l i ê n liên tục né tránh một tay bài vân trưởng nên tiếp đối mấy chiêu bộ kinh vân mới đưa đối phương đẩy lui lúc này mới mới nhìn rõ ràng người tới bộ dáng lại là một cái vóc người nhỏ gầy người hầu ăn mặc tiểu lão đầu mà lại binh khí trong tay lại là đem cây trổi sát một phen giao thủ bộ kinh vân trong lòng kinh ngạc cái này tiểu lão đầu công lực kỳ cao mà lại chiêu thức quỷ dị một cây trổi vừa nhanh vừa mạnh tuyệt không phải bình thường võ giả có thể so sánh được nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua người này lại là vì sao hội giấu tại cái này thiên hạ đệ nhất lâu bên trong được rồi đừng có lại xen vào việc của người khác mau trở lại một đạo giòn non giọng trẻ con theo hùng bá sau lưng sau tường truyền ra sau đó cái kia tiểu lão đầu vội vàng lên tiếng phi thân theo vách tường chỗ lỗ hổng lại chui trở về bộ kinh vân kinh hãi thầm nghĩ khó trách nơi này bị hùng bá định là trong bang cấm địa nguyên lai còn cất giấu cao thủ như thế bây giờ vô song kiếm đã tới tay không nên ở lâu nơi đây nghĩ xong bộ kinh vân quay người rút đi lại không xem thêm hùng bá liếc một chút vê anh ngay tại bộ kinh vân rời đi căn này tĩnh thất chỉ chốc lát sau một tiếng oanh minh theo nhắm mắt ngồi xếp bằng hùng bá thể nội nổ tung như trông giống như lôi ba c ố vốn đang đang dây dưa không rõ ba m à u khí k ì n h tại tiếng oanh minh về sau thế mà ba hợp một ngưng tụ thành một c ố kinh khủng uy áp từ đó tàn ra khí kình càn q u ấ y bỗng dưng nhấc lên một trận gió xoáy ha ha ha lao phu xong rồi t a m phân quy nguyên khí xong rồi bộ kinh vân lão phu muốn ngươi chết một tiếng vui sướng hét to âm thanh theo hùng bá trong miệng nổ tung đồng thời thân hình bạo khởi hướng về bộ kinh vân rời đi phương hướng đuổi theo mà liên tại sau t ư ở n g trước đó cùng bộ kinh vân giao thủ qua cái vị kia sử dụng cây trổi sát tiểu lão đầu chính hướng về trong phòng những người còn lại nói ra chập chập cái này hùng bá điều nghiên hơn mười năm hôm nay thần công đại thành trong thiên hạ sợ là lại vô địch thủ đi hoàn toàn chính xác chỉ nhìn một cách đơn thuần vừa mới uy thế cái này tam phân quy nguyên khí tuyệt đối khó lường không nói thiên hạ vô địch nhưng ít ra đã ít có đối thủ thiên hạ vô địch chỉ sợ chưa hẳn tam phân quy nguyên khí tuy nhiên bị hùng bá đã luyện thành có thể cũng chính là mới nhập môn mà thôi cảnh giới của hắn cũng không có theo lấy tăng lên muốn thật ngạo thị quần hùng đoán chừng nói ít còn phải lại tiêu hóa một hai năm chờ đợi cảnh giới của hắn triệt để đột phá mới có thể nói chuyện chính là một cái người lùn thanh em giòn non như hài đồng chính là trước kia gọi hồi tiểu lão đầu người kia lão đại ngài nói hùng bá còn có thể lại đột phá cảnh giới hắn bây giờ đã là tiên thiên đình phong còn có thể đột phá cái kia lại là cái gì cảnh giới không biết chí ít ta không biết nhưng tiên thiên phía trên nhất định còn có khác cảnh giới thậm chí không chỉ một ta có thể cảm giác được lại nói đuổi theo bộ kinh vân mà đi hùng bá tại một chỗ trong đại sảnh đem ngăn lại hai người một phen tranh đấu lại hiện lên nghiêng về một bên tư thế đã luyện thành tam phân quy nguyên khí hùng bá lúc này công lực tăng v ọ n so trước đó mạnh gần gấp đôi bộ kinh vân như thế nào hội là đối thủ thêm nữa hùng bá năm đó truyền thụ bộ kinh vân bài vân trưởng thời điểm càng là chỉ truyền c h í n phần còn thường một phần chính là vì hôm nay một trận kịch đấu sau đó bộ kinh vân bản thân bị trọng thương bị nhất trưởng đánh cho đánh vỡ vách tường ngã vào một gian trong phòng đã thấy đến bên trong thế mà rất nhiều người mỗi cái hình thù kỳ quái trên thân khí thế hung ác lúc đầu cái kia tiểu lão đầu cũng ở trong đó hùng bá đuổi vào quyết tâm hôm nay liền muốn giết chết bộ kinh vân nguy cơ phía dưới bộ kinh vân vung lên trường kiếm trong tay thế mà kiếm chiêu tinh kỳ kiếm khí lang liệt hùng bá bất ngờ không để phòng bị vạch đến bả vai kinh hãi nhanh lùi lại thánh linh kiếm pháp chẳng những hùng bá kinh hãi liền trong phòng một đám quái nhân cũng là kinh hoàng thất sắc nguyên một đám như là gặp nhỏ chuột cũng như chạy trốn vọt ra ngoài trước mắt liền không thấy bóng dáng thừa dịp hùng bá kinh y bộ kinh vân một trưởng vỗ ra đánh trúng hùng bá ở ngực đem đánh bay không sai thì thân hình không ngừng theo trên tường vết nứt lần nữa bỏ chạy hùng bá trong lòng rất khó bình phục thánh linh kiếm pháp thế nhưng là kiếm thánh tuyệt kỹ bây giờ bộ kinh vân lại không biết từ nơi nào học được cứ tiếp như thế ngày khác có thể hay không cũng luyện thành kiếm thánh cái kia kinh thiên động địa kiếm 23. đến lúc đó hắn hùng bá còn có thể có đường sống hùng bá lại là không hiểu ngày đó kiếm thánh tại thiên hạ hội ba phần trên giáo trường thi triển kiếm 23, linh lục chia lịa thời khác sống còn ôm lấy khổng tử thi thể vội vàng chạy ra thiên hạ hội bộ kinh vân thấy được kiếm thánh nhục thân đứng ở trên bậc thang liền huy trưởng vỗ xuống một chút đánh gãy kiếm thánh kiếm hai mươi ba sau đó tại kiếm thánh trong tay háo lăn xuống thánh linh kiếm pháp kiếm phổ bộ kinh vân lấy đi cái này mới học được phản đồ người trốn không thoát hùng bá sát ý tràn đầy hôm nay không giết bộ kinh vân hắn thể không bỏ qua có thể chuyển ra khỏi nhà lại không bộ kinh vân tung tích tìm một vòng một mặt bên trong tường quỷ dị chuyển đến sóng nhiệt cái kia vách tường trong tường là hùng bá thời gian trước cố ý xây dựng mật đạo chẳng những có thể lấy bí mật liên thông sơn môn bên ngoài còn có thể liên thông ba đại đường khẩu đây là bí mật của hắn cũng là hắn chuẩn bị hậu thủ có gì đó quái lạ không có đẩy ra cửa ngầm mà chính là khí kình vùng ra như lưỡi dao sắc bén chém ra cửa ngầm đồng thời một đoàn mánh liệt hỏa diễm theo trong mật đạo vật ra khá lắm tặc tử thế mà an bài như thế tỉ mỉ cẩn thận ừ lao phu nhìn ngươi lại có thể chạy đi nơi nào mật đạo bị bộ kinh vân phát hiện đồng thời sử dụng còn dùng đại hỏa phong đường hùng bá chỉ có thể tạm thời dằn xuống trong lòng nổi giận lao phu bây giờ thần công lấy thành cho dù là lao thiên an bài lại làm khó dễ được ta bộ kinh vân niết g h phong các ngươi cuối cùng muốn tử tại tay của lao phu bên trong tựa hồ giận mà phát cuồng t r ậ n hùng bá nhất trưởng nhất trưởng đem tất cả trong đại sành chịu trọng lực cột nhà toàn bộ đánh gãy c h i t để phá hủy cái này thiên hạ đệ nhất lâu âm vang sau đó phế tích gạch ngói vụn ở giữa nhiều m ư ờ i mấy đạo thân ảnh một cái gây mất cột nhà phía trên đứng thẳng một thất ngựa gỗ ngựa gỗ phía trên cưới lấy một người chính là cái kia lúc trước gần thân thiên hạ đệ nhất lâu bên trong người lùn hùng bang chủ cái này là ý gì vì sao muốn hủy chúng ta quy ẩn chỗ hùng bá ha ha cười nói lão phu có một tin tức tốt muốn nói cho chư vị kiếm thánh đã chết chư vị bây giờ rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời chết rồi chúng ta vì tránh hắn trốn ở chỗ này hai mươi năm ngược lại là không nghĩ tới hắn lại đi trước một bước ha ha ha kiếm thanh chết quá tốt rồi rốt cục có thể ra ngoài rồi một trận vui mừng về sau hồng bá nhìn lấy cái kia ngửa gỗ phía trên người lùn lại nói chư vị bây giờ tái xuất giang hồ có thể hay không vì ta làm một chuyện cái kia người lùn thở dài nhưng là muốn chúng ta giết vừa rồi cái kia bộ kinh vân không đơn thuần là bộ kinh vân còn có niết phong chương chín mươi chín trong thôn tới quái đại thúc hai mươi lăm năm trước trong giang hồ có một sát thủ tổ chức tên là thiên trì thiên trì làm việc chỉ nhận tiền không nhận người một khi thu tiền liền sẽ trăm phương ngàn kế đưa mục tiêu vào chỗ chết mục tiêu không chết hết không dừng tay dẫn tới chính tà lưỡng đạo thần hồn nát thần tính người người cảm thấy bất an sợ mình bị kẻ thù dùng tiền mua hung để cho mình trở thành thiên trì mục tiêu kế tiếp mà lúc đó trong trốn võ lâm đệ nhất nhân chính là kiếm thánh chính tà lưỡng đạo hào cầu đến kiếm thánh trước mặt hy vọng hắn có thể chủ trì công đạo diệt thiên trì cái ưu ác tính này sau đó kiếm thánh rút kiếm hướng thiên trì đơn thương độc mã giết vào thiên trì tổng đà huyết chiến bảy ngày giết hại vô số c h i t để đem cái này làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức hủy diệt nhưng cũng có lọt lưới sau khi chạy thoát về sau vì tránh né kiếm thánh truy sát những thứ này còn sót lại thiên trì sát thủ liền ẩn thân khắp thiên hạ biết một đợi cũng là hai mươi năm thế nhân đều biết thiên hạ hội có ba đại đường khẩu nhưng lại chưa bao giờ có người biết thiên hạ hội còn có thiên trì thập nhị sát thủ lĩnh đồng hoàng chính là cái kia cưới tại ngửa gỗ phía trên người lùn thiết triệu tiên chính là cái kia cầm lấy cây trổi sắt tiểu lao đầu còn có cầu vương thủ vũ túc đạo chỉ tham hoa bà mối phu sướng phụ tùy thực vi tiên k h í bảo quỷ ảnh cái này thập nhị sắt thì là năm đó theo kiếm thánh trong tay trốn được tánh mạng thiên trì mạnh nhất một ư ơ i hai tên sát thủ ẩn thân thiên hạ hội hai mươi năm khổ tu v õ c ô n g bây giờ thực lực đến loại tình trạng nào không người có thể biết hiện tại huyền tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm đã không có tái xuất giang hồ chắc hẳn lại lại là một phen gió tanh mưa máu tại khoảng cách thiên hạ hội năm trăm dặm bên ngoài có một thôn xóm không có có danh tự ở khoảng bốn mươi gia đình thôn làng lại hướng bắc hành đến năm mươi dặm chính là một phương tiểu chấn thôn dân phần lớn đều là nông gia hầu hạ một phương r u ộ n g đất ngẫu nhiên cũng sẽ vào trong núi săn bắn cầm tới trên c h â n bán thời gian qua được nghèo khó nhưng lại tự đắc ngày hôm đó ngày ngã về tây một người xa lạ đong đưa một cái quạt xếp trong tay kéo lấy một cái nặng bốn năm trăm cân lợn d ừ n g đi vào thôn làng trong thôn từng nhà đều dưỡng đến có chó ngày bình thường nhìn thấy người sống liền sẽ têu to nhưng lúc này lại chẳng biết tại sao cụp đôi quyển tại trên mặt đất run lầy bẫy căn bản không dám lên tiếng hắc tiểu hai tử trong thôn nhà ai làm cơm món ngon nhất ta tiểu hai tử vốn là cũng sợ có thể nhìn đến người này trong tay đưa qua mùi thơm nước mũi bánh kẹo nhất thời thì không sợ tiếp nhận bánh kẹo bỏ vào trong miệng đ i ể m đến mặt mày hớn hở trên núi em bé thô lỗ liền theo sâu ra chỉ cách đó không xa một tòa phòng nói người của toàn thôn đều biết nấu cơm món ngon nhất chính là tan ư ơ n g ồ cái kia nàng có thể hay không làm thịt kho tàu hội a thế nào bản quân cho ngươi một bao bánh kẹo ngươi để ngươi nương cấp bản quân làm một trận thịt kho tàu thế nào một bên nói tiết vô toán một bên đem trong tay cự heo núi lớn kéo tới tiểu hài t ử trước người ra hiệu thịt kho tàu thì dùng cái đồ chơi này làm ngươi thật lợi hại a núi lớn như vậy heo là n g ư ờ i đánh hai đồng tiếp nhận tiết vô toán đưa tới một bao đủ mọi màu sắc mùi thơm nước m u ô i hoa quả đường cười đến không nhìn thấy ánh mắt đúng a ngươi có muốn hay không ăn thịt kho tàu a tiểu hài t ử hoan thiên hỉ địa cầm lấy bánh kẹo thì bay chạy trở về trong nhà chỉ chốc lát sau một cái tuổi trẻ phụ nhân liền vội vội vàng vàng lôi kéo tiểu hài tử chạy ra với nhấp mắt vị này một thân văn kim cửu long người á o đen liền để phụ trong lòng người hơi hồi hộp một chút người này nhìn lấy quá dọa người tuy nhiên vẻ mặt tươi cười có thể nhìn ở trong mắt lại lạnh đến đáng sợ cái này nên trong truyền thuyết người trong võ lâm đi nghe nói những người này hung ác cực kỳ từ trước tới giờ không cầm nhân mạng coi là gì nhà mình cũng không dám trêu chọc cái này vị đại nhân này tiểu hài tử không hiểu chuyện không nên muốn ngài bánh kẹo nói chuyện cũng không có đầu góc còn mời ngài đừng để trong lòng run rẩy đi đến trước mặt hai tay dâng bánh kẹo liền muốn trả lại tiết vô toán ha ha bản quân đưa ra ngoài đồ vật từ trước đến nay không tiếp tục thu hồi đạo lý n g ư ờ i nếu là ghét bỏ đều có thể ném đi bất quá hôm nay bữa này thịt kho tàu bản quân thế nhưng là nhất định phải nếm nói tiết vô toán không để ý tới phụ nhân ngược lại là một tay dắt tiểu hài t ử tay một tay kéo lấy h e o núi lớn vui vẻ hướng tiểu hài tử trong nhà đi đến đến cửa tiết vô toán cúi đầu nhìn lấy có chút có quắp bất an tiểu hài tử nói biến cai ảo thuật cho ngươi xem có muốn hay không nhìn có hy vọng pháp nhìn muốn nhìn muốn nhìn tiểu hài tử lập tức vỗ tay giật nảy mình rất là cấp tiết vô toán mặt mũi nhìn kỹ rồi tiết vô toán vừa dứt lời trong tay chính là kiếm khí trật hiện cũng không thấy động tác mặt đất cái kia to lớn lợn r ừ n g liền bắt đầu bị lực lượng vô hình tách rời da heo mỡ thịt nạ nội tạng xương cốt không đến ba hơi liền được phân loại mã đặt ở điện hoa hào lợi hại ngươi là làm sao làm được tiểu hai t ử kinh ngạc kéo lại tiết vô toán tay không ngừng g i a o động muốn biết ừ mừng không nói cho ngươi ha ha ha một lớn một nhỏ làm ầm ý đến hăng hái lại không biết cái này một màn kịch pháp đem đi theo phía sau tới phụ nhân dọa đến rung chân kém chút ngã trên mặt đất bất kể như thế nào thiết vô toán là lại lấy không đi một thỏi nặng nửa cân kim nguyên bảo cũng là hắn tiền ăn cùng tiền phòng cứ việc mỗi bữa nguyên liệu nấu ăn đều là hắn đi đánh trở về hắn cũng không ở trong phòng này ngủ nhưng tiền còn là cho không thu không được không có người biết hắn vì sao muốn ở lại cũng không thấy hắn làm gì chính sự mỗi ngày không phải săn bắn thì là theo chân một đám tiểu hài tử chơi đùa mấy cái ngày sau người lớn trong thôn vẫn như cũ sợ hắn không dám tới gần nhưng bọn nhỏ lại đã sớm thích cái này đã khẳng khái bánh keo lại hội biến ảo thuật mồ ù heo đại thúc trong thôn ngoại trừ tiết vô toán cái này kỳ hoa tồn tại bên ngoài còn có một cái người ngoài bất quá lại so tiết vô toán tới s ớ m nhiều cũng là săn bắn mà sống mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang lên một đỉnh mũ rộng rành tóc dài dối tung người người xưng hô hắn là tiểu mã bản quân trước đó tính qua một quẻ trong vòng ba ngày thôn này tất có h ỏ a sát thân ngươi nói một chút đây là vì cái gì tiết vô toán không có chuyện liền sẽ đi tìm vị này tiểu mã nói chuyện bởi vì thú vị bởi vì cái này tiểu mã hắn đã sớm nhận biết chính là cái kia theo thiên hạ hội trốn đi niết phong không biết cũng không muốn biết niết phong căn bản cũng không muốn theo tiết vô toán nói chuyện cảm thấy người này quá mức quỷ dị không muốn biết nha cái kia liền không nói chúng ta đến nói một chút ngươi mộng đi ngươi từng nhìn thấy qua bản thân nàng sao niết phong toàn thân r u n g mạnh không thể tin đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiết vô toán trong mắt có chút sắc bén trầm giọng hỏi làm sao ngươi biết mộng là một người tên hoặc là một cái danh hiệu mấy năm trước niếp phong hoàn thành chính mình thành danh chi chiến đánh chết vô song thành thành chủ độc cô nhất phương về sau chính mình cũng là bản thân bị trọng thương chống đỡ hết nổi té xịu sau khi tỉnh lại phát hiện mình được người cứu bên người để đó một cái quạt xếp mặt quạt phía trên viết một cái xinh đẹp mộng chữ sau đó thỉnh thoảng liền sẽ có một cái phi ưng truyền đến giấy viết thư sau đó niếp phong liền cùng vị này mộng thành bạn qua thư t ử lại về sau giấy viết thư lui tới ở giữa niếp phong thế mà t h ầ m mến lên vị này chưa từng gặp mặt ngộng toàn bộ cố sự tại tiết vô toán xem ra có thể xưng cầu huyết bên trong cầu huyết cũng mới biết được niếp phong thanh lãnh bề ngoài phía dưới thế mà ẩn giấu một k h o a như thế sao động tâm cái này cùng trên địa cầu hẹn hò trên mạng khác nhau ở chỗ nào ai biết theo ngươi thông tin chính là cái mỹ nữ vẫn là cái keo kiệt chân đại hán tự hỏi chưa bao giờ đối với người nhắc qua ngộng niếp phong rất kinh dị vì sao trước mắt thần bí nhân này sẽ biết tâm đạo chẳng lẽ nói hắn là theo ngộng trong miệng biết rồi hắn cùng ngộng nhận biết thiết vô toán cười ha ha nói bản quân không phải mới vừa nói sao bản quân sẽ đánh quẻ so nê bồ tắc còn có năng lực làm sao có thể không biết n g ư ờ i điểm ở bí mật nhỏ còn có a ngươi vị này bạn qua thư từ thân phận bản quân cũng là biết đến muốn hay không bản quân nói cho ngươi muốn biết liền lấy ngươi niếp ra ngạo hàn lục quyết đến đổi như thế nào chương một trăm tiết lộ phong thanh thôn xóm nhỏ bình tĩnh lại một lần nữa bị đánh phá một trăm tên i hung thần á c sát thiên hạ hội bang chúng cải trang cách gan mặc sau tiềm nhập trong thôn giấu ở bốn phương tám hướng bọn họ mỗi cái đều là hào thủ thân thủ nhanh nhẹn giỏi về dấu kín đến mức trong thôn nhiều khoảng trăm người thôn dân lại hoàn toàn không biết gì cả những ngày này phía dưới hội đệ tử tất cả đều là thiên sương đường tinh nhuệ n bọn họ là tử trung tần sương bộ hạ lần này cải trang đến đây tự nhiên là có không thể tầm thường so sánh nhiệm vụ những đứa trẻ đã không giống trước đó như thế đ ưa thích tiết vô toán bởi vì tiết vô toán muốn đánh người bọn họ tận mắt thấy hiền lành tiểu mã ca bị tiết vô toán đẻ xuống đất không ngừng ma sát trang diện thế thảm khiến người ta sợ hãi t i ế t vô toán ngược lại là không quan trọng tiểu h à i t ử không đến cùng hắn làm càn hắn cũng đúng lúc thanh nhàn về phần tại sao muốn đánh nhau niếp phong cái k i a hoàn toàn là bởi vì không có chuyện tìm về vui ai bảo niếp phong không cho hắn nào hàn l ụ quyết còn nói hắn nằm mơ bất quá đánh có thể đánh lại là tạm thời r ế t không được niết phong trên người nhân quả quá nhiều hiện tại muốn là chết đằng sau đến ít hơn bao nhiêu về vui nửa năm ở trong thôn một k h o a dưới cây h o ạ i lớn một ngụm lại một ngụm uống vào thuần âm nưỡng khoan hay nói rượu này coi là thật là rất không tệ chẳng những cảm giác dễ chịu hạ bụng còn có thể có cố âm khí xoay quanh từ từ rót vào hồn thể toàn thân thư thái tiết vô toán cũng là thầm khen vương g i a tam bổng truy cái này những t i ể u sư phó ngược lại là tuyển đến thật tốt cảm thấy trong thôn mạc dành kỳ diệu thêm ra tới người sống khí thức t i ế t vô toán tâm lý c ư ờ i t h ầ m cuối cùng là tới hại lao tử chờ lâu như vậy không sai biệt lắm các người đi đem chung quanh nơi này đều cho ta để ý ngoại trừ vốn là thôn dân những người còn lại chỉ cho không tiến vào chuẩn ra ai muốn chạy thì cấp bản quân toàn giết mặt tướng minh bạch tại hồn thể trong tầm mắt t i ế t vô toán trước mặt chính quỷ một mảnh đen kịt vong hồn hết thể một trăm bảy mươi năm tên toàn bộ âm binh doanh trại âm binh đều tới vương thiên v ậ n lĩnh mệnh đánh mấy cái thủ thế sau lưng hơn trăm âm binh lập tức làm ba mươi lăm tổ thật nhanh giải xuống thôn làng các nơi tức khắc t i ế t vô toán ánh mắt quét qua khắp nơi đều tung bay âm khí bốn phía vong hồn chính nhìn chằm chằm nhìn bốn phía mỗi cái biểu lộ hưng phấn thoạt nhìn là ước gì có người hướng bọn họ trên họng xuống đụng t ố t thử một chút chính mình cầm luyện được thủ đoạn mới dùng tên giả tiểu mã niếp phong vừa mới đánh săn trở về cùng thôn làng trên đất chống một đám hài đồng chọc cười hai câu về sau liền xoay người hướng chính mình đi đến đi ngang qua đại huệ thụ thời điểm niếp phong hơi hơi sửng sốt một chút bởi vì thấy được dưới cây nửa nằm tiết vô toán hôm nay tiết vô toán mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống nhau lạnh hơn càng âm càng hùng thậm chí hắn chả cảm giác được một chút như có như không sát ý theo trên người đối phương bay ra ta đánh con thỏ buổi tối muốn cùng một chỗ ăn sao tiết vô toán không có đứng dậy vẫn như cũ nằm nhìn bầu trời trong miệng trả lời ăn cái g i á m a tối nay thế nhưng là trò vui bắt đầu thời điểm ngươi à vẫn là nhanh đi về đi đến khách nhân rồi nghiếp phong căng thẳng trong lòng gật gật đầu không có lại nhiều nói tiếp tục đi về nhà chỉ là toàn thân khí kình thầm lên tăng cường đề phòng đẩy môn trong phòng quả nhiên như tiết vô toàn nói tới khách nhân chỉ là cái này khách nhân lại không thích hợp độc cô minh cùng thích vũ tôn muốn nói lên cựu nhân nghiếp phong cựu nhân bài đẩy cũng là hai vị này từ khi mấy năm trước nghiếp phong giết độc cô nhất phương về sau thì cùng hai người này không giải được cửu á n b à n h vào cửa đóng cửa tắt đèn trong phòng một chút tối tăm đ ộ c cô minh cùng thích vũ tôn cảnh giác đứng lên hai bên nhìn chung quanh lại chỉ cảm thấy từng đợt như gió lốc khí kình trong phòng du tẩu căn bản bắt không đến niếp phong cái bóng thân pháp tốc độ quá nhanh coi là thật nghe rợn cả người niếp phong chúng ta cũng là được mời tới đây cũng không có ác ý khắc khinh người quá đáng được mời nơi này là nhà ta các ngươi t h ụ người nào mời làm hà ta nhưng lại không biết hai người cũng không biết như thế nào đối niếp phong giải thích trong lòng cũng là âm thầm tức giận trên thân khí kình theo dương lên cùng lắm thì trước đánh một trận bọn họ có thể sẽ không sợ niếp phong đông đông đông tiếng đập cửa truyền đến ngoài cửa có người hô mở cửa nghe thanh âm lại là quen thuộc thích vũ tôn mở cửa đi vào là mất tích thật lâu hùng bá hầu cận văn x ỉ u x ỉ u mượn ngoài cửa ánh sáng niếp phong rốt cuộc hiện ra thân hình vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy văn xỉu xỉu sau l ư n g tiến đến hai người đại sư huynh nhị sư huynh ha ha đến chậm một bước để chư vị chờ lâu tam sư đệ xem ra ngươi cái này cuộc sống tạm bỡ trôi qua không tệ a có thể khổ ta tại thiên hạ hội ngày đêm vì ngươi lo lắng a thích vũ tôn cùng độc cô minh nhìn đến tần x ư ơ n g bên người bộ kinh vân cũng là trong lòng run lên bọn họ là tần x ư ơ n g ước tới trước đó cũng không biết bộ kinh vân cũng tới trong lòng lập tức đề phòng Ngày đó, bộ kinh vân tại thiên hạ đệ nhất lâu đánh đó đệ bộ tại hạ vô lâu cắp sau o n hùng bá truy đến cùng đường g kiếm, mặt bị bá truy lộ, s cùng muốn khi ô n g p h ả thoát ầ n Sương giúp ắ n dùng hiểm hộ, hỏa đại thiêu mật đ ạ bộ kinh vân tuyệt khó vân h tuyệt t o ra hiểm ù n lòng bàn g bá tay. Sau k h thoát h i bộ kinh vân nghe tần sương nói lên lần nữa mời hảo thủ đồng như hùng bá trong lòng hiếu kỳ mới cùng đến xem cũng không nghĩ tới sẽ có niếp phong ở đây lập tức liền câu lên trí nhớ nhớ tới khổng tử đối niếp phong yêu thương trong lòng không khỏi đấu k ỹ như điên tam sư đệ ngươi khí sắc xem ra tựa hồ không tệ có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này ẩn cư ở này rời xa danh lợi trong lòng an bình nguyên nhân đi ngược lại là đại sư huy ngươi h n tựa hồ thay đổi rất nhiều tần sương vừa tiến đến nay khí tức trên thân liền để nếp i phong cảm thấy cực kỳ lạ lẫm trước kia tần sương cũng sẽ không có loại này âm trầm khí tức ở trên người mà lại sắc mặt cũng chưa từng như thế trăng s a n g qua tần sương cười nói đã trải qua nhiều như vậy cái kêu biến thủy chung hội biến từ khi luyện hóa công đại pháp tần sương cũng biết mình khí tức đang thay đổi đây là tu luyện tà công tất nhiên phản ứng ai cũng không che giấu được nói đến mập mờ cũng là không muốn tiếp tục cái đề tài này niết phong bộ kinh vân thích vũ tôn độc cô minh bốn người này chính là tần sương trước mắt có thể tìm tới cao thủ đứng đầu nhất cũng là hắn vì ứng đối hùng bá vội vàng khung lên một bàn mới cờ dựa theo tần sương tính toán có bốn người này lại tính cả chính hắn tại thiên hạ trong hội làm làm nội ứng vặn ngã hùng bá có lẽ vẫn là có thể được mặc kệ tần x ư ơ n g trong phòng khẳng khái phân trần tưởng hùng bá nhiều năm như vậy tới trong bóng tối mưu đồ toàn bộ nói ra lúc này trong thôn nhưng lại là một phen khác q u a n cảnh thôn một bên một dòng suối nhỏ hai tên thiên x ư ơ n g đường đệ tử chính n ú t trong bóng tối cảnh giới đột nhiên nhìn đến khe suối bên trong bay tới rất nhiều thuyền giấy lít nha lít nhít đủ có mấy trăm trong lòng sinh nghi tiến đến xem xét lại nhìn đến một cái hoàng bào l á o giả thế mà đứng tại một chiếc to lớn thuyền giấy phía trên xuôi dòng chạy xuống còn chưa mở miệng quắt hỏi chỉ thấy lao giả kia cổ tay rung lên một cái chỉ phi tiêu liền bắn ra tốc độ quá nhanh đ á m kia chúng căn bản không kịp phản ứng liền bị chỉ phi tiêu xuyên qua yết hầu mà qua chết tại chỗ cùng lúc đó trong thôn các nơi cọp ngầm đều đang bị người từng cái rút ra người xuất thủ mỗi cái thủ đoạn ẩn nấp tri cực kinh nghiệm cực kỳ lao đạo chính là cái kia tái xuất giang hồ thiên tri thập nhị sát ngoài thôn số lớn thiên hạ hội bang chúng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới mỗi cái binh khí ra khỏi v ỏ trên mặt sắt ý không tiêu một lát liền đem thôn làng vây chặt đến không lọt một giọt nước nơi xa một đầu hùng tráng tuấn trên lưng ngửa cưới một cái khí thế hùng hồn láo giả chính là đạt được mật báo đến đây vây quét phản đồ hùng bá giết cho ta một tên cũng không để lại các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm linh một hai chuyện khi còn bé đều chơi qua một loại gấp giấy chỉ anh hoa chỗ cao rơi xuống hội lượn vòng lấy hướng xuống chậm rãi bay xuống nhìn rất đẹp từ trong nhà đi ra đem gió văn xỉu xỉu cũng nhìn thấy đầy trời chỉ anh hoa tâm lý hiếu kỳ thân thủ muốn tiếp được một cái lại nhìn lấy cái kia nhìn như nhẹ như không có vật gì gấp giấy xoay tròn ở giữa thế mà trực tiếp xoắn nát bàn tay của hắn theo lòng bàn tay c h u i tới kịch liệt đau nhức phía dưới văn xỉu xỉu biết mình xong đầy trời chỉ anh hoa mưa rơi đồng dạng đã bao lại hắn quanh người mười trượng phương viên hắn đã tránh cũng không thể tránh mấy chục trên t r ă m chỉ anh hoa mỗi một đoá đều đã bao hàm kình khí cường đại như kim cương đầu từ trên trời giang xuống văn xỉu xỉu một trận sau khi hét thảm liền lại không một tiếng động rách dưới thi thể như là bị cối say thịt đánh qua ngoại trừ đầu còn lại cũng là một cục thịt bùn tiếng kêu thảm thiết để trong phòng mấy cái trong lòng người hoảng hốt cách môn gần nhất tần x ư ơ n g lập tức thì muốn đi ra ngoài xem xét có thể vừa mới truyền thân chỉ thấy một vật từ bên ngoài đập vỡ môn bắn vào vô ý thức nhấc tay vồ một cái lại là một cái đầu người văn xỉu xỉu x o á t x o á t gần như đồng thời một thanh kiếm sắc theo đầu người trong miệng xuyên ra thẳng đến tần xương mặt người nào tần xương lớn tiếng quát hỏi trên tay không chút nào không hoảng hốt nhất trưởng cắt tại kiếm tích phía trên lại phát hiện xúc cảm thế mà không có không dùng sức trong lòng thất kinh vội vàng lùi lại về sau mới nhìn rõ thế này sao lại là cái gì lợi khí mà là một thanh chỉ cắt bỏ đi ra chỉ kiếm ngưng khí tại chỉ như đúc lợi khí đồng tâm cắt ngọc hung hoành dị thường người đến là ai công lực thế mà quỷ dị đến tình trạng như thế hai mươi năm d ấ u kín trên giang hồ sớm đã quên thiên chỉ càng quên thiên chỉ thập nhị sát tần sương cũng liền không khả năng nhận biết vị này đem chỉ làm thành binh khí giết người hoàng bảo lão giả chỉ tham hoa không đơn thuần là chỉ tham hoa tới thực vi tiên phu sướng phụ tuy thiết triệu tiên quỷ ảnh đều đi theo xâm nhập trong phòng không gian thu hẹp bên trong trong nháy mắt liền sát khí tràn ngập đầu tiên gặp nạn chính là thích vũ tôn như lai thần trưởng một trưởng vô đi qua lại bị thực vi tiên cả người cơ bắp hóa giải trường lực còn đem thích vũ tôn tay chết hút lại tại đậu cô minh trợ giúp phía dưới thích vũ tôn đang muốn thoát khỏi cái này cô kinh khủng hấp lực nhưng không ngờ thực vi tiên thế mà cắn một cái đem xuống tới lực đạo to lớn trực tiếp đem thích vũ tôn cánh tay trái tính cả b ả vai toàn bộ kéo b à n h thần x ư ơ n g một trưởng vô r a cùng chỉ tham hoa chạm nhau một trưởng lui hai bộ nhưng trên mặt lại là vung lên cười lạnh c h ợ t dưới chân đạp một cái lần nữa nhào tới quyền trường giao thế một bộ đón đánh liều mạng tư thế chỉ tham hoa nhìn như công lực đè ép tần h xương một đầu nhưng có khổ tự biết tần h xương không phải dùng thiên xương q u y ề n sao vì sao còn sẽ như thế tả công chẳng những trưởng lực kịch độc vô cùng còn có thể hóa người nội lực c ư nhiên như thế khó chơi vẹn vẹn đối ba bốn trưởng chỉ tham hoa liền bị t ứ c mất trọn vẹn ba phần nội lực trong lòng ngạc nhiên không dám tiếp tục cùng tần h xương đụng vào trong nháy mắt liền bị đảo ngược rơi hạ phong một bên khác phong vân hai người cũng là một lần nữa ổn định trận c ư ớ c đem một đám sát thủ ngăn trở đem bản thân bị trọng thương thích vũ tôn cứu lại đi nhất kích không chúng trong phòng sáu tên thiên trì sát thủ lập tức rút đi trong phòng c h ỉ để lại thần sắc khó coi phong vân mọi người nhất định là tin tức để lộ hùng bá đánh tới bây giờ bốn phía cao thủ nhìn chung quanh không nên ở lâu vẫn là mau rời khỏi đi đ ộ c cô minh v i ệ n sắc mặt tái n h ợ t thích vũ tôn ngự khí dồn dập hướng tần sương nói ra mọi người đối với cái này tự nhiên không có ý kiến lẫn nhau chiều ứng cùng nhau từ trong nhà đi ra hướng về ngoài thôn chạy đi cách đó không xa hùng bá đứng c h ắ p tay nhìn đến phong vân hai người bóng người trên mặt sát ý tăng gọn muốn chạy q u á t to một tiếng hùng bá phi thân ngăn cản trong tay tam phân thần chỉ tại tam phân quy nguyên khí thôi động phía dưới uy lực như sóng giống như đảo lấy sức một mình xinh xinh đem mệt m ỏ i năm người toàn bộ ngăn lại sau một khắc sớm đã bắt đầu thắt chặt vòng vây thiên hạ hội bang chúng lúc này cũng x u ố n g lại tới ba tầng trong ba tầng ngoài tựa hồ mọc cánh khó thoát nơi đây chính là trong thôn một mảnh đất trống bình thường là nông nhàn lúc các thôn dân nghỉ dưỡng chỗ mà lúc này lại mất giáo ngày thường thoải mái tân đương chủ thuộc hạ làm việc bất lợi để đường chủ thất vọng một đám thiên sương đường tử trung đệ tử bị hùng bá thủ hạ một mẻ hốt gọn không chết còn sót lại sáu người lúc này bị ấn quỳ trên mặt đất một mặt đau thương hướng về tần sương t h ỉ n h tội Bạch! một đạo ba màu quang mang kỳ lạ sẽ qua sáu tên thiên sương đường đệ tử trên vai đầu người liền bị tung bay lại là hùng bá tự mình xuất thủ xử lý môn hộ bất luận kẻ nào dám phản bội lão phu đều là kết quả như vậy đầu người rơi xuống đất mùi máu tươi t ỏ khắp nhìn đến tần xương hai mắt muốn n ứ t c ắ n chặt hàm răng tâm lý đối hùng bá hận ý càng tăng lên đồng thời trong đầu nhanh quay ngược trở lại đến cùng là ai cấp hùng bá để lộ tiếng gió giết thiên sương đường tử trung đệ tử về sau hùng bá tựa hồ cũng không hài lòng vung tay lên thủy hạ l i ề người từ một loạt t o ốc xá bên n r xua đuổi đi ra đi đám thần sắc kinh một thần thôn hoàng dân. n sắc g nơi này thu nhận thiên hạ hội phản đồ cấp lao phu một thể chẳng tuyệt là bang chủ nghe được mệnh lệnh mấy chục bang chúng liền cùng nhau ngâng tay lên bên trong lưới dao sắp bén liền muốn chém giết nhưng không ngờ binh khí trong tay vừa g i ứ t nửa dưới liền phát hiện mình thế mà động đậy không được nữa không chờ bọn họ phản ứng một đạo hấp lực đột nhiên dâng lên lại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa cái kia giam cầm lực lượng cũng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất chỉ là những cái kia bang chúng lại nguyên một đám hể vải ngã xuống đất sắc mặt tái nhợt toàn thân nội lực toàn bộ bị vừa rồi cái kia đạo hấp lực thôn đi như thế kinh biến giữa sân tất cả mọi người hoảng sợ nhìn sang mà làm cho tất cả mọi người kinh dị chính là cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện đất chống viên kia l á o huệ thụ phía dưới còn nửa nằm một người không phải một hai người là tất cả mọi người một mực đối cái này từ đầu đến cuối đều nửa nằm tại la o huệ thụ hạ người làm như không thấy loại cảm giác này tựa như người kia rõ ràng ngay tại trước mắt n g ư ờ i mà lại con mắt của ngươi lại không phải phải nói cho ngươi nao t ử chỗ đó không ai một thân văn kim cựu long hát bảo một tay bầu rượu một tay quạt giấy nhắm hai mắt miệng hơi cười ha ha ha không nghĩ tới các hạ cũng ở nơi đây hùng bá ngược lại là q u ấ y giày mong rằng các hạ vạn vạn đừng nên trách tuy nhiên bây giờ đã luyện thành tam phân quy nguyên khí thực lực bạo tăng có thể hùng bá vẫn là tâm lý trộn dạng loại này khiến người ta làm như không thấy đến cùng lại như thế nào làm được đây có phải hay không là cũng là trong truyền thuyết siêu việt tiên thiên cảnh giới nhân vật như vậy tại sao lại xuất hiện ở đây hai chuyện chuyện thứ nhất trong thôn này người bản quân che lên người nào động người nào chết chữ chết vừa ra khỏi miệng mấy chục đạo vô hình kiếm khí nháy mắt bao tô ra trong nháy mắt lướt qua tê liệt trên mặt đất bị hút rơi tất cả nội lực thiên hạ hội bang trung cổ đầu người cuồn cuộn chuyện thứ hai k i a cái gì thiên trì thập nhị sát b ạ n quân muốn người quản người chết tiết vô toán từ đầu đến cuối đều nửa nằm cũng không có mở mắt thật giống như tại tuyên bố một kiện không là vấn đề việc nhỏ ý tứ rất rõ ràng nghe hắn nơi đây ân đoán hắn liền sẽ không nhúng tay không nghe hắn vậy liền chết không có chút nào từ chối chỗ trống cực kỳ ngay thẳng uy hiếp hùng bá lại nghe được trong lòng cồn rung động muốn chống đỡ một chút mặt mũi có thể lời đến khỏe miệng lại căn bản nói không nên lời người trong thôn dâu ria giết chỉ là vì chọc giận niếp h phong bọn người để này mất lòng người mà thôi cái kia mười mấy cái đầu một nơi thân một mẹo thiên hạ hội bang chúng cũng không cần yếu chết thì đã chết có thể cái này thần bí người vì sao phải nâng lên thiên chỉ thập nhị s á t đâu hùng bá sắc mặt không thay đổi lần nữa chắc tay lại không nói lời nào nghĩ không hiểu sự tình hắn sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt người thần bí chỉ cần không can thiệp hắn giết phản đồ còn lại sự tình cùng hắn lại có quan hệ gì c h ư một trăm linh hai thì ưa thích người xấu hùng ba không nói rơi trong mắt tất cả mọi người cái kia chính là ngầm đồng ý hoặc là nói sợ kinh ngạc chính là tất cả chưa từng chưa thấy qua hắc bảo nhân này người c ư ờ i lạnh chính là bị điểm tên thiên chỉ thập nhị xác kinh ngạc đều ở trong lòng thầm tự suy đoán thần bí nhân này đến cùng lai、like、lịch gì thế mà để nhất quán bá đạo phách lối hùng bá bị uy hiếp quả thực là không dám lên tiếng cười lạnh thiên trì thập nhị sắt thì là trong lòng nổi giận như thế ngôn ngữ rõ ràng là không đem bọn hắn nhìn ở trong mắt thực lực mạnh thấy cũng nhiều như thế c u ồ n g vọng bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại thúc chúng ta muốn không trở về nhà từ đi thôi cái này những người này thật là dọa người a ha. ha ha tiểu thách đầu đại thúc ở chỗ này có gì phải sợ ngươi nhìn vừa mới những người kia không phải là muốn giết các ngươi sao hiện tại các ngươi còn còn sống bọn họ lại không đầu ngươi có chịu không chơi tiểu hai t ử sắc mặt tái nhợn rõ ràng bị đầu người quần quận tràng diện do sợ mà lại vừa mới nôn qua trên người có cỗ mùi lạ bất quá cho dù tâm lý sợ hãi nhưng vẫn là chạy tới gọi tiết vô toán muốn cho hắn theo người nhà mình trở về tranh né tấm lòng thành lại là làm cho người phát tấm tiểu thạch đầu ngươi thấy bên kia những cái kia hình thù cổ quái người sao những cái kia cũng là giết người sát thủ đúng thì là bại hoại a ngươi không thích ha ha ha có thể đại thúc gưa thích bởi vì a kẻ càng xấu hơn càng là thú vị chơi như thế nào đây ha ha nói ngươi cũng không hiểu đi thôi theo ngươi nương về nhà đại thúc còn có chuyện muốn làm các loại đại thúc đợi lát nữa trở về chúng ta còn ăn thịt kho tàu tiểu hai tử chạy thiết vô toán cũng theo trên ghế nằm đứng lên phạch một cái dao động mở trong tay q u ả giấy nhìn lấy hùng bá sau lưng chỉ tham hoa bọn người thiên chỉ thập nhị sắt cũng không có tất cả đều tới chỉ chỉ tham hoa c ầ u vương phu sướng phụ tùy quỷ ảnh thiết triệu tiên bà mối thực vi tiên chín người lúc này mỗi cái toàn thân đề phòng nhìn lấy tiết vô toán muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị như thế nào cũng không thấy tiết vô toán như thế nào động tác chỉ là nhấc chân đong đưa cây quạt mặt không biểu tình một bước ba lắc hướng về chín người đi đến một cái tay khác bầu rượu còn tại hướng trong miệng rót nhìn như đi bộ nhàn nhã giống như là tại đi dạo chính mình hoa viên thoải mái nhàn nhã có thể giữa sân tất cả mọi người trong lòng cùng rung động thậm chí theo bản năng muốn lui lại chỉ tham hoa là trong chín người công lực cao nhất theo thần bí nhân này từng bước một đi tới tâm lý không hiểu c u n g loạn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm để hắn rất giống nhanh chân liền chạy nhưng chính là trong chớp nhóm này bất kể là ai muốn chạy muốn lui tất cả mọi người đều sợ vỡ mật bởi vì bọn hắn phát hiện mình thế mà không cách nào nhúc đích liền nháy một cái h ú t n h mắt đều l à kia hạ n chính là lúc trước kiếm thánh kiếm hai mươi ba tuy nhiên cũng có thể chế trụ tất cả mọi người không cho hành động nhưng không có hiện tại loại này tác động đến tâm thần âm u hoảng sợ trong mắt cái kia chậm rãi đi tới người á o đen tựa như trong truyền thuyết yêu ma giống như thôn vệ nhân tâm làm cho người không rét mà run không nói tiếng nào không có có dư thừa động tác tiết vô toán cự như vậy uống rượu đong đưa cây quạt từ từ vượt qua hùng bá càng quá thiên hạ sẽ giúp chúng đi tới đứng tại cao nhất chỉ tham hoa bên người bầu rượu c h ú t xuống vẩy một chút tới đất phía trên sau đó thu nạp quặn giấy điểm tại chỉ tham hoa m i tâm nội tâm hoảng sợ đến tột đỉnh chỉ tham hoa chỉ cảm thấy toàn thân nội lực trong nháy mắt trôi đi hết sau đó thì mắt tối sầm lại lại mở to mắt thì phát hiện mình đã trôi giạt đến giữa không trùng dưới chân là một bộ không có đầu thi thể tuy nhiên thi thể kia đầu thành thịt nát thấy không rõ bộ dáng nhưng nhìn cái kia thân hình rõ ràng chính là mình cái này cái này liền chết giật mình nhìn chung quanh càng lớn hoảng sợ lại cái này mới xuất hiện hắn nhìn thấy cái gì giữa không trung thế mà lơ lửng lấy một cái kinh khủng quân trận quân trận bên trong có giống như hắn người còn có các loại thú đầu nhân thân quái vật mỗi cái mặc giáp cầm binh không n ú c ních sắt cơ tràn đầy nhìn phía dưới trên mặt đất mọi người cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra những thứ này quân tốt quái vật lại là cái gì ta không là chết sao vì sao còn có thể tồn tại p h ố c v ẩ y một tiếng vỡ văng lên đem m ở mị thất thố chỉ tham hoa theo trong kinh hoàng kéo lại tối đầu nhìn qua đồng bạn của mình quỷ ảnh cũng bước lên chính mình theo gót bị một quạt điểm thoái chỉnh cái đầu đón lấy thi thể ngã xuống đất một cỗ khói bùi theo trong thi thể chạy tới đồng dạng lơ lửng giữa không trùng thật nhanh ngưng tụ thành bộ dáng chỉ tham hoa có chút minh bạch trưng mắt tiếp tục xem cái kế tiếp bị điểm tuổi đầu chính là bà mối sau khi chết cũng thành như hắn đồng dạng không có thực chất tồn tại tung bay ở giữa không trung nguyên lai、like, không chết là điểm cối u không tiêu một lát chín người tất cả đều ở giữa không trung tề tụ mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ toàn đều không biết làm sao muốn chạy ra có thể chung quanh âm k h í dạy đặc quân tốt cấp áp lực của bọn nó thực sự quá lớn căn bản không dám vọng động tâm lý đều tính toán chết còn có thể lấy loại tình thế này tồn tại nhưng muốn là lại bị làm từ đâu ai dám đi thử các ngươi như là đã đến đông đủ vì sao còn không luân hồi luân hồi nghe được chung quanh quân tốt bên trong một cái tướng quân ăn mặc hung ác lưu dự đang lớn tiếng hướng chính mình quát hỏi chỉ tham hoa chín người lúc này mới cảm nhận được chính mình đang bị một cỗ càng ngày càng mạnh lực lượng lôi kéo hướng lòng đất lực lượng này vĩ nạn lại thần thánh cẩn thận trải nghiệm thế mà đối nó có loại bản năng mừng rỡ nhớ kỹ đến hoàng t u y ê n lộ nhìn đến ngục tốt liền nói các ngươi là diêm quân lưu lại không phải vậy bị s á c h tiến địa ngục nhưng là phải chịu khổ sở đi đi xuống đi xuống dưới hoàng t u y ê n lộ ngục tốt chịu đau khổ chín người đầy trong đầu nghi v ẫ n muốn hỏi có thể cái kia cố lôi kéo thần thánh lực lượng lại càng ngày càng mạnh không tha cho chúng nó phản kháng trơ mắt liền hướng lòng đất lặn xuống chỉ tham hoa cao giọng hỏi vị tướng quân này xin hỏi luân hồi đi nơi nào ha ha ha luân hồi tại diêm quân tay cầm các ngươi bị diêm quân khâm điểm chính là vô thượng vinh quang đi xuống làm theo lời ta bảo chỉ có chỗ tốt tướng quân đại danh ta chính là âm binh chấp trưởng vương thiên vận nhìn lấy chín cái thiên trì sát thủ chìm vào trong đất tiết vô t o á n áp lại về tới chính mình trên ghế nằm nửa nằm nhiều hứng thú nhìn lấy tiếp xuống chính kịch đến lúc này giữa sân toàn bộ nhân tài một lần nữa có thể động đậy theo bản năng hướng cái kia l á o huệ thụ hạ bóng người thầm nghiêng mắt nhìn trong lòng thầm nghĩ nhân vật như vậy vẫn còn may không phải là địch nhân không phải vậy đầu này vừa mới có thể liền theo thoái hùng bá cũng là âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh may mắn chính mình không co can thiệp vào bằng không xuống chàng có thể đoán trước thầm nghĩ cũng không biết thiên trì sát thủ chỗ nào chọc tới người này rơi vào cái t à n thi xuống chàng mười hai sát thủ đã đi thứ chín chỉ sợ còn lại đồng hoàng ba người cũng là thai kiếp khó thoát tiết vô toán biểu diễn kết thúc lần nữa thành một cái vô hình người cấp tốc bị quên mất không quên không được hùng bá quyết tâm hôm nay liền muốn trừ bỏ đại họa trong đầu há có thể dừng tay toàn thân khí kình lần nữa bước lên giết đi lên thiết vô t o à n uống một hớp rượu nhìn đến thẳng gật đầu thâm nói hùng bá hoàn toàn chính xác thiên tư siêu tuyệt h á n tam phân quy nguyên khí đã nhập môn chỉ cần tĩnh tâm lại củng cố chút thời gian bước vào phá hư dễ như trở bàn tay nếu là hắn có thể nhiều một ít kiên nhẫn lời nói n g ị c h thiên cải mệnh cũng chỉ là bình thường sự tình ngươi hắc không biết sao tâm thái gấp cũng quá sợ vốn là kiêu hùng lại là chi bị chỉ là phê mệnh m ngôn dọa đến dọa ấ thật lòng người. t đáng buồn buồn cười bây giờ tuy nhiên lực gáp tất cả nhưng phong vân hai người há lại dễ dàng như vậy giết chết phong vô hình vân vô thường này chất vô lượng hai hai tăng theo cấp số cộng chính là phật g i a m a ha vô lượng diện hóa hùng bá chỉ dựa vào bây giờ tiên thiên viên mãn lực lượng có thể còn thiếu rất nhiều thiết vô toán yên lặng đứng dậy không người phát hiện quay người rời đi kịch nhìn thu binh một lần nữa mở ra thôn làng g a vào tự do không để ý tới đối không thể đại sát tứ phương âm binh nhóm ánh mắt hữu oán tiết vô toán đong đưa cây quạt hướng tiểu thạch đầu nhà đi đến nên trở về đi ăn cơm tiểu thạch đầu nhà thịt kho tàu rất là mà nói buổi tối cái kia thật tốt lại uống hai chén mới được chương một trăm lẻ ba vách núi bên trong hết thể đều như là tiết vô toán dự đoán như thế hùng ba cuối cùng cũng không thể lưu lại phong vân hai người thậm chí hắn liền tần sương cũng không thể lưu lại chơi rất hay nhi chính là tại thời khắc sống còn tần sương vì giúp phong vân hai người ngăn chặn hùng bá thừa dịp bất ngờ một tay lấy hùng bá ôm thật chặt ở cái này ôm một cái thật là triệt để làm lạnh hùng bá lao phu một mực dạy ngươi thế nhưng là thiên sương quyền ngươi cái này một thân tà môn võ công từ đ â u tới vẹn vẹn bốn năm hơi thở thời gian hùng bá thì cảm giác mình thể n ộ i chẳng những xông vào đến đại lượng quỷ dị kích độc thậm chí ngay cả chân nguyên cũng không muốn mạng bắt đầu chút xuống cũng may mà trong cơ thể hắn là chân nguyên mà không phải nội lực không phải vậy cứ như vậy mấy hơi hắn đoán chừng liền có thể bị tần sương phế đi trong lòng hoảng hốt vội vàng phồng lên toàn lực đem tần sương c h ấ n khai lúc này thời điểm lại nghĩ đuổi theo phong vân hai người đã không kịp có thể chờ hắn quay đầu lại phát hiện tần sương đã chạy như bay không phải ra thôn mà chính là hướng về một tòa ố c xá chạy tới hồng ba tức giận đến nghiến răng lại lại không dám truy bởi vì hắn nhớ đến gian kia ố c xá chính là lúc trước cái kia kinh khủng người thần bí vị trí chẳng lẽ tần sương một mực cùng thần bí nhân kia có liên hệ chẳng lẽ cái kia một thân tả công cũng là thần bí nhân kia chỗ thụ càng nghĩ càng thấy đến khả năng hùng bá tâm lý âm thầm phát nằm chặt phong vân hai người bây giờ đã để hắn bể đầu sức chán muốn là lại thêm thần bí nhân kia mình còn có đường sống bắt chuyện bang chúng tiếp tục đuổi t ắ t phong vân hai người chính mình thì là vội vàng trở về thiên hạ hội chuẩn bị bế quan lần này hắn cảm thấy sau cùng phong vân hợp bích về sau lực lượng cường đại cũng là hối hận chính mình tới quá vội vàng nếu có thể chờ một chút chờ mình triệt để đột phá tiên thiên cảnh giới lại đến bắt phong vân hai người lại làm sao có thể để bọn hắn chạy thoát không để ý tới h ảo nao phía dưới chuẩn bị đi trở về đột phá cảnh giới làm mất bỏ mới lo làm chuồng dự định hùng bá trong thôn lại là rốt cục bình tĩnh lại đương nhiên tiểu thạch đầu trong nhà còn không có bình tĩnh bởi vì tần x ư ơ n g gõ cửa tiến đến đi thôi ra ngoài lại nói ngươi cái này một thân mùi máu tươi hù dọa hải tử tiết vô toán xử lý sau cùng một n g ụ m rượu ăn hết trong chén sau cùng một khối thịt kho tàu cười híp mắt sờ lên tiểu thạch đầu đầu dẫn tần x ư ơ n g bắt đầu hướng ngoài thôn đi vừa ra thôn làng tiết vô toán khí tức thì biến đến phá lệ âm lãnh sắt khí tỏ khắp một đường đi qua một đường thảo mộc trong nháy mắt tử hóa thành cho bụi nhìn đến theo ở phía sau tần x ư ơ n g không khỏi phía sau lưng phát lạnh n g ư ờ i làm hư Ông trầm ngữ khí chấn động đến tần x ư ơ n g hai chân mềm nhũn liền quỷ trên mặt đất hắn cũng không biết mình tại sao lại như thế hoảng sợ không nói rõ được cũng không tả rõ được giống như là bản năng giống như e ngại chỉ là hắn cũng đã gặp thần bí nhân này mấy lần n h ư tình huống như vậy lại còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi nếu là thành thành thật thật yên lặng tại thiên hạ biết tiếp tục trước kia gây nên một bên trong bóng tối mưu toan tăng thêm bản quân cấp võ công của ngươi không được bao lâu ngươi liền có thể đợi được hùng bá cùng phong vân hai người liều đến ngươi chết ta sống lưỡng bại câu t h ư ờ n g đến lúc đó ngươi lại ra tay dễ như t r ở bàn tay liền có thể thay vào đó có thể ngươi lại vô cùng ngu xuẩn mà lại sinh đối mắt chó chẳng những sớm vọng động còn đem loại này bí mật sự t ì n h cáo chi đoạn lãng loại này cỏ đầu tường bây giờ ngược lại tốt ngươi thành thiên hạ hội phản đồ tất cả kinh doanh hóa thành hư không hưởng phí hết bản quân nhiều thời gian như vậy tần sương lúc này đã đầu đầy mồ hôi hắn biết thần bí nhân này muốn là cái gì cũng biết từ khi chính mình bắt đầu tập luyện cái kia bộ tà công bắt đầu liền xem như lên người ta thuyền bây giờ sự tình làm thành dạng này đích thật là chính mình sai lầm không nên nóng lòng như thế lại càng không nên đem tin tức truyền cho đoạn lãng như thế tiểu nhân mời mời đại nhân trách phạn đại nhân tiết vô toán cười hắc hắc nói bản quân hào diêm la sau này có thể muốn nhớ kỹ đi thôi những chuyện này trước đ ể đó dẫn ngươi đi một chỗ diêm la hào tôn hiệu thần x ư ơ n g âm thầm ghi lại tâm lý nhưng như cũ tâm thần bất định tiếp tục theo hướng phía trước đến được mấy ngày mới nhìn đến một tòa c h u ỗ i lùi núi đá vừa đến chân núi thần x ư ơ n g liền cảm giác một trận oi bức thân thủ tại trên núi đá mơn trớn ngạc nhiên phát hiện tảng đá kia rõ ràng đều là ấm áp tâm lý thầm nghĩ chẳng lẽ núi này là ngọn núi lửa không phải vậy vì sao như thế nóng bức tiếp tục đi lên giữa sườn núi thời điểm nhìn đến trên vách núi đá có một chỗ khe nước to lớn trong chiều nhìn qua đen như m ự c lại là không biết bao sâu chỉ cảm thấy từng trận sóng nhiệt từ bên trong tuôn ra thổi đến da thịt khô khốc một hồi khô tâm lý không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn lấy tiết vô toán đi vào tần sương cũng chỉ có theo vết nước so với trong tưởng tượng càng sâu lại bên trong lốn lượn nhưng có rất rộng hai người song song đều sẽ không cảm thấy chen c h ú c càng là đi đến càng là cảm thấy oi bức khó nhịn đen như mực sớm đã không có thể thấy mọi vật tần sương toàn bằng đi ở phía trước tiết vô toán tiếng bước chân đến phân biệt nơi đặt chân tâm lý không dám hỏi lại lại hiếu kỳ vô cùng tâm lý phỏng đoán chẳng lẽ trong này có bảo vật gì hay sao để tần sương n g o ạ i ý muốn còn không chỉ như thế hắn không nghĩ tới trong n à y hội sâu đến loại trình độ này chính mình theo ở phía sau đi thẳng đi thẳng mặc dù không có ánh sáng nhưng căn cứ thể nội nội lực chu thiên tính theo thời gian hắn cũng biết mình đã tại bóng tối này trong vách núi đi hai ngày mà lại hắn có thể cảm giác được địa thế một mực tại hướng xuống nghiêng về trong lòng không khỏi tâm thần bất định chẳng lẽ đây là muốn đi tới lòng đất đi sao đang lúc tần sương bị k h ố c nhiệt dày vò đến sắp không chịu được thời điểm phía trước đ ố n g nhiên khoáng đạn ánh sáng trật hiện quang không tính sáng quá có thể lâu không thấy vật tần xương vẫn là hé mắt cảm giác rất là trướng mắt một đầu vốn lượn màu đỏ rung nham như dòng sông một dạng theo cái này chỗ không gian đi ngang qua mạ qua mùi gây m ù i n h ư sen lẫn tại quần quận sóng nhiệt bên trong càng làm cho nhân nạn thụ nhìn chung quanh b ố n phía phía trước rất nhiều lối rẽ có đi lên cũng có tiếp tục nghiêng về hướng xuống nhìn lấy trước mặt diêm la đại nhân r ậ m chân tại mấy cái cái ngã ba trước mặt ngón tay liên tục gậy tựa hồ tại tính toán lấy cái gì một lát sau nhấc chân hướng về một đầu đi lên lối rẽ đi vào lần này lần nữa đi về phía trước đại khái nửa giờ liền không có đường tần sương nhìn đến tiết vô toán từ dưới đất nhặt lên một cây gậy sau đó tay phía trên nhất trả sát thế mà đốt sáng lên lúc này mới phát hiện vậy nơi nào là cây gậy rõ ràng là một cái người cánh tay cái kia cánh tay da thịt còn t ạ i chỉ là biến đến khô cạn bây giờ phía trên dầu trơn da thịt đều thành nhiên liệu trong l ỗ mùi tất cả đều là thịt cháy mùi vị khiến người ta buồn nôn lần nữa coi ánh sáng thấy rõ ràng chỗ này lại là cái huyệt động một cỗ thây khô nằm trên mặt đất dâu tóc đều là tại quần áo lại đã bắt đầu mục nát muốn đến cái này người đã chết c h í ít tầm mười năm trên vách động có chữ viết tần sương mượn ánh sáng nhạt nhìn qua lại là một bộ đao pháp tên là ngạo hàn lục quyết mà lại càng ngạc nhiên hơn chính là hắn nhìn đến động huyệt trong góc thế mà sinh trưởng thực vật một chủng loại giống như dây leo thực vật phía trên kết mấy chục khỏa màu đỏ tiểu quả tử cũng không biết tại loại này nhiệt độ cao như thế lại không có nước không ánh sáng địa phương cái này thực vật là dựa vào cái gì sinh trưởng thần sương ngươi qua đây tiết vô toán vẻ mặt tươi cởi chỉ dây leo phía trên những cái kia màu đỏ trái cây đối thần sương nói ngươi có thể thải tam khỏa ăn vào thần sương rất muốn hỏi đó là cái gì thật có thể ăn nhưng lại lại không dám hỏi trong lòng mặc dù phát nắm chặt có thể vẫn đưa tay cắm ba khỏa xuống tới sau đó cắn răng một miệng nuốt xuống trái cây vào miệng tan đi biến thành một cỗ như dung nham giống như nóng rực hướng vào trong bụng đau đớn kịch liệt để tẩn xương nhịn không được hét thảm lên chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bị h ỏ a tiêu đau đớn vô cùng sống không bằng chết ha ha là đau đớn điểm bất quá lại là rất khó đến thiên tài địa bảo bản quân khuyên ngươi vẫn là nhịn xuống nhanh tính t ỏ a vật công không phải vậy trôi qua dược hiệu cũng đừng hối hận chương một trăm lẻ bốn lòng đất có hỏa sinh ra kỳ lân mặc kệ đến cùng có bao nhiêu thống khổ tần sương tối thiểu nhất tốt xấu vẫn là phân rõ ràng nghe được tiết vô toán tần sương lập tức ý thức được cái này có lẽ cũng là vị này diêm la đại nhân mang chính mình tới đây mục đích vội vàng cắn răng chống đỡ đứng người dậy khoanh chân ngồi xuống theo liền bắt đầu vận chuyển tâm pháp lúc này vừa mới vận chuyển tâm lý trợt đại h ỉ như điên cái này há lại chỉ có từng đó là thiên tài địa b ả o a quả thực cũng là kỳ tích tần sương tuy nhiên thiên tư không tệ nhưng so với phong vân hai người vẫn là kém rất xa nội lực tu vi một mực là ba người bên trong thấp nhất bây giờ lại tại cái này b à khỏa không biết tên quả hồng trợ rút dưới một bên kinh lịch lấy sinh ra thảm thiết nhất đau đớn một bên mừng rỡ nhìn lấy nội lực của mình điên cuồng tăng vọt thậm chí một thân huyết nhục cũng tại cổ dược lực này phía dưới cấp tốc tăng cường tiết vô toán gặp tần sương đã hiểu trong đó chỗ tốt k h ẽ cười cười sau đó hướng sau lưng phất phất tay chấn động hồn phách phát ra tiếng nói đi đem nơi này toàn bộ tìm một lần bất kỳ địa phương nào đều đều không thể bỏ qua nhìn xem nó、no、đến cùng giấu ở nơi nào sau lưng một mực theo bay tới vương thiên vận lập tức lĩnh mệnh phân tán tất cả âm binh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa ước chừng hai giờ hai bên tần sương mới một lần nữa mở to mắt toàn thân khí kình tăng v ọ n hai mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất trong chốc lát toàn thân giang đậu một dạng lốp ba lốp bốt một trận giòn vang về sau khí thế đột nhiên thay đổi nhiều một c ố t như có như không phiêu m i ể u cảm giác ha ha cuối cùng là bước vào tiên thiên cảm giác có phải hay không rất kỳ diệu tần x ư ơ n g hơi hơi ngây người thể nội điên cuồng phun trào lực lượng cho hắn một loại cảm giác không chân thật khó có thể tin chính mình thế mà bị ba k h ỏ a tiểu quả tử tăng lên nhiều như vậy thậm chí đột phá một cái lớn cảnh giới thiên thiên cái này nguyên lai cũng là tiên h thiên c h i cảnh đa tạ đại nhân vung chồng thiết vô toán cười h ắ t h ắ t nói ngươi minh bạch liền tốt bây giờ công lực của ngươi tăng nhiều ta lại chuyển cho ngươi một bộ sinh tử phù pháp môn chính ngươi lẻn về thiên hạ hội tùy thời mà động đừng có lại khiến ta thất vọng hiểu không nói liền đem thiên sơn lục dương trưởng cùng sinh tử p h ụ sao chép bí tịch giao cho tần sương tần sương hai tay tiếp nhận lần nữa quỳ xuống dập đầu b á i t ạ trong lòng biết chính mình bây giờ rốt cuộc hạ không được thuyền thu hồi trái cây thiết vô toán dẫn tần sương liền muốn ra cái này động thất cái sau lại hỏi đại nhân bên kia còn có bảy tám khoả trái cây không có hái giữ đi thu nơi này đao pháp lại được cái này huyết bổ đ ề dù sao cũng phải c h ờ chút cấp người đến sau tiết vô toán nói cái này người đến sau tự nhiên chỉ là n i ế p phong nơi này vốn là n i ế p phong cơ duyên chỗ cũng là n i ế p phong quật khởi trợ lực nếu như không có cái này huyết bồ đề làm không cẩn thận phong vân hai người còn thật sẽ chết tại đột phá đến phá hư cảnh hùng bá trong tay vốn cho rằng cầm bảo vật liền nên đi ra có thể tần x ư ơ n g lại nhìn đến diêm la đại nhân thế mà chuyển hướng một cái khác điều lối rẽ tiếp tục đi xuống dưới công lực đại tăng về sau tần x ư ơ n g đối chung quanh quẩn mánh sóng nhiệt cũng nhiều hơn không ít sức chống cự đi theo tiết vô toán t h ầ n sau tiếp tục đi đầu này lối rẽ bên trong không thiếu ánh sáng một đầu lòng đất r u n g nham tiểu khê ngay tại bên cạnh chạy qua soi sáng nhưng cũng càng nóng lên tiếp tục hướng xuống lại đi thật lâu một tiếng kinh khủng tiếng thú gào như sấm sét từ trước tới giờ không biết rõ bao xa chuyển đến cả kinh tần sương một mặt hoảng sợ nơi đây thế mà còn có dã thú ẩn hiện rất nhanh tần sương theo tiết vô toán lại lần nữa đến một cái rộng lớn không gian to lớn vô cùng nhìn một chung quanh một vòng tần sương phát hiện nơi đây tựa hồ ngoại trừ lòng đất dung nham cũng là thạch đầu không hiểu rõ vì sao diêm la đại nhân vì sao muốn tới nơi này nghi ngờ hơn trước đó nghe thấy cái kia đạo thú hống lại là từ đâu mà đến ha ha bản quân đều tới còn trốn tranh có ý gì tiết vô toán đích thì thầm một tiếng sau đó chân phải đột nhiên hướng xuống dẫm một cái trong n g á y mắt một cỗ màu đen gợn sóng liền từ dưới chân hắn đ ẩ y ra mang theo chung quanh hồ dung nham đỗ một trận mãnh liệt b ố c lên giống trước đó thú hống vang lên lần nữa đồng thời một đạo thân ảnh khổng l ồ theo hồ dung nham đỗ bên trong nhảy ra tứ chi chắm đất đầu sư tử lộc giác sư nhãn l ư n g hổ eo gấu vảy r á n toàn thân h ỏ a hồng gào thét ở giữa thế mạ như mây bên trong tiếng sấm chấn động đến tần xương hai lỗ thai h o à n h minh một trận đầu váng mắt hoa cao hơn một trượng thân hình khổng lồ tràn ngập sát ý điên cuồng ánh mắt toàn thân h ỏ a diễm như thế quái vật thẳng nhìn đến tần xương hai chân run lên theo bản năng muốn quay người đào tẩu nhưng lại lại trông thấy trước người cái kia đạo hắc b à o bóng người không n ú c n í c h trận tâm lý vội vàng cưỡng chế chấn định đây cũng không phải là lâm trận bỏ chạy thời điểm xá được đi ra rồi thiết vô toán hai mắt tỏa ánh sáng hắn không chối từ khổ cực mang đến tất cả âm binh xâm nhập chỗ này cái đất vì cái gì có thể không đơn thuần là những cái kia huyết bồ đề chủ yếu nhất vẫn là trước mắt đầu này kỳ lân kỳ lân vốn là thụy thú tính tình ôn hòa đại biểu cắt tưởng cùng ă n khang nhưng trước mắt này đầu kỳ lân ngoại trừ bộ dáng bên ngoài cùng thụy thú không dính nổi một chút quan hệ muốn không phải nó cảm giác được tiết h vô toán trên thân dấu dếm khủng bố âm sát chi khí cùng nhìn đến chúng quanh lơ lửng hơn trăm âm binh nó cũng sẽ không tránh đã sớm nhào lên đem dám can đảm xâm nhập hắn nơi ở hai người một miếng ư ớt kỳ lân là dị thú có thể nhìn đến vong hồn có thể tần xương lại không nhìn thấy hắn chỉ thấy tựa hồ cái này kinh khủng h ỏ a diễm quái vật rất là e ngại diêm la đại nhân căn bản không dám tới gần tại tiết vô toán xem ra đầu này hung diễm quần quận kỳ lân đoán chừng không phải cái gì bình thường mặt hàng như thế k h á c loại chỉ sợ cũng là nó một mình đợi tại mảnh này lòng đất nguyên nhân ba cái lựa chọn Ngươi cùng bản quân đi, làm bản quân Giao đi, làm tọa ra kỵ. xem a nay Mang thân tức thì dết chết Tuyển t hôm quân quân bản Bản ngươi. mục, lập rời đi. đi. o số lớn â binh biết bảo Bây binh tới đây Người ai cái giờ cũng phòng ngửa vãn nhất, lân nhưng đoạn mệnh. nhìn chạy. thế thú thủ ta đây được âm lấy có gì là là sợ kỳ dị ra ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống cho nó điểm đau khổ k h ắ c giết chết một câu tiếp theo tiết vô toán là dùng hồn phách chấn động phát ra tiếng cấp cùng đi theo một trăm bảy mươi năm tên âm binh hạ lệnh vương thiên vận lăng không hướng về tiết vô toán chắp tay lĩnh mệnh vung tay lên sớm đã chờ đến không nhịn được âm binh nhóm liền triển khai quân trận hướng về ở giữa kỳ lân đẻ lên kỳ lân ngọn lửa trên người không phải phan hỏa phân vật diệt hồn cho dù âm binh cũng không dám đụng vào nhưng chúng nó tự có thủ đoạn nguyên một đám bụng lớn xúc sinh đạo âm binh ào, ào há miệng phun ra một cô ưu tuyển phủ đầu đổ xuống tương sinh tương khắc kỳ lân ngọn lửa trên người nhất thời đột nhiên một yếu sau đó cùng cũng là một trận tên nỏ trực tiếp xuyên qua kỳ lân trên thân còn sót lại mờ nhạt hỏa diễm không nhìn tầng kia cứng như tinh thiết lân phiến xuyên thẳng h ồ n thể diêm quân nói khác giết chết vậy liền biểu thị làm cho nửa chết nửa sống cũng không quan trọng cho nên âm binh nhóm đều tới sức lực ngoại trừ muốn hại thời gian nháy mắt đầu này kỳ lân trên thân liền cắm đầy tên nỏ h ồ n phách bị thương nặng chợ không có tính khí sủi lơ ngã xuống đất tiết vô toán đi đến trước mặt túi đầu nhìn lấy hưu khí vô lực ánh mắt hoảng sợ kỳ lân cười nói như thế nào a hiện tại cái kia tuyển a là cùng bản quân đi vẫn là g i a o ra xá thân mục lại hoặc là chán sống mùi muốn luân hồi tiết vô toán gặp kỳ lân trong mắt không được hướng bên trên hồ dung nham đ ấ u nghiêng mắt nhìn cười ha ha một tiếng sau đó một trưởng vỗ tại kỳ lân trên đầu đem kỳ thể nội bị âm binh nhóm bắn vào tên nọ toàn bộ dung ra đến sau đó giúp đỡ ổn định kỳ lân h ồ n phách chờ nó một lần nữa đứng lên mới nói đi lấy tới đi k g i lân nhẹ giọng ai toán một tiếng sau đó thả người nhảy vào trong rung nham không đến một nén nhang lại nhảy ra ngoài trong miệng ngậm một cái lớn bằng cánh tay dài khoảng một t r ư ợ n g thân cây thân cây thẳng tắp không có phiến lá lại kết một chút thật nhỏ trái cây màu vàng nóng ở phía trên bắt tay cực nặng như sắt giống như kim cứng rắn vô cùng khó trách có thể tại trong rung nham sinh trưởng rất tốt đã ngươi giao ra xá thân mục tuy nhiên không phải hoàn chỉnh một gốc nhưng cũng đủ rồi như thế ngươi liền tự đi, đi. lật tay đem xá thân mộc thu nhập hệ thống gửi lại sau đó ra hiệu đầu này khác loại kỳ l ầ n có thể đi vương thiên vận a tọa kỵ của các ngươi bản quân thế nhưng là cho các ngươi tìm xong qua không được bao lâu ngươi liền có thể tổ kiến kỵ binh của ngươi ha ha ha ha t r ư ớ c 1 0 h năm địa phủ bốn đại thế lực vô đạo địa phủ địa ngục cửa vào phụ cận thiết vô toán thân thủ đem xá thân mộc cam xuống có thể sống nhưng lại không biết sẽ phát sinh biến hóa gì điểm này liền hệ thống đều không có thể cho tiết vô toán chắc chắn đáp án chỉ nói là tuyển tại âm phủ tuyển tại địa ngục cửa vào bên cạnh trồng trọt xá thân mục loại tình huống này chưa bao giờ có không cách nào phán đoán không hấp thu lòng đất dung nham cải thành hấp thu ưu tuyển không trải qua cực nhiệt lại bị huyết tinh sát khí bao khỏa xá thân mục sẽ phát sinh biến hóa gì như thế nào xá thân mục cái đồ chơi này kỳ thật cùng tiết vô toán thả đi kỳ lân cùng một nhịp thở kỳ lân lai lịch ra sao là dị thú càng là thiên sinh thiên dưỡng dị thú nói có đại pháp lực đại uy năng cũng một chút không quá phận tuyệt đối không phải là tiết vô toán gặp đầu kia yếu gà đồng dạng k h á c loại mặt hàng bộ dáng đã vốn nên thiên sinh t h i ê n dưỡng như vậy l à như thế nào sinh ra đâu cũng là tiết vô toán cắm xuống cái này gốc xá thân m ộ t phía trên lấy quả thực hình thức sinh ra xá thân m ộ t hấp thu thiên địa tinh hoa sóng nhiệt sau đó tại thiên địa lực lượng trợ giúp phía dưới mới sẽ sinh ra kỳ lân nhưng nơi này là âm phủ là vô đạo địa phủ nơi này không có thiên địa linh khí cũng không có nhân gian lòng đất dung nham có chỉ có âm khí càng có huyết tinh sát khí dùng những thứ này thay thế tiết vô toán rất chờ mong kết xuất quả thực sẽ sinh ra cái gì bộ dáng kỳ lân gọi tới mã diện để nó đập ngục tốt canh giữ ở cái này xá thân mục bên cạnh một khác cũng không thể lười biếng ai dám vọng động xá thân mục ngay tại chỗ giết chết tại la địa ngục những ngục tốt liền có mới công việc cái kia chính là thay phiên chăm sóc xá thân mục mỗi ngày tới nước gu t u y ể n còn muốn theo trong địa ngục dẫn đạo càng nhiều huyết tinh sát khí cung cấp nuôi dưỡng xá thân m ộ t hấp thu hầu hạ cực kỳ là cần cũ trong lúc đó tiết vô toán cũng sẽ thường xuyên đến này xem xét hắn tuyển một cái lớn nhất quả thực mỗi lần tới đều sẽ đem chính mình diêm la khí tức hướng viên này quả thực bên trong con chú thời gian dài tiết vô toán thậm chí mỗi lần chạm đến viên này quả thực đều sẽ có một loại thân cận cảm giác tựa hồ quả thực bên trong có đồ vật gì tại hướng hắn lũng nịu đồng dạng mà tại hoàng tuyền lộ bên cạnh bây giờ cũng nhiều hơn rất nhiều màu đen dây leo dây leo mọc rất nhanh tuy nhiên chỉ t r ù n g một gốc bây giờ cũng đã tại hoàng tuyền lộ hai bên trèo kéo dài không dưới trăm trượng những này là huyết bồ đề dây leo tựa hồ rất thích hứng vô đạo địa phủ hoàng cảnh bất quá nhưng bởi vì không có kỳ lân huyết tới nước cho nên một mực chưa từng kết quả tiết vô toán trên mặt đất trong khe hết thể hái ba mươi bảy k h ỏ a huyết bồ đề làm đủ loại hạ một k h ỏ a còn lại ba mươi sáu k h ỏ a toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng ba khỏa huyết bồ đề liền để tần xương từ hậu thiên cảnh hậu kỳ đột phá bình cảnh thành vi tiên thiên cảnh tiết vô toán vốn là ở vào phá hư cảnh trung kỳ nuốt ba mươi sáu khỏa lại như trước vẫn là trung kỳ muốn đột phá đến kết đan cảnh giới trước mắt còn không nhìn thấy môn hạng muốn phải nhanh chóng tăng lên cảnh giới còn phải nghĩ biện pháp khác kỳ thật đối với mình thực lực tăng lên tiết vô toán cũng không nóng nảy trước mắt hắn căn bản không có công phạt vị diện khác dự định hắn càng quan tâm vẫn là tài lộ có tiền mới có thể chiêu càng nhiều âm、binh. mới có thể phối trí tốt hơn vũ khí mặc kệ về sau đi đánh khác người hay là người khác đến đánh hắn đều không đến mức giật gấu va vai mà bây giờ vô đạo địa phủ bên trong thương nghiệp hệ thống kỳ thật đã bắt đầu có chút hiệu quả đặc biệt là tại quỷ quốc quy mô trở thành trấn về sau càng là làm cho người mừng rỡ thấp hơn rất nhiều thuế xuất để quỷ quốc quỷ dân nhóm trong tay có đại lượng tiền nhàn rỗi một mùa âm ăn giao tiền thuê đất thừa trong tay còn có rất nhiều chính mình ăn là ăn không được trước kia mặc kệ là lưu giữ trong tay vẫn là toàn bộ bán cho địa phủ đổi thành vong hồn điểm đều không có tác dụng gì bây giờ thì khác có sảng khoái cửa hàng lại có tự quán mặc kệ là đổi thành vong hồn có thể tu hành quỷ thuật vẫn là lấy ra đổi uống rượu cũng không tệ điều này cũng làm cho rất nhiều đầu não linh quang vong hồn có ý nghĩ khác tại được phụ trách quản lý quỷ quốc vương g i a tam đ ổ n g truy sau khi đồng ý không ít quỷ dân bắt đầu chính mình sưởng nhỏ hữu dụng âm ăn làm thành các loại quả v ậ t mua bán cũng có chuyên môn buôn bán dụng cụ pha rượu còn có chuyên môn chế tác làm bằng đá đổ dùng trong nhà dù sao chỉ cần không chậm trễ âm ăn trồng vương gia tam bổng truy đều là một mực không hỏi chỉ cần không náo h sự tình buôn bán có cái gì không thể đương nhiên ngươi được thuế cùng t ự u quán hiệu cầm đồ một dạng thống nhất ba mươi thuế một khoan hay nói một số dụng cụ pha rượu làm được cực sự tinh mỹ rất có địa phủ phong cách tiết vô toán bây giờ thích nhất một cái bầu rượu cũng là tam bổng truy tặng bất quá mỗi lần tặng đồ tới vớt mông ngựa đồng thời tam đ ổ n g truy đều sẽ nói bóng nói gió hỏi một chút có thể hay không cho phép quỷ quốc lần nữa xây dựng thêm bây giờ hai thế giới vong hồn không ngừng vào tới bên trong có đại lượng có thể trở thành quỷ dân vong hồn tam đ ổ n g truy bây giờ nằm mơ đều đang nghĩ lấy có thể cũng có ngày để quỷ quốc chân chính phối hợp quốc xưng hảo trong này tam đ ổ n g truy tự nhiên cũng là có tư tâm bây giờ vô đạo địa phủ diêm quân phía dưới đã tạo thành bốn cái thực tế tồn tại thế lực nảy sinh thứ xếp tại đệ nhất là dung tử củ làm đại biểu cận thị thế lực tuy nhiên vong hồn số lượng ít nhất nhưng lại tất cả đều là âm sai ngoại trừ tam đồng truy bên ngoài năm đó thập quỷ đều lấy dung tử củ cầm đầu tạm thời thuộc về lớn nhất năng lượng thế lực đệ nhị vị chính là lấy vương thiên vận cầm đầu âm binh doanh trại thế lực tuy nhiên mục đích trước thoạt nhìn còn so ra kém cận thị thế lực có thể tương lai tiềm lực to lớn lại rõ như ban ngày một khi diêm quân mở ra công phạt cái kia âm binh doanh trại sức ảnh hưởng chắc chắn hiện lên cấp số nhân bạo tăng vị thứ ba chính là lấy mã diện cầm đầu địa ngục ngục tốt thế lực những x u ấ t sinh này nói ra tới vong hồn thế lực cường đại số lượng đông đảo mà lại cùng âm binh doanh trại là thiên nhiên minh h i ế u tuy nhiên ngày bình thường rất ít gặp đến có thể thế lực cũng là không thể khinh thường sau cùng thế lực cũng là vương g i a tam đồng truy chố quỷ quốc trước mắt sức ảnh hưởng yếu nhất nhưng là tiềm lực cũng là to lớn bất quá cái này hoàn toàn quyết định bởi tại diêm quân chống đỡ cường độ nói như vậy quỷ quốc hiện tại lại báo hòa có nhiều như vậy không muốn luân hồi vong hồn hồi bẩm diêm quân trở thành chúng ta quỷ quốc quỷ dân nhưng là biến hướng giống như là trường sinh bất tử đây đối với đồng dạng vong hồn tới nói quả thực cũng là không thể kháng cự dụ nghi ngờ thuộc hạ mỗi lần đi luân hồi thông đạo thu quỷ thời điểm vậy cũng là tuyển chọn tỉ mỉ không phải vậy quỷ dân số lượng lại hướng lên lật hơn gấp mười lần đây vương đại truy một mặt nịnh nọt cấp tiết vô toán rót rượu một bên thận trọng nói ra như thế nói đến các ngươi là có phương án suy tính rồi nói cho bản quân nghe một chút cố gắng nhiều lần như vậy cuối cùng đưa tới tiết vô toán hứng thú vương gia tam đ ổ n g truy trong lòng cuồng hỉ vội vang một lời ta một câu đem chính mình ba cái thương lượng đi ra hoàn mỹ kế hoạch toàn bộ rũ ra nghe được tiết vô toán trực tiếp mắt choáng váng hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại sau đó một quỷ nhất bàn tay trực tiếp đem bọn hắn phiến ra diêm la điện cái này ba cái chạy gỗ thế mà đem chính mình lúc còn sống thành lập thổ phỉ sơn trại bộ kia chiếu trở tới không chỉ như thế thế mà còn tăng thêm sòng bạc thanh lâu những thứ này đều thêm đi vào cái này đều cái quái gì tuy nhiên không hài lòng tam bổng truy kỳ hoa ý nghĩ nhưng chỉ riêng quỷ quốc thăng cấp vấn đề tiết vô toán vẫn là thật có chút đồng ý hệ thống quỷ quốc thăng cấp điều kiện cần phải thỏa mãn a Địch, quỷ quốc trước mắt và ở dẫn 100% đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện nếu như thăng cấp cần khấu trừ vong hồn điểm 5 0 m m ư n g h n điểm có cái gì mới tăng thêm công năng sao Địch, mời ký chủ đem quỷ quốc thăng cấp sau tự mình tìm đọc tâm niệm nhất động tiết vô toán liền từ diêm la điện bên trong biến mất xuất hiện tại quỷ quốc trung tâm vị trí nhìn chung quanh phía dưới tất cả quỷ dân ảo hảo vội vàng quỳ dạp trên đất cũng đeo lên hô to diêm quân thanh an nơi này ngược lại là náo nhiệt tốt nhiều tiết vô toán vung tay lên nâng lên quỷ sắt quỷ dân tự mình vây quanh thôn trấn dạo qua một vòng rất hài lòng tuy nhiên quy mô vẫn là rất nhỏ nhưng so với trần gian tiểu trấn nơi này đã không sai biệt lắm hệ thống đem quỷ quốc lên tới ba đ ị c h quỷ quốc theo cấp hai thăng cấp đến ba khấu trừ vong hồn điểm năm mươi n g h n điểm thăng cấp hoàn tất trước mắt đẳng cấp là huyện chương một trăm linh sáu như thế nào ác quỷ quốc bây giờ thành huyện có thể dung nạp quỷ dân số lượng tự nhiên cũng nhiều rất nhiều trực tiếp tăng gấp m ộ ư ơ i lần biến thành ba sáu trăm chỉ q c xá ruộng đất chờ một chút cũng là tại thăng cấp sau khi hoàn thành tất cả biến hóa mà ra một chút liền đem quỷ quốc diện tích cũng mở rộng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần trừ đó ra khiến tiết vô toán hiếu kỳ chính là mới xuất hiện hai tòa nhà kiến trúc cao lớn trên cửa đều có treo bảng hiệu một cái viết âm dương đường phố một cái viết quỷ nha hai tòa nhà kiến trúc trước mắt đều là đại môn đóng chặt nhưng rõ ràng cũng không phải dùng cho cung cấp quỷ dân chỗ ở tâm niệm nhất động hai đoạn tin tức liền từ trong đầu nhảy ra ngoài âm dương đường phố thế mà còn là cái thương nghiệp cơ cấu cùng cái tên một dạng là một cái có thể câu thông âm dương hai giới bù đắp nhau chỗ bất quá muốn thiết lập âm dương đường phố nhưng cũng là có điều kiện hạn chế Đầu tiên... âm dương đường phố chỉ có thể thiết lập tại kiến lập vô đạo địa phủ trong thế giới tiếp theo vô đạo địa phủ bên trong có thể cung cấp hàng hóa số lượng ít nhất cần muốn đạt tới một trăm kiện sau cùng còn cần một cái chấn hồn đem t ỏ a chấn âm dương đường phố mà quỷ nha cũng cùng trần gian nha môn một dạng là cái quan phương cơ cấu bên trong nhiều hơn một loại kém vị nha dịch mở ra quỷ nha cũng tương tự có điều kiện đệ nhất huyện cấp quỷ nha nha dịch số lượng nhất định phải đạt tới ba mươi con thứ hai nhất định phải có đem đối ứng quỷ chức phối trí tỷ như phán quan tỷ như nha đầu v v cái này đem là một cái xử lý quỷ quốc vấn đề nội bộ cơ cấu cũng là một cái chế định quỷ quốc quy tắc cơ cấu mục đích trước thoạt nhìn tựa hồ không quá dễ thấy chỉ khi nào quỷ quốc không ngừng phát triển tầm quan trọng của nó liền sẽ càng ngày càng nổi bật tiết vô toán trong nháy mắt liền đem vương g i a tam đ ổ n g truy bài trừ bên ngoài cái này ba quỷ không có thống lĩnh quỷ nha đầu não tọa trấn quỷ quốc có thể nhưng là cụ thể công việc xử lý cũng không thể giao cho bọn họ âm dương đường phố cũng giống vậy có thể lệ thuộc tam đ ồ n g truy trường quản nhưng cụ thể phụ trách nhưng cũng muốn mặt khác lại tìm càng nghĩ cũng không có nhân tuyển thích hợp chỉ có thể tạm thời để đó đ ỗ n g nhiên tiết vô toán trong lòng nổi lên từng trận xúc động cảm giác rất bí ẩn r ư ợ u rất dễ chịu cẩn thận thể ngộ thế mà một chút chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng từng giờ từng phút tại hồn thể bên trong lắng động loại này lực lượng bản chất tựa hồ so trong cơ thể hắn chân nguyên tầng thứ càng cao chỉ là một chút xíu hắn liền cảm giác được chính mình lâu không biến hóa nội đan thế mà bắt đầu tăng trưởng tuy nhiên rất ít nhưng đúng là tăng trưởng chuyện gì xảy ra tiết vô toán vội vàng trầm lòng yên tĩnh khí điều tra c ố lực lượng này nguyên do sau đó một lát thân hình hắn lóe lên liền từ vô đạo địa phủ bên trong biến mất xuất hiện lần nữa đã đến trước đó thiên long bát bộ thế giới nhìn chung quanh bốn phía nơi này lờ mờ còn có thể nhìn ra được là đại lý quốc chỉ bất quá so với hắn năm đó đến thời điểm biến hóa rất lớn bắt mắt nhất cũng là nơi xa mới xây lên một tòa tháp cao nhìn tầng số trọn vẹn tầng chín đứng thẳng đứng lên chừng mười trượng có thửa từng đ ợ t tiếng c h u n g du dương đang từ tháp cao phương hướng chuyển đến nghe được tiếng c h u n g tiết vô toán ngạc nhiên phát hiện bên người người qua đường cũng tốt người bình thường cũng được đều một mặt thành tín hướng về cái kia tháp cao phương hướng cùng nhau túi đầu hạ thấp người tựa hồ là đang chiều bái mà gần như đồng thời trong i kinh ngạc phát hiện ế t toán phát t vô ngạc ư lượng người ớ c cái kia cố lực lượng thần bí tựa hồ chính đó đỉnh đầu dâng lên sau đó kia tựa quanh sau lên hợp thần chung những này dâng từ tụ hồ bí à v t r o cơ tháp ể của hắn. thân h Ngự sử p lấy t ố cao độ n h n nhất h chạy chỗ tháp tới c kia a p hư í a d ớ i không nhìn bên cạnh mấy ngàn quân mấy trong ố t một tầng, t ngăn cản, xông vào một tầng, trong nháy m ắ trưng liền bị ấn vào mí mắt to lớn điêu ấn chấn động đến thương tích đời mình. bị vào to mí mắt tích khắc t đời o cao n g tháp h k h ô bày ê n trong trưng b một tòa cao đến sáu t r ư ợ n g toàn thân hoàng kim chế tạo nhân vật pho tượng hiện lên đứng thẳng tư thái một tay cầm bầu rượu một tay cầm quạt giấy tóc dài khoác ở sau thần thái lạnh nhạt lại lại tựa hồ coi trời bằng vung mà pho tượng kia hình dạng thế mà cùng tiết vô toán chính mình giống như lúc không sai chút nào bây giờ cách rất gần tiết vô toán đã trăm phần trăm khẳng định dung nhập trong cơ thể mình thần bí lực lượng chính là bị pho tượng này tụ tập sau đó vượt qua vị diện cách trở truyền đạt đến trong cơ thể mình đ ị c h phát động lâm thời nhiệm vụ duy nhất tín ngưỡng đ ị c h nhiệm vụ miêu tả vô biên lưu minh vô biên vạn thiên vị diện vô số sinh linh phồn diễn sinh sống ngươi thương hại chúng sinh mà thiết lập địa phủ để vô số sinh linh hồn có chỗ về lưu lại cái này đến cái khác truyền thuyết làm những cái này truyền thuyết bị người người truyền tụng thời điểm một nhóm lớn chen trúc tại dưới chân ngươi sinh linh liền xuất hiện bọn họ lấy ngươi vì duy nhất chân thần lấy ý nguyện của ngươi vì trí cao ý chí ngươi thành bọn họ duy nhất tín ngưỡng dùng cái này khẩn cầu ngươi cho bọn hắn kiếp sau để bọn hắn không đến mức phai mờ ở thiên địa đích nhiệm vụ hoàn thành điều kiện bày ra thần minh lực lượng cấp tín đồ của ngươi mạnh hơn tín ngưỡng cội nguồn để tín đồ tự phát tại phương thế giới này vì ngươi dựng thẳng lên mười tòa kim thân đích nhiệm vụ khen thưởng giải phong sinh tử bạc đổi lấy hạn chế hệ thống liên tiếp thanh âm thẳng đem tiết vô toan chấn động đến đầu váng à mắt hoa trong lòng một loại không h i ể u tâm triều bành trướng đột nhiên dâng lên sen lẫn khó có thể tin kích động tín ngưỡng tín đồ ta hiện tại thành tín ngưỡng của người khác rồi một lát trầm mặc bị sau lưng chuyển đến sát ý cấp bừng tỉnh im lặng q u a y người là một đám hắc giáp quân sĩ lúc này những thứ này quân sĩ người người biểu lộ dữ tợn tựa hồ muốn tự tiện xông vào tòa này diêm la thắp khinh n h u n thần minh giá hỏa ăn sống nuốt tươi tiết vô toán có thể theo cái này chút quân sĩ ánh mắt bên trong nhìn đến loại kia sát ý điên cuồng cùng phẫn nộ nhưng lần thứ nhất hắn không có nửa điểm tức giận thậm chí trong lòng cực kỳ trấn an diêm, diêm la đại nhân một cái tướng quân ăn mặc giáp sĩ vượt qua đám người ra Ba m ộ trước, trước hết quỳ xuống tướng quân là thần nông bang lão nhân gặp qua hai lần tiết vô toán bây giờ thời gian qua đi mấy năm hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể may mắn mắt thấy đại nhân thần mặt kích động đến căn bản không biết nói như thế nào lúc này bên ngoài phi thân lại tiến đến ba người t ư không huyền trung vạn cựu vương ngự yên vương ngự yên biểu lộ phức tạp hôm nay là kim thân hoàn thành đại điển nàng làm vô đạo diêm la dạy cao tầng tự nhiên nhất định phải đến lại không nghĩ rằng thế mà n g h ê n đón tiết vô toán tự mình bông u xuống trợt yêu kiều quy xuống hô to tham kiến đại nhân mà trung vạn cựu cùng tư không huyền lại là biểu lộ công hỉ thậm chí rơi lệ trong lòng kích động có thể thấy được l ố n đốm thân thủ đ ỡ d ậ y ba người thiết vô toán rất có cảm khái trung điệp vô vô tư không huyền cùng trung vạn cựu bả vai cười nói làm rất khá chúng ta còn nhiều thời gian sau đó quay đầu đối với phiêu p h ù ở ngoài tháp mấy ngàn h ắ c giáp quân sĩ cùng hơn vạn tín đồ cao giọng nói hôm nay các ngươi làm gốc quân dựng thẳng lên kim thân bản quân có cảm giác liền đến xem rất tốt làm được rất giống bản quân rất an ủi ngôn ngữ âm thanh chưa rơi Thiết toán liền nhảy lên một cái, phi thân nhảy phi liền cái, vô lên đây ứ n này diêm tháp đỉnh tháp, hai tay đột nhiên hướng bên phần, thiên liền hiện lớn ngàn trượng phương viên thế giới hình chiếu, bên trong g giữa giới ở tòa tháp tháp, tay đột một xuất một to vượt thế la hai hai địa qua diêm chiếu, vệ có m địa đạo, ngục kinh khủng, có thần thánh cùng lục đạo, có có vô ê u dị bị ngạn hoa, cũng ó ngày càng phồn vinh Đây quốc. c quỷ là vô đạo địa phủ chính là các ngươi trăm năm sau hồn về t r i đ ị a thế gian vốn không t h i ệ n ác bản quân không thích cho nên bây giờ mới thiết lập như thế nào ác liền đều ở phía này trên tấm bia đá Các người nhất thiết khắc trong tâm khảm, chớ có các tiếc lúc Chỉ chút trước cao thạch khắc phá người nhất trong tiến không đến trượng lên, phía trên không ngừng dưới, thiết loại mới hối lại rồi. điểm khối khảm, phủ thắp phía đất tâm trễ một một kịp, ra vào mà đó v địa đã bia ăn tự, một lát kết thúc. Văn bia trên đỉnh bốn chữ lớn thế gian c h i ác lại là tiết vô toán tại địa phủ nghiệt kính thai phía trên thiết lập thiện ác tiêu chuẩn bây giờ lần thứ nhất hiện ở người trước không tuân theo phụ mẫu người làm ác vong ân phụ nghĩa người làm ác ước hiếp đứa bé người làm ác tổn hại nhân luân người làm ác t r ư ớ c 107, kết đan phương viên ngàn trượng thế giới hình chiếu tiêu hao hết tiết vô toán cơ hồ tất cả chân nguyên có thể làm được dạng này trình độ còn muốn nhờ vào hắn vốn là nắm trong tay phương thế giới này địa phủ không phải vậy hắn cũng là vạn vạn làm không được lời nói không tại nhiều chạm đến là thôi là đủ rồi thậm chí tiết vô toán đều không có để lại cùng tư không huyền bọn người ôn chuyện về sau có nhiều thời gian tựa như hắn nói như vậy còn nhiều thời gian hệ thống không có để kỳ nhiệm vụ hoàn thành nhưng tiết vô toán có thể đoán được mình tại quản lý diêm la tháp trước thi triển phần này nhi thần tích tất nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn truyền khắp thiên hạ mấy chục vạn người tận mắt nhìn thấy còn có cái gì có thể so sánh cái này càng làm cho người tin phục sao tự phát vì hắn chú tạo lên mười tòa kim thân sẽ không qua xa phật đạo thiên long thế giới vốn có tín ngưỡng nhưng cũng từng có người từng thấy t h ầ n tích những cái kia mãn thiên thần phật có thể từng bông u xuống qua một lần nửa lần trước kia có lẽ cái này đ ầ y trời thần phật coi là thật tồn tại qua nhưng bây giờ đã không có tại tiết vô toán tới nơi này trước đó liền không có bị d i ệ t vẫn là tự nhiên tiêu vong những thứ này đối tiết vô toán tới nói đều không trọng yếu hiện tại hắn cũng là thiên long bát bộ thế giới bên trong mới lại duy nhất thần minh đây cũng là tiết vô toán lần thứ nhất như thế trực tiếp cảm nhận được bị hệ thống cướp lên thuyền giặc trở thành vô đạo diêm la về sau bản thân c h ỗ tốt tín ngưỡng lực lượng thì ra là thế to lớn huyền diệu như thế. diệu Đây lần à vẹn này hệ thống rất nghệ tình thậm chí ngay cả tin tức phí cũng không thu tín ngưỡng lực lượng đến từ sinh linh kỳ thật cũng không cực hạn tại người thảo mộc thú chạy phi cầm tôn cá trùng đều có thể cung cấp loại này lực lượng chỉ bất quá linh trí càng cao cung cấp cũng càng nhiều loại này lực lượng là rời rạc tại thiên địa chi bên ngoài lực lượng không nhận bất luận cái gì bên ngoài nhân tố hạn chế là một loại có thể không cần ngưng luyện liền có thể trực tiếp hấp thu lực lượng bất quá điều kiện tiên quyết là muốn c ó sinh linh tín ngưỡng ngươi xem ngươi là thần đồng thời phải có tụ tập loại này lực lượng đầu mối có thể là kim thân cũng có thể là bức họa tương đối với mình tu luyện lực lượng tới nói tín ngưỡng lực lượng thu hoạch được tương đối dễ dàng chỉ cần có tín đồ có kim thân liền có thể liên tục không ngừng vào tới hơn nữa còn có rất nhiều nghịch thiên c h ỗ tốt nhưng khuyết điểm cũng có Cái kia chính kia là mà ộ t tín trước tất khi ngưỡng sụp đổ,、trước、đó tất cả dựa v o tín ngưỡng lại ấ y mây suy được lực lượng đều lượng lượng lực có chính lực chủng l tự muốn tan thành mây khói. Thiết vô toán nghe song phen nghĩ. Thì chính hắn mà nói, không quan một mà tâm Thiết Thì khói. vô o có tín h mạnh ể Mà lại lên là được. t ngưỡng của hắn nơi phát ra là hắn trưởng không thế giới chỉ cần chính hắn không đi bừa bãi thế giới vận chuyển phương hướng hắn tin tưởng vững chắc chính mình có được luân hồi đại nghĩa phía dưới tín ngưỡng là không thể nào sụp đổ duy nhất khả năng xuất hiện tình huống là thế giới của mình bị người khác công phạt diện sinh linh hoặc là hủy tín ngưỡng căn cơ tức là lực lượng tội nguồn lại là lực lượng nhược điểm trí mạng không thể không nói cái này tín ngưỡng chi lực quả nhiên là rất có ý tứ có như vậy điểm tà dị tiết vô toán không biết là làm hắn bày ra thần tích đồng thời lập xuống thế gian c h i ác bia đá về sau diêm la danh tiếng đã thành cháy mạnh chi thế ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền từ đại lý lan đến gần đại tống sau đó lại đến đại yến chuyên giáo cuồng tín đổ lấy thần nông bang bang chúng làm căn nguyên nhanh chóng lan tràn ra đặc biệt là làm tòa thứ hai diêm la kim thân tại đại yến quốc bị dựng thẳng lên tới về sau kim thân thế mà lưu quang chuyển động tản mát ra nghe rợn cả người âm m ư huy áp đến mức ngoại trừ cuồng tín đồ bên ngoài người khác căn bản tới gần không được đây cũng là thần tích a là thần minh đối tín đồ bao dung cùng đối dị giáo đồ vứt bỏ thần tích xuất hiện vẫn chưa hết làm đại tống quốc cũng tại chính mình hoàng gia chùa miếu bên trong dựng thẳng lên tầng chín tháp cao bảy đặt diêm la kim thân về sau hoàng gia trong chùa miếu cái khác tượng thần đồng thời toái liệt thành cho bụi duy chỉ có diêm la tượng thần tỏa ra ánh sáng lung linh lộ ra càng thêm thần thánh sau đó cái này thì kích thích tất cả tín đồ thần minh đây là ý gì đây là muốn nghiền ép còn lại thế gian tín ngưỡng ám chỉ a lại lật qua thế gian c h i ác bên trong tựa hồ có một đầu không tuân theo luân hồi giả làm ác cái này rất rõ ràng chỉ có diêm la thần minh mới có thể làm sinh linh luân hồi còn lại khác tín ngưỡng nào có những thứ này thần minh ý chí cũng là tín đồ đèn sáng bình định thế gian hết thể dị giáo đồ để thế gian sinh linh đều quý sát tại diêm la dưới chân cho nên thánh chiến không thể tránh được bao trùm đại lý đại tống đại y ế n tam quốc đệ nhất giáo phái vô đạo diêm la giáo tại giáo tông tư không huyền khởi xưng dưới nhắc lên một trận bao phủ liêu kim thổ phiên vĩ đại chiến tranh vô số cuồng tín đổ dơ đao kiếm điên cuồng đem trong mắt bọn họ dị giáo đ ồ xé thành mảnh nhỏ bọn họ thuận buồn xuôi gió bách chiến bách thắng bởi vì chỉ cần trong lòng lặng yên nghiệm tình bọn họ thần mình thân thể liền sẽ dâng lên một c ố mênh mông lực lượng đây không phải tự mình thôi miên mà là thật sẽ nhận được thần minh g i a trì lực lượng càng lớn phản ứng càng nhạy bén vết thương khép lại cũng sẽ nhanh hơn tiết vô toán không có phần này năng lực nhưng tín ngưỡng lực lượng lại có vô số tín ngưỡng chi lực vào tới tiết vô toán chỉ lấy lấy một phần nhỏ càng nhiều hơn là phản hồi cho mình những cái kia cần tín đồ tín đồ lấy được thần ân cũng đúng là như thế được đến đến một lần vừa đi tiết vô toán phát hiện tín ngưỡng lực lượng tổng lượng chẳng những không có giảm bất ngược lại biến đến càng ngày càng nhiều tăng trưởng tốc độ nhanh đến khủng bố một mực không có động tĩnh tu vi bây giờ cũng theo nước lên thì thuyền lên một đường tăng vọt trực tiếp đột phá phá hư trung kỳ lại đột phá hậu kỳ sau cùng đến viên mãn mới đứng vững tăng vọt xu thế n ộ i đan tại chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh trong cõi ư u minh một đoạn minh ngộ đột nhiên xâm nhập tiết vô toán trong lòng để hắn hiểu được chính mình bước vào kết đan cảnh thời cơ đã đến phi thân lên rời đi diêm la điện sau cùng xếp bằng ở sáu đạo bàn quay phía trên nhắm hai mắt tâm niệm nhất động tế ra diêm la ấn huyền cách đỉnh đầu sau một lát toàn bộ vô đạo địa phủ bao quát phụ thuộc địa phủ cũng bắt đầu kịch liệt chấn động ngay sau đó từng đạo từng đạo lục sắc quang mang bánh xe phụ hồi viên bàn phía trên bắn ra chui vào tiết vô toán thể nội đỉnh đầu diêm la ấn cũng là đột nhiên tăng vọt hóa thành một phương giả thiên tế nhật to lớn bóng m ở bao phủ toàn bộ thế giới ấn xuống vô đạo diêm la ấn năm chữ cũng cùng nhau phát ra lục sắc quang mang kỳ lạ theo cũng tụ hợp vào tiết vô toán trong thân thể trên nội đan tiết vô toán cảm nhận được đến từ ngoại giới lục sắc lực lượng trong lòng đốn ngộ chủ động dẫn dắt cái này lục sắc quang mang kỳ lạ nhích lại gần mình nội đan sau đó như một thanh lục sắc đau khác tại trên nội đan bắt đầu điều khác trước đó không hiểu hiện tại đã biết rõ đây là tụ nói muốn đột phá kết đan cảnh nhất định phải quá trình bình thường mà nói là đem chính mình đối đạo lĩnh nộ thông qua tự nhiên dẫn dắt khắc họa đến chính mình trên nội đan để nội đan nhiễm phải đạo khí tức từ đó thuế biến trở thành kết đan cùng đạo kết duyên ý tứ có thể tiết vô toán chỗ nào lĩnh nộ cái gì đạo hắn không có đạo thậm chí khinh thường tại đạo phương thiên địa này bên trong vi tôn chính là hắn cái này diêm la mà m không phải cái gọi là đạo cho nên hắn dùng để khắc họa tại trên nội đan chính là mình diêm la khí tức còn có đến từ luân hồi ý chí cùng n à y phương vô đạo địa phụ tồn tại hình chiếu không biết qua bao lâu t i ế t vô toán phát hiện mình trên nội đan xuất hiện một bức họa vẽ lên là bây giờ vô đạo địa phủ tả thực họa phía trên có luân hồi viên bản có luân hồi thông đạo cũng có hoàng tuyền lộ cùng bị ngạn hoa còn có quỷ quốc cùng địa ngục cũng có âm binh doanh trại ông hình ảnh khắc họa hoàn thành trong n g á y mắt thế giới lần nữa quy về ổn định luân hồi cũng theo bắt đầu lại từ đầu chuyển động giờ khắc này t i ế t vô toán vươn người đứng dậy trong miệng thét dài chính thức bước vào kết đan cảnh giới chương một trăm lẻ tám vô t o á n tiệm hoa mỗi một lần gặp phải làm chính mình mừng rỡ sự tình tiết vô toán luôn yêu thích tìm người thổ lộ hết nói là đắc ý vong hình cũng tốt đắc ý khoe khoang cũng được h ắ n từ nhỏ đều là cái thói quen này có thể cái thói quen này tại vô đạo địa phủ bên trong không có thị trường càng không có thổ lộ hết đối tượng cho dù mã diện loại này chất phác ngay thẳng x u ấ t sinh đạo vong hồn ở trước mặt hắn cũng là khung đúng căn bản không dám nhiều một câu cái khác gâm sai càng là như vậy kết quả nhìn chung quanh trên dưới trái phải tiết vô toán một lần nữa cảm thấy hữu quạng lớn như vậy địa phủ hàng cái hai phương thiên địa thế mà tìm không thấy một cái có thể đảm nhiệm chính mình cuồng n ô n lời nói dối phát tiết trong lồng ngực vui sướng tồn tại dạo bước tại di đèn đỏ trải rộng chợ đêm không có trên người văn kim cựu long hát b à o cũng không có trong tay yêu thích quặng giấy thay đổi một thân nghỉ dưỡng âu p h ủ ngậm thuốc lá tiết vô toán mới sẽ không cảm thấy như vậy không chân thực thậm chí mỗi khi lúc này hắn đều cảm giác đến mình còn sống loại này thể nghiệm kỳ thật không phải tới từ chung quanh hiện đại khí tức cũng không phải tới từ những thứ này hoạt bắt người mà là tới từ tiết vô toán chính mình đ ấ y lòng một loại tưởng niệm hệ thống nói cho hắn biết đây là một loại chấp nghiệm nhưng tiết vô toán không quan tâm hắn cảm thấy mình đầu tiên là một cái phổ phổ thông thông sinh linh sau mới là tín đồ thần trong lòng diêm la ấn đã bốn cấp bỏ ra tiết vô toán mấy trăm ngàn vong hồn điểm c h ư a nhiều chức năng bên trong hắn thích nhất vẫn là dạo chơi nhân gian đây là trước mắt hắn trở lại ban đầu thế giới biện pháp duy nhất tuy nhiên cho dù cấp bốn diêm la ấn cũng chỉ đủ để hắn ở đây lưu lại sáu ngày nhưng hắn vẫn là ưa thích cách đoạn thời gian thì đến nơi đây đi dạo một vòng vượt qua phồn hoa giới thương nghiệp bất chi bất giác đã đến viện mổ cờ cửa vào xem nhìn lão viện trưởng lại nghe một lần thao thao bất tuyệt cùng đầy bụng bực tức bất quá tiết vô toán rất vui vẻ lão viện trưởng có hắn thường xuyên mang tới các loại b ổ t i ể u bây giờ khí sắc rất tốt trung khí mười phần thậm chí trên người rất nhiều bệnh cũ cũng bị mất hôm nay còn cùng hắn nói khoát trước đó vài ngày chạy tới đánh bóng rổ chế bá sân bóng quang vinh sự tích tuy nhiên tiết vô toán cảm thấy lao viện trưởng chỗ lấy có thể chế bá sân bóng hơn phân nửa là bởi vì không ai dám đụng hắn bất quá lao đầu vui vẻ là được không có ở trong viện mồ côi ngủ lại hắn chuẩn bị đi dạo nữa đi dạo nói không chừng sẽ còn đi hộp đêm ngồi một chút trước kia hắn cơ hồ mỗi đêm đều tại hộp đêm bên trong giải quyết áp lực hoặc là g i ế t thời gian gia phúc lợi viện người đi trên đường đã rất ít đi tốt nhiều cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh chuyển qua góc phố nhà kia toan lạt phấn cửa hàng nhỏ thế mà còn không có đóng môn vội vàng đi qua muốn một chén vừa đi vừa ăn trong lòng khen lớn vẫn là cái này mùi vị hợp khẩu vị ừng đi chưa được hai bước thiết vô toán ánh mắt xéo qua quét đến cách đó không x a sáng một khối bảng hiệu trong lòng nghi ngờ theo bản năng nắm chỉ tính toán nét mặt biểu lộ biểu tình tự tiếu phi tiếu sau đó quay đầu lại đi mua một chén toan l ạ t phấn xách trong tay c h ậ m dai hướng về tên kia vì vô toán tiệm hoa cửa hàng đi tới đứng tại cửa ra vào có thể thấy hoa trong tiệm rực rỡ muôn màu hoàn toàn cũng là một cái vườn hoa nhỏ bộ dáng một chậu bùn hoa cỏ xử lý rất không tệ mọc thanh thúy hoa n ở phồn thịnh bên trong đang có một nam một nữ tựa hồ muốn nói lấy cái gì đinh đinh, đinh đẩy i n h đ ra cửa tiệm kéo động trên cửa linh đang một trận êm thai âm thanh để trong tiệm hai người hào hào quay đầu nhìn lại、Xoạch. thấy rõ người tới trong tiệm nữ nhân kia cả kinh đưa di động đều rơi trên mặt đất biểu hiện trên mặt buồn cười tựa hồ cuồng hỉ lại không thể tin được còn có chút ngượng ngùng ngốc a lao tử có dọa người như vậy tiết vô toán cười mắng một câu sau đó đưa trong tay vừa mua toan l ạ t phấn đặt ở cái kia trước mặt nữ nhân trên bàn an đi an hết lại nói ừ m nữ nhân nặng nề g h gật đầu sau đó nâng lên t r è n lên giấy đẩy ra đũa thật sự ngồi đàng hoàng phía dưới bắt đầu ăn bên trên nam nhân trái xem phải xem sắc mặt không tốt lắm hướng về nữ nhân hỏi tuệ như các ngươi nhận biết ngươi không phải nói ngươi hai ngày này cổ họng không thoải mái ăn không được tay sao t i ế t vô toán hắc cười một tiếng không hề nói gì tìm một cái ghế ngồi xuống móc ra khói tự mình nhen nhóm tựa lưng vào ghế ngồi chết cái đầu nhìn lấy nữ nhân từ từ đảo lấy toan lạc phấn nhất miệng lên đối với chu tuệ như thiết vô toán trong lòng cũng là không hiểu rõ rất là mạc danh kỳ diệu mỗi lần nhìn lấy nữ nhân này trong lòng của hắn luôn có loại quỷ dị an bình tự giác không thích hợp sau đó tự long hổ sơn một hàng về sau hắn đều không có cố ý đi đi tìm nữ nhân này nghĩ đến tốt nhất quên miễn cho tâm tâm niệm niệm làm được bản thân khó chịu có thể lại không nghĩ cái này lại gặp được hơn nữa còn là tại nhà này vô toán tiệm hoa bên trong trong đó mịt mờ hắn cũng coi là minh bạch một chút hắc ngươi người này làm sao như thế không có tố chất ta không biết nơi công cộng không thể hút thuốc lá sao Diệt. nam nhân bên cạnh gặp chu tuệ như chỉ là vùi đầu ăn đồ ăn không có phản ứng đến hắn quay đầu lại nhìn đến tiết vô toán thế mà tại thoải mái nhàn nhã hút thuốc há miệng cũng là một câu phàn nàn tiết vô toán cũng không nói chuyện liếc mắt nhìn nhìn người này liếc một chút liền không tiếp tục để ý vẫn là ngậm lấy điếu thuốc vân vụ phun ra nuốt vào liền bị nhìn thoáng qua cái kia khuôn mặt nam nhân một chút thì t r ợ t nhìn như bị khủng bố quỷ quái để mắt tới một dạng toàn thân rét run chân mềm lún vị t ư ờ n g mới không có ngã xuống tết i vô toán không nói lời nào chu huệ như chỉ là ăn đồ ăn bên cạnh cái này không quen biết nam nhân sắc mặt một hồi xanh một hồi tử t huệ như nói cho ta biết người kia là ai người trước kia nói trong lòng ngươi có người có phải hay không chính là người này người nói chuyện a chu huệ như vẫn là không lên tiếng vẫn như cũ ăn đồ vật sắc mặt như thường tựa hồ căn bản là không có nghe người bên cạnh q u á t hỏi cùng với nàng bình thường biết ăn nói mọi việc đều thuận lợi bộ dáng một trời một vực ngược lại là tiết vô toán cảm thấy rất bình thường hắn cùng nữ nhân này nhận biết đến nay nàng không đều là thế này phải không hô thật hay ta đã ăn xong dương lên trong tay bát chu tuệ như mỉm cười đối tiết vô toán nói ra đã ăn xong vậy được ngươi bây giờ là theo ta đi vẫn là muốn tiếp tục thủ cửa hàng đi theo ngươi tiết vô toán gật gật đầu ngầm lấy điếu thuốc thì ra ngoài tiệm chờ lấy chu tuệ như nhanh chóng bắt đầu thu thập trong tiệm đồ vật sau đó chuẩn bị đóng cửa hai người từng câu từng chữ căn bản không coi ai ra gì thẳng đến cửa hàng cửa đóng lại rời đi độc lưu lại đã bị tức đến phát cuồng nam nhân trẻ tuổi tại đ ã lấy ven đường thùng rác bệnh tâm thần người kia gọi trương bân thường xuyên đến ta trong tiệm mua hoa hán tiết vô toán bíu môi phất tay đánh gây chu tuệ như giải thích loại sự tình này hắn không hứng thú nghe lại ăn ăn một chút gì vẫn là đi khách sạn phía ngoài đồ vật quý cực kỳ ta mới ăn đã đã no đầy đủ ngươi muốn là đói đi nhà ta ta cho ngươi tùy tiện làm điểm đi được đi đến một cái không người g ó c đường tiết vô toán vung tay lên hắn lần trước mua s uv liền bỗng dưng mà bây giờ ven đường vô vô ngây người như phong chu tuệ như khuôn mặt nhỏ cười nói chưa thấy qua làm ảo thuật sao thất thần làm gì lên xe đúng ngươi sẽ làm mì trứng gà sao a n h a ta sẽ làm cưỡng chế lấy trong lòng hiếu k ỳ chu tuệ như lên tay lái phụ hai người một đường đến chu tuệ như phòng cho thuê p h ò n g rất nhỏ không đến bốn mươi mét vuông dọn dẹp cũng rất sạch sẽ có một cái phòng bếp nhỏ một về đến trong nhà chu tuệ như liền bắt đầu bận rộn hai ba lần thì bưng một bát lớn mì trứng gà phóng tới tiết vô toán trước mặt tiết vô toán bưng lên bát ba miệng năm thanh liền đem một bát lớn mặt nuốt xuống cái bụng trước sau không đến hai phút đồng hồ tốc độ này nhìn đến chu tuệ như đầu tiên là s ư ơ n g s ờ sau đó che miệng cười nói ta lại đi cho người tiếp theo b á t có thể lời vừa mới dứt liền bị kéo vào trong ngực đỏ mặt yếu ớt mà hỏi ngươi muốn làm gì chương một trăm linh chín ngươi bình thường ở đâu một phen ân ái về sau tiết vô toán mở miệng hỏi ngươi cảm thấy người chết về sau hội đi nơi nào sau khi chết mê tín thuyết pháp bên trong người đã chết đi chính là địa phủ khoa học thuyết pháp là người chết thì đã chết không có về sau vậy ngươi cảm thấy có địa phủ tốt vẫn là không có địa phủ tốt ta cảm thấy có địa phủ tốt vì cái gì bởi vì dạng này thì chả có kiếp sau nói không chừng đời này tiếc nuối có thể tại đời sau đền bù cái này không thật tốt sao đền bù tiếp sau thiết vô toán một trận trầm mặc liên tiếp rút ba điếu thuốc mới lại nói ngươi có nghĩ tới hay không ta là làm cái gì nghĩ tới ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái trên đường đại ca phạm tội ngay tại trốn đông trốn tây nói chu thuệ như chính mình cũng cười nàng cũng không biết mình vì sao muốn cười lại có gì đáng cười mặc danh kỳ diệu bị người kiểm soát sau đó lại mặc danh kỳ diệu được cứu lại sau đó chính mình lại ở trên thiên cây số bên ngoài cùng hắn trùng phùng tiếp lấy mình từ trước sau mở tiệm hoa thì có tên của hắn loại tình cảm này không phải liền là tự cam đoạ l à sao lại có cái gì đáng giá cười có thể nàng cũng là muốn cười tựa hồ nam nhân này trước ngực có độc trên đường đại ca hắc trước kia tính toán nửa cái đại ca đi bây giờ lại không phải ta làm là thu tính mạng người hoạt động người nào mệnh đều thu người tin không chu tuệ như trong lòng đập mạnh cắn răng nhẹ gật đầu nàng thật tin được chứng kiến tiết vô toán hung tàn một mặt nàng ngược lại cảm thấy sát thủ cái nghề nghiệp này cùng tiết vô toán rất thích hợp tiết vô toán lắc đầu hắn biết mình lời nói nữ nhân trong ngực cũng nghe không hiểu bất quá cái này không sao cả hắn chỉ là muốn tìm một thính giả nói với ngươi cái cố sự đi trước kia có cái lưu manh suốt ngày không học tốt khắp nơi mủ l a n lộn cùng người tranh giành dũng đấu hung ác tiến vào cục cảnh sát ngồi sồn qua ngục giam chu t huệ như mới đầu còn có thể nghe hiểu tiết vô toán đang nói cái gì nhưng đến đằng sau cái gì diêm la à, cảnh giới gì à, cái gì thành thần à, đây có phải hay không là quá huyền ảo rồi tâm lý buồn cười cảm thấy nam nhân này biên chuyện xưa năng lực quá kém mơ hồ đến quá mức lợi hại ngược lại có chút làm cho người bật cười người cười cái g i á m à. được rồi nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu khác nha ngươi nói ta tin lại là một phen làm ầm ĩ về sau chu tuệ như tự chuốc nhục nhã lại bị dày vò choáng đợi nàng tỉnh lại đã sáng ngày thứ hai đột nhiên ngồi xuống quay đầu bên người không có m ộ t a i một chút thì ngây dại tự rêu c ư ờ i cười trong mắt lại là không cầm được ư ớ c nhà a cái này sáng sớm thì khóc lên rồi ngươi ngươi không đi đi cái g i ắ m đi dưới lầu mua điểm sữa đậu nành bánh tiêu lên thì mau tới đ â y ăn thiết vô toán đốt thuốc người híp mắt chỉ chỉ trên bản đồ ăn túi nói thật hắn đêm qua thật muốn đi sau cùng nhưng vẫn là lưu lại nói không rõ ràng vì cái gì đúng rồi ngươi lần trước đi về sau có một cái lao đầu cũng không biết làm sao tìm được ta chỗ này tới cho ta một tấm danh thiếp để cho ta chuyển giao cho ngươi nói là có sinh ý muốn nói với ngươi lao đầu sinh ý tiết vô toán tiếp nhận danh thiếp phía trên thì một cái tên một chiếc điện thoại d â y số lấy đến trong tay liếc qua thì cười nguyên lai、like、là kiếm thần lao đầu danh thiếp cái này nói t h ô n g được cái kia cái gọi là sinh ý ngoại trừ hồn độc còn có thể có khác sao cầm qua chu thuệ như điện thoại di động án lấy trên danh thiếp dãy số gọi tới hai tiếng sau thì nhận uy ngươi vị nào kiếm lao đầu a còn nhớ cho ta là ngươi ngươi bây giờ ở nơi nào ta lập tức tới ngay nghe thanh n â m vẫn rất gấp thiết vô toán cười nói ta còn có thể chỗ nào trong h u y ề n thôi cẩm thành n g u y ệ n tiểu khu ngươi muốn tới thì tới đi bất quá ta có thể đợi không được ngươi bao lâu một giờ chờ ta một giờ cúp điện thoại tiết vô toán nắm lên một chén sữa đậu nảnh vẩy c h u ố n mất lên trong đầu đang nghĩ ngợi đợi lát nữa làm sao gõ lừa đảo lại nhìn đến chu tuệ như ánh mắt h u hoán thế nào không có gì ngươi chừng nào thì đi cần phải còn có bốn năm ngày à? làm sao không nỡ lao tử ừng thế mà gật đầu thừa nhận cái này đến phiên tiết vô toán lung túng tâm lý ngầm mực cái này mẹ nó gọi chuyện gì a nhân quỷ tình vị g ọ t sao s đi đặc biệt may ra kiếm lao đầu tới so nói phải nhanh để tiết vô toán không đến mức xấu hổ quá lâu đến phòng khách ngồi xuống lao đầu liền liên tiếp nháy mắt hy vọng cùng tiết vô toán đơn độc nói tiết vô toán không nhìn thẳng muốn nói liền nói đưa cái gì ánh mắt ta chu huệ như cười cười đứng dậy nói muốn đi ra ngoài mua thức ăn rất là tự giác ra cửa lưu lại tiết vô toán cùng kiếm thần đơn trò chuyện nói đi cái gì sinh ý vội vã như vậy tìm ta trong tay ngươi hàng còn có bao nhiêu p h ú c tiết vô toán một miệng trà phun ra kiếm thần một mặt tức giận cái gì hàng không hàng nói cho ngươi vật kia gọi hồn độc tốt tốt tốt hồn độc được rồi trên tay ngươi còn gì nữa không ra cái giá có bao nhiêu chúng ta long hổ sơn muốn bao nhiêu kiếm thần cũng không muốn vội vã như vậy thế nhưng hồn độc thực sự dùng quá tốt trước đó không lâu đi một chuyến nước ngoài một cái sơ giai quỷ vương liên tiếp đả thương bốn cái đạo gia hảo thủ sau cùng muốn chạy nhưng lại bị hắn dùng hồn độc nhẹ nhàng dính một chút lập tức thì suy sụp tuy nhiên còn có thể nhúc đ í c h có thể thực lực nhiều nhất chỉ còn ba phần tiếp lấy liền bị làm cái hồn phi phách tán biết tốt như vậy dùng long hổ sơn đạo sĩ đại hỷ có thể cho dù lại thế nào tần tiện dùng cũng không dùng đến mấy lần thậm chí mấy cái người tình đạo môn đều cầu đến sơn môn đi lên nghĩ đến muốn đòi hỏi chút trở về nghiên cứu có thể long hồ sơn trong tay mình cũng mất ta đáng giận nhất là vẫn là tiết vô toán xuất quỷ nhập thần căn bản tìm không thấy bóng dáng bây giờ thật vất vả điện thoại tới bọn họ làm sao có thể bông tha tiền cái đồ chơi này các ngươi không thiếu ta cũng không thiếu ngươi biết ta đối thứ gì cảm thấy hứng thú kiếm thần gật gật đầu trực tiếp theo trong bọc cầm hai bản thật mỏng quyển sách đi ra đẩy đến tiết vô toán trước mặt nói ra hai bản quỷ thuật ngươi xem một chút có thể đổi bao nhiêu hồn độc t i ế t vô toán lại là không có nhận hệ thống đã cho h à n báo cổ giới đây là hai bộ tam phẩm quỷ thuật hai bình quá ít c h ỉ ít ba bình thì hai bình cái này hai bản cùng trước đó ngươi cho ta loại kia tầng thứ không sai biệt lắm không có gì giá trị nghiên cứu muốn là ngươi có tốt hơn ta tự nhiên sẽ tăng giá kiếm thần lao đầu nhét miệng bất đắc dĩ lại cầm một bản đi ra đặt lên bàn t i ế t vô toán xem xét nha tứ phẩm q u thuật cái này chẳng phải là nói là cái phá hư cảnh quỷ vật thủ đoạn bản này như thế nào có thể đổi mấy bình tiết vô toán suy nghĩ một trận mở miệng nói quyển này có thể đổi năm bình hết thể tính ngươi tám bình thêm ra đến một bình xem như đưa các ngươi không đơn thuần là quỷ thuật về sau có vật gì tốt đều có thể cầm cho ta xem một chút thích hợp ta đều m u ố n tuyệt đối giá cao bộ này quỷ thuật là kiếm thần lão đầu lúc còn trẻ theo sư phụ của hắn cùng một chỗ theo hàng phục quỷ vương châu đó làm tới tuy nhiên hắn cũng biết hiếm thấy lại không nghĩ rằng thế mà giá trị năm bình hồn độc tâm lý tự nhiên đại h ỉ năm bình hồn độc mang ý nghĩa hắn có thể đem ra lại đi hàng phục c h í ít ba cái loại này quỷ vương kiếm lớn mua bán a tay một vệ thẳng tiếp thu trên bàn tám chiếc lọ mặt m à y hớn hở mà hỏi như thế không có vấn đề có thể làm sao liên hệ ngươi a không dùng các ngươi liên hệ ta thực sự có chuyện gì các ngươi cấp t r u tuệ như nhắn lại ta trở về hội liên hệ các ngươi ngươi bình thường đều ở đâu a điện thoại cũng không có bây giờ đột nhiên mời thiên hạ kiếm đạo cao thủ bái kiếm sơn trang cũng thế bất quá cùng là môn phái bí ẩn bái kiếm sơn trang nhưng so với khoái ý môn địa vị lớn bái kiếm sơn trang viễn huyền hải ngoại thiết lập tại một tòa cự đại hòn đảo phía trên ở trên đảo môn nhân mấy ngàn người người luyện kiếm đúc kiếm lấy kiếm vi tôn bởi vậy gọi tên tương truyền bái kiếm sơn trang tiền thân chính là bá tuyệt một phương hào hùng thế lực về sau này tổ tiên say mê kiếm đạo dần dần lui ra giang hồ phân tranh cả ngày tập kiếm chờ đợi kiếm đạo đại thành thời điểm lại phát hiện không có vừa tay binh khí có thể cung cấp hắn điều động tâm lý b u ồ n b ự c đuổi ra bắt nguồn từ chính mình nếm thử đúc kiếm cuối cùng cả đời sau cùng lại n g o ạ i ý muốn trở thành đúc kiếm mọi người đồng thời đời đời truyền lại lại bởi vì bái kiếm sơn trang tuyệt hảo đúc kiếm không khí rất nhiều không hiểu mà đến chú kiếm đại sư cũng thường c h ú nơi này trong trang thần binh đầy kho nhưng cũng không người nào dám tới thăm dò cho dù khi trùng vần tiêu thiên hạ hội cũng là như thế bây giờ luôn luôn điệu t h ấ p bái kiếm sơn trang vì sao đột nhiên phổ biến mời thiên hạ nhất lưu kiếm khách phẩm kiếm vì biểu dương chính mình siêu tuyệt đúc kiếm thủ đoạn chuẩn bị coi đây là cơ hội tốt muốn tái hiện giang hồ việc này lộ ra cổ quái biết được tin tức các phương hào hùng phần lớn không có hành động thiếu suy nghĩ thấm bên trong nhiều lần điều tra chờ đợi tham gia thời cơ bất quá đối với bị mời nhất lưu kiếm khách nhóm tới nói đây cũng là khó có thể cự tuyệt dụ nghi ngờ bởi vì là một cái tuyệt thế hảo kiếm tên tuổi đó là dạng gì thần binh mới dám như thế cuồng vọng bị mang theo loại này phách lối tên thêm nữa đối bái kiếm sơn trang danh dự tín nhiệm không ai cho rằng đây là một cái thu được người cười một tiếng manh lưới dám dùng cái tên này mệnh danh binh khí cái kia nhất định là có tương đương phân khích mà lại bái kiếm sơn trang không chỉ là mời thiên hạ nhất lưu kiếm khách đến đây phẩm kiếm càng là b á n tiếng nói phẩm kiếm về sau cũng là chọn chủ thần binh có linh tự nhiên sẽ lựa chọn chủ nhân của mình chỉ cần ngươi đến chỉ cần ngươi cùng thần binh hữu duyên vậy ngươi liền có thể lấy đi thanh này tuyệt thế hào kiếm danh mãn giang hồ kiếm khách hào hào hướng về bái kiếm sơn trang mà đến càng có ít người tên không nổi danh nhưng toàn thân lại là kiếm khí bốn phía xem xét cũng là cái nào đó mai danh nhận tính kiếm đạo hào thủ cái này tụ tập mà đến các lộ kiếm khách bên trong có hai người cực kỳ trói mắt cái thứ nhất chính là bị tuân gia đã phản ra thiên hạ hội lại đạt được kiếm thánh thánh linh kiếm pháp cùng vô song kiếm bộ kinh vân cái thứ hai cũng là một lần nữa tìm về tổ truyền thần binh hỏa lân kiếm đoạn lãng lúc này đoạn lãng trên thân biến hóa có thể sưng nghiêng trời l ệ đất trước kia c ố này phóng đ ẳ n g không bị trói buộc khí chất đã hoàn toàn không thấy một thân hỏa hồng trường bảo phối hợp quỷ dị tà mị biểu lộ và khí chất để người khác không thể không nhớ tới trên giang hồ một cọc nghe đồn nghe đồn hỏa lân kiếm là một thanh tà bình thời gian dài nắm giữ liền sẽ bị trên thân kiếm tà khí xâm nhiễm tâm trí dẫn đến tính tình đại biến bây giờ nhìn đến đoạn lãng lần này biến hóa đều cảm thấy nghe đồn xem ra không giả mà bộ kinh vân xuất hiện để rất chuẩn bị thêm thấy vô song kiếm phong thái kiếm khách nhóm ả o ào thất vọng bộ kinh vân thế mà tay không mà đến hắn vô song kiếm lại là đi nơi nào hủy bộ kinh vân trước đó lại đi đế hậu lăng muốn phải dựa vào vô song kiếm chém ra cách một thế hệ thạch thu hồi khổng tử thi thể có thể nhưng không ngờ vô song kiếm đã nội thương trải rộng kiếm thế xế chiều chỗ nào còn chịu đựng như thế thôi động lúc này liền trực tiếp tái liệt vì đem cất giữ trong đế hậu lăng bên trong khổng tử thi thể lấy ra bộ kinh vân không thể không tìm k h ắ c thần binh mới có thể tới này bái kiếm sơn trang mọi người bị dẫn đường đệ tử trên sự dẫn d ắ t sơn được đến một chỗ đại điện trong điện thượng thủ ngồi đấy một hình thể to lớn nam nhân mặt mũi tràn đầy lạc quay hàm hai mắt t à khí bức người khoe miệng mang theo cười lạnh tựa h ồ không có hảo ý từ phía dưới chư trên thân người đào qua cự nhân bên tay trái phía trên đứng đấy một cái niên kỷ bất quá ba mươi thanh niên nam tử một thân hoa phục bên hông treo ngọc khí vũ hiên ngang trên thân lại là kiếm khí tỏ k h ắ p đám người t i n h âm thanh nam tử trẻ tuổi kia liền mở miệng cười nói hôm nay chư vị t ề tụ ta bái kiếm sơn trang quả thật nhất đại rầm rộ bái kiếm sơn trang hết sức vinh hạnh tại hạ ngạo thiên là cái này bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ ở đây gặp q u a chư vị nói xong hơi hơi chắp tay nhìn như có phần có lễ phép có thể ánh mắt lại mang theo khó có thể phát giác trêu tức tuyệt thế hảo kiếm đã đến thời khắc sống còn ngày mai giữa t r ư a chính là xuất thế thời điểm đến lúc đó mọi người có thể tự trước hướng hậu sơn kiếm chỉ lấy kiếm cơ duyên không để ý tới trong điện mọi người đặt câu hỏi cái này bái kiếm sơn trang thiếu trang chủ ngạo thiên nói xong cũng trực tiếp theo người khổng lồ kia quay người rời đi như thế đại khách chi đạo cũng là đem phía dưới được mời đến đây kiếm khách nhóm chấn động đến trong lòng một trận bức h ỏ a bất quá lại không người rời đi đến đều tới làm sao cũng phải các loại kiến thức tuyệt thế hảo kiếm mới đi a màn đêm buông xuống bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới lại đưa ra một bóng người một thân y phục dạ hành cách ăn mặc thân pháp siêu tuyệt theo góc tường chỗ tối mấy cái lên xuống liền từ ốc xá khu vực chạy tới hướng về bãi kiếm sơn trang phía sau núi gấp vút đi cái gọi là kiếm chỉ lại là một cái cự đại miệng núi lửa một cỗ gây mũi mùi lưu h ì n h nhi gần đến nhất lượng bên trong lúc liền có thể nghe thấy được rõ ràng cái này ngọn núi lửa còn sống người áo đen đi đến lối vào thế mà không thấy được bất luận cái gì trông coi tâm lý không khỏi có chút kinh dị t r ậ t đề cao cảnh giác có thể chờ hắn sau khi tiến vào trước mắt một màn cũng là nhìn đến hắn nghẹn họng nhìn chân chối kinh hại không thôi phóng tầm mắt nhìn tới bên trong thế mà chính là tại cái này lõm đi xuống miệng núi lửa dưới đáy toàn bộ hình dáng như cùng một con to lớn bát t r u n g quanh màu đen hỏa trên núi đá cắm không cách nào tính toán trường kiếm màu đen tất cả trường kiếm đều giống như l ú c lại thân kiếm kỳ dị như đưa thân vào một mảnh kiếm chi rừng cây bên trong mà ở phía xa chính trung tâm vị trí thì là một cái đường kính mười trượng trở lại hố to trong hầm quần quận lòng đất dung nham bốc lên một thanh cao hơn năm trượng hát sắc cự kiếm lúc này chính cắm ở trong hố lớn lòng đất dung nham bên trong tựa hồ đang tiếp thụ nương khô quả nhiên là lợi hại thế mà dùng lòng đất dung nham làm đ o n tạo lô cái này b á i kiếm sơn trang đích thật là cao minh cũng không biết cái này tuyệt thế hảo kiếm có phải hay không thì giấu ở thanh cự kiếm kia bên trong người áo đen mục đích chính là trôi này tuyệt thế hảo kiếm hắn có thể đợi không được ngày mai thừa dịp cảnh ban đêm liền muốn trước đến thử xem có thể hay không đem đánh cắp kiếm bần các hạ lén lút cũng không thấy mất đi tiền bối cao thủ mặt mũi một tiếng hét to đột nhiên tại người áo đen bên thai v ă n g lên đột nhiên quay đầu nhìn đến một cái nam một nữ hai cái trang phục ăn mặc người chẳng biết lúc nào đã phát hiện hắn người áo đen cười hắc hắc một thanh triệt bỏ trên mặt khăn đen lộ ra một t r ư ơ n g mặt xấu xí nhìn n i ê n cứu kỷ của hắn sợ là không sai biệt lắm cái kia tiếp cận sáu mươi nơi đây chính là sơn trang cấm địa ngày mai khai lò thời điểm mới có thể đối khách nhân mở ra con mời kiếm b ẩ n tiền bối tự trọng không muốn tự chuốc nhục nhã người áo đen cười hắc hắc nói biết lao tử là kiếm b ẩ n còn dám cả ta ai biết các ngươi bai kiếm sơn trang có phải hay không tại ăn nói lung tung đùa bỡn mọi người chơi a lao tử đây là muốn giúp một đám đồng đạo sớm nghiệm một chút các ngươi thật giả lại nói trôi này tuyệt thế hảo kiếm cần phải chính ở đằng kia a vừa mới nói xong kiếm bần liền muốn phi thân vượt qua ngăn chở hai người lại không nghĩ lại là một bóng người từ bên ngoài l ư ớ t vào vừa tốt ngăn tại trước người hắn ồ tiểu tử trong tay ngươi cầm thế nhưng là anh hùng kiếm kiếm bần mắt sáng như l ú ố c liếc mắt liền thấy đột nhiên tiến đến cái này bạch di nam nhân trẻ tuổi cầm trong tay trường kiếm tâm lý kinh dị lập tức hỏi lên chương một trăm mười một hội tụ anh hùng kiếm ba chữ này tựa hồ có cái gì ma lực chẳng những kiếm bẩn kinh dị hai người khác cũng là giật mình nhìn lấy cái này bạch di nam tử tại hạ kiếm trình kiếm này chính là anh hùng kiếm anh hùng kiếm một thanh truyền kỳ thần binh là ngày xưa trên giang hồ đệ nhất cao thủ vô danh tùy thân bội kiếm biến mất mấy chục năm bây giờ lại đến người trẻ tuổi kia trong tay chẳng lẽ vô danh thật như trong truyền thuyết như thế cũng chưa chết rơi mà chính là mai danh nhận tính nếu thật là nếu như vậy người trẻ tuổi kia tay cầm anh hùng kiếm chẳng phải là cực khả năng chính là vô danh đồ đệ ngươi là vô danh đ ệ tử đúng vậy tiền bối hh ắ c ắ c nhìn n g ư ơ i một thân chính khí làm sao cũng như lão tử như vậy chuẩn bị muốn cấp lấy tuyệt thế hảo kiếm sao kiếm trình hướng kiếm bần c h ắ p tay giải thích nói gia sư gần đây bất trợn tới có cảm giác biết được sẽ có một tuyệt thế thần binh hiện thế e sợ cho bị tâm thuật bất chính chi người lấy được làm hại võ lâm cho nên phái van bối đến đây lấy chi sau đó lại vì đó tìm kiếm thích hợp chủ nhân kiếm bẩn cười ha ha tâm lý đôi kiếm trình lần giải thích này khịt mũi coi thường bất quá đã vô danh còn sống hắn cũng không dám mở miệng niệm ai chỉ là thần sắc có chút khinh thường kiếm bẩn vốn tên là kiếm tham là sư phụ hắn chỗ lấy về sau một mình đi ra sông sáo mới chính mình đổi thành kiếm bẩn cả đời không còn chỗ tốt một lòng chỉ có một cái kiếm chữ nhưng hắn kiếm lại cùng thường nhân khác biệt hắn mộng tưởng luyện thành trong truyền thuyết phi kiếm c h i cảnh cho nên lâu dài bốn phía cưỡng đoạt liền vì muốn tìm một thanh có thể gánh chịu công lực của hắn đồng thời cùng hắn phù hợp thần binh để mà thi triển chính hắn suy nghĩ phi kiếm cảnh giới cho nên kiếm bần kiếm tâm là tham người tham lam đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cho dù vô danh đệ tử đến hắn cũng không có khả năng từ bỏ tính toán của mình muốn phải thừa cơ tới gần lò rèn tùy thời đoạt kiếm một nam một nữ kia thị vệ tuy nhiên công lực cũng là không yếu có thể đối mặt kiếm bẩn lại không đủ sức rất khó ngăn lại đối phương như quỷ mị thân pháp sau đó len ken một tiếng một thân chính khí lâm nhiên lấy thiên hạ thường sinh làm nhiệm vụ của mình vô danh đệ tử kiếm trình rút kiếm thế muốn ngăn cản kiếm bẩn t h ủ á n hành động hai người đánh đến kịch liệt thế mà thực lực không phân s ả n sàn nhau rất khó tưởng tượng kiếm này t r ì n h là tu luyện như thế nào thế mà tuổi còn trẻ cũng có một thân tiên thiên cảnh giới công lực không chỉ có một kiếm bần muốn ngồi cảnh ban đêm đến cướp kiếm mà đánh lấy đồng dạng bản tính người lại không phải hắn một người bộ kinh vân tới đoạn lãng cũng tới hai người này vốn là có cửu thoán gặp mặt lại là cùng một cái mục đích tự nhiên cũng rất cái tổ ở cùng nhau mà lúc này nghe tin chạy tới bái kiếm sơn trang người lại là lặng lẽ đem chọn cái kiếm chỉ đều vây chặt đến không lọt một giọt nước ở giữa người khổng lồ kia cùng ngạo thiên bèn nhìn nhau cười cũng không biết là tại có chủ ý gì sơn trang bên ngoài trên mặt biển một cái đội tàu ngay tại cấp tốc hướng về bái kiếm sơn trang chạy tới trung gian vừa tìm kim long đại thuyền đầu thuyền đứng thẳng một người chính là thiên hạ hội bang chủ hùng bá trải qua qua nửa năm bế quan hùng bá tam phân quy nguyên khí đã thối luyện vững chắc một thân công lực cũng rốt c ụ c đột phá tiên thiên b ư ớ c vào phá hư cảnh giới lúc này hùng bá tự nhiên lòng tin trăn đầy vừa nhận được bộ kinh vân hiện thân bái kiếm sơn trang tin tức thì lập tức liên lạc trong b i ể n cự bá cự k i n h bang tụ tập đám đông mà đến muốn tại cái này đường b i ể n phía trên ngăn lại đường về bộ kinh vân hùng bá bên người còn có hai người chính là còn sót lại thiên trì thập nhị sắt bên trong thủ vũ cùng túc đạo bọn họ bây giờ thành thiên hạ hội mới thần phong đường đường chủ cùng phi vân đường đường chủ hùng bá đối thiên trì sát thủ che giấu ngày đó tiểu sơn thôn nhất chiến nói chỉ tham hoa các loại chín người đều là tử tại phong vân hai người trong tay l i ê n thiên trì thập nhị sắt đồng h o à n g cũng bị mơ mơ màng màng còn không biết mình ba người đã bị người khác để mắt tới lần này thủ vũ túc đạo đồi tiếp hùng bá đến đây cũng coi là ra một phần lực hai cái đường chủ chức vị là hùng bá cho bọn hắn ngon ngọt xem như tại những người này bị cái kia thần bí cửu long người áo đen lấy đi tánh mạng trước sau cùng sử dụng rất nhanh đội tàu đã đến dự định khu vực nơi này là trở về lục địa duy nhất trên biển cửa ra vào hùng bá chuẩn bị ở đây chờ lấy bộ kinh vân tự chui đầu vào lưới mau nhìn đó là vật gì một tiếng kinh hô theo đuôi thuyền chuyển đến dẫn tới cự kình bang bang chú nào hào hướng về sau nhìn quanh rất nhanh kinh hô liên tiếp hồng bá cũng đi đến đuôi thuyền điều tra trong đêm tối chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn ngay tại đang nhanh chóng tiếp cận nhìn cái kia hình dáng cũng không phải tàu thuyền hát ảnh tốc độ cực nhanh không tiêu một lát liền đã đến chỗ gần trên thuyền ra lệnh một tiếng mấy chục cái hỏa tiễn trợt lên không đem đuôi thuyền ba trong vòng mười trượng chiều sáng mượn yếu ớt ánh sáng mọi người cùng nhau hít sâu một hơi không dám tin bóng đen kia lại là một cái vật sống hơn nữa còn là một cái chưa từng thấy qua quái vật quái vật kia thân cao không dưới ba trượng cơ hồ cùng cự kình bang đại thuyền cân bằng đầu sư tử sư nhãn lộc giác đ u ô i trâu vảy rán lương hổ eo gấu ương t r ả o tứ chi lấy lướt sóng toàn thân hắc viêm hừng hực chạy vội ở giữa thế mà lại lại dẫn kinh khủng âm lanh hạt khí hồng bá trong lòng hoảng sợ hán kiến thức b ê n bác gặp quái vật này hình thái thế mà cùng truyền thuyết kia bên trong kỳ lân giống như đúc duy chỉ có trong truyền thuyết kỳ lần không phải màu đen quanh người hỏa diễm cũng không phải màu đen mặc vân a ngươi cước lực này có phải hay không cũng quá chậm thì ngươi tốc độ này còn so ra kém bản quân lại không ra sức điểm bản quân lần sau nhưng là không mang theo ngươi đi ra đem ngươi lưu trong nhà cấp vương ra tam đ ổ n g truy làm châu sai sự vain một tiếng thu hống lại như là tiếng sấm tiếp lấy quái vật này thì bốn chân tung bay tốc độ đột nhiên tăng lên hơn hai lần nhanh như điện chấp thì vượt qua hùng bá đội tàu biến mất trong bóng đêm người có tiếng người song phương giao thoa trong nháy mắt trên thuyền người mới phát hiện lại có một người nằm tại cái này màu đen quái vật trên lưng đong đưa cây quạt một tay tựa hồ còn cầm lấy bầu rượu thỉnh thoảng uống một miệng thần thái nhàn nhã đó là cái gì người lại là cái gì quái vật khủng bố như thế quái vật thế mà còn muốn nghe người ta sai sự trên thuyền duy nhất trong lòng sáng tỏ người cũng là hùng bá lưng ở sau lưng tay không cầm được run rẩy tâm lý thầm nghĩ tại sao lại gặp phải người này rồi nhìn hướng đi của hắn cũng là bái kiếm sân trang chẳng lẽ cũng là vì kia cái gì tuyệt thế hảo kiếm hùng bá ý niệm mới vừa n h ớ ỡ m trước đó rời đi hắc ảnh lại xung v ề lần này thì đứng tại hắn đại thuyền bên cạnh mới vừa rồi là cảm thấy có chút quen mắt nguyên lai、like、là hùng lao đầu n g ư ơ i a đi đừng nói nhảm bản quân không phải tìm ngươi hùng bá đang muốn không người chào hỏi có thể lại trực tiếp bị miệng ai nghe vậy về sau vội vàng né qua một bên hắn biết thần bí nhân này không tìm đến mình lại là tìm đến thủ vũ cùng túc đạo hai người quả nhiên liền nghe tiết vô toán nói ra trước đó lấy đi chín cái còn kém ba cái vận khí tốt trên biển đều có thể đụng tới các ngươi cái kia cũng không muốn nói nhiều ghi lấy đi xuống sau gặp phải ngục tốt liền nói ngươi là chỉ tham hoa đồng bạn đến lúc đó liền sẽ mang các ngươi đi tìm hắn các hạ người nào chỉ tham hoa đã chết chúng ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì không hiểu không sợ rất nhanh các ngươi thì đã hiểu vừa mới nói xong ngón tay liên tiếp gậy hai lần gần như đồng thời thủ vũ túc đạo đầu tựa như dưa hấu một dạng nát đến nát bét tốt sự tình xong xuôi ta thì không khái tiết vô toán nói thì nhảy hồi đứng ở trên biển màu đen lương kỳ l ầ n phía trên trước khi đi nghĩ nghĩ lại quay đầu đối với hùng bá nói hùng lao đầu bản quân gặp ngươi ấn đường biến thành màu đen đại họa có thể đang ở trước mắt hắc hắc vạn vạn cẩn thận đi hùng bá nhìn lấy lần nữa đi xa tiết vô toán trong lòng một mảnh mù m ị n người kia lúc gần đi nói câu nói sau cùng để lòng hắn tự một chút biến đến rất bất an chương một trăm mười hai t i m s â n s i kiếm trì bên trong đã khí kinh ngang dọc g i ế t tới hỏa nhiệt thời điểm nhưng cũng có biến hóa mới đầu tiên là kiếm trình đang cùng đoạn lãng so chiêu thời điểm trong tay hắn anh hùng kiếm thế mà bị đoạn lãng hỏa lân kiếm một kiếm chặt đứt mà kiếm trình trực tiếp dọa phát sợ muốn không phải bộ kinh vân xuất thủ cứu hắn hắn đã thành hỏa lân kiếm vong hồn g i i kiếm Tiếp tại lấy vốn kiếm ma người sư huynh đệ ta một trận làm gì khinh người quá đáng lần này lao tử cắm lao tử đi còn không được sao kiếm bần vừa ra khỏi miệng chẳng những nói toạc ra người khổng lồ này tính danh mà lại hai người thế mà còn là sư huynh đệ đi đi nơi đó đi lao tử muốn máu của ngươi kiếm bần s ữ n g sở một bên né tránh kiếm ma sắt chiêu vừa nói kiếm ma ngươi điên rồi lao tử huyết ngươi cầm tới làm gì ngươi mẹ nó coi như muốn uống máu người cũng không cần đến nhất định phải uống lao tử a uống ngươi cái này một thân tạ huyết người nào uống đến phía dưới lao tử là muốn cầm máu của ngươi tế kiếm ha ha chẳng những ngươi còn có bộ kinh vân cùng đoạn lãng huyết lao tử cũng đều muốn kiếm bần càng là không hiểu lại nghe kiếm ma cười nói tuyệt thế hảo kiếm vẫn chưa chú tạo hoàn thành mà chính là còn kém một bước cuối cùng mà một bước này cần ngươi tham kiếm huyết còn có bộ kinh vân sân kiếm huyết còn có đoạn lãng si kiếm huyết đến đổ bê tông ba người các ngươi ba loại lớn nhất cố chấp kiếm huyết mới có thể chú tạo ra tối cường chi kiếm cho nên kiếm bẩn để mạng lại đi kiếm ma thực lực mạnh mẽ chẳng những kiếm bẩn khó có thể ngăn cản thì liền đoạn lãng cùng bộ kinh vân cũng giống như vậy bên trên kiếm trình nghe kiếm ma c h i ngôn mới chợt hiểu ra nguyên lai、like、cái này cái gọi là phẩm kiếm đại hội kỳ thật cũng là một cái bẫy muốn hố cũng là kiếm bẩn bộ kinh vân đoạn lang ba người trong nháy mắt kiếm trình trong lòng đang nghĩa cảm giác bạo dạc cảm thấy việc này chính mình nhất định muốn quản phía trên một ống sau đó cầm lấy gậy mất một nửa anh hùng kiếm động thân mà lên nhưng là cho dù bốn người liên thủ cũng vẫn như cũ đánh không lại kiếm ma đoạn mạch kiếm khí bóng người tung bay ở giữa bốn người trên thân máu tươi bị không ngừng vung lên thần kỳ không có rót vào hỏa sơn trong đá mà chính là hướng kiếm chỉ trung ương chú tạo lô chạy tới tốc độ cực nhanh tựa hồ bị cái gì lực lượng tận lực dẫn dắt đồng dạng đại lượng máu tươi cuối cùng đã tới chú tạo lô trước mặt lúc này lô tiền chạm một cái lông mi dài láo giả tay cầm một vòng đũa lớn thần sắc kích động nhìn chậm rãi theo dưới chân hắn chạy qua sau cùng chạy vào lò rèn bên trong huyết dịch khoe miệng chậm rãi d ư ơ n g lên hán chính là trung mi cũng là tuyệt thế hảo kiếm chú tạo người vì chú tạo kiếm này h ã n tại bãi kiếm sơn trang trờ đợi mấy chục năm bây giờ rốt cục liền muốn thành công ông tựa hồ một đạo kiếm minh theo trong lò cái kia thanh cự kiếm bên trong v ă n g lên hấp thu ba loại huyết dịch trong lò lòng đất dung nham đột nhiên tăng vọt lên đại hỏa hỏa thế lui lên trên trời trọn vẹn cao bốn nam trượng đem chọn cái lô miệng đều lồng chụp vào trong trung mi nhìn thấy này hình rốt cuộc á p chế không nổi trong lòng c u n g hỉ lớn tiếng gầm thét lên kiếm xong rồi ha ha ha rốt cục xong rồi tuyệt thế t h ầ n binh tuyệt thế hảo kiếm ha ha ha giống như điên cuồng được rồi k h á c giống lên chẳng phải chú tạo một kiện phàm binh sao cần phải kích động như vậy trung mi chính là hăng hái thời điểm hét dài một tiếng liền muốn đem trong l ò n g ngực tự hào đắc ý toàn bộ tùy ý đi ra có thể lúc này mới gào một nửa bất thình lình chỉ nghe thấy sau lưng một đạo trào phúng cảm giác này thật giống như uống rượu uống đến đang sảng khoái lại đột nhiên bị người đoạt đi chén rượu một dạng trong lòng tự nhiên giận dữ vừa nghiêng đầu liền muốn nhìn một cái là ai dám như thế chào p h ú n g hắn kết quả quay đầu về sau trung mi trực tiếp ba một chút ngồi sập xuống đất một mặt kinh hãi muốn chết hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình chỉ thấy một cái như tám người bàn tròn lớn nhỏ đầu thú thị sự ở phía sau hắn không đến một trượng địa phương hắn thể hắn trước đó tuyệt đối chưa thấy qua loại này bộ dáng sinh vật mà lại cái này cũng quá lớn a cho dù là quyển nằm dạp trên mặt đất đầu này chẳng biết lúc nào xuất hiện cự thú cũng có gần cao đến hai t r ư ợ n g toàn thân v ả y màu đen phía trên còn đốt màu đen quỷ dị hòa diễm trung mi đ ú c kiếm mấy chục năm còn là lần đầu tiên nhìn đến màu đen hỏa chỉ là nhìn mấy lần trung mi thì có loại cực lớn khủng hoảng cảm giác tựa hô cự thú mỗi một lần hô hấp đều đang hút kéo trong cơ thể hắn thứ gì giống như lúc này mới mấy hơi thời gian hắn cũng cảm giác thể nội có đồ vật gì muốn theo trong thân thể của hắn bị kéo đi cai trán một trận mùa hôi lạnh vội vàng hai chân đạp muốn rời cái này chỉ kinh khủng cự thú xa một chút không đơn thuần là trung mi giữa sân tất cả mọi người bị đầu này kinh khủng cự thú hù dọa ào ào hoảng sợ dừng tay cùng nhau hướng về nằm ngồi tại cự thú trên người cái kia văn kim cửu long người áo đen nhìn qua người này cũng là đến đoạt tuyệt thế hảo kiếm các loại thấy rõ ràng cự thú trên thân người kia hình dạng bộ kinh vân cùng đoạn lãng tâm lý cũng là trầm xuống thần bí nhân này bọn họ đều gặp biết lợi hại Muốn xuất người này là thủ cự ũ n muốn trên bản liền không có nơi này những người khác chuyện gì. Mọi người khẩn trương đợi thời gian một nén nhang, lại phát hiện cái kia kinh khủng g gì. kiếm, Mọi một tuyệt đoạt đợi hào lại thế trẻ thời cái cái cơ có khác cái c phát kia kia kia thú còn có cự tựa h tinh không ú trên một người người lại một điểm động lại điểm đều không có. c hồ ngủ thiết đi thần bí nhân kia người cũng hơi híp mắt lại giống như ngủ giống như tỉnh giống như chạy chỗ này đến cũng là chuyên môn đến ngủ bên cạnh chú tạo lô hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút trước hết không giữ được bình tĩnh chính là bộ kinh vân người khác còn tại ngắm nhìn thời điểm hắn đã hướng về đoán tạo lô vào tới mà cách hắn gần nhất kiếm ma phản ứng cũng là cấp tốc vội vàng đ u ổ i kịp ngăn ở bộ kinh vân trước người thiên nhi nhanh đi sư phụ giúp ngươi cản bọn họ lại kiếm ma đồ đệ cũng là sơn trang thiếu trang chủ ngạo thiên cũng là trên thực tế trưởng quản bái kiếm sơn trang người mà hao tốn mấy chục năm tâm huyết cùng tư nguyên rèn tạo nên tuyệt thế hảo kiếm tự nhiên cũng là chuẩn bị cho hắn lúc này thần binh lấy thành ngay tại đoán tạo lô bên trong liền đợi đến lấy ra nạo thiên đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó phát hiện cái kia cự thú cùng thần bí nhân kia vẫn không có động tĩnh tâm lý quét ngang phi thân vượt qua mọi người trong c h ư ớ c mắt liền vọt tới đoán tạo lô bên cạnh có thể nghĩ chặn đánh nát thanh cự kiếm kia xuất gia dấu ở cự kiếm bên trong tuyệt thế hảo kiếm lại muốn xông vào quần quận đại họa bên trong nạo thiên bản năng dẫm chân xuống tiếp lấy thì bị khủng bố sóng nhiệt n h ấ t lên đến liên tiếp lui về phía sau thiên nhi k h ó i nha muốn có được tuyệt thế hảo kiếm không ăn chút đau khổ sao được đại trợ ư phu đối với người khác muốn hung ác đối với mình càng phải hung ác mới có thể thành đại sự kiếm ma lấy một địch bốn xinh xinh ngăn lại bộ kinh vân bốn người đồng thời còn có lòng dạ thanh thản quay đầu hướng về e ngại không tiến lên ngạo thiên giống to không được vào không được hòa diễm này nhiệt độ quá cao thiên nhi chớ hoảng sợ sư phụ giúp ngươi một tay kiếm ma cười ha ha nhất chỉ quét ngang đầu ngón tay đoạn mạch kiếm khí trực tiếp đem bộ kinh vân bốn người quét ra đi xa bốn năm trượng sau đó quay người hai tay hợp thành chữ thập bỗng nhiên phát lực chém xuống một đạo t h ư ớ c bao quát vượt ngang mấy chục trượng khoảng cách cực lớn kiếm khí trực tiếp lướt qua đoán tạo lô phía trên cột bánh khí lưu kéo tới trong lò hỏa diễm cùng nhau hướng bên cạnh lại đi nhìn đến hỏa diễm chênh chết ngạo thiên đại hỷ biết đây là sư phụ cho hắn sáng tạo tuyệt hảo cơ hội không do dự nữa phóng người lên nhất trưởng hướng về cự kiếm thân kiếm liền muốn vỗ xuống nhưng ai biết làm hắn xông vào trong lò mới biết được trong này nhiệt độ khủng bố đến mức nào cho dù hỏa diễm bị mang lại cũng vẫn như cũ để hắn sợ vỡ mật lúc này cảm giác mình tựa hồ một giây sau liền sẽ bị đốt cháy mà chết sắc mặt tái nhợt lần nữa không công mà lui phế vật tiết vô toán lẩm bẩm một câu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bộ kinh vân ấn suy đoán của hắn giữa sân có thể nhịn được như thế liệt diễm người cũng chỉ có bộ kinh vân quả nhiên chỉ thấy bộ kinh vân thừa dịp kiếm ma đối ngạo thiên nhát gan thất vọng thất thần thời khắc bay người lên t i ế n sắp đến lô một bên đối mặt đã một lần nữa lệch rồi trở về hung mánh hỏa diễm không sợ h ã i chút nào trực tiếp vọt lên vọt vào trong lò chương một trăm mười ba âm thiết muốn không tại sao nói bộ kinh vân được người xưng là tử thần đâu người này không những đối với địch nhân hung ác tới cực điểm đối với mình cũng giống như vậy nhiệt độ cao như thế tăng thêm lửa nóng hừng hực thường nhân cho dù một chút dựa vào gần một chút đều là không dám nhưng hôm nay hắn lại muốn xông vào trong lò xuống tràng như thế nào chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể đoán ra bộ kinh vân lại là căn bản không có nửa điểm do dự trực tiếp thì vọt vào riêng là phần này dũng khí cùng ý chí sát đá liền không khỏi khiến người ta tắt lưới chỉ là thời gian một hơi thở bộ kinh vân trên người quần áo liền bị liệt diễm tiêu hủy trên thân da thịt nổi bóng khô cạn phỏng và lở loét bộ kinh vân cũng không dám trì hoãn Tiến vào trong lò lập tức toàn lực một trường tại tuyệt thế trên thân Một tiếng nát. cái kia chui bao vây lấy tuyệt thế hảo kiếm cự trên thân kiếm, kiếm ảnh. Một tiếng nổ vang, cự kiếm lúc này bị nảy vào vỗ vây và bao hảo lò lập lực lấy lúc lập cự cự bị sau đó một thanh ngăm đen tam xích trường kiếm theo cự kiếm bắn nổ t o á i phiến bên trong chỗ hết tài năng chợt bị bộ kinh vân một nắm chặt có thể khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện c h u i này tuyệt thế hảo kiếm tại bộ kinh vân tay nắm chặt nó đồng thời thế mà tán loạn tựa như năm b ẻ b ả y mảng bị gió thổi qua tan thành mây khói không biết tung tích bộ kinh vân tâm lý không khỏi kinh hãi vội vàng theo trong lò lui đi ra lúc này toàn thân nát hỏng bét trên da tất cả đều là đen như mực bỏng tản mát ra một trận khét l ẹ n hình thái khủng bố cùng cực trung mi kiếm đâu kinh ngạc kiếm ma một mặt kinh ngạc hướng về co quắp ngồi dưới đất chú kiếm sư trung mi lớn tiếng chất vấn phế đi mấy chục năm tâm huyết chẳng lẽ nói luyện được cũng là như thế năm bẻ b ả y màng thật nếu là như vậy cái kêu bái kiếm sơn trang mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều sẽ thành toàn bộ võ lâm trò cười Kiếm là xong nghe được trung mi giữa sân tất cả mọi người liền bắt đầu động thì liền một thân thiêu đến nát hỏng bét bộ kinh vân cũng đứng lên chậm dại ở chung quanh tìm kiếm duy chỉ có trung mi không hề động còn có con kia cự thú trên người người thần bí cũng không n ú p n í c h trung lao đầu ngươi ngoại trừ đúc kiếm vẫn sẽ hay không chú tạo khác binh khí trung mi bất thình lình nghe được cha hỏi thân thể theo bản năng lắp một cái sau đó thận trọng hướng về cự thú trên thân nửa nằm đến nam nhân chắp tay trả lời ngoại trừ kiếm trung mộ cũng sẽ chú tạo khác binh khí chỉ cần không phải quá thiên môn kỳ môn q u á i binh trung mộ tự hỏi vẫn là đem ra được tiết vô toán nghe vậy mỉm cười ngồi thẳng người tay vừa lộn trong lòng bàn tay nhiều một khối màu đen kim loại sau đó vứt cho trung mi hỏi vậy ngươi xem nhìn khối đồ này có thể hay không dùng để chú tạo binh khí trung mi hai tay tiếp được nhìn cái kia lộng lấy hẳn là một khối kim loại có thể nhập tay về sau mới phát hiện phân lượng nhẹ quỷ dị rõ ràng nhìn lấy sơ lấy cũng là kim loại bộ dáng cùng xúc cảm có thể cầm ở trong tay thế mà so đồng thể tích cây bông vải đều muốn nhẹ theo thói quen n g ư ờ i nghiệp trung mi rất ngạc nhiên đây là vật gì đầu tiên hắn nghĩ tới chính là đo đo thứ này độ cứng sau đó trực tiếp giơ tay lên một bên thiết truy vận khởi ba phần lực đạo nện xuống có một tiếng này quỷ dị kim loại không nhúc nhích tí nào lại dần dần tăng lực thẳng đến mười hai phần lực đạo đều xử đi ra liều mạng nện như điên vài chục cái kết quả vẫn như cũ tiến nhập thăm dò trạng thái trung mi hồn nhiên quên bên người vị kia kinh khủng tồn tại tâm vô tạp nghiệm chấm mê tại thăm dò niềm vui thú bên trong tiếp lấy dùng cái kìm kẹp lấy khối này kim loại bỏ vào lò lửa bên trong muốn muốn thử một chút thứ này điểm nóng chảy thiêu đốt một nén nhang thời điểm liền kìm sắt đều bị thiêu đến đỏ bừng có thể khối kia kim loại thế mà bộ dáng vẫn như cũ không có nửa điểm biến hóa tò mò trung mi đem lấy ra sau đó thân thủ ở phía trên sờ lên thế mà còn là một mảnh rét lạnh nửa điểm nhiệt độ đều không có cái này cái này cái quái gì tâm lý không tin tả liền muốn làm bộ lại tiêu h lại bị bên trên tiết vô toán mở miệng gọi lại được rồi khắc tôn sức thứ này dựa vào phàm hỏa là thiêu không thay đổi ngươi chỉ muốn nói cho ta biết thứ này theo ngươi phán đoán có thể hay không dùng để chú tạo binh khí là được rồi trung mi rồi mới từ tự, tự mình thăm dò trong sự kích tình tỉnh lại sau đó kích động đến bưng lấy khối kia quỷ dị kim loại đối với tiết vô toán cất giọng nói đại nhân thứ này trung mỗ tuy nhiên lần đầu tiên trong đời nhìn thấy nhưng nó đích đích xác s á c là kim loại chỉ cần có thể tướng k ỳ n h u ậ n hóa liền có thể để mà đoán tạo binh khí loại này chất liệu rất kỳ lạ cho ta cảm giác thậm chí so ta dùng để chú tạo tuyệt thế hảo kiếm hắc hàn thiết còn thần kỳ hơn tiết vô toán gật gật đầu vung tay lên thu hồi trung mi trong tay kim loại đen hắn đương nhiên biết thứ này so dùng để chú tạo tuyệt thế hảo kiếm hắc hàn thiết muốn tốt hắc hàn thiết cuối cùng chỉ là phàm vật cho dù lây dính chút linh khí cũng giống vậy không thể thoát khỏi phàm vật phạm chủ mà hắn lấy ra lại là vô đạo địa phủ bên trong l o thiết chẳng những ngưng tụ lượng lớn âm khí ở bên trong càng là kèm thêm vô đạo địa phủ thần uy khí thức cùng h ắ c hàn thiết hoàn toàn không tại một cái cấp bậc hệ thống cho ước định cái đồ chơi này thế nhưng là đường đường tam phẩm luyện khí tài liêu nói lên âm thiết được đến cũng là vật khí phát hiện thứ này chính là quỷ quốc một cái quỷ dân nó muốn trồng trọt càng nhiều ruộng đất sau đó tự phát chạy đến quỷ quốc bên ngoài qua khai hoang kết quả không có mở ra lại đào được không ít loại này về sau bị tiết vô toán mệnh danh là âm thiết đồ vật cái này liền trực tiếp đã chứng minh vô đạo địa phủ lòng đất cũng là có đồ tốt cầm tới thứ này trước tiên thiết vô toán trong đầu liền nghĩ đến phải dùng thứ này đến chú tạo binh khí đây là luyện khí tài liêu cách làm khí là không có vấn đề có thể hỏi đ ề ở chỗ hắn bây giờ thu nạp hai thế giới bên trong đều không có luyện khí sư sau đó chỉ có thể lui cầu kỳ thứ muốn tìm một cái chú tạo đại sư mà thì hắn biết thiên long bát bộ thế giới bên trong không có dạng này siêu tuyệt chú tạo sư phong vân thế giới bên trong ngược lại là có mà lại không ít cho nên t i ế t vô toán b à n tính toán một cái thời gian liền tìm tới cái này bái kiếm sơn chăng tới có thể sử dụng phàm hỏa sắt thường c h ú tạo ra mang theo linh khí đỉnh cấp p h à m b i n h trung mi cũng là trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất mà lại nhìn cái chuông này lông mày bộ dạng mây đen ngưng tụ mi tâm đen nghịt kéo dài không rời muốn đến thọ mệnh cũng không có thừa bao nhiêu bỏ mình đang ở trước mắt vừa vặn dẫn cùng một chỗ hồi địa phủ trước đó lại là không nghĩ tới hội đụng tới tranh đoạt thần binh như thế một trận bộ phim đổi lại trước kia tiết vô toán vẫn rất có hứng thú đi giữa sân lộ lộ tay thuận tiện hấp thu một vòng nội lực lớn mạnh chính mình có thể từ lần trước hắn liên tiếp hút chín cái thiên trị sát thủ nội lực về sau thì lại không có hứng thú phá hư cảnh giới thời điểm nội lực với hắn mà nói đều đã không có nhiều chỗ dùng húng chi hiện tại hắn đã kết đăng cảnh càng là nửa điểm trợ giúp đều sẽ không còn có thật muốn hút ít nhất cũng phải hút phá hư cảnh c h â n nguyên mà giữa sân đạt tới phá hư cảnh người cũng chỉ có một cũng là cái kia gọi kiếm ma cự nhân bất quá kiếm ma vừa mới ra sức nhất kích muốn đẩy ra chú tạo trong lò h ỏ a diễm đã rút đi một thân chí ít năm thành chân nguyên còn lại không nhiều tiết vô toán cũng là không làm sao có hứng nổi hút vào bất quá kiếm ma sử dụng đoạn mạch kiếm khí ngược lại là có chút ý tứ nghe nói các ngươi chú tạo sư một khi luyện ra suốt đời tác phẩm đắc ý sau đều sẽ lấy thân t u â n khí ngươi có phải hay không cũng là tính toán như vậy trung mi bị tiết vô toán một miệng nói toạc ra suy nghĩ trong lòng lại cũng không có cảm thấy có cái gì lấy thân tuẫn khí vốn là chú tạo sư suốt đời tối cao vinh dự hắn tạo ra được tuyệt thế hảo kiếm trong lòng cũng không nối u tiếc chính là đánh lấy cái chủ ý này gặp trung mi hảo phóng gật đầu tiết vô toán lúc này mới yên lòng lại cười nói không tệ ngươi một mực đi tuẫn khí chính là sau đó bản quân lại cho ngươi một phần cơ duyên để ngươi có cơ hội lại sáng tạo huy hoàng hai người nói chuyện ở giữa giữa sân đã lần nữa an tính lại giữa sân lúc này đã có hai người đồng thời d ơ lên hai thanh giống nhau như l ú c tuyệt thế hảo kiếm một người là vô danh đệ tử chính khí lẫm nhiên chi kiếm chỉnh một cái khác chính là bất khóc tử thần bộ kinh vân trong tay hai người trường kiếm giống như l ú c nhưng kiếm chỉnh cái kia một thanh càng thêm sặc sỡ lóa mắt mà bộ kinh vân trong tay một thanh lại là ảm đạm vô quang nặng nề dị thường đến cùng trong tay hai người kiếm cái kia một thanh mới là thật tuyệt thế hảo kiếm đâu chương một trăm mười bốn thần binh hiện n i ế t phong đến ầm ầm một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên tựa hồ tại tuyên cáo cái gì đồng thời liền thấy kiếm c h ỉ n h trong tay cái kia thanh sặc sỡ lóa mắt t r ư ở n g kiếm theo tiếng sấm âm thanh lên tiếng vỡ thành v à i phiến duy chỉ có còn lại bộ kinh vân trong tay cái kia một thanh còn trong tay tuy nhiên vẫn như cũ không có không hào quang có thể giờ này k h ắ c này tất cả mọi người minh bạch thần binh hiện thế theo thời thế mà sinh lại là đến ban đầu đánh bạc cánh mạng không muốn xông vào trong lò mở ra thần binh kiếm linh bộ kinh vân trong tay nhất ẩm nhất trác ý bảo số mệnh chẳng lẽ thiên định có người kinh hỷ có người thất vọng có người cũng không muốn như vậy từ bỏ ý đồ bộ kinh vân giao ra tuyệt thế hảo kiếm kiếm ma quát to một tiếng hai tay lần nữa lao vút ra đoạn mạch kiếm khí t h ề phải đánh g i ế t bộ kinh vân đoạt lại bái kiếm sơn trang mấy chục năm tâm huyết nếu như hôm nay thật tiện nghi ngoại nhân hắn đoán chừng chính mình sẽ bị sinh, sinh tức chết bộ kinh vân trước đó liền bị kiếm ma gây thương tích bây giờ lại toàn thân bỏng nghiêm trọng toàn thân đau đớn vô cùng lần nữa đối mặt kiếm ma sát chiêu cũng là không nắm chắc chút nào nhưng bộ kinh vân như thế nào ngồi chờ chết biết rõ hẳn phải chết cũng tuyệt địa cầu sinh mới là hắn nhất quán tác phong bộ kinh vân nâng tay lên bên trong tuyệt thế h ả o kiếm muốn ngăn cản kiếm khí lại ngạc nhiên phát hiện kiếm khí tại đụng vào thân kiếm đồng thời một cỗ hấp lực theo trên thân kiếm dâng lên trong nháy mắt liền đem kiếm khí hấp thu đồng thời thần kỳ chuyển hóa làm tinh thuần nội lực phản bổ đến trong cơ thể của hắn tuy nhiên chỉ chuyển hóa phản bổ một phân nhỏ có thể cũng đã cực kỳ nghe rợn cả người chẳng những chặn kiếm khí còn có thể hấp thu đối thủ khí kỉnh trái lại liệu thương lại tăng cường thực lực của mình cái này tại ngoại trừ tiết vô toán bên ngoài tất cả mọi người trong mắt quả thực quá người tiên tuyệt thế hảo kiếm danh tiếng hoàn toàn xứng đáng chém g i ế t lại nổi lên may ra bộ kinh vân không phải một mình phân chiến hắn còn có một cái minh hữu cái kia chính là tinh thần chính nghĩa siêu cường kiếm t r ì n h va va chạm chạm thế mà để hắn theo kiếm chỉ bên trong chạy ra đến bên ngoài mà để tiết vô toán cảm thấy buồn cười nhất một màn phát sinh là trung mi l ã o đầu l ã o nhân này còn thật chạy đi tìm đến bộ kinh vân sau đó nói bộ kinh vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm không có khai phong hắn làm kiếm này chú tạo sư nguyện ý giúp bộ kinh vân một thanh còn nói một khi đã khai phong thanh kiếm này uy năng còn có thể biến đến càng mạnh tại là mình hướng bộ kinh vân trường kiếm trong tay phía trên đụng tới thấu ngực mà qua có thể kết quả đây tuyệt thế hảo kiếm vẫn là cái kia ảm đạm vô quang bộ dáng căn bản không có nửa điểm bị khai phong biến hóa kết quả chính là chết vô ích người đã chết cũng coi là lấy thân t u ẫ n khí đi tuy nhiên kết quả này có chút làm cho người không biết nên khóc hay cười bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì tiết vô toán trực tiếp c u ố n lên trung mi vong hồn c ư ờ i hắc kỳ l ầ n mặc vân đã đến kiếm trì bên ngoài vừa ra tới tiết vô toán thì hơi kinh ngạc nhìn đến chính đang ra sức chém giết bộ kinh vân cùng kiếm trình bên người nhiều một người người này một thân màu trắng trang phục tóc dài dối tung hình dạng thanh tú sau lưng đeo một cây trường đao chính là đã lâu không gặp nhiếp phong lần trước tại tiểu sơn thôn bên trong cùng hùng bá đại chiến tiết vô toán toàn bộ hành trình không có nhúng tay tận mắt thấy niếp phong mắt trái bị hùng bá chỉ điểm một chút bạo bây giờ niếp phong mang trên mặt một cái màu đen bị t mắt cho hắn bằng thêm mấy phần ngoan lệ nói ra niếp phong hắn trong khoảng thời gian này kinh lịch có thể xương giả tưởng tại tiểu sơn thôn nhất chiến về sau niếp phong đào thoát hùng bá đuổi bắt nhưng lại bị đoạn lãng h ã m hại bị vây ở lăng vân quật bên trong nhưng tại hắn dọc theo lăng vân quật kẽ đất tìm kiếm xuất khẩu lúc lại nhân họa đắc phúc tìm được trước đó tiết vô toán đến qua người trưởng phòng kia huyết bồ đề động huyệt đồng thời căn cứ trên tường ngạo hàn lục quyết kết luận trong huyệt động cái kia cỗ thây khô cũng là hắn mất tích vài chục năm cha đẻ bởi vì ngạo hàn lục quyết cũng là bọn họ niếp g ra i à truyền tuyệt kỹ phục dụng tiết vô toán cố ý lưu lại huyết bồ đề về sau niếp phong công lực b ạ o tàng đặt đến tiên thiên cảnh đồng thời may mắn tìm trở về nhà truyền bảo đào tuyết tầm đao đặt được động huyệt về sau niếp phong giới cơ duyên xảo hợp nghe được c ự kình bang muốn vây rết bộ kinh vân tin tức liền vội vàng chạy đến đến cũng chính là thời điểm tiết vô toán thoải mái nhàn nhã đi ra dưới trướng trọn vẹn cao ba trượng hấp kỳ lân thân thể khổng lồ giữ tận bộ dáng lại thêm toàn thân khiến người ta không rét mà run hát s á t hỏa diễm đủ để c h ấ n trụ tất cả mọi người không dám tới gần bất quá tiết vô toán lại không đi xa đến bay kiếm sơn trang cầu tàu nhỏ chờ lấy phong vân hai người còn có kiếm trình từ trong đám người rét tới tiết vô toán rất ngạc nhiên đường đường phá hư cảnh kiếm ma làm sao lại không cản được mấy người kia kết quả này để hắn rất là giật mình thì thấy phong vân hai người cùng một chỗ liên thủ tuyệt thế hảo kiếm phối hợp nhiếp g phong tuyết tẩm đao thế mà c u ố n lên lực lượng mạnh mẽ loại này lực lượng rất kỳ quái liền tựa như hai hai kết hợp chi sau đó phát sinh biến chất thậm chí loại này biến chất vượt qua cảnh giới bình t h ư ớ n g tuyệt không k é m kiếm ma đoạn mạch kiếm khí phải biết cho dù là bây giờ các có cơ duyên thực lực tăng nhiều phong vân hai người cũng chỉ là theo lúc trước hậu thiên cảnh đ ỉ n h phong bước vào tiên thiên cảnh sơ kỳ mà thôi cái này liền có thể để bọn hắn liên thủ về sau đối kháng một vị phá hư cảnh cường giả cho dù kiếm ma chân nguyên tiêu hao rất lớn thực lực hao tổn nhưng vẫn như cũng là một cái thực sự phá hư cảnh cao thủ a thiết vô toán sở lên cái cảm lần thứ nhất đối phong vân hai người sinh ra hưng thú nồng hậu hất ra bãi kiếm sơn trang mọi người tới cầu tàu nghiếp phong vung đao hủy trên bến tàu tàu thuyền chỉ xuất lại hai đầu hắn cùng bộ kinh vân một đầu kiếm trình cùng một mực theo bộ kinh vân đến đây bái kiếm sơn trang một nữ nhân một đầu leo lên thuyền về sau nội lực phun một cái thuyền nhỏ giống như mũi tên giống như vọt ra ngoài sau lưng bái kiếm sơn trang người muốn lại truy nhưng là không kịp rồi ngươi làm sao lại tới nơi này tạm thời an toàn sau khi bộ kinh vân một bên điều tức nội thương một bên hướng nghiếp phong hỏi nghe được hùng bá triệu tập c ử kình bang chuẩn bị vây giết người ta liền chạy đến còn tốt bắt kịp bộ kinh vân gật gật đầu tâm lý đối n i ế p phong có chút cảm kích lại không có tuyên tại miệng những sự tình này hắn khinh thường nói ghi ở trong lòng liền tốt đúng rồi tay của ngươi chuyện gì xảy ra n i ế p phong chỉ chỉ bộ kinh vân cánh tay trái hắn nhớ đến ban đầu ở tiểu sơn thôn một trận chiến bên trong bộ kinh vân cánh tay trái bị hùng bá chặt đứt nhưng hôm nay làm sao hoàn hảo như lúc ban đầu bộ kinh vân nói ra ngọn n g u ồ n nói tiểu sơn thôn sau trận chiến ấy hắn bị thương rất nặng chạy trốn một nửa thì hôn mê tại ven đường bị một đôi cha và con gái cứu cái kia phụ thân tên là vu ngục thời gian trước dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải một con dị thú làm loạn sau đó chém giết ở giữa bị cái kia dị thú huyết dịch xối tại trên cánh tay trái từ đó cánh tay trái của hắn phát sinh dị biến đạt được lớn lao năng lực mà đầu này mang đến cho hắn năng lực cánh tay trái bị vu ngục x ư n g là kỳ lân tý sau đó bởi vì vợ chịu nhục vu ngục trong cơn tức giận dựa vào kỳ lân tý chu sát kẻ thù cả nhà hơn mười người b ấ t luận Sau già trẻ. Sau đó, tâm t địa đó, h u ầ n l ư ơ n g Vũ Ngục cảm giác sâu sắc hối hận, muốn giác cảm sắc hối sâu đến ầ thần u muốn án nhưng không chính mình lân như Thẳng tự thú tí một. lại mai kỳ kỳ tí như vậy bị đ trên đường cứu bộ kinh vân vũ ngục liền có c h ủ ý hắn tìm đến trong giang hồ đệ nhất t h ầ n y đem chính mình kỳ lân tý chuyển tiếp tại bộ kinh vân tay gãy phía trên này mới khiến bộ kinh vân xem ra tựa hồ hoàn hảo như lúc ban đầu nói xong bộ kinh vân còn hướng bên cạnh cùng kiếm trình cùng cưới một thuyền nữ nhân nhìn một chút gia hiệu n i ế p phong nữ nhân kia cũng là vu ngục nữ nhi sạch sẽ vu ngục đầu án tự thú về sau liền đem nữ nhi phó thác hắn đang chiếu cố kỳ lân t í nói như vậy cái kia vu ngục gặp phải dị thú cũng là hỏa kỳ lân ân đúng rồi người kia làm sao cũng tại n i ế p phong quay đầu nhìn thoáng qua một mực đi theo hai chiếc thuyền nhỏ sau l ư n g cự thú không biết muốn đi theo liền theo đi đoán chừng cũng là muốn xem kịch xem kịch a đúng hai người đoán được không sai bây giờ phong vân lại lần nữa tụ họp mà lại thực lực tăng nhiều con đường phía trước lại bị đại c ử u nhân hùng bá ngăn lại ngoại trừ cấp tiết vô toán lại đến một trận bộ phim nhìn cái náo nhiệt bên ngoài còn có những biện pháp khác sao mà lại lần này đã định trước chính là bọn họ cùng hùng bá một lần cuối cùng giao phong sinh tử nhất chiến chương một trăm mười lăm kỳ quái lực lượng tiết vô toán theo ở phía sau một mực đang nghĩ một vấn đề trước đó tại tiểu sơn thôn thời điểm hắn được chứng kiến phong vân hai người liên thủ tư thế kia phong vô hình vân vô thường phong vân hợp bích thật có loại ma ha vô lượng cảm giác cũng xác thực lợi hại để cho hai người siêu vượt cảnh giới lấy lúc trước hậu thiên đỉnh phong thực lực quả thực là kháng trụ hùng bá tiên thiên viên mãn tam phân quy nguyên khí tiên thiên tuy nhiên cùng hậu thiên kém một cái đại cảnh giới nhưng trên bản chất lại vẫn còn có chút liên quan có thể phá hư cảnh thì khác nhau rất lớn một khỏa nội đan thì kéo ra phạm nhân cùng tu sĩ chi ở giữa tranh lệch cũng không phải cái gọi là ma ha vô lượng liền có thể triệt tiêu được lần này hai người cùng kiếm ma lúc giao thủ tiết vô toán rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần kỳ lực lượng tại phong vân hai người liên thủ về sau tán phát ra cái này là trước kia tại tiểu sơn thôn một trận chiến bên trong căn vốn chưa từng xuất hiện cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này ra chỉ mới để bọn hắn ma ha vô lượng phát sinh biến chất lúc này mới vượt qua tiên thiên cùng phá hư tranh l ệ n h thanh kiếm ma cấp r ồ i trở về rất có ý tứ lực lượng tiết vô toán tâm lý hiếu kỳ liền không có gấp mang theo trung mi vong hồn trở về địa phủ mà chính là thuyền e o ở phía a s muốn nhìn nhìn Hùng n thể vì lại. Bởi vì Hùng Bá g có a ở phía trước chờ lấy, phong vân hai hắn chiến, trước trở tất một người cùng hắn tất có ác lúc có lấy, lẽ l vân trận đến i đó có, lẽ liền có thể nhỏ ì n phong vân hai người lực lượng kết hợp đầu mối. Thuyền n ra hai hợp h mối. lực kết đầu ở bên trong lực khu động phía dưới tốc độ cực nhanh không bao lâu liền có thể xa xa nhìn đến mười mấy chiếc đại thuyền ngừng ở phía xa thiết vô toán biết trò vui tới chật v ô v ô mặc vân cái ố t ra hiệu dừng lại tiếp theo liền thấy mặt biển đột nhiên nâng lên từng đoàn từng đoàn thủy cầu to lớn một lát sau từng cái quái vật khổng lồ nhảy ra mặt nước lại là bốn năm đầu hình thể to lớn hải trung bá chủ kình ngư đứng ngũi chịu sao chính là kiếm trình cùng sạch sẽ lấy cái kia bài thuyền nhỏ chuyện đột nhiên xảy ra mà lại vì bảo hộ sạch sẽ kiếm trình cũng chưa kịp né tránh thế mà bị một đầu nhảy ra mặt nước kình ngư một miệng liền người mang thuyền nuốt xuống như thế biến cố phong vân hai trong lòng người kinh hãi phi thân né qua liên tiếp phốc cắn đi lên kình ngư nhưng ở mênh mông mặt biển nhưng cũng không có địa phương nào tốt tránh cuối cùng cũng cười, chỉ có chết buồn xuất tiến hải Tiết sinh hai người. toán đứng nhìn, nghĩ, những này không đánh phong vân là lý. lý vào vào bị áp tâm thầm thể vô xa xa dựa quả nhiên không bao lâu trên mặt biển thì dâng lên một mảng lớn huyết sắc diện tích không dưới mười t r ư ợ n g phương viên rõ ràng không thể nào là người huyết máu người cũng không có nhiều như vậy tiếp lấy trong biển liền xông ra hai người chính là nếp i phong cùng bộ kinh vân lúc này nhanh chóng lái tới đội tàu phía trên bạo khởi hùng bá thanh âm ha ha ha n i ế tự Phong. Phu Nghĩ không ra, phu hôm hai hốt thật Lao ngươi cũng nay liền muốn đem hai người ngươi gọn, ra các ở đây. đem một mẹ s là được đ ế nhiên k ô công n g g mất chút công phu. Bây ờ tam phân n quy u y g khí củng cố, tu vi đột phá tiên thiên, hùng chẳng nhiên củng cố, tiên lòng tin Tu đột Tự Vi đấy. bá ước gì duy nhất một lần giải quyết hết phong vân hai người chỉ cần hai người này một trừ trong lòng của hắn phê mệnh chấp nghiệm liền sẽ triệt để tiêu mất n g h e bổ tát lời nói cũng sẽ thành nói đùa đến lúc đó trừ bỏ chấp nghiệm tâm cảnh tu vi của hắn đều sẽ cùng theo lại lên một tầng nữa mà xem xét lại phong vân hai người bộ kinh vân trọng thương chưa lành tuy nhiên ăn vào niếp phong cho hắn huyết bồ đ ể liệu t h ư ơ n g nhưng thương thế lại còn cần thời gian làm dịu sau đó niếp phong chém ra một đao khủng bố hàn khí thế mà đem bộ kinh vân tạm thời đóng băng thành bóng sau đó đem đạp như vào đáy biển băng cầu to lớn nội bộ c h ố n g giống lưu có đầy đủ dưỡng khí đây là muốn để bộ kinh vân tạm thời lui ra vòng chiến mau chóng khôi phục mà đơn thương độc mạ niếp phong đi căn bản cũng không biết bây giờ hùng bá cũng là thực lực tăng vọn hắn còn tưởng rằng hùng bá cũng vẫn là ban đầu ở tiểu sơn thôn lúc công lực đồng thời niếp phong tự cảm thấy mình bây giờ phục d ụ n g huyết bồ để công lực đại tăng lại cầm trở về nhà sinh động binh thực lực hoàn toàn cũng là nghiền ép hùng bá thế mà hễ m ù n nói hùng bá nghệ tình ngươi đối với ta hơn mười năm dưỡng dục tri ân hôm nay tuyệt chiến ta để ngươi một chiêu hùng bá bị lôi đến kinh ngạc tâm lý hoàn toàn không hiểu niếp phong c ố này cuồng vọng sức lực là từ lâu tới thì liền nơi xa xem náo nhiệt tiết vô toán cũng là cười đến ôm bụng cười chỉ bằng niếp phong tiên t i ê n sơ kỳ thực lực liền muốn muốn đơn đấu đánh bại phá hư cảnh hùng bá quả thực cũng là cóc ghẻ nhảy m ũ i thật lớn khẩu khí tuy nhiên bị lôi đến không nhẹ có thể hùng bá lại không nhiều lời ngươi muốn để vậy liền để đi dù sao hôm nay nhất định muốn giết chết ngươi bất quá đã thấy đến niếp phong đột nhiên đưa trong tay tuyết tẩm đao cắm trở về vỏ đao trong lòng nghi ngờ vẫn hỏi một câu ngươi không phải muốn cùng lão phu quyết chiến sao vì sao lại bỏ đao vào vỏ niếp phong trên mặt một mảnh lạnh nhạc mở miệng nói ta đã đáp ứng muốn đem mệnh của ngươi giao cho bộ sư huynh xử trí ngụ ý cũng là hắn nhiếp phong hôm nay chẳng những muốn để hùng bá một chiều còn khinh thường dùng thần binh cảm thấy tay không là có thể đem hùng bá bắt sống đây cũng không phải là lôi nhân mà là tại không não miệt thị tiết vô toán bĩu môi đối nhiếp phong một vòng này phô t r ư ơ n g rất là im lặng như thế kích thích hùng bá cái này nhiếp phong sợ là phải chịu khổ sở quả nhiên hùng bá trực tiếp nổi giận toàn thân kinh lực đột nhiên nổ tung thuộc về phá hư cảnh bàng đại uy áp trong nháy mắt theo trong cơ thể hắn tàng ra một chút liền đem chỉnh chiếc đại thuyền đều bao phủ ở bên trong một cỗ hấp xả lực lượng đột nhiên mà hiện chẳng những n ắ m kéo chuẩn bị lui lại nếp i phong thân bất do kỳ hướng về hùng bá tới gần càng đem trên thuyền từng chiếc tấm ván gỗ đinh tán toàn bộ kéo tới tách ra đến lực đạo lượng lớn nếp i phong dọa đến trong lòng cồn r u n g đ ộ n g lúc này mới minh bạch không đơn thuần là thực lực của hắn tăng vọt hùng bá cũng giống vậy tại tiết vô toán xem ra đến chết vẫn sĩ diện nhiếp phong vì tuân thủ trước đó chính mình nói ra được lời nói hùng hồn muốn để hùng bá một chiêu còn thật không hoàn thủ mà hùng bá nơi nào sẽ khách khí cũng không phải hắn muốn nhiếp phong để hắn đã nhiếp phong muốn chính mình tìm đường chết vậy liền đi chết tốt sau đó t h ủ hạ sát chiêu liên tục không có vài cái liền đem nhiếp phong đánh cho tìm không ra bắc thổ huyết rơi vào trong biển tiết vô toán nhìn lấy bị đánh vào trong biển nhiếp phong cười h i ế p mắt vô dưới trướng hắc kỳ lần cười nói mặc vân a ngươi nhìn đây chính là không nào phô t r ư ơ n g xuống c h ẳ n g có phải hay không rất buồn cười a không nói chuyện mặc dù như thế nhưng tiết vô toán lại không cho rằng hùng bá như vậy liền có thể d i ệ t trừ phong vân hai người hoa một đạo bọt nước toái liệt thân chúng hai bóng người đột nhiên vọt ra khỏi biển mặt chính là sớm kết thúc điều tức phá băng mà ra bộ kinh vân cùng mới vừa rồi bị hùng bá đánh vào trong biển niết phong bộ kinh vân vừa ra tới liền thấy hùng bá lướt sóng mà đến một đạo ba màu khí kình theo hùng bá trong tay bắn ra phút chốc liền đã đến trước người hắn vội vàng giơ lên trong tay tuyệt thế hảo kiếm miễn cưỡng ngăn tại cái này đạo kình khí phía trước làm một tiếng oanh minh về sau cho dù tại tuyệt thế hảo kiếm hấp thu phía dưới triệt tiêu lại phản bổ một bộ phận k i n h lực còn lại k i n h nhưng như cũng đem bộ kinh vân phản chấn đến nội ngay cả phun đến ngụm màu tươi ha ha ha tuyệt thế hảo kiếm quả nhiên không hổ tuyệt thế danh tiếng bất quá cho dù có như thế thần binh lại như thế nào ngươi nội thương chưa hồi phục hôm nay cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết bộ kinh vân đốt một cái bên miệng vết máu biểu lộ dữ tợn nhìn lấy hùng bá trả lời cho dù tử cũng nhất định tử tại phía sau của ngươi nói khoác mà không biết ngượng hùng bá thấy phong vân hai người đều bị chính mình trọng thương tâm lý vô cùng quyết tâm dưới chân kinh lực dâng trào phi thân lên hai tay liên tục đ ú n g ra mang theo mười mấy đạo ba màu khí kình liền muốn một đánh chết phong vân hai người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bộ kinh vân lần nữa d ơ lên tuyệt thế hảo kiếm ngăn trở đánh tới ba màu khí kình nhưng hắn đã là nỗ lực trèo trống nội phủ chấn động phía dưới trong miệng máu tươi cùng thổ xem ra tựa hồ một giây sau liền muốn bị s i n h s i n h chấn giống như chết len k e n một đạo hàn mang trật hiện lại là nếp phong béo nhờ nuốt lời trực tiếp rút đao tuyết ẩm đao từ trên xuống dưới thế mà một đao bổ chúng hùng bá tay trái đánh tan trên tay hộ thể chân cường gọn gàng tức mất hùng bá hai ngón tay xa xa xem trò vui tiết vô toán nhìn thấy cảnh này lập tức đầu ngồi xuống hai mắt nhập thần nhìn chòng chọc vào phía trước phong vân hai người trong miệng nhắc tới nói đến rồi lại là loại này lực lượng chương một trăm mười sáu bản mới ma ha vô lượng rất kỳ diệu tựa hồ cái kia cố thần kỳ lực lượng căn bản cùng liên thủ kéo không bên trên quan hệ quan hệ bởi vì cái kia cố thần kỳ lực lượng xuất hiện thời điểm phong vân hai người chỉ là mỗi người ra một lần tay căn bản chưa nói tới liên thủ chẳng lẽ nói cố lực lượng này vốn là mỗi người tại trong cơ thể của bọn hắn chỉ cần hai người quay cùng một chỗ liền có thể bị kích phát nhưng muốn thật là như vậy cũng có một chút nói không thông cái kia chính là ban đầu ở tiểu sơn thôn nhất chiến thời điểm hai người vì sao không có buộc phát ra loại này lực lượng đến thời gian tuyến tựa hồ là quan trọng tiết vô toán không chú ý tới càng ngày càng kịch liệt tranh đấu tâm tư lắm chìm từ từ suy tư rất nhanh tiết vô toán liền nghĩ đến một loại khả năng tiểu sơn thôn đánh một trận xong niết phong thực lực tăng v ọ n còn tìm trở về tuyết tầm đao như vậy nhất định nhất định là đi lang v ấ n quận mà tìm Mà một mật, Mà một chém máu là này là nào vào lại lưu lần lại kia nghiếp nghiếp cái nghiếp cái tới tiên đối giết giữa, dưới, hổi tươi tiên nhiều đời nhất định tìm được chỗ kia hắn cô ý lưu cho phong huyết bồ đề. Mà phong còn có một cái bí mật. Đó chính là hắn truyền phong phong hắn kháng nhất chẳng nóng hắn nuốt đến trong bụng, sau đó hòa tan vào thân châu cho huyết huyết. huyết thì thú, thú hỏa suất tổ từ tổ tổ thể, truyền thừa. được đề. đó đó đao đó dị dị bị cô có của sau ra ý bồ bí ở sơ phong huyết tại tiết vô toán trong mắt cái kia chính là một chủng loại giống như thiên phú đồ vật chỉ bất quá loại thiên phú này không thể khống mà lại quá bạo ngược thậm chí hội cực lớn trình độ ảnh hưởng tâm trí khiến người ta biến đến hung tả dị thường tuy nhiên rất nhiều tai h hại chỉ khi nào phong huyết phát tác thực lực kia thế nhưng là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên a mà lại muốn không phải cái này phong huyết năm đó còn là cái con tôm nhỏ nếp phong lại như thế nào giết được vô song thành thành chủ độc cô nhất phương mà cái kia cái gọi là dị thú cũng là tiết vô toán dưới đất trong cái khe thả đi cái kia k h á c loại hỏa kỳ lân lại nhìn bộ kinh vân cái này ưa thích trầm mặc ít nói bất k h ố c tử thần cũng cùng cái kêu hỏa kỳ lân thoát không được quan hệ không nói bộ kinh vân tuổi nhỏ thời điểm dưới sự trùng hợp bị hỏa kỳ lân dọa đến lưu lại tuổi thơ bóng mờ liền nói hắn vốn là đã bị hùng bá chặt đứt cánh tay trái bây giờ lại là vu ngục cho hắn kỳ lân tý cái này kỳ lân tý lai lịch cũng là bởi vì bị xối hỏa kỳ lân huyết dịch biến dị mà thành cho nên hỏa kỳ lân huyết thành phong vân hai người điểm giống nhau cũng là bọn hắn trên thân lớn nhất khác biệt với thường nhân địa phương t i ế t vô toán cảm thấy cái này có lẽ cũng là hai người quấy cùng một chỗ về sau liền có thể thôi phát ra cái kia c ỗ thần bí lực lượng nguyên nhân bởi vì theo thời gian tuyến phía trên nhìn niết phong thể nội đến từ hỏa kỳ lân phong huyết là vẫn luôn có mà tiểu sơn thôn nhất chiến thời điểm bộ kinh vân còn không có kỳ lân tí tất cả hai người không thể kích phát bây giờ loại này thần bí lực lượng mà bây giờ bộ kinh vân đạt được kỳ lân tí lấy được kỳ lân huyết dịch cái này cùng niết phong thể nội phong huyết có mối quan hệ cái này có lực lượng thần bí mới bị kích phát ra tới càng nghĩ tiết vô toán càng là cảm thấy khả năng lần nữa nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy hùng bá đã bị đánh t r ò n váng đoán chừng làm sao cũng nghĩ không thông chính mình đường đường phá hư cảnh võ giả thế mà lại đánh không lại hai cái mới vào tiên tiên trong bàn phản đồ tiết vô toán đoán được còn chưa đủ toàn diện lúc này hùng bá tâm lý há lại chỉ có từng đó là bị đánh t r ò n váng quả thực cũng là bị đánh sợ hùng bá theo phong vân hai người giao thủ ba lần lần thứ nhất dựa vào khổng tử đem phong vân hai người bức thành phản đồ c h i ế m cứ danh chính n ô n thuận xuất thủ diệt s á t phong vân đại nghĩa xem như toàn thắng lần thứ hai tại tiểu sơn thôn nhất chiến tuy nhiên sau cùng phong vân chạy trốn nhưng hắn cũng chưa nói tới an thiệt thòi chí ít phế đi bộ kinh vân một cái tay cùng niếp phong một con mắt bây giờ là lần thứ ba hơn nữa còn là tại công lực của hắn lần nữa tiến nhanh điều kiện tiên quyết hắn thế mà đánh không lại hai người này tâm lý không hiểu rõ ràng thì hai cái mới vào tiên thiên cảnh t i ể u tử vì sao liên thủ sau có thể có như thế lực lượng cường đại nghi hoặc nghi ngờ tâm lý liền trong nháy mắt nhớ tới năm đó n ê bồ tát cho hắn bốn câu phê mệnh kim lân há lại là vật trong ao vừa gặp phong vân biến hóa long cựu tiêu long biến phong vân tế hội thiện thủy du vừa nghĩ đến đây hùng bá liền thật sợ chẳng lẽ thiên mệnh thật không thể nghịch mặc kệ hắn dễ ruột như thế nào cũng cuối cùng rồi sẽ ứng nghiệm vận mệnh chắc chắn t ử tại phong vân hai người trong tay thành cũng phong vân bại cũng phong vân không lao phu không phục lao phu còn có thủ đoạn không có xuất r a lao phu nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh vạn phân hoảng sợ để hùng bá triệt để nổi điên đưa tay đem chính mình tay phải năm ngón tay chặt đứt hai cái cùng bị niếp phong chặt đứt hai ngón tay tay trái hình thành đôi xứng hai tay vừa tốt sáu ngón tam phân quy nguyên khí phối hợp tam phân thần chỉ mới là hùng bá thủ đoạn cuối cùng có thể tam phân thần chỉ muốn kết thúc toàn công một tay năm ngón tay liền trở thành trở ngại ba phần tốt nhất chỉ có ba ngón tay dạng này thể nội khí kình mới sẽ không bị mặt khác hai ngón tay phân tán hùng bá bệnh tâm thần cũng không dám tiếp tục theo phong vân hai người rông dài tâm lý điên cùng dự định liều chết nhất kích bất luận thắng bại hắn đều không kịp chờ đợi muốn phải kết thúc trận này để hắn tâm thần rung động chém giết mà phong vân hai người tại đối mặt hùng bá một k í c h mạnh nhất lúc cũng biết lợi hại không dám nửa điểm khinh thị hai người nhìn lẫn nhau một cái đồng thời gật đầu tiếp lấy lại một lần nữa tế ra bọn họ bây giờ mạnh nhất một chiều ma ha vô lượng tại tiểu sơn thôn thời điểm một chiêu này ma ha vô lượng là bộ kinh vân cầm lấy vô song kiếm sử xuất kiếm thánh thánh linh kiếm pháp niết phong vây quanh bộ kinh vân thi triển phong thần t ố i pháp nhưng lần này bộ kinh vân trong tay đổi thành mạnh hơn thần b i n h hơn nữa còn có kỳ l â n ti phía trên tà hỏa trợ lực niết phong cũng không còn là phong thần t ố i pháp trong tay chẳng những nhiều tuyết tầm đao đánh tới cũng là ngạo hàn lục quyết còn có loại kia đến từ kỳ lân huyết thần bí lực lượng một chiêu này uy lực tự nhiên tăng gấp bội bộ kinh vân tay cầm tuyệt thế hảo kiếm thi triển thánh linh kiếm pháp vì nội hạch nghiếp phong tay cầm tuyết tẩm đào thi triển ngạo hàn lục quyết vì sắc ngoài hai người phối hợp ăn ý cuốn lên một đạo dọa người vòi rồng hướng về hùng bá mạnh nhất tam phân thần chỉ đụng vào một mảnh oanh minh sau đó ba người dưới chân đại thuyền triệt để vỡ thành vài đoạn gỗ mục đầu đồng dạng tung bay trên mặt biển mà hùng bá sắc mặt tái nhợt không ngừng ho ra máu trên cổ mang lấy một thanh ngăm đen không ánh sáng trường kiếm chính là bộ kinh vân trong tay tuyệt thế hảo kiếm bại cho dù thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất hùng bá vẫn bại có thể nói bị bại mạnh mẽ không có chút nào cãi lại chỗ trống thiết vô toán mỉm cười cái này xuất diễn đặc sắc bộ phận đã diễn xong phong vân hai người lần này xử x u ấ t ma ha vô lượng cũng xác nhận hắn phỏng đoán cái k i a cổ thần kỳ lực lượng cường đại quả nhiên chính là đến từ phong vân trong cơ thể hai người hỏa kỳ lân huyết bọn họ vận xử công lực thời điểm khí huyết sôi trào phía dưới cái này hỏa kỳ lân huyết liền sẽ bị tỉnh lại mà lại bởi vì đồng căn đồng nguyên cho nên hô ứng lẫn nhau mới giao phó phong vân hai người có thể vượt cảnh giới chiến thắng hùng bá lực lượng cường đại ha ha kỳ lân đến cùng là thiên địa dị thú tuy nhiên thành toàn phong vân hai người đầu kêu hỏa kỳ lân thành một đầu khác loại yếu gà có thể trong huyết mạch lực lượng vẫn là tồn tại đúng mặc vân ngươi cũng là kỳ lân huyết mạch của ngươi lực lượng có thể hay không tái giá đâu hoặc là nói ngươi cùng đồng loại của ngươi ở giữa cũng có thể phát ra loại này lực lượng cường đại sao tâm lý co suy tư thiết vô toán liền không dừng lại thêm trần gian phất tay cuốn lên dưới trướng hắc kỳ lân trong n g á y mắt liền từ trên mặt biển biến mất không thấy gì nữa đến mức bị phong vân hai người đánh bại bắt sống hùng bá gặp phải dạng gì trả thù hắn tuyệt không quan tâm có điều hắn trước đó cũng không có tại hùng bá bộ dạng phía trên nhìn đến sắp chết hiện ra muốn đến lao nhân này cần phải còn chưa chết à. chương một trăm mười bảy tiêu hùng mặt lộ giống nhau tiết h vô toán sở liệu hùng bá sau cùng cũng chưa chết nguyên nhân là hùng bá tin miệng nói bậy nói hắn bắt được tần sương muốn làm mình chết rồi tần sương cũng muốn t r ô n cùng hắn loại này không có chút nào căn cứ ngôn từ niếp phong lại là tin chẳng những tha hắn đồng thời xuất thủ đỡ được bộ kinh vân báo thủ lần nữa đối với mình trước đó nói muốn đem hùng bá nhường cho bộ kinh vân đến giết lật lọng mà hùng bá cũng thừa cơ nhảy vào trong biển bị cự kình bang kình ngư tiếp đi trước mắt liền biến mất ở trên mặt biển trở lại lục địa hùng bá tâm lý vội vàng muốn trở lại thiên hạ hội đuổi đến một ngày đường phát hiện mình bị thương so chính hắn lường trước đến nặng hơn nhiều đã không thể kéo dài được nữa nhất định phải nhanh tìm an tĩnh chỗ liệu thương mới được lân cận tại một chỗ trong tiểu trấn tìm một gian khách sạn ở lại hoang mang dối loạn mang mang trốn ở trong phòng tĩnh tọa liệu thương nỗi lòng lại là có chút không yên theo hải lý lên bờ về sau hùng bá trước tiên thì phát ra tín hiệu để bàng chúng đến đây hộ tống nhưng hôm nay đã ba ngày hắn liền một cái thiên hạ hội bàng chúng đều không nhìn thấy cái này rất không bình thường nhất định sự tình có kỳ quặc trong bang khó nói đã xảy ra chuyện gì vẫn là nói có người trong bóng tối dở cho cũng muốn p h ả n ta h ừ các loại lao phu nội thương khỏi hẳn đến lúc đó bất kể là ai lao phu nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho không phải hùng bá đa nghi thiên hạ hội bây giờ bấp bênh nội bộ nhiều lần đại loạn đã sớm lòng người bàng hoàng thêm nữa hắn một mực chuyên chú vào bế quan tu luyện cùng đối phó phong vân hai người đối trong bang sự vụ cơ hồ không có phản ứng qua tất cả đều ném cho đồng hoàng đang giúp đỡ quản lý bây giờ chính mình xuất sư bất lợi bại hoàn toàn tại phong vân tri thủ danh vọng nhất định giảm lớn đồng hoàng có thể hay không lên dị tâm hắn cảm thấy hội ngay tại hùng bá lo lắng trong phòng tĩnh tọa điều tức thời điểm trong khách sạn lại liên tiếp đến không ít người trong giang hồ cách ăn mặc khác nhau mỗi người tìm cái bàn ngồi xuống muốn thịt rượu đồng thời đều không ngoại lệ đều phải để lại t ố t khách sạn hậu viện một gian tĩnh thất bên trong khách sạn trưởng quỹ không người đứng tại một t r ư ơ n g bàn nhỏ trước bàn nhỏ ngồi đối diện một cái nam nhân áo đen nhìn qua chừng năm mươi tuổi hình dạng bất phẳng có chút anh tuấn uy vũ nhưng hai đầu lông mày lại có loại khám phá thế sự đ i ề u hiệu lão bản hùng bá tiến vào tiệm chúng ta bên trong mà lại thương thế rất nặng sau khi đến thì trốn ở trong phòng đoán chừng là vội vã liệu thương sau đó lại có số lớn người trong võ lâm ở vào nhìn tư thế cũng đều là vì hùng bá ngài nhìn có phải hay không đem hùng bá đuổi đi miễn cho đưa tới phiến phức ban đối diện nam nhân áo đen lắc đầu nói giang hồ ân đ o á n chúng ta sớm đã không nhúng tay vào mở cửa làm ăn nào có chọn khách nhân đạo lý mà lại một khi chúng ta đuổi đi hùng bá khách sạn nội tỉnh chắc chắn bị người có quyết tâm phát giác đến lúc đó nhàn hạ thời gian cũng liền chưa nói tới theo hắn đi thôi trưởng quỹ gật gật đầu không nói nữa thối lui ra khỏi t i n h thất bất qua trong lòng vẫn là không yên lòng giả bộ như tuần tra chuồn mất chân đến khách sạn lầu hai hùng bá gian phòng ngay tại tầng này lại nhìn đến trong tiệm tiểu nhị thế mà gõ hùng bá cửa phòng tâm lý chấn động ám đạo không tốt vội vàng bước nhanh đi lên đông đông đông hùng bá nghe thấy có người q u á y giày trong lòng giận dữ mở cửa thấy là điếm tiểu nhị liền gầm thét lên chuyện gì không phải để cho các ngươi đừng tới q u á y giày lao phu sao điếm tiểu nhị lúc này đang bưng một chậu nước nóng tựa hồ là muốn cho hùng bá đưa nước rửa mặt vừa muốn mở miệng sau lưng lại bị vội vội vàng vàng chạy tới trưởng quỹ vỗ mạnh một cái trưởng quỹ một tay lấy điếm tiểu nhị kéo đến phía sau mình cười h i ế p mắt hướng về hùng bá xin lỗi thật xin lỗi a vị đại gia này tiểu nhị này mới đến không hiểu quý c ủ quen thuộc đưa nước cấp khách nhân tẩy trần không có ý quái ta cái này gành hắn đi hùng bá nóng lòng liệu thương liền không có hỏi nhiều bịch một tiếng đóng cửa lại lúc này trưởng quỹ nụ cười trên mặt biến mất hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút sau lưng điếm tiểu nhị sau đó lôi kéo hắn bước nhanh đến hậu viện một thanh s ố c hết lên tiểu nhị trong tay cái chậu kết quả nhìn đến tiểu nhị dấu ở cái chậu hạ trong tay phải ngạc nhiên cầm lấy một thanh lạnh lóng lánh dao găm hắn lại muốn đánh giết hùng bá t r ư ờ n g quỹ ta ta đừng nói nữa ta biết ngươi khách đến thăm s ạ n trước đó cả nhà già trẻ đều từ khắp thiên hạ hội tri thủ bây giờ cựu nhân gặp mặt kìm nén không được cũng có thể lý giải nhưng sự kiện này nguy hiểm cho đến khách sạn những người khác ta nhất định phải báo cáo lão bản ngươi bây giờ thì đi với ta đi nghe được tin tức mấy cái khách sạn còn lại công việc cũng cùng đi theo xem náo nhiệt một đoàn người năm sáu cái một làm ra trước đó cái gian phòng kia hậu viện trong t i n h thất lão bản mạnh nhẫn đa tạ ngài chiếu cố nhiều năm nhưng bây giờ hùng bá hiện thân trước mắt ta thực sự nhịn không nổi nữa điếm tiểu nhị hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về trước đó cái kia nam nhân áo đen dập đầu nói ra mạnh nhẫn mọi người lúc đến đều là ôm lấy quy ẩn ý nghĩ mới lưu lại cái này ở một cái cũng là hai mươi năm rất nhiều người sớm đã thành thói quen cuộc sống bây giờ ngươi có nghĩ tới hay không hôm nay ngươi đáp lấy hùng bá trọng thương xuất thủ mặc kệ có thể thành công hay không chắc chắn bại lộ khách sạn bí mật ngươi khiến cái này quy ẩn ở đây đồng bạn như thế nào tự xử cho nên vẫn là nhịn thêm đi mạnh nhẫn cắn chặt hàm răng gật đầu biểu thị chính mình minh bạch đồng thời biểu thị chính mình mấy ngày nay không lại gặp người miễn cho không kiềm chế được nỗi lòng có người tiểu nhị hỏi lão bản muốn là lần này hùng bá tại chúng ta nơi này xảy ra bất chắc dẫn đến chúng ta không thể không bại lộ làm sao bây giờ nếu là thật sự bị người phát hiện đó cũng là tránh cũng không thể tránh đã như vậy sao không đến đâu thì hay đến đó một đám tiểu nhị nghe vậy sắc mặt hơi hơi mà thay đổi tâm tư dị biệt nhưng cũng không ai lại mở miệng màn đêm buông xuống một chút ổn định thương thế hùng bá chợt có cảm giác tâm lý nắm chặt đến kịch liệt đột nhiên mở hai mắt ra thì thấy ngoài cửa tựa hồ có bóng người run run Tâm đạo k hùng ô n vàng xoay người xuống giường, gần như đồng thời mấy chục cái tên nọt xuyên cửa phòng kính xạ mà đến. Trong đó một tên g tốt, thời thì một thật vội vào cái mũi mà xoay cửa mấy sâu chục h đâm đó đâm bang á v i trái. h ù bá chủ í n nanh sói tiễn, bên trên ránh ngược. Người nào như thế hận hắn không chết, thế mà dùng như thế ác độc tên nọ. Ha ha. Hùng bang h thế chết, thế thế Ha ha! là mà gai sói có có ác độc c máu mở chúng thuộc hạ cô y đến đây đưa bang chủ đi chết còn m ọ i bang chủ không nên phản kháng để tránh đổ đau nhức khổ anh một tiếng cửa phòng tái liệt mấy đạo thân ảnh xông vào hùng b a xem xét trong lòng phẫn nộ lại là hắn trong bang mấy cái lao nhân những người này công lực không yếu bây giờ xem ra là phản hắn trọng thương chưa lành đối diện với mấy cái này người thế nhưng là giữ nhiều lành ít lớn mật ngươi lợi dám phản ta trước kia không dám hiện tại lại có gì không dám chính ngươi mê tín mệnh nói b ư ớ c lên trong bang nội loạn không nhìn huynh đệ trong bang thân ra lợi ích ngươi đã không xứng làm thiên hạ hội ban g chủ hh ngươi còn không biết ta thiên hạ hội tân nhiệm bang chủ chính là đồng hoàng đại nhân cho nên hùng bá ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ một phen chém g i ế t bạo khởi hùng bá trọng thương phía dưới mặc dù còn có sức h o à n thủ nhưng lại một mực ở vào hạ phong một lát sau trên thân liền ngay cả bên trong hai đao m á u tươi vẩy ra hổ xuống đồng bằng ngày xưa c h ấ n nhiếp võ lâm hùng bá lúc này lại liền trói nhà c ó tăng cũng không bằng toàn thân đấm máu mới từ trong phòng trốn thoát lại phát hiện bây giờ toàn bộ trong khách sạn đều là đ ị c h nhân ngày xưa thiên hạ hội bang chúng hiện tại mỗi cái đều muốn giết hắn một phen bỏ chạy một đường huyết tinh một thân lại bên trong vài đao lúc này mới miễn cưỡng xông vào khách sạn hậu viện hùng bang chủ nơi đây ngoại nhân không được tiền đến còn mời lui về đi lúc này khách sạn trưởng quỹ chẳng biết lúc nào bay ra dối tay ra ngăn cản đã đến n ỏ mạnh hết đà hùng bá không giống nhau hùng bá trả lời sau l ư n g truy binh vừa đến không hỏi nguyên do hướng thẳng đến hùng bá cùng trưởng quỹ kia đánh tới quả nhiên là không trốn mất dám quay g i à y chúng ta ẩn cư vậy liền nếm thử sự lợi hại của chúng ta đi khách sạn một đám tiểu nhị sớm đã tại chỗ này sân nhỏ trông coi thấy người tới thế mà không phân tốt s ấ u hướng về trưởng quỹ xuất thủ lập tức không nhẫn lại được hào hào từ các nơi trong góc nhảy ra trong nháy mắt liền cùng đánh tới thiên hạ hội bang trung chiến đến cùng một chỗ chương một trăm mười tám ngươi có thể nghĩ thông suốt thiên hạ hội bang chúng lúc này mới kinh ngạc phát hiện Cái khách này thông thông trong sạn ngọa tàng mà xem ra phổ phổ thông thông trong khách sạn thế mà ngọa hổ lúc o n nhị, đầu bếp, trưởng g g Điếm đầu tiểu i quỹ, bếp, p v i ệ bếp này cái n o trong rõ ràng đều là trong giang hồ nhất lưu người giỏi. Nhân giỏi. đều lưu u t hồ số n hùng i bá thối lui đến khách sạn người đằng sau hai bên xem xét không người phản ứng đến hắn vội vàng tiếp tục hướng trong viện chạy tới xuyên qua một đạo ánh trang môn bên trong là một tòa trang nhã nhà gỗ nhỏ lúc này trong phòng đang truyền ra một trận du dương nguyện chuyển đàn nhị hồ thanh nhạc đàn nhị hồ âm thanh tựa hồ có ma trùng ma lực thế mà để tâm lý nôn nóng khủng hoảng này vừa g i ậ n ý buộc phát hùng bá đột nhiên cảm thấy một k i a yên tĩnh kiến thức rộng rãi hùng bá lúc này chỗ nào vẫn không rõ chỗ này khách sạn quả thật người khác gần cư chi điện hắn đến thế nhưng là cấp những người này mang đến đại phiền thoái bất quá hùng bá còn không muốn chết hắn đã không lo được nhiều như vậy trước đó những cái kia khách sạn tiểu nhị không để cho người khác bước vào nơi đây tăng thêm cái này thần kỳ đàn nhị hồ âm thanh hùng bá kết luận cái này một người trong phòng nhất định là nơi đây người chủ sự mình muốn đạt được bọn họ che chở nhất định phải vị này gật đầu mới có thể tại hạ hùng bá có nhiều cái mong rằng nơi đây chủ nhân thứ tội chúng ta cũng là nhiều năm không thấy không cần phải khách khí vào đi hùng bá nghe vậy trong lòng giật mình thanh âm này chính mình tựa hầu nghe qua lại lại nhớ không nổi là ai đẩy cửa ra đã thấy một cái nam nhân áo đen chính xếp bằng ở một phương b ù a đoàn bên trên lôi kéo đàn nhị hổ mỉm cười nhìn hắn vô danh hùng bá kinh hãi không nghĩ tới nơi đây chủ nhân thế mà chính là vài thập niên trước xưng hùng võ lâm không người là đối thủ đệ nhất nhân vô danh kinh hãi về sau hùng bá liền vội vàng không người hành lễ mở miệng nói nguyên lai là vô danh ở trước mặt tại hạ mạo mội xâm nhập còn mời vạn vạn rộng lòng tha thứ người có tên cây có bóng vô danh uy danh hiển hách cho dù hùng bá cường thịnh nhất thời điểm cũng không dám mạo phạm huống chi hắn bây giờ làm chó mất chủ vô danh lời nói hùng ban g chủ chỉ sợ quỳnh lâu ngọc vũ ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cái này ở giữa đạo lý ngươi bây giờ thế nhưng là cảm nhận được đàn nhị hồ âm thanh bên trong vô danh một câu lại là đánh chúng vào hùng bá tâm khảm muốn đến nhất thời uy danh hiển hách lại như thế nào một chiêu thua đầy bàn đều là tận rơi vào bây giờ bộ này rộn u đất thật chẳng lẽ là trong lòng mà c h ứ ớ n g rồi vẫn là tự trách mình quá mức tự cho là đúng lại hoặc là tin vào nê bồ tát sàm nôn tự làm tự chịu đàn nhị hồ từ khúc đ i ề u hữu bất đắc dĩ như có như không tựa hồ tại giảng thuật một đoạn làm cho người không muốn nhớ lại không chịu nổi chuyện cũ mà hùng bá lúc này cũng bị từ khúc thay vào cảnh bên trong khoanh chân ngồi dưới đất túi thấp đầu trong lòng vẫn là bình tĩnh lại cũng không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt cực kỳ hữu quạng có lẽ người chỉ có đến cùng đường mạt lộ thời điểm mới có thể nghĩ lại chính mình mới có thể nhớ tới quá khứ bên trong mình rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn hối hận không hùng bá âm thầm lắc đầu nam tử hán đại trượng phu tử thi tử vậy liều qua thực sự trốn không thoát cũng là mệnh không cần hối hận chẳng qua là cảm thấy vội vàng mấy chục năm thật giống như một giấc ngộng bây giờ lại là đến ngộng lúc tỉnh liên tiếp hai khúc về sau đàn nhị hồ âm thanh im bặt mà d ừ n g vô danh lần nữa nhìn về phía hùng bá hỏi hùng bang chủ có thể từng nghĩ thông suốt nghĩ thông suốt có thế nào việc đã đến nước này nói cái gì đều không cần thiết ai nếu ngươi thật nguyện để xuống chấp nghiệm có lẽ cũng không phải là không có c h u y ể n cơ mà liền tại vô danh cùng hùng bán nói chuyện thời gian ánh trăng ngoài cửa trong sân đã lại nổi sóng khách sạn tiểu nhị thực lực siêu tuyệt dần dần đem thiên hạ hội bang chúng ép tới liên tục lùi về phía sau mắt thấy là phải bị áp xuất viện rơi xuống mà ngay tại lúc này quát to một tiếng vang lên một thất hài đồng chơi đùa ngựa gỗ đột nhiên v ọ t vào ngạc nhiên chính là đã thành thiên hạ hội tân nhiệm bang chủ đồng hoàng toàn diện lui ra chỉ thấy đồng hoàng xâm nhập vòng chiến dưới trướng ngựa gỗ giống như vật sống hành động ở giữa nhanh như thiểm điện trong tay cầm một cái trống lúc lắc không ngừng lay động thanh âm truyền đem đi ra như là ma âm q có nhĩ để người khí huyết sôi trào một giây sau khách sạn tiểu nhị liền bị thanh âm gây khốn ánh mắt lấp lóe sinh ra huế tượng trong nháy mắt mất đi thế công kinh hoàng lui qua một bên đi đồng hoàng không có hạ sát thủ trực tiếp đem người vượt qua khách sạn tiểu nhị vọt vào ánh trăng trong môn t r ư ờ n g quỹ còn truy không truy không dùng đổi như là đã tiến vào vậy liền giao cho lão bản xử lý là được rồi ai nha ta nói ngươi làm gì không phải để ngươi không dùng đổi sao ta chính là muốn đi xem náo nhiệt lão bản hai mươi năm chưa từng cùng người đọc thủ các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ lão bản bây giờ công lực đến loại tình trạng nào chúng tiểu nhị nghe vậy hào hào tinh thần đại chấn thì liền t r ư ờ n g quỹ cũng thế cùng một chỗ cười h i ế p mắt theo tiến vào ánh trăng m g ô n ôm lấy tay chuẩn bị nhìn náo nhiệt sắc mặt không có nửa điểm lo lắng đồng hoàng đến bên trong đang muốn gọi hàng lại nhìn đến hùng bá thế mà theo trong nhà g ỗ đi ra t h ầ n thái lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói ra đồng hoàng thiên hạ hội ngươi tự quản cầm lấy đi chính là ta hôm nay lên không lại qua vấn giang hồ bên trong bất cứ chuyện gì đồng hoàng phốc cười khẩy nói hùng bá thật cho là ta giống ngươi ba cái k i a đồ đệ đồng dạng dễ bị lửa sao hôm nay vuông tha ngươi chờ ngươi thương thế khỏi hẳn lại đến tìm ta phiền phức hùng bá cũng không cãi lại mà chính là trực tiếp đưa tay t r u n g điệp nhất trưởng đánh vào chính mình trên bụng thế mà một chút phế đi chính mình đan điển từ đó biến thành phế nhân vớt một cái khoẹ miệng vết máu hùng bá đau thương cười một tiếng nói như thế ngươi có thể yên tâm rồi đồng hoàng hùng lao huynh hoàn toàn chính xác dám nghĩ dám làm l a o đệ bội phục bất quá ngươi một ngày bất tử ta tâm liền một ngày khó có thể bình an cho nên đi chết đi lời còn chưa dứt đồng hoàng kinh lực phun một cái ngồi xuống ngửa gỗ liền vọt lên hướng thẳng đến hùng bá đụng tới lúc này hùng bá một thân công lực tất phế nếu như bị đụng thực nơi nào còn có mệnh tại h u một đạo hắc mang đột nhiên theo hùng bá sau lưng trong nhà gỗ lao vút mà ra nhất kích liền đánh nát đồng hoàng dưới chướng ngửa gỗ dư kình chưa tiêu thế mà đem đồng hoàng chấn động đến ngược lại bay trở về sau khi hạ xuống lại liền lùi lại bốn năm bước mới miễn cưỡng đứng vững kinh hoàng túi đầu mới phát hiện cái kia đạo đánh lui chính mình hắc mang thế mà chỉ là một cái bút lông đàn nhị hồ âm thanh lại lên thanh âm bình thản lại làm cho đồng hoàng càng là hoảng sợ hắn vốn là lòng tràn đầy sát ý có thể nghe được cái này đàn nhị hồ âm thanh về sau thế mà sát ý lui tán trong lòng thầm nghĩ không biết người nào ẩn cư dạng thứ hai thực lực cư nhiên như thế đáng sợ bây giờ hùng bá thành phế nhân đối với ta nắm giữ thiên hạ hội đã mất ngăn cản năng lực xem như đi lớn nhất một cái uy hiếp đã như vậy thực sự không dễ lại cùng nơi đây cao thủ kết xuống cửu hoán nghĩ đến đây đồng hoàng hướng về nhà gỗ cao r ộ n g nói ra quay đến các hạ thanh tu là tại hạ không đúng vi biểu ấ y n ấ y hùng bá đi theo hạ cửu hoán liền như vậy để ở một bên tại hạ cái này liền cáo tử nói xong không giống nhau hồi âm mang theo thiên hạ hội bang chúng như ong vỡ tổ liền cấp tốc rời đi vô danh đi ra nhà gỗ nhìn lấy vẻ vải tại trên mặt đất hùng bá nói hùng bang chủ bây giờ ngươi thoái ẩn giang hồ có thể mắn đẻ đạ thương Ai? Ta bây giờ cũng là gieo gió gật báo. Không có một thân bây báo, cũng không có là vô công cũng được Có còn không không nhưng lại mạng sống,、cũng、tính toán được tiện nghi. Có thể ta nữ nhi kêu bây giờ còn tại thiên hạ trong hội. Ta lo lắng đồng hoàng sẽ không bỏ qua nàng. ngời ngươi. giờ thể hạ hội, thể hay lại lo tại sẽ ta ta Có qua kêu bây bỏ Vô danh gật gật đầu lúc này hùng bá cùng trước đó đã phán như hai người trước đó hùng bá là cùng đường mạt lộ k ê u hùng bây giờ chỉ là một cái chỉ nguyện vượt qua quãng đời còn lại lao đầu cái này khiến vô danh trong lòng cảm khái rất nhiều cùng là một người đ ắ c thế thời điểm cùng thất thế thời điểm có thực lực thời điểm cùng vô thực lực thời điểm trước sau biến hóa vì sao lại to lớn như thế ai trong lòng chấp n g h i ệ m a đến cùng đi quả nhiên có thể hoàn toàn thay đổi một người yên tâm đi ta sẽ lập tức xuất phát tiến về thiên hạ hội mang con gái của ngươi trở về chương một trăm mười chín thần ban chủ ngay tại vô danh vội v ã chạy tới thiên hạ hội muốn cứu ra hùng bá nữ nhi thời điểm thiên hạ hội đã sớm một mảnh huyết tinh đồng hoàng phản mang theo đại lượng trong bang cao thủ đi duyên hải chi địa ngăn t r ở g i ế t hùng bá tổng đà bên trong công dân tay chống giống đối với một mực trong bóng tối tiềm phục tại thiên hạ hội bên trong tần x ư ơ n g tới nói chờ đợi thời cơ đã thành t h ủ tần bang chủ các huynh đệ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng mời bang chủ hạ lệnh tần x ư ơ n g gật gật đầu vung tay lên cất giọng nói theo kế hoạch hành động cấp tốc quét sạch trong bang phản kháng lực lượng thiên x ư ơ n g đường tại tần x ư ơ n g trong tay kinh doanh tầm m ộ ư ơ i năm thậm chí thiên hạ hội chủ tính trung cũng vẫn luôn là hắn giúp hùng bá đang xử lý có thể nói thiên hạ hội quật khởi tần x ư ơ n g chí ít có ba phần công lao cho nên mặc kệ thiên x ư ơ n g đường cũng tốt vẫn là phổ thông giúp chúng đệ tử cũng được đối với tần x ư ơ n g đều là cực kỳ tôn sùng thậm chí trong âm thầm thật nhiều người trong lòng đều tại vì tần x ư ơ n g rời đi cảm thấy đáng tiếc hôm nay thiên hạ hội ngày xưa hùng phong dần dần tán đi nội bộ tranh đấu càng diễn càng liệt một cái không biết từ nơi nào xuất hiện đồng hoàng cũng muốn nhúng chàm thiên hạ hội bang chủ ngai vàng cho dù hắn có siêu tuyệt vũ lực nhưng trong bang u y vọng có thể nói nửa điểm đều không đáp lại tuy nhiên đã trải qua mấy lần huyết tinh thanh lý có thể trong bang đệ tử chẳng những không có nuốt xuống trong lòng không xóa ngược lại càng tăng lên trong bóng tối cũng là lẫn nhau từ thông tin tức khi biết ngày xưa tần đường chủ chính đang mưu đồ liền ả o h ào hưởng ứng mặt ngoài giả bộ như đối hùng bá đối đồng hoàng thuận theo trong bóng tối lại là đang chờ đợi thời cơ hùng bá lần thứ hai tự thân xuất mã chu sắt phong vân hai người thất bại đồng thời trọng thương tin tức theo c ự kình bang lấy dùng bồ câu đưa tin phương thức đến thiên hạ hội sau đó đồng hoàng lập tức tự lập n ạ i ra lật ra hùng bá trước kia tất cả công tích sau đó liệt kê hùng bá hơn mười đầu tội trạng tiếp lấy thì điểm đủ trong bang mấy chục hảo thủ một đường ra d ò i thúc ngựa tiến đến chặn giết hùng bá không người là ngu ngốc thiên hạ hội trong tay ai không có điểm huyết t h a n h người lương thiện ở chỗ này không sống được nữa đồng hoàng muốn phản hùng bá bất quá là quyền lực đấu đá mà thôi nói đến như thế đường hoàng cũng không che giấu được lớp vải lót bên trong bẩn thỉu bất quá hùng bá k i ê u hùng mặt lộ đồng hoàng đem người mà ra đây đối với tần sương cùng tâm lý sớm có dự định bang chúng tới nói có thể cơ hội ngàn năm một thở sau đó thiên hạ hội lần thứ hai đại quy mô phản nghịch xuất hiện lần nữa lần đầu tiên là phản nghịch hùng bá là đồng hoàng nhấc lên mà lại ngay tại hai ngày trước bây giờ là lần thứ hai phản nghịch chính là đồng hoàng không thể không nói rất có kịch vui tính giết hại thành phản nghịch tất yếu thủ đoạn cũng là dựng nên uy tín thống một thanh âm nhanh nhất đường lối bất quá tần sương nhưng cũng tận lực đem giết hại khống chế tại đối lập tiểu nhân phạm vi bên trong hắn không muốn thiên hạ hội tinh anh đều tổn thất ở bên trong hao tổn bên trong phản l ị c h vẹn vẹn kéo dài nửa ngày thì tuyên bố kết thúc t ầ n sương trở thành thiên hạ hội đời thứ ba bang chủ đồng thời công bố đồng hoàng lai lịch tin tức đến lúc này thiên hạ hội bang chúng mới biết được nguyên lai đồng hoàng vẫn là tiếng xấu lan xa thiên chỉ sát thủ thủ lĩnh c ũ ngay để cho rất nhiều bằng mặt không rất mặt bằng bằng lòng b n chúng cùng g hạ sau u q ế t tâm, t r n hôm thức đầu nhập vào đến Tần xương bên này. Tạm thời thiên thể trưởng nhập khống chế được thiên hạ hội, có thể muốn chân chính h được có đầu đến muốn Sương bên này. vào k n còn cần kinh n g g i h ệ một trận chém giết mới trận giết đó ư Sương ợ c cùng Tần Đồng Hoàng Ngày đ hôm đó giữa trưa vẫn là ba phần trên giáo t r ư ở n g tần sương cùng đồng hoàng đứng đối mặt nhau trên thân hai người đều là sát cơ tỏ kháp đối với tần sương bình tĩnh vội vàng gấp trở về đồng hoàng lúc này lại là phẫn nộ vô cùng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình trong bóng tối kinh doanh lại không có phát hiện còn có người cùng hắn đánh đồng dạng bản tính thậm chí dấu so với hắn còn muốn sâu tần h sương đều nói ngươi là người đ à n g hoàng trung hậu nhưng hôm nay mới biết được ngươi mới là hùng bá ba cái đồ đệ trung tâm nghị âm hiểm nhất một cái thần sương lạnh hừ một tiếng nói âm hiểm theo ngươi nói đi dù sao ngươi liền phải chết để ngươi xính điểm miệng lưỡi lợi hại cũng không quan trọng bất quá có chuyện ta vẫn còn muốn nói cho ngươi ngươi thủ hạ mười một cái thiên trì sát thủ cũng không phải là tử tại phong vân hai trong tay người đồng hoàng khẽ n h ư m ẩ y hỏi h ừ đó là ai n g ư ơ i nào ngươi không xứng biết đồng hoàng cười ha ha một tiếng tâm lý tức giận vô cùng không cần phải nhiều lời nữa bay người lên t r ư ớ c thì cùng tần sương chiến đến cùng một chỗ giao thủ một lát sau đột nhiên tách ra mỗi người lần nữa đứng vững sắc mặt khác nhau đồng hoàng một thân công lực đã đạt tiên thiên hậu kỳ mà tần sương thì là tiên thiên sơ kỳ l i ề u mạng phía dưới tự nhiên ăn thiệt thòi nôn mấy ngụm máu tươi nhưng trên mặt lại là ý cười giạt giảo nôn hai ngụm máu mà thôi so với đồng hoàng tổn thất hắn xem như nhặt được lợi ích to lớn một bên khác đồng hoàng thì là tâm lý kinh hãi hắn chẳng thể nghĩ tới tần sương thế mà trong bóng tối luyện một thân quỷ dị ta công thực lực mạnh viễn siêu dự liệu của hắn vừa mới quyền qua cướp lại hắn ỉ vào công lực cao hơn tần sương không biết p h ò n g bị đần độn cùng tần sương n g ạ n bình bốn năm lần mới giật mình bị mắc lửa tần sương chẳng những một thân khí kình có mang kịch độc hơn nữa còn có thể hóa đi nội lực thì trong khắc thời gian này nội lực của hắn liền bị hóa đi bốn mươi phần trăm mà lại kịch độc ăn mòn chi trong hạ thể nội phủ đau đớn khó cản thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chuyện cho tới bây giờ tần sương cũng sẽ không mềm tay càng sẽ không cấp đồng hoàng thở dốc bức độc cơ hội phi thân lại đến tất cả đều là thẳng thắn thoải mái liều mạng đấu pháp đồng hoàng đánh cho bị khuất chính mình rõ ràng công lực tại tần x ư ơ n g phía trên lại bởi vì sợ đối phương tà công căn bản không dám cùng chi ngạch bính cấp tốc rơi vào hạ phong thêm nữa thể nội kịch độc càng quái bây giờ lại khí huyết sôi trào càng là tăng thêm độc tố lan tràn nửa nén hương không đến đồng hoàng thì miệng nuôi ư ơ n g máu khí thế đ ạ i giảm ha ha đồng hoàng chạy đâu hôm nay ngươi hẳn phải chết nơi này tần x ư ơ n g gắt gao c u ố n lấy đồng hoàng đối phương chạy đến đâu bên trong hắn cũng theo tới chỗ đó dù sao cũng là không cho ngươi có thời gian vận công bốc độc một chạy một đuổi hạ thiên hạ hội sân phong lại đến một chỗ bên hồ đồng hoàng cuối cùng gánh không được hoa một miệng màu đen độc huyết phun ra khí tức nhất thời huệ hoài chạy không nổi rồi tha ta ta nguyện phụ ngươi làm chủ thần sương căn bản không tiếp lời đồng hoàng là diêm la đại nhân chỉ mặt gọi tên muốn giết người hắn làm sao có thể tiếp nhận đầu hàng gặp tần h sương thật muốn đuổi tận giết tuyệt đồng hoàng ngâng lên dư lực chuẩn bị l i ề u mạng một lần có thể thực sự chúng độc quá sâu khí tức quá lộn xộn tăng thêm một phen tranh đấu phía dưới một tiếng nội lực đã bị tần xương hóa đi bảy tám phần mười như thế nào còn chống đỡ được tần xương thiết quyền b à n h một tiếng tần xương nhất quyền nện ở đồng hoàng ở ngực kinh lực trùng kích phía dưới trực tiếp phá đồng hoàng sau cùng hộ thể khí cương xông vào đồng hoàng thể nội cũng một chút đem nó trái tim trên bể nắm đồng hoàng nhỏ g ầ y thi thể giơ lên cao cao sau lưng nhất thời núi kêu biển gầm bang chủ huy vũ nhất thống giang hồ sau cùng uy hiếp vừa đi thần x ư ơ n g liền bắt đầu ra tay chỉnh đốn trong bang sự vụ đầu tiên là thu nạp phân tán ở các nơi phân đ à đem cao thủ triệu tập trở về sau đó chuẩn bị tổ chức một lần có tính nhắm vào thị uy hành động chọn một cái tại thiên hạ trong hội loạn trong lúc đó k h ô n g phục quản giáo đại thế lực ra tay giết gà dọa khỉ trọng trấn thiên hạ hội danh vọng mấy ngày về sau thần x ư ơ n g triệu tập toàn thể bằng chúng vung tay lên một cái dương lớn võ học bí tịch liền bị mang ra ngoài cất giọng nói nơi này hết thể có bảy mươi hai loại võ học mỗi một loại đều là giang hồ nhất lưu võ học hiện tại những thứ này võ học đều đem mở ra cấp mỗi một vị trong bang đệ tử tập luyện đây cũng là sắp thành lập trải qua đường thu nhận sử dụng nhóm đầu tiên võ học bí tịch bảy mươi hai loại võ học bí tịch tất cả đều là tiết vô toán giao cho tần sương là đến từ thiên long thế giới bên trong thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng là tiết vô toán cấp tần sương chống đỡ có những thứ này võ học nơi tay tăng thêm tần sương năng lực cùng sinh tử phụ cùng thiên hạ hội mấy chục năm tạo dựng lên giang hồ hy vọng tiết vô toán cảm thấy không dùng đến mấy năm thiên hạ hội thực lực liền đem viễn siêu ngày xưa đ ỉ n h phong c h ư một trăm hai mươi phá quân vừa chỉnh đốn tốt bang chúng vô danh đã đến vô danh danh tiếng tần sương đã sớm như sấm bên hai bây giờ nhìn thấy tự nhiên cũng là không dám thất lễ đợi nghe nói vô danh lần này đến dự định tần sương cũng không có nhiều lời phất tay sẽ để cho thủ hạ tưởng hùng bá nữ nhi mang đến giao cho hắn hỏi hùng bá bây giờ tình cảnh tần sương cũng là thổn thức không thôi tuy nhiên sớm đã ngờ tới hùng bá xuống tràng có thể trong lòng vẫn là có chút bách vị b ể bụn lúc này mới mấy năm tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn hai năm một chút ta ngày xưa trong t r ố n võ lâm được xưng là kỳ tích bá chủ hùng bá liền trở thành một tên phế nhân chỉ có thể hơi tàn quãng đời còn lại nhân sinh biến ảo vô thường cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bất quá tần sương tâm lý lại đối vô danh có chút ý nghĩ rất xem thường muốn không phải vô danh đúng tay hùng bá khẳng định đã chết tại đồng hoàng trong tay cũng coi như xong hết mọi chuyện có thể hiện nay hùng bá tại vô danh giật dây phía dưới tự phế võ công muốn tham sống sợ chết như vậy quy ẩn còn đem nữ nhi tiếp vào bên người cái này là muốn hưởng thụ những người còn lại sinh trên đời có chuyện dễ dàng như vậy trước kia làm ra nợ máu thì dễ dàng như vậy thủ tiêu vẫn là nói trong giang h ồ người đều phải xem ngươi vô danh mặt mũi x u ố n g qua dựa vào cái gì không nói những cái khác thì chỉ nói bộ kinh vân hắn có thể bởi vì hùng bá không có võ công lựa chọn quy ẩn thì bỏ xuống trong lòng cựu hận tha hùng bá v u ợ n cười dứt bỏ trong lòng tạp nghiệm nỗ lực tưởng hùng bá mù mị theo t trong lòng vung đi thần sương lần nữa chui đầu vào trong bang sự vụ bên trong hiện trước mắt hắn cần chính là mau chóng phân biệt hoàn thành hạch tâm bang chúng không sai sau truyền thụ võ nghệ tăng lên thực lực của bọn hắn diêm la đại nhân liên tục đã thông báo thực lực mới là hết thệ căn bản mà lại thực lực này không đơn thuần là chỉ hiếm có cao thủ càng là bang phái chỉnh thể thực lực sau một tháng thiên hạ hội hoàn thành nội bộ trình hợp mười tên may mắn bị đơn độc gọi vào tần xương trong mặt thất không chi giao đời thứ gì sau đó mười người này đi ra thì mỗi người lựa chọn bế quan lại nửa vầng trăng mới xuất quan lúc này tất cả mọi người kinh hãi phát hiện cái này bởi công lực của người ta thế mà tăng lên hơn hai lần lúc này một loại thần kỳ màu đỏ cánh hoa công hiệu Tần biết tới t Sương cũng dùng nói giả qua, quả đối với rõ võ đây hiện ự c cũng là vô thượng bảo. Hắn lúc trước cánh thượng Hắn vẹn vẹn ăn là l vào vô trí hoa, bảo. một ề n cánh hoa mang tới huyến cảnh trung công đại pháp cùng thiên sơn、lục、dương trưởng lĩnh ngộ được viên mãn, bây giờ công lực bảo tăng. tại tới đại giờ i lục được lực pháp hoa hóa h bảo đem bây tại hắn lại đem loại này cánh hoa ban cho trong bang tử trung hào thủ hiệu quả cũng là có thể xương nghị tiên sinh sinh đem bọn hắn theo hậu thiên trung kỳ tăng lên tới hậu thiên viên mãn có có săn tấm gương thiên hạ hội bên trong dị dạng thanh âm nhỏ đi rất nhiều mỗi cái đều đang sắn tay háo lên muốn lập xuống công lao cũng tốt được ban cho cho loại kia thần kỳ cánh hoa tăng lên công lực rất nhanh cơ hội lập công liền đến mục tiêu là giang nam ngũ hổ môn đây là hùng cứ giang nam mấy chục năm đại môn phái thực lực mạnh mẽ bang chúng đông đảo trước kia thì đối với thiên hạ hội lá mặt lá trái hôm nay thiên hạ trong hội loạn liên tiếp phát sinh uy nghiêm ngày giảm ngũ hổ môn càng là trực tiếp không phục q u ả n giáo thậm chí còn đem thiên hạ hội tại giang nam phân đà xóa đi giết mười cái thiên hạ hội bang chúng sáng ự lực đủ mạnh, khí diễm đầy mạnh, diễm khi h sớm đến ngũ hổ môn trực tiếp từ cửa chính rết vào bất luận già trẻ nam nữ chỉ cần tại trong tòa phủ đệ này đều là thiên hạ hội đối tượng chém giết ngũ hổ môn môn chủ dẫn trong bang cao thủ nên kích nhưng không ngờ tần sương lấy một địch nhiều một người liên tục đánh chết bao quát ngũ hổ môn môn chủ ở bên trong bảy tên đỉnh p h ò n g cao thủ trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường cũng đem ngũ hổ môn ý chí chống cự đánh tới đáy cốc không có cao thủ ngăn cản chỉ dựa vào phổ thông bang chúng lại như thế nào là thiên hạ hội đối thủ tần sương nhắm mắt đứng đứng ở trong viện bên hai tất cả đều là tiếng chém giết kéo dài gần một giờ mới dần dần lắng lại thủ hạ chuyển đến từng viên đ ấ m máu đầu người sau đó bên cạnh có người phụ trách dần dần thẩm tra đối chiếu thẩm tra đối chiếu xong về sau mới báo cáo tần sương khởi bẩm ban g chủ ngũ hổ môn trực hệ trên dưới hết thẻ sáu trăm bảy mươi tám người toàn bộ đền tội không một người xa lưới mời ban g chủ chỉ thị tiếp tục điểm qua ngũ hổ môn trong bang tử trung phân tử đồng thời để đến tiếp sau người lập tức có thể trước tới đón nơi này hết thẻ an bài thỏa đáng về sau đã là bên cạnh đã chậm tần sương mới đi ra khỏi ngũ hổ môn thôn trang hít một hơi đem ngực bụng bên trong tràn ngập cả ngày mùi máu tanh q u é t đi ha ha tiểu tử thủ đoạn không tệ a d i ệ t môn sự tình làm được rất c h u ố n mất có thể nguyện đi theo tại ta tần sương mới ra thôn trang bất thình lình nghe được có người nói chuyện quay đầu nhìn qua đi là nơi xa đi tới ba người ở giữa một người đầu đội mũ rộng v à n h sau lưng cắm nhất đao nhất kiếm dáng người khôi ngô toàn thân sát khí còn như thực chất cái này nhân thân sau hai người lại là một thân nô buộc cách gắn mặt ánh mắt cũng là hung ác chính nhìn từ trên xuống dưới hắn ba người này xem xét cũng không phải là người bình thường ở giữa gánh vác nhất đao nhất kiếm người kia càng là như vậy tần sương dầm chân cười lạnh một tiếng nhìn lấy ở giữa người kia nói khẩu suất cuồng nôn có đôi khi là muốn mất đi tính mạng ha ha ha có dũng khí quả nhiên có dũng khí người là tần sương a thiên hạ hội bây giờ thành ngươi vật trong túi tâm cao khí n ạ o cũng thuộc về bình thường nhưng ngươi lại thế nào coi là lao tử là tại khẩu suất của n ô n lấy lao tử thực lực thu ngươi làm người hầu đó là coi trọng ngươi không biết tốt xấu mà nói nhưng là muốn mất đi tính mạng nha ha ha ha người này cười như điên ở giữa trên thân sát khí càng là tứ tán ra tiếng cười giống như hồng trung đại lữ rót lọt vào trong thai chấn động đến tần xương khí huyết sôi trào ám đạo lợi hại ngươi đến cùng là người phương nào thần xương nghiêm nghị quắt hỏi lúc này nghe được động tĩnh thiên hạ hội bang chúng cũng chạy tới đem trước mắt ba người bao bọc vây quanh hắc lao tử tên là phá quân có thể nhớ kỹ sau cùng hỏi ngươi một lần nữa có thể nguyện làm lao tử người hầu thần sương đã không muốn cùng người này kéo bảo há miệng ngậm miệng người hầu người bùn cũng có ba phần hỏa khí hôm nay thiên hạ sẽ muốn trọng chấn cờ chống chỗ nào dung hạ được loại này hương ngạnh người ở trước mắt lắc lư lúc này trực tiếp v ọ t người hướng về phía trước nhất trưởng hướng về cái này tự xưng phá quân gia hỏa đánh ra bà ảnh trường lực phun ra ở giữa tần x ư ơ n g như d i ề u đứt dây một dạng bị chấn động đến ngược lại bay trở về biểu lộ hoảng sợ trường lực của đối phương cương manh cùng cực hơn nữa còn có một cỗ lăng liệt sát khí sen lẫn đang giận kình bên trong hướng nhập thể nội như kim đâm thẳng thương tổn nội phủ riêng là một trưởng này công lực xem ra người này thực lực tại phía xa đồng hoàng phía trên không khỏi trong lòng thầm nghĩ người này chẳng lẽ đã đạt tới diêm la đại nhân nói tới phá hư c h i cảnh hay sao ta công phá quân tuy nhiên không nhúc nhích tí nào nhất quyền đánh bay tần sương xem ra tựa hồ hời hợt nhưng tình huống thực tế cũng chỉ có chính hắn minh bạch tần sương trên lòng bàn tay chẳng những mang theo mãnh liệt kịch độc hơn nữa còn có thể hóa đi nội lực cho dù thực lực của hắn viễn siêu tần sương vừa mới hai người đối bính phía dưới hắn kỳ thật cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi phá quân lời còn chưa dứt không giống nhau tần sương ngôn ngữ lần nữa hướng về thối lui đến năm trượng bên ngoài tần s ư ơ n g nào tới hắn muốn bắt giữ tần s ư ơ n g loại này quỷ dị t à công hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú tần s ư ơ n g v ấ t tay lui muốn đi lên ngăn trở bàn chúng sắc mặt không thấy chút nào kinh hoàng cái này phá quân thực lực cường hãn một thân công lực lương thực hắn hóa công đại pháp đối lên phá quân hiệu quả cũng không lý tưởng một khi đối phương khí kình vượt qua hóa công đại pháp tiếp nhận cực hạn hắn chắc chắn thất bại có thể cái này lại có quan hệ gì đâu h n tần sương đánh không lại tự nhiên có người có thể đánh được thuộc hạ cả gan mời đại nhân hiện thân giúp ta chương một trăm hai mươi mốt nhận chủ tần sương vừa mới nói xong dưới vừa vọt tới tần sương trước người một trượng phá quân lập tức dừng vọt tới trước tình thế thân hình trở về nhanh lùi lại biểu lộ hoảng sợ bên trong mang theo một chút khẩn trương phá quân không hiểu vì sao tần sương một tiếng mời đại nhân hiện thân giúp ta hét to về sau trước mặt liền sẽ bông dưng thêm ra đến một người người này một thân văn kim cựu long hát bảo Đông、đưa o n g đ một thanh hoa hồng khô lâu quả giấy chính không coi ai ra gì đưa lưng về phía hắn một cỗ chẳng biết lúc nào tản mát ra âm lãnh khí tức trong nháy mắt thì bao phủ phương viên một trăm t r ư ợ n g túi đầu xem xét bên chân chung quanh thảo m ộ t lúc này chính đang nhanh chóng khô héo điêu linh hạn ý theo lòng bản chân đi lên bay thẳng chán dù là phá quân đảm lượng hơn người lúc này cũng không khỏi tâm lý trột dạng phá quân tính cách tương oan hắn kỳ thật rất muốn ra tay đánh lén cái này sau l ư n g hướng về phía hắn người thần bí có thể mỗi khi ý nghĩ này cùng một chỗ phá quân thì đổi tới một loại không hiểu đau lòng thậm chí tại người này xuất hiện về sau hắn bản năng thì muốn chạy trốn thần sương xem ra động tác của ngươi vẫn rất khoái đây là ngũ hổ môn a d i ệ t tần h sương vội vàng quỳ xuống dập đầu trả lời hồi diêm la đại nhân đã d i ệ t trực hệ trên dưới hơn sáu trăm người không một người chạy thoát không tệ muốn lập vi vậy sẽ phải khiến người ta nghe thấy được mùi máu tươi mới được nói xong phất tay để tần h sương đứng dậy sau đó mới quay người nhìn về phía sắc mặt không tốt đứng tại mấy trượng có hơn p h á quân hỏi người kia là ai là ngũ hổ môn đệ tử ngươi không đối phó được tần x ư ơ n g k h ô n g người đáp bẩm đại nhân người này tự xưng phá quân không phải ngũ hổ môn người thực lực rất mạnh hẳn là đến ngài trước đó nói phá hư cảnh giới phá quân hắn tìm ngươi phiền phức làm gì hắn muốn thuộc hạ cho hắn làm người hầu thuộc hạ không muốn liền hướng thuộc hạ đ ộ n g thủ thiết vô toán nghe đến đó thì cười ra chỉ bất quá khí thế trên người lại là lại đi xuống âm chầm mấy phần đong đưa cây quạt từng bước từng bước hướng phá quân đi đến cười nói tần sương là bản quân người ngươi cũng muốn đ o ạ n ai cho ngươi lá gan phá quân trong lòng vốn cũng không xóa chính mình thế mà lại đối mặt hắc bảo nhân này tâm thấy sợ hãi nghe được đối phương lời ấy cũng là giận dữ gầm t hét lên lao tử lá gan từ trước đến nay rất lớn tiểu tử ngươi lại muốn như nào thiết vô toán cười không có trả lời tiếp tục hướng phá quân đi đến vô hình phá thân xanh, quân toàn nổi gần trong lòng uy áp ép tới phá quân toàn thân nổi gần xanh, trong lòng biết lại chiêu ứ tiếp n ư thế, h k thế t phía r n chính mình bàn, lại lật tâm thức kia rất kỳ quỷ đao kiếm tăng theo cấp số cộng thế mà đao pháp không giống đao pháp kiếm chiêu không giống kiếm chiêu lại lại có loại kỳ quái trùng kích lực mà lại sát ý n g ậ p trời rất nhiều huyết tẩy thiên hạ cường hãn khí phách có ý tứ chiêu này sát ý quyết tuyệt biến h ó a ở giữa thế mà tất cả đều là s á t cơ quả nhiên là không cho người ta đường sống ngược lại là cùng tên của ngươi rất xứng đôi nhìn lấy đỉnh đầu s á t chiêu tiết vô toán bất vi sở động ngẩng đầu nhìn phá quân kiếm thế đao cương hướng chính mình đánh tới tựa hồ là đang thưởng thức ha ha ha t ử tại lao tử chiêu này sát phá lang phía dưới ngươi cũng có thể nhắm mắt gặp tiết vô toán thế mà thờ ơ phá quân tâm lý đại hỷ hắn tự cảm thấy mình chiêu thức đã dùng đến cực điểm coi như tiết vô toán bản sự thông thiên muốn lại đón đỡ hoặc là phản kích đã không kịp vừa nghĩ tới mình lập tức thì muốn chém giết cái này để hắn cảm thấy kinh khủng người thần bí phá quân liền thần thái phi dương hai mắt tỏa ánh sáng tựa hồ rất muốn nhìn đến đối phương bị chính mình chém tứ phân ngũ liệt hình ảnh tử bản quân vốn là chết qua một lần còn muốn làm sao tử thiết vô toán a cười a a mở một giây sau đao kiếm thì đứng tại đỉnh đầu hắn không đến một thước địa phương liên tiếp cùng một chỗ dừng lại còn có chửa ở giữa không trung phá quân sắt phá lang thất s á t tham lang phá quân là ý tứ này sao ngược lại là chuẩn xác tử vi đấu số bên trong mười bốn k h ỏ a chủ tinh bên trong đại biểu hình sát ba k h ỏ a đều bị ngươi lấy ra dùng tới bất quá chiêu này tuy nhiên nhìn lấy không có chút nào sơ hở nhưng kỳ thật sơ hở lớn nhất cũng là ngươi công lực của ngươi quá yếu s á t ý của ngươi chỉ có điên cuồng lại không có loại kia coi trời bằng vùng trạm thiên diệt địa khí thế cho nên chiêu thức kia ngươi đến thi triển nhiều lắm là cũng là b ả y thành trình độ đ ạ t tiêu chuẩn thôi một phen soi mói về sau tiết vô toán thân thủ v ô vô phá quân mặt cười nói ngươi không l à ưa thích thu người làm nô b ộ c sao đúng dịp bản quân thủ hạ tần sương vừa vặn cũng thiếu một cái g i ế t người phóng hỏa nô b ộ c nhìn ngươi thật thích hợp nói tiết vô toán lại quay đầu hướng về tần sương hỏi ngươi cảm thấy thế nào tần sương tự nhiên cưỡng chế lấy trong lòng kinh hãi phối hợp với tiết vô toán ngôn ngữ liên tục gật đầu trả lời thuộc hạ cũng cảm thấy phù hợp tiết vô toán rất hài lòng tần x ư ơ n g trả lời ba ba lại đập hai lần phá quân mặt đưa tay một cái sinh tử p h ụ thì đánh vào phá quân h u y ệ t quan trọng bên trong muốn giải khai ngoại trừ muốn biết sinh tử p h ụ thủ đoạn bên ngoài còn cần công lực vượt qua tiết vô toán mới có thể đối với phá quân tới nói trên cơ bản là khó giải Bộ một tiếng theo tiết vô toán một bạn thai đập tới phá quân thân hình rồi mới từ giam cầm bên trong giải thoát đi ra bị một bạn thai phiến đến nơi xa tần x ư ơ n g dưới chân hai đầu gối quỳ xuống đất toàn thân run dày căn bản không dám lên vừa mới cái kia thời gian nửa nén hương đối với phá quân tới nói quả thực tựa như một năm dài như vậy hắn không hiểu tại sao mình lại bị bình tĩnh trên không trung chỉ cảm thấy một c ô vô hình kiếm khí đem trên người hắn mỗi một phần huyết nhục kinh mạch thậm chí không gian thì chắn đến xích sao không n ú c ních như là trên t ấ t cá sinh tử toàn bằng đối phương một ý niệm loại cảm giác này để hắn sợ vỡ mật lại để không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng a ý niệm trong lòng vừa lên toàn thân bắt đầu xuất hiện kinh khủng đau cùng ngứa đau tận xương cốt ngứa đến sống không bằng chết phá quân a n g ư ơ i cái kia cảm thấy vinh hạnh mới là cái này sinh tử phù theo bản quân tu vi cùng một chỗ c ấ t cao hiện tại tư vị so với trước kia thế nhưng là trọn vẹn mạnh gấp mười lần có thừa trước hưởng thụ lấy đi các loại ngươi chừng nào thì cấp tần xương dập đầu nhận chủ cái gì thời điểm lại cho ngươi dừng ngứa phá quân nào dám trì hoãn đánh đánh không lại trốn trốn không thoát lại thân chúng loại này âm độc giam cầm chỉ nguyện mạng sống nghe được tiết vô toán mà nói về sau lập tức xoay người lần nữa quỳ gối tần xương trước mặt đầu phanh phanh phanh đập xuống đất đất đá tung bay tiết vô toán hát một tiếng còn tưởng rằng là cái xương cứng nguyên lai lại là cái kém cỏi được rồi t ầ n xương cho hắn một hạt rừng ngứa thuốc đi tần xương cũng biết sinh tử phụ là tiết vô toán dạy cho hắn dùng tới thu thập xương cứng thủ đoạn giải dược tự nhiên có ă n vào giải dược về sau phá quân cái này mới bất đau tới đ ầ u đầy mồ hôi thành thành thật thật lần nữa quỳ xuống hướng tần sương nói lời cảm t ạ tâm lý biết mình xem như triệt để cắm tiếp theo tại tần sương vặn hỏi dưới phá quân liền đem lai lịch của mình một năm một mười đều đổ ra nghe được bên trên tần sương sắc mặt biến đổi liên hồi trong lòng kinh ngạc vô cùng nguyên lai、like、cái này phá quân chính là mấy trăm năm qua ẩn thế không ra ẩn nấp môn phái đệ tử này môn phái tên là kiếm tông này môn nhân đệ tử mỗi cái đều là kiếm đạo cao thủ một người trong đó tần x ư ơ n g cũng đã được nghe nói đó chính là trong giang hồ có vô địch thần thoại danh xương vô danh mà phá quân cùng vô danh chính là sư huynh đệ quan hệ về sau vô danh cùng phá quân quyết đấu người thắng có thể đạt được kiếm tông tiền nhân lập nên vô thượng kiếm chiêu vạn kiếm quy tông giao đấu bên trong phá quân mắt thấy là phải không địch lại lại bị kỳ phụ cũng chính là kiếm tông ngay lúc đó môn chủ nhúng tay đánh gây giao đấu thắng bại chưa phân phía dưới hai người người nào cũng không có cầm tới vạn kiếm quy tông không cam tâm thất bại phá quân từ đó viễn độ trùng dương đến đông doanh bãi tại đông doanh đệ nhất cao thủ tuyệt vô thần m u ố n hạ đồng thời bị này chuyển thụ sát phá lang tuyệt kỹ lần này trở về trung nguyên chính là muốn tìm tới vô danh sau đó tiếp tục mấy chục năm trước cái kia một trận chưa xong quyết đấu bất quá tuyệt vô thần cũng không phải giúp không bận điệu phá quân năm đó vì đạt được sát phá lang tuyệt kỹ cấp tuyệt vô thần hứa hẹn hai chuyện đệ nhất đánh bại vô danh cũng đem giao cho tuyệt vô thần Thứ hai... thu được thắng lợi sau lấy được vô thượng kiếm chiêu vạn kiếm quy tông nhất định phải giao cho tuyệt vô thần nghe ở đây tiết vô toán nhấc chân một chân mấy cái phá quân đá ra đi mười trượng trở lại xa đông doanh không phải liền là quỷ tử sao cái thế giới này nguyên lai、like、cũng có quỷ tử cái này có chuyện vui chơi chương một trăm hai mươi hai phần hồn tán mặc kệ phong vân thế giới bên trong cái này đông doanh cùng ban đầu thế giới bên trong quỷ tử có liên lạc hay không dù sao cái từ này nghe liền để tiết vô toán rất không thoải mái hắn rất là không thoải mái cái kia liền sẽ có người không may đứng ngủi chịu sao thì là vừa vận nhận chủ tần sương pha quân ai bảo hắn cấp quỷ tử làm chân chó trọn vẹn tại trên mặt đất kêu rên suốt cả đêm mới bị đẻ xuống sinh tử p h ù đau khổ từ đó về sau nhìn đến tiết vô toán liền eo cũng không dám đánh thẳng nói như vậy ngươi còn muốn đi chiến vô danh cầm cái kia bộ vạn kiếm quy tông kiếm phổ bẩm đại nhân lời nói tiểu tử không đi hết t h ể đều nghe ngài cùng chủ nhân an bài phá quân thật là sợ đang khi nói chuyện rất là giữ bổn phận hiện tại hắn nơi nào còn có tâm tư đi tìm cái gì vô danh lấy cái gì kiếm phổ a có thể không nhận cha tấn còn sống hắn thì cảm ơn trời đất thiết vô toán lắc đầu nói thần x ư ơ n g hiện tại còn không dùng được ngươi bản quân hứa ngươi đi làm công việc mình làm bất quá nhưng muốn nhớ rõ ràng q u y ề n kia vạn kiếm quy tông kiếm phổ ngươi muốn cho bản quân cầm về theo phá quân thực lực liền có thể suy đoán ra tiết vô toán còn chưa thấy qua cái kia vô danh thực lực phá quân xem kỳ vi kinh địch cái kia thực lực của hai người cũng liền khẳng định tương tự phá quân bây giờ là phá hư cảnh sơ kỳ cái kia vô danh cũng cần phải không sai biệt lắm nhiều nhất so phá quân mạnh hơn một chút cũng cần phải có hạn hai người này bây giờ tu vi tại phương thế giới này bên trong đã coi như là đỉnh phong tồn tại nhưng đối với vạn kiếm quy tông hai người vẫn như cũ nhìn đến nóng mắt như thế tính ra chiêu này vạn kiếm quy tông coi như không kịp kiếm thánh kiếm hai mươi ba vậy cũng ít nhất là tứ phẩm cao dai thậm chí đỉnh phong kiếm chiêu lấy tới dung hợp tiến vô đạo kiếm chỉ bên trong hẳn là có thể để vô đạo kiếm chỉ có chút tăng lên m ớ i đúng kể từ đó tiết vô toán lại làm sao có thể bung tha vật này ngươi cầm lấy muốn là ngươi lực có thua hoặc là gặp phải cái gì không thể kháng cản trở mà nói thì bóp nát nó tiết vô toán tay vừa lộn đưa cho phá quân một cái v ả y cá lớn nhỏ màu đen con chim đây là hắn theo chính mình hồn thể bên trong chia ra một bộ phận chỉ cần phá quân bóp nát là hắn có thể trước tiên cảm ứng sau đó hiện thân phá quân vì sao không thể giống tần xương cao như vậy hô tiết vô toán danh h ả o mời tiết vô toán trực tiếp buông xuống đâu bởi vì tiết vô toán không cùng phá quân thành lập hồn thể cảm ứng liên hệ vì cái gì không thành lập hồn thể cảm ứng bởi vì tiết vô toán xem thường cái này cấp quỷ tử làm qua cho săn đồ vật cảm thấy thứ này không xứng phá quân nghe vậy tự nhiên đại hỷ hắn đối vô danh đối vạn kiếm quy tông thế nhưng là chấp nghiệm mấy chục năm hắn viễn độ đông doanh vì cái gì cũng là cầu tuyệt vô thần truyền thụ tuyệt tích để cho mình trở về chiến thắng vô danh cầm tới bộ này tuyệt thế kiếm chiêu kết quả cơ duyên xảo hợp bị chính mình cồn g vọng tự đại b ấ y dập chỗ chết vốn đã tuyệt vọng lại không nghĩ rằng còn có c h u y ể n cơ lúc này liền cất kỹ con chìm bái biệt tiết vô toán cùng tần sương mang theo chính mình hai cái người hầu tiếp tục đi đường lúc này tâm tình vào giờ khắc này đã rất khác nhau mà tiết vô toán lại là quay trở về địa phủ trước khi hắn tới thế nhưng là có chính sự tình đang làm sự tình là cùng đinh xuân thu có quan hệ lao quỷ này thật có chút bản sự trước đó dùng bị ngạn hoa cánh hoa nghiên cứu ra địa phủ bên trong loại thứ nhất hồn độc về sau lại nghiên cứu ra được một loại khác hồn độc nghe nói không tệ vội vàng đến đây hướng tiết vô toán tranh công gặp tiết vô toán một lần nữa hiện thân đinh xuân thu vội vàng tiếp tục trước đó để tài nói d i ê n g quân lần này ta dùng huyết bồ để rễ cây còn có bị ngạn hoa phiến lá cùng mặc vân phân và nước tiểu ấn nhất định tỷ lệ phối hợp lại dựa vào hữu t u y ể n nước để mặc vân dùng cựu h u hồn viêm chế biến m à thành hiệu quả cũng để cho mã diện đại nhân cầm lấy đi tại hồn thể phía trên thử qua cực kỳ mãnh liệt tiết vô toán tiếp nhận đ ì n h xuân thu đưa tới một cái bình nhỏ mở ra cái nắp bên trong là một số màu đen b ộ t phấn đ ị c h phát hiện nhị phẩm hôn độc nguy hiểm đẳng cấp ba mời ký chủ tự mình cân nhắc chỉ cần nguy hiểm đẳng cấp không cao hơn cấp năm đối tiết vô toán tới nói thì không tính là đại sự gì ngựa đầu liền đem một cái bình màu đen bột phấn nuốt xuống cửa vào rất khổ tiếp lấy một trận hỏa thiêu một dạng thiêu đốt cảm giác liền trong nháy mắt bao phủ toàn thân không làm chống cự cùng áp chế tình huống dưới tiết vô toán cảm giác mình hồn thể chính đang chậm rãi sôi trào tựa hồ muốn bị bốc hơi rơi đợi thêm đến thời gian nháy mắt cái này thiêu đốt cảm giác lập tức gấp bội cảm giác nguy hiểm đánh tới tiết vô toán không thể không lập tức kết thúc thể nghiệm dùng diêm la thể xóa đi thể nội độc tố với hắn mà nói nhị phẩm hồn độc vẫn không có cái uy hiếp gì diêm la thể hoàn toàn có thể ứng phó nhưng độc này tính nhưng vẫn là rất mạnh dựa theo suy đoán của hắn tức cũng đã thân là âm sai vương gia tam đ ồ n g truy muốn là bị loại này hồn độc cũng là phi thường hung hiểm một cái không tốt hồn phi phách tán cũng có thể ngươi nói ngươi để mã diện giúp ngươi tìm ác quỷ thử độc kết quả như thế nào đinh xuân thu mặt mũi tràn đầy khiêm tốn trả lời cái kia ác quỷ chỉ kháng trong một giây lát thì không thấy sống muốn không phải địa ngục thụ thời hạn thi hành án ở giữa hồn thể không biết bay tán cái kia ác quỷ khẳng định sẽ bị độc đến hồn phi phách tán tại đinh xuân thu xem ra tại trần gian có thể hạ độc chết người độc mới có thể tính toán là hưu dụng độc dược tại âm phủ tự nhiên là có thể đem vong hồn độc đến hồn phi phách tán độc mới có thể xem như tốt độc dược hắn đối với mình nghiên cứu ra được loại thứ hai hồn độc rất hài lòng thậm chí còn cố ý cho nó lấy một cái tên gọi phần hồn tán thứ này có thể bôi lên tại trên binh khí mặt sao đinh xuân thu nghe vậy hơi xứng sở sau đó thật nhanh gật đầu nói có thể đại nhân chỉ cần dùng ngũ tuyển nước làm thành điều hòa thuốc loại này hồn độc liền có thể hòa tan sau đó liền có thể bôi lên tại bất kỳ vật gì lên cái này muốn binh khí mở ra hồn mặt ngoài thân thể tiếp xúc đến hồn thể nội bộ đồng dạng sẽ bị hồn độc c ăn mòn hiệu quả không yếu hơn nửa phần người thử qua thiết vô toán mặt không thay đổi nhìn lấy đinh xuân thu hỏi còn còn không có bất quá dựa theo tiểu nhân phán đoán đủ rồi phán đoán vô dụng đây là hồn độc ngươi lúc còn sống những kinh nghiệm kia không thể tất cả đều chiếu chuyển tới đi thôi chúng ta đi âm binh doanh trại để bọn hắn thử một chút chẳng phải sẽ biết sao vâng vâng vâng tiểu nhân nghe d i ê m quân phân phó đảo mắt đến âm binh doanh trại gọi tới vương thiên vận đánh tới h u tuyến nước tiết vô toán trực tiếp đem một bình phần hồn tán đổ đi vào nhìn đến bên trên đinh xuân thu sắc mặt cuống cuồng muốn nói lại thôi thế nào thiết vô toán nghi hoặc nhìn đinh xuân thu hỏi d i ê m quân ngài ngài thả quá nhiều có chút chú có chút chú có những gì có chút lãng phí thiết vô toán cười ha ha một tiếng nói lãng phí một chút không quan trọng mấu chốt là phải kiểm tra xong ngươi làm đồ vật thực không thực dụng hết thể mười tên anh linh mười tên x u ấ t sinh đạo âm binh mỗi người đem binh khí của mình tại cái này b u ồ n lây dính hồn đậu cũ trong suối nước lặp đi lặp lại ngâm về sau, sau đó lại đi vòng đi địa ngục không bao lâu thiết vô toán tiếng cười liền rung động toàn bộ ư u minh thí nghiệm rất thành công cung đinh xuân thu trước đó phán đoán một dạng trong địa ngục phổ thông vong hồn chỉ cần bị lây dính hồn độc binh khí vạch phá hồn mặt ngoài thân thể mấy hơi thời gian liền sẽ hồn thể sôi trào mười mấy hơi thở về sau liền sẽ hoàn toàn tan vỡ cũng may mắn đây đều là thụ hình ác quỷ thu đến địa ngục quy tắc ước thúc hồn thể vỡ nát về sau sẽ còn khép lại muốn là ở bên ngoài vậy coi như chỉ có thể hồn phi phách tán đinh xuân thu cái này phát đạt tiết vô toán miệng vàng lời ngọc trực tiếp cho nó một cái hồn nghiên sứ kém vị c h ọ n vẹn so vô nhai tử vân du tứ phương quỷ tốt cao ba cấp bậc đem đinh xuân thu vui vẻ tìm không ra bắc thiên ân vạn tạ sau hấp tấp liền chạy trở về tìm vô nhai tử khoe khoang đi vương thiên vận lại một mực theo tiết vô toán không đi tiết vô toán gặp hắn tựa hồ có chuyện muốn nói liền mở miệng hỏi ấp a ấp đúng làm gì có chuyện gì liền nói diêm quân thuộc hạ có một chuyện không do còn mời diêm quân chỉ thị nói đi chút thời gian t r ư ớ c ngục tốt trước sau hết thể đưa tới mười hai cái vong hồn đến doanh trại bên trong nói là ngài cố ý an bài đưa tới thuộc hạ ngu dốt cũng không có phát hiện bọn họ có gì có thể lấy chỗ cho nên muốn mời diêm quân chỉ điểm tiết vô toán cười nói ngươi nói là cái kia thiên chỉ thập nhị xa ta bọn họ trước người đều là đỉnh phong sát thủ tuy nhiên thực lực không mạnh nhưng sẽ lại không ít các ngươi quân trận bên trong không cần loại binh lính này sao làm cái đánh lén ám sát điều tra cái gì ta cảm thấy rất thích hợp a chương một r ă m hai m vui vẻ phồn vinh ám sát d i ê m quân đây là muốn làm gì phải biết tại hai quân đối chọi thời điểm muốn tại vạn quân từ đó ám sát địch nhân chủ xoáy có thể là rất khó thực hiện thiết vô toán giải thích nói ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy ngươi biết chúng ta sau này đối thủ lại là nhân vật gì sao đó là cùng bản quân tương tự tồn tại ngươi cảm thấy bằng ám sát có thể giết được chúng ta không muốn mơ tưởng xa vời ám sát chủ xoáy loại sự tình này không thể nào chúng ta thiết thực một số thâm giết bọn hắn trung hạ cấp chỉ huy đầu mối vẫn là có thể có thể làm được giết hắn bốn năm vòng nhìn bọn họ còn có thể còn lại bao nhiêu chiến lược vương thiên vận theo bản năng rụt cổ một cái có vẻ như hắn cũng là diêm quân trong miệng trung hạ cấp chỉ huy đầu mối diêm quân có thể nghĩ tới địch nhân có thể hay không cũng nghĩ đến trong lòng của hắn có chút lạnh cảm thấy mình sau khi trở về vẫn là thật tốt hướng cái kia mười hai con đỉnh phong sát thủ lấy lấy kinh nghiệm đến làm rõ ràng ám sát môn đạo lại nhằm vào làm một số bố trí miễn cho đến lúc đó lên chiến trường mạc danh kỳ diệu bị người diệt nhưng là quá không hoa được rồi vương thiên vận tâm tư bề bộn đi thiết vô toán đi bộ nhàn nhã lại là đến quỷ quốc bây giờ cái này huyện cấp quỷ quốc đã lại một lần nữa trụ đầy ba phẩy sáu năm không chỉ vong hồn đã đem nơi này biến đến cực kỳ náo nhiệt muốn là nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng nơi này là trần gian cái nào đó tiểu thành quỷ nha cùng âm dương đường phố phòng vẫn là đại môn đóng chặt thiết vô toán vẫn không có tìm tới nhân tuyển thích hợp bất quá khi cửa hàng cùng tiểu quán cũng đã đông như chảy hội tiểu quán tự nhiên không cần nhiều lời nơi này là bây giờ quỷ quốc duy nhất có thể coi như tiêu khiển địa phương mà hiệu cầm đồ hiện tại cũng là nóng nảy dị thường lúc mới bắt đầu nhất hiệu cầm đồ đều bị xem như trao đổi vong hồn điểm địa phương thì liền tiết h vô toán cũng là cho rằng như thế có thể về sau làm một cái tham t i ể u quỷ dân sử dụng hết chính mình tất cả tích xúc về sau say k h ớ c chạy đến hiệu cầm đồ hướng lao bản nói hắn muốn lấy chính mình tổ truyền thợ đá tay nghề đổi vong hồn điểm kết quả thế mà xong rồi mà lại đổi lại vong hồn điểm còn không ít đương nhiên làm về sau cái này quỷ dân liền lại nhớ không nổi thợ đá kỹ năng muốn chuộc về có hai loại phương pháp đệ nhất cầm lúc trước lấy được vong hồn điểm một trăm phần trăm năm đến chuộc về đi thứ hai n h ư ợ n g địa phụ phục chế một phần có thể ấn ra gốc chuộc về đi sau cùng cái này uống rượu đem chính mình uống nghèo quỷ dân tự nhiên tuyển loại thứ hai biện pháp thế mà phát hiện này lập tức làm cho cả quỷ quốc sôi trào thân là hiệu cầm đồ lão bản quỷ dân cũng đến lúc này mới h i ể u được nguyên lai hiệu cầm đồ treo trên tường không chỗ không làm còn tưởng là thật không phải một câu nói xuông tiếp lấy thì có quỷ dân đến đem bản thân sở học võ công c h i thức chờ một chút làm rơi có tuyển cầm tạm tương đương với trực tiếp bán cho hiệu cầm đồ có là xuống làm kết quả là tiết vô toán địa phủ thì nhận được đủ loại ly kỳ cổ quái c h i thức cùng võ học thậm chí còn có quỷ dân muốn làm rơi chính mình hồn thể đổi lấy quỷ thuật tu hành cái này cùng cắt thịt của mình lấy ra bán một cái đạo lý thì không có ăn âm ăn còn có thể chậm rãi bù lại sớm một chút tiếp cận đầy đủ vong hồn điểm đổi được quỷ thuật vậy liền có thể sớm một chút bước vào tu hành vạn nhất ngày nào diêm quân lại muốn v ớ i nhân thủ lời nói chính mình cũng có thể dựa vào thực lực chiếm chút tiên cơ đúng không mà hồn thể chỉ có thể cầm tạm giá cả rất cao đây đều là hàng hóa mặc kệ võ công cũng tốt vẫn là các loại tri thức cũng được thậm chí làm rơi hồn thể đối với tiết vô toán tới nói đây đều là hàng hóa cũng có thể lấy ra bán nói thí dụ như ngươi cảm thấy dựa vào ăn âm ăn đến tăng trưởng hồn thể quá chậm chỉ cần trong tay ngươi có đầy đủ vong hồn điểm cái kia liền có thể mua được hồn thể trực tiếp dung hợp lại nói thí dụ như ngươi thiếu tri thức gì cũng có thể mua đến d u n g hợp rơi có thể nói hiệu cầm đồ bây giờ bị những thứ này quỷ dân dần dần khai quật ra rất nhiều môn đạo hòa nhật trình độ thậm chí so t i ể u quán đều không thua bao nhiêu nhưng hôm nay tiết vô toán đến quỷ quốc lại không phải muốn đi t i ể u quán hoặc là hiệu cầm đồ mà chính là đến xây ở quỷ quốc góc viền một căn phòng nhỏ tử căn phòng này cùng phòng bọn họ khác xá không giống nhau nơi cửa để đó nhiều loại chú tạo công cụ lớn có lò luyện t i ể u nhân có thiết châm cửa còn cuộn vòng lấy một đầu to lớn hắc kỳ l ầ n đầu này hắc kỳ lần co cao hơn một t r ư ợ n g so với tiết vô toán tọa kỵ mặc vân tới nói nhỏ số mấy xem như mặc vân huynh đệ đều là theo địa ngục cửa vào gốc cây kia xá thân một phía trên kết xuất tới bây giờ địa phủ bên trong đã có năm đầu đen như vậy kỳ l ầ n mặc vân cả ngày chơi bời lêu lỏng bốn phía du lịch trước mắt cái này một đầu bị phân công nhiệm vụ thời thời khắc khắc canh dự ở căn này ốt xá trước mặt khác ba đầu bây giờ toàn ở âm binh doanh trại bên trong bị vương thiên vận làm bảo bối cung cấp nói là muốn quen thuộc những thứ này hắc kỳ l ầ n tập tính về sau tốt tổ kiến kỵ binh quốc xá bên trong lúc này đi tới một cái cường tráng vong hồn chính là tiết vô toán theo bái kiếm sơn trang chiêu trở về chú tạo đại sư trung mi a diêm quân ngài tới rồi thiểu dân khấu kiến diêm quân trung mi bây giờ thế nhưng lại an lòng cực kỳ nó không nghĩ tới trước đó tại bái kiếm sơn trang bên trong vị thần bí nhân kia thế mà lại là một cái thần minh mà lại cái này thần minh rất coi trọng nó chẳng những ban cho nó trở thành quỷ dân vĩnh sinh quyền lực còn để nó tiếp tục chơi nó thích nhất sự tình đồng thời đạt được thăng hoa trước kia là chú tạo p h à m binh bây giờ lại là tại chú tạo pháp khí trung mi cảm giác đến sự thành tựu của mình nhất định có thể siêu việt tất cả trung gia tổ tiên đứng lên đi bản quân ghé thăm ngươi một chút nghiên cứu đến thế nào tiết vô toán cũng không vào nhà xui như vậy bắt tay vào làm đứng ở bên ngoài hướng trung mi hỏi hồi bẩm diêm quân âm thiết tính tình ta đã làm rõ ràng bất quá muốn chú tạo binh khí còn cần một chút thời gian thí nghiệm bên trong còn có mấy cái điểm mấu chốt ta còn không có nắm chắc chủ yếu chính là Đi! chuyên nghiệp đồ vật ngươi không dùng cấp bản quân giải thích cần gì cũng cứ mở miệng chỉ cần ngươi có thể sử dụng âm thiết sản xuất hàng loạt binh khí tất cả đều dễ nói chuyện trung mi do dự trong chốc lát mới mở miệng nói diêm quân trước mắt cũng không thiếu thứ gì nhưng nhân thủ lại có chút không quá đầy đủ nhân thủ thiết vô toán gật gật đầu minh bạch trung mi ý tứ cái này là muốn tìm mấy cái làm việc lặt vặt đến giúp đỡ cái này không có vấn đề ta mau chóng giúp ngươi đem nhân thủ chứng thực đúng chỗ trung mi tại tiết vô toán tâm lý là cái nhân vật rất trọng yếu cũng là tại hắn biết vô đạo địa phủ bên trong có đại lượng âm thiết tài nguyên khoáng sản về sau cho mình nghĩ tới một cái tiết kiệm tiền phương pháp dù sao binh khí thứ này chẳng những là nhu yếu phẩm cũng là tiêu hào phẩm toàn bộ nhờ theo hệ thống chỗ mua rất dễ dàng lâm vào bị động đợi ngày sau vị diện công phạt ngay từ đầu đó cũng đều là đại trận chiến một trận xuống tới tiêu hao mười triệu vong hồn điểm binh khí đều không hiếm lạ muốn là mình cũng có thể sản xuất một bộ phận dù là mười phần trăm cũng có thể rất lớn trình độ làm dịu áp lực cho nên trung mi chỉ là vừa mới bắt đầu về sau sẽ còn có c à n g nhiều đỉnh phong chú tạo sư gia nhập tiết vô toán hãng binh khí vừa kêu đến vương gia tam đồng truy ngay trước trung mi mặt đem tại quỷ dân bên trong tìm kiếm có thiết tượng kinh nghiệm quỷ dân lựa đi ra làm trung mi ra tay sau đó tiết vô toán thì bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một trận không hiểu xúc động h ồ n thể bên trong chấn động lực lượng quần quận tựa hồ đến cái nào đó cần phun trào điểm tới hạn tâm niệm nhất động tiết vô toán liền biến mất ở vô đạo địa phủ bên trong đồng thời trong đầu của hắn vang lên hệ thống thông báo âm thanh đích chúc mừng ký chủ hoàn thành lâm thời nhiệm vụ duy nhất tín ngưỡng lập tức mở ra sinh tử bạc đổi lấy đặc biệt nhắc nhở sinh tử bạc vì duy nhất thuộc loại đặc thù vật phẩm không cách nào thăng cấp không cách nào giao dịch không cách nào giao cho người khác chỉ có thể từ ký chủ trưởng khống đổi lấy cần năm triệu vong hồn điểm chương một trăm hai mươi bốn tinh kỷ cùng huyền hiêu nơi này là thiên long bát bộ thế giới chung quanh tất cả đều là mênh mông tuyết sơn cao nhất một tòa tuyết sơn c h i đỉnh một tòa cung điện hùng vĩ đứng vững trên đó nơi này là linh thiếu cung địa đ i ể m cũ bị thần nông bang s á p nhập thôn tính về sau làm qua một đoạn thời gian thần nông bang đệ tử thanh tu chỗ về sau bị vô đạo diêm la giáo giáo tông tư không huyền đổi xây song giáo phái tổng bộ đổi tên là diêm la phong đồng thời đem đỉnh núi chỗ cao nhất một tòa kiến trúc rời bình xây dựng một tòa tầng chín tháp cao tháp cũng tên diêm la tháp là cho đến tận này các tín đồ kiến tạo cao nhất diêm la tháp chừng m ộ ư ơ i cao năm trượng đứng ngạo n g h ệ tại tuyết phong c h i đỉnh như thần minh chỉ dẫn vô cùng uy nghiêm lại thần thánh vô cùng trong tháp diêm la kim thân cũng là lớn nhất vì tòa này kim thân điên quần g tư không huyền không tiếc khởi xướng ba lần thanh chiến đem chiến hỏa đốt tới thổ phiên quốc lấy đông đến man j i địa bàn cướp bóc đại lượng hoàng kim cuối cùng sáu năm mới đưa kim thân chú tạo hoàn mỹ tư không huyền p h ụ phục tại mới xây diêm la kim thân trước mặt tâm lý bành trướng mười lăm năm cách lần trước diêm quân hiện thân đã chỉnh một chút mười lăm năm tư không huyền trên đầu đã có không ít tóc trắng bộ dạng cũng hiện hiện vẻ già n u a nhưng đôi mắt kia lại càng phát sáng ngời tư không huyền sớm đã không sợ chết nữa tất cả cuồng tín đ ồ nhóm cũng đều giống như hắn đối với tử vong không sợ h ã i chút nào thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ tử vong chỉ là mình theo trần gian đổi được gâm phủ mà thôi bọn họ giống nhau là tại phụng dưỡng thần minh một dạ nguyện n g ý đem chính mình hết thể đều hiến cho bọn h ắ n thần duy nhất thần cùng nhật tín ngưỡng tăng thêm thần ân phản hồi vô đạo diêm la giáo có thể nói đánh đâu thắng đó bách chiến bách thắng bây giờ giáo chúng đã đột phá mười triệu trải rộng mấy chục cái quốc gia có thể xưng đệ nhất thế giới đại giáo phái thậm chí có vài quốc gia hoàng đế đều cần vô đạo diêm la giáo giáo tông tư không huyền tẩy lễ mới có thể có đến quốc dân thừa nhận thánh chiến vẫn còn tiếp tục một đám cùng nhiệt tuổi trẻ bọn giáo chúng nhận lấy thế hệ trước đao kiếm tuyên bố muốn tiêu diệt hết trên đời tất cả dị giáo đồ còn nói cho dù ánh sáng mặt trời đều chiếu xạ không đến địa phương cũng chắc chắn bị diêm la trí tôn vinh quang chỗ chiếu giỏi trước mắt kim thân là tư không huyền chứng kiến thứ mười tòa không nói không thể nhiều xê mà chính là tư không huyền cảm thấy man di chi đ ệ tín đồ còn chưa đủ thành kính không có tư cách vì diêm la trí tôn chú tạo kim thân dù là nơi đó tín đồ không tiếc lấy cái chết làm do ý chí cũng không thể để tư không huyền đồng ý tại lúc trước bắt đầu chú tạo cái này thứ mười tòa cũng là lớn nhất một tòa kim thân lúc tư không huyền thì trong cõi u minh cảm giác cái này là mình sau cùng sứ mệnh loại cảm giác này nói không rõ ràng nhưng lại có rất rõ ràng tựa hồ tại tòa này kim thân chú tạo hoàn thành thời điểm chính là mình lúc rời đi đối loại cảm giác này tư không huyền lại là tin tưởng không nghi ngờ hắn triệu tập trung vạn cựu còn có vương ngự yên cùng giáo phái bên trong tất cả cao tầng trước mặt mọi người đem giáo tông chi vị truyền cho trung vạn cựu một mình trung quỳ không truyền cho trung vạn cựu là bởi vì trung vạn cựu cũng giống như hắn có loại kia tức sắp rời đi cảm ứng trung quỳ tuổi tắc bất quá mười tám là trung vạn cựu cùng cam bảo bảo sở sinh nhưng không có di t r u y ề n đến cam bảo bảo tuấn tú bộ dáng cùng hắn lao tử trung vạn cựu cơ hồ một cái khuôn mô in ra thậm chí tuổi còn nhỏ cũng đã mặt mũi tràn đầy râu quai nón nhìn qua rất là từng ư trải theo xuất sinh đến bây giờ trung quỷ xem như tại vô đạo diêm la giáo giáo nghĩa bên trong lớn lên đối duy nhất chân thần diêm la trí tôn sùng bái không so bất kỳ một cái nào cùng tín đồ kém năng lực cũng là thật tốt la tư không huyền sớm quyết định người kế nhiệm hôm nay kim thân hoàn thành diêm la thắp cũng đem đ ố i tất cả tín đồ mở ra theo đỉnh núi mãi cho đến chân núi tất cả có thể chỗ đặt chân đều quỳ đầy người cùng nhau ở trong miệng lẩm bẩm diêm la trí tôn lưu lại thế gian tri ác thanh âm tụ tập cùng một chốt như hải giống như lãng chấn động thương thiên thanh âm đưa tới tuyết lở nhưng các tín đồ mặc kệ trong lòng chẳng sợ hãi vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất nghiệm tụng không ngừng trong n g á y mắt tuyết lở có u ngược chuyển hướng lên bầu trời một mảng lớn tinh mịn tuyết hoa trải rộng toàn bộ sơn phong phương viên ngàn trượng đông một tiếng trung minh các tín đồ lòng có cảm giác cùng nhau ngước đầu nhìn lên đỉnh núi chỉ thấy một đạo một trăm trượng hư ảnh đứng vững trên đỉnh núi một thân màu đen văn kim cựu long trương bảo một tay quả giấy một tay cóng phía sau chính t ú i đầu mặt không thay đổi nhìn phía dưới chúng sinh trí tôn là trí tôn h i ể n thánh đông lại là một tiếng trung minh các tín đồ lần nữa một lần nữa quý sát bên thai chuyển đến thần minh nói nhỏ uy nghiêm ấm lánh lại lại như thế để bọn hắn kích động bản quân mười tòa kim thân đã đúc thành hoàn thành bản quân rất an ủi không nói nhiều thì một câu nhưng lại hiển thị rõ vô thượng uy nghi cũng để cho tất cả may mắn lắng nghe thần âm các tín đồ trong lòng cuồng h ỷ nguyên lai mình làm sự tình diêm la trí tôn tất cả đều nhìn ở trong mắt t ử cũng không tiếc thư không huyền trung và ạ cừu hai người các ngươi đến bắt đầu liền đi theo bản quân bây giờ đem thế gian c h i ác c h u y ể n khắp thế gian cũng là một cái công lớn có thể nguyện theo bản quân đi địa phủ tiếp tục hiệu lực tiết vô toán thanh âm không có chút nào k h i ế n kỵ bị hệ thống phóng đại một chút không rơi đến tất cả tín đồ trong thai làm cái gì vậy đây là thần ban ơn giáo tông cùng bộ giáo tông hết lòng hết sức tại trần gian v ì trí tôn truyền bá giáo nghĩa tố tạo kim thân bây giờ rốt cục được đền đáp chúng tín đồ lại là vì bọn họ vui vẻ vừa là hâm mộ vô cùng đi theo thần minh hai bên đây là tất cả tín đồ tối trung cực mộng tưởng đã kích động đến toàn thân run dày tư không huyền cùng chung vạn cựu lúc này không khỏi n ẹ n ngào khóc lớn bọn họ chờ đợi ngày này đợi trọn vẹn mười lăm năm hôm nay rốt cục trở đến thuộc hạ nguyện ý hai người khàn cả giọng cao thâm hô hoán một giây sau thì cảm giác mình bay lên dưới chân là nhục thân của mình từ từ tăng lên cuối cùng đến cái kia to lớn hư ảnh trước mặt ha ha lúc này đi thôi mang các ngươi đi gặp bản quân vô đạo địa phủ thiết vô toán hư ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa đông tiếng thứ ba trung minh tất cả tín đồ cùng nhau dập đầu cung tiễn trí tôn đồng thời cũng tại cung đưa bọn hắn tiền nhiệm chính phó giáo tông trung quỷ hướng về đã không có khí tức phụ thân cùng đại bá nhục thân dập đầu trên mặt g ơ lên ý cười hai mắt đỏ bừng nước mắt không thôi không phải bi thương mà chính là vui cực mà nước mắt tạm thời phân biệt mà thôi trung quỷ có lòng tin làm được so phụ thân cùng đại bá càng tốt hơn ngày sau cũng có thể bị diêm la trí tôn tiếp nhận đến lúc đó cha con gặp lại chính là tính không được đại sự thu nạp thi thể thời điểm trung q u ỷ kinh dị phát hiện phụ thân cùng đại bá thi thể thế mà bắt đầu nổi lên kim quang g a thị thậm t chí so lúc còn sống càng thêm lộng lấy tâm lý đốn nộ liền đem hai người thi thể chuyển đến diêm la trong tháp xếp bằng ở tượng thần phía dưới thế mà ngồi xuống về sau tựa như cùng lạc địa sinh căn giống như lại khó di động mảy may nhìn từ xa đi thật giống như hai tòa sinh động như thật pho tượng tại thần minh ngồi xuống nhắm mắt tu hành đón lấy chỉ thấy tư không huyền cùng trung vạn cựu thi thể trước trên mặt đất đều ra hiện hai cái chữ to màu vàng như lao khắc sâu ba tớc tư không huyền trước mặt hai chữ là tinh kỷ trung vạn cựu trước mặt hai chữ là huyền hiêu trung quỳ t h ấ y thế đại hỷ cất giọng nói truyền xuống tư không giáo tông cùng vạn cựu bộ giáo tông đã bị diêm la trí tôn tiếp dẫn mà đi này thi thể hiện ra thần tính coi là đến tôn hộ pháp bây giờ trường cư thần minh rời gối trái là tư không giáo tông hào tinh kỷ phải là vạn cựu bộ giao t ô n g hào huyền hiu ê chúng tín đồ có thể đến túi c h à o trung quỷ lại không biết chính mình một câu nói kia ngược lại là giúp phụ thân hắn cùng đại bá của hắn tư không huyền bao lớn chiếu cố t h ư ờ n g bạn tiết vô toán kim thân rời gối thụ vạn thiên tín đồ chiều bái trong này cơ duyên hoàn toàn không phải hắn trung quỷ có thể tưởng tượng đây cũng là tiết vô toán cố ý gây nên đưa cho hai cái này đối với mình khăng khăng một mực trung tâm thuộc hạ lễ vật tín ngưỡng chi lực chương một trăm hai mươi lăm từ đó sinh tử lại không do trời mang theo tư không huyền cùng trung vạn cựu trở lại vô đạo địa phủ về sau tiết vô toán thì để chúng nó tại chính mình diêm la điện ngoại điện ở lại đây cũng là vô đạo diêm la điện lên tới bốn cấp về sau hình thành cung điện quần thể thông minh dẫn tới nhóm đầu tiên ở khách cấp bốn vô đạo diêm la điện chia làm nội ngoại hai bộ phận hiện lên mười hai mang tinh phân bố ở giữa một tòa lớn nhất cung điện làm chủ điện là tiết vô toán c h o ở cũng là nghị sự địa phương tính toán làm nội điện bên ngoài phân bố m ộ ư ơ i hai khoả ngôi sao sừng bên trên có một ư ơ i hai tòa đối lập nhỏ hơn số mấy cung điện những thứ này cung điện đại môn đóng chặt trước đó một mực bị hắt dại gái sương mù ngăn tre ngoại trừ tiết vô toán bên ngoài ai cũng không biết những thứ này cung điện là dáng dấp ra sao bây giờ trong đó hai tòa cung điện đưa tới chủ nhân của bọn chúng tư không huyền cùng chung vạn cứu bọn họ bước vào trong nháy mắt cái này hai tòa cung điện liền quét qua phía ngoài hát vụ hiện ra giữ tợn lối kiến trúc trên cửa điện bảng hiệu cũng hiện ra danh hảo c h í nơi h huyền hiêu là ngôi sao điện cùng huyền điện. n sao kỷ này liền là có ủ a nay, tựa các chỗ các ngươi ngươi như trên điện viết, tư không huyền vì tình kỷ thần tướng, trung vạn vì huyền thần tướng. Nơi này tư viết, hiêu hôm ở. Kể kém kỷ từ vị vì vì cựu hai phần quỷ thuật một bản nhất phẩm bạch cốt tạo hóa quyết một bản tứ phẩm quỷ thuật âm khí chân giải các ngươi phía dưới qua tu hành dùng bạch cốt tạo hóa quyết đặt nền móng hiểu rõ luyện đầy về sau lại dùng âm khí chân giải tiến giai đa tạ diêm quân tiết vô toán p h t tay đỡ dậy tư không huyền cùng trung vạn cựu Người nói, ngươi khen đây là cho các thông ư người ngươi ở n hành, thành phân g Mỗi loại tiểu lại cực các học có thành tiểu ta sẽ lại cho các c kỳ tu ta sẽ nhiệm Minh Thuộc hạ vụ. báo ạ đạo c tức này rất nhanh liền bị chỉnh c h hai nhanh Vô và điện điện. trong Diêm Tin liền là rất này ở bị i địa phủ bên t r n vong hồn g b i ế tư đ ợ c cả Đón đạo địa đầu toán thanh ngay vong hồn trong đầu vang lên. lấy, lưu tất tiết tại trú Thông vô vô báo phủ âm tư không huyền cùng trung vạn cựu kém vị lần này thế nhưng là sợ ngây người tất cả vong hồn thần tướng tinh kỷ cùng huyền hiêu đây là vô đạo địa phủ lần thứ nhất xuất hiện cấp bậc cao kém vị theo tiết vô toán tại thiên long thế giới bên trong bước lên qua thập quỷ tự nhiên biết tư không huyền cùng trung vạn cựu là nhân vật thế nào cũng minh bạch hai người này lúc còn sống tại trần gian vì diêm quân lập xuống công lao han mã có thể phần này ban thưởng cũng quá kinh người hâm mộ cũng có nhưng đấu kỵ lại một cái cũng không có lại không dám vô đạo địa phủ bên trong diêm quân nhất ngôn cựu đình cái nào dám nói n ử a chứ không ở trong lòng thầm nghĩ đều không ai dám chỉ là mỗi người tâm tư tính toán chính mình muốn lập xuống bao lớn công lao mới có thể cũng đỏ sức một cái thần tướng kém vị phải biết thần tướng kém vị chỉ có mười hai cái phân biệt ứng đối vô đạo diêm la điện mười hai cái ngoại điện hiện tại đã thiếu đi hai cái lại không đụng một cái càng về sau địa phủ bên trong đại năng càng nhiều nhưng là không còn bọn họ chuyện gì thập nhị thần tướng đây là tiết vô toán thăng cấp bốn cấp vô đạo diêm la điện về sau theo hệ thống cái kia bên trong đạt được mới quyền h ạ cái này thập nhị thần tướng cùng phổ thông âm sai khác biệt chỉ là tên liền có thể nhìn ra khác biệt bởi vì thần tướng mang theo một cái thần chữ như thế nào thần cái chữ này hàm nghĩa hệ thống cũng cho không r a bây giờ đáp án nhưng tại tiết vô toán trong mắt thực lực cường đại đến có thể không nhìn hết thẻ quy tắc thời điểm mới có thể xưng là thần cho nên cái này thần tướng bên ngoài nhất định phải cấp trong tay hắn thực lực mạnh nhất vong hồn t ư không huyền cùng trung vạn cựu thực lực mạnh sao trước mắt xem ra cũng là đồ bỏ đi so với dung tử cũ những thứ này sớm đã đi đến con đường tu hành vong hồn tới nói mặc kệ là hồn thể ngưng thực độ vẫn là các loại thủ đoạn đều kém cực xa nhưng vì cái gì tiết vô toán từ bỏ dung tử cũ chưa quỷ lại muốn lựa chọn tư không huyền cùng trung vạn cựu đâu nguyên nhân có hai này một tư không huyền cùng trung vạn cựu là cái thứ nhất giúp tiết vô toán hoàn thành một cái thế giới tổng thể thức có thể kéo dài thức thu hết bố cục công thần vô đạo diêm la giáo bây giờ tại thiên long thế giới bên trong đã thanh thế vô lượng có thể đoán được đợi thêm tháng m ộ ư ơ i năm hai nghìn năm phương này thế giới mỗi khắp ngõ ngách đều muốn bị vô đạo diêm là giáo bao trùm thành là chân chính duy nhất giao phái thu hết tới các chồng đồ vật cũng đem không ngừng vào tới thứ hai đang giao phái ảnh hưởng dưới một ư ơ i tòa kim thân đứng vững cấp tiết vô toán mang tới tín ngưỡng chi lực cũng đem liên tục không ngừng hiện tại là một ư ơ i tòa về sau sẽ là hai mươi tòa trên trăm tòa tín đồ cũng đem lên trăm triệu đây chính là thật sự c h ỗ tốt cũng là ngày sau tiết vô toán cảnh giới không ngừng kéo lên một sự giúp đỡ lớn hai thứ này đại công phía dưới lại thêm bây giờ tư không huyền cùng trung vạn cựu đã trở thành hắn kim thân g i ớ i gối hộ pháp chia sẻ tín ngưỡng của hắn lực lượng về sau thực lực tăng trưởng lại đem như thế nào dung tử củi bao gồm quỷ vạn vạn không có khả năng so sánh cho nên dựa vào trở lên nguyên nhân tiết vô toán mới đưa thần tướng tên tuổi đặt tại trên người của bọn nó đương nhiên bây giờ cũng chỉ có tên tuổi mà thôi tư không huyền cùng trung vạn cựu muốn tại c h i tướng phối đường phải đi còn rất dài bất quá tiết vô toán không đội hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian giao phó s o n g tư không huyền cùng trung vạn cựu sự t ì n h t i ế t vô toán liền về tới cung điện của mình có chút hiếu kỳ có chút hưng phấn còn có chút đau lòng mười tòa kim thân để tiết vô toán hoàn thành lâm thời nhiệm vụ lấy được khen thưởng cũng là hắn thấy thèm rất lâu đồ vật nhưng đổi lấy cần vong hồn điểm nhưng cũng là cao lạ kỳ ngang so với sáu đạo bản quay đều muốn đắt đỏ sinh tử b ạ n thiết vô toán độc hữu đồ vật không thể thăng cấp không thể giao dịch không thể chuyển giao người khác cái này ba cái không thể liền để thứ này lộ ra cực kỳ không giống bình thường tiêu tiền thời điểm luôn luôn đau lòng đặc biệt là một hơi tiêu hết năm triệu thời điểm càng là tim như bị đào cắt nhưng số tiền kia nhất định phải hoa cho nên tiết vô toán hiện tại là đã thống khổ lại hưng phấn nhìn lấy sổ sách biến mất một chuỗi dài số không đổi lấy là vốn màu đen một tấc dày sách nhỏ cuốn vợ là đóng chỉ trang địa tả phía trên viết ba cái huyết hồng chữ lớn sinh tử bạc ngay tại tiết vô toán tay mở ra sinh tử bạc trong nháy mắt từng đạo từng đạo đếm mãi không hết tin tức theo bốn phương tám hướng tràn vào tiết vô toán trong đầu sau đó theo giữa ngón tay của hắn lại chuyển tới trong tay sinh tử bạc bên trong loại cảm giác này rất kỳ diệu tiết vô toán thật giống như trong nháy mắt này nhìn vô số tràng điện ảnh điện ảnh bên trong nhân vật chính khác nhau có cây cối cả đời có hoa thảo trùng chim gặp vỡ có người sinh lão bệnh tử vui buồn họp tan cũng có các loại r ế t hại huyết tinh không chỗ không chứa không chỗ không có hít một hơi thật sâu mở ra phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là kỳ quái ký hiệu những ký hiệu này tiết vô toán là thứ vừa thấy được nhưng cũng có thể xem hiểu tiện tay lật hết một lần nữa khép lại nhắm mắt về sau giống như nhập định sinh từ bạc hết thể ba mươi sáu trang mỗi một trang chín cái ký hiệu hết t h ể y ba trăm hai mươi b ố cái mỗi một cái ký hiệu bên trong đều đã bao hàm vô số tin tức chỉ cần tiết vô toán triển khai sinh tử bạc ý niệm trong lòng nhất động liền có thể từ bên trong rút ra ra cái nào đó sinh linh quá khứ cuộc đời cùng sinh tử mệnh số có thể thêm có thể giảm toàn bằng hắn một ý niệm giờ khắc này tiết vô toán giờ mới hiểu được vì sao cái này sinh tử bạc giá trị tại phía xa sáu đạo bàn quay phía trên sáu đạo bàn quay không thể khống chính là lục đạo lối vào là dựa vào luân hồi thông đạo phía trên hoàn chỉnh con đường có nó luân hồi mới tính hoàn chỉnh mà sinh tử bạc là có thể không chế mà lại là lấy tiết vô toán ý chí mà tồn tại đồ vật càng là hán triệt để tránh thức trưởng khống một phương thế giới lớn nhất lạnh thấu xương thủ đoạn ước vạn chúng sinh sống và chết vận cùng m ệ n h toàn ở cái này thật mỏng một cái trong cuốn vây nhỏ tiết vô toán có thể xóa đi bất kỳ một cái nào sinh linh số tuổi thọ khiến cho lập tức tiến vào luân hồi cũng có thể nhốt chặt bất luận cái gì sinh linh để chúng nó một mực sống sót chỉ thương không chết chỉ lao bất tử từ đó sinh tử lại không do trời ngay tại hắn mở ra sinh tử bạc trong nháy mắt hai phương thế giới bên trong tất cả mở linh trí sinh linh đều lòng sinh cảm ứng mỗi người cảm giác được một đạo chưa bao giờ có lại lại không cách nào suy nghĩ gông xiềng tựa hồ bọc tại trên cổ của bọn hắn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm hai mươi sáu phá quân đạt được sinh tử bạc xuất hiện tại hai thế giới nhắc lên sóng to gió lớn người bình thường tuy nhiên cũng có cảm ứng nhưng lại sẽ không để ý thậm chí tuyệt đại đa số chỉ sẽ cảm thấy là ảo giác của mình một lát thì ném sau mà võ giả đặc biệt là bước vào tiên thiên cảnh giới võ giả tâm lý đối loại này bị gông xiềng buộc lại cảm giác sẽ rõ lộ ra rất nhiều công lực lại hướng lên càng là như vậy phá quân lắc đầu ra sức muốn đem loại này r ấ t cảm giác xấu quên mất Mặc cảm buộc giác kệ loại lại là này bị buộc lại, cảm giác là từ đối â u yếu. yếu thu quy mà đến với hắn mà nói tạm cầm kiếm kiếm này là đến đ hắn nói cũng không trọng yếu. Lúc này sự tình trọng yếu nhất chính là thu thập vô danh, cầm tới vạn kiếm quy tông với vô tới thời thập phổ. Lúc sự với vô danh phá quân lòng tin không hề giống chính hắn biểu hiện ra tự tin như vậy hơn hai mươi năm trước trận kia giao đấu hắn đến bây giờ nghĩ đến cũng là lòng còn sợ hãi tuy nhiên tâm lý không muốn thừa nhận có thể sự thật lại tàn khốc bày ở trước mặt thì kiếm chi nhất đạo hắn phá quân thiên phú so với vô danh tới xác thực có nhiều k h ô n g bằng đây cũng là hắn đã đi đến đông danh kéo xuống ra mặt thỉnh giáo tuyệt vô thần truyền thụ chính mình đao kiếm tuyệt kỹ sát phá la nguyên n g nhân bất quá có sát chiêu nhưng vẫn như cũ không thể để cho phá quân có vạn toàn năm chắc chiến thắng vô danh cho nên hắn t r ả suy nghĩ khác thủ đoạn thông qua bí mật quan sát tăng thêm thiên hạ hội hiệp trợ phá quân phát hiện một cái rất có ý tứ sự t ì n h cái kia chính là vô danh đồ đệ duy nhất kiếm trình cái này kiếm trình đâu một mực đi theo vô danh bên người học nghệ mưa rầm thấm đất tất cả đều là hào hiệp chính nghĩa tăng thêm vô danh uy phong cùng hắn thiên phú của mình tuổi còn trẻ chẳng những công lực bất phàm còn vô cùng có phong cách quý phái lại phối hợp hắn tuấn lãng bề ngoài quả nhiên cũng là một người phong lưu tiêu sái giang hồ hiệp khách bất luận đi tới chỗ nào đều là bị người c h ú mục tiêu điểm một người như vậy theo lý thuyết hẳn là hoàn mỹ có thể phá quân lại biết trên đời này căn bản không có khả năng có hoàn mỹ loại vật này sau đó cẩn thận điều tra theo dõi về sau phá quân cứ vui vẻ phá quân phát hiện kiếm này trình xuân tình bừng bừng phân chấn thế mà coi trọng thời khắc đi theo bộ kinh vân bên người nữ nhân kia cũng chính là cấp bộ kinh vân k ỳ lần tí vu ngục nữ nhi sở sở nhưng cầu huyết chính là sở sở đối kiếm trình không có cảm giác chút nào một lòng đều buộc tại bộ kinh vân trên thân mà bộ kinh vân đâu tâm lý chỉ có khổng tử đối sở sở hình bạn đường cái này lung túng làm bị bộ kinh vân cùng sở sở đồng thời không nhìn tồn tại không i ế m t r ì n trong lòng lần thứ nhất phát thậm ngạo lòng lần hiện mình vẫn người lấy làm ngạo thậm chí bị người hâm kiêu mộ võ c bị nhân phẩm, hình dạng, kế thừa giống như một chút không có tác dụng. phẩm, thừa chút Tâm một kế tác có luận ý không cam lòng, kiếm trình liền hướng bộ kinh k trình hướng h lòng, liền vân cam đưa ra i bộ ê chiến. cùng chứng chính tiếc phương pháp hướng kinh minh mình hắn không thể Không loại tại. kết. Muốn dùng này vân tồn Đáng đoán đúng đoạn ấu u là là l rất trĩ bộ sở sở kiếm pháp vẫn là công phu quyền cước hắn đều không phải là bây giờ bộ kinh vân đối thủ lần thứ nhất nếm đến bị người đẻ xuống đất ma sát chua thoải mái cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước chưa từng ăn qua thua thiệt kiếm chỉnh cái này thì không chịu nổi kiên nghị bề ngoài phía dưới nội tâm lại yêu ớt buồn cười thế mà không gượng dậy nổi thậm chí cam chịu bắt đầu hoài nghi nhân sinh cái này khiến phá quân t h o ả i mái cười to đồng thời rất là hài lòng sau đó bắt đầu trong bóng tối bố trí đầu tiên phá quân dùng cùng vô danh hoàn toàn không giống ngang ngược tư thái c h ấ n nhiếp kiếm chỉnh cường ngạnh thu kiếm chỉnh làm đồ đệ tuyên bố vô danh kiếm pháp không cách nào làm cho hắn đánh bại bộ kinh vân nhưng hắn phá quân sát phá lang lại có thể sau đó lại để cho mình hai cái người hầu đem sở sở bắt đến đưa đến kiếm trình trên giường loại thủ đoạn này cũng là nát đến cực điểm lại dây đến cực điểm cương ngạnh b á i sư đây là muốn kiếm trình phạm phải khi sư đại tội bắt đến sở sở dụ phát kiếm trình thú tính đây là muốn hủy kiếm trình hơn hai mươi năm gần đây bị vô danh gieo xuống chính nghĩa khái niệm cái này hai bút cùng vẽ nhưng là đúng kiếm trình loại này không biết giang hồ hiểm ác sinh dưa tròn tới nói có thể nói hung manh vô cùng không nhưng bởi vì h o à n g sợ khuất phục phá quân hung uy hơn nữa còn ngơ ngơ ngác ngác theo phá quân an bài cấp sư phụ của mình vô danh hạ độc có sát phá lang lại có kiếm trình cái này nội gián phá quân cái này mới đã có tự tin trực tiếp giết tới vô danh trước mặt đưa ra khiêu chiến tuyên bố phải hoàn thành hai mươi lăm năm trước trận chiến kia đánh bại vô danh vô danh vốn là đối hai mươi lăm năm trước trận chiến kia không có hứng thú gì thu thân dưỡng tính đã không sảng khoái năm giang hồ hào khí nhưng lại bị phá quân cáo chi thê tử của hắn năm đó bị người hạ độc chết cũng là hắn phá quân làm vì chính là không muốn nhìn đến vô danh qua được tốt hơn hắn vợ đã chết nguyên nhân cái chết vẫn luôn là vô danh trong lòng duy nhất đâm bây giờ mới hiểu được hại chết thê tử người lại là phá quân trong lòng yên lặng mấy chục năm l ử a giận bị trong nháy mắt nhen nhóm bất quá mặc kệ vô danh cũng tốt vẫn là phá quân cũng được đều cảm thấy một trận chiến này không thể qua loa sau đó còn thật d ụ c ngựa hướng về năm đó quyết chiến tri địa kiếm tông tông môn mau chóng đuổi theo kiếm tông tông môn rời xa thế tục hai người c ư ớ i ngựa đô kỵ mười mấy ngày mới đến như thế đại phí khổ tâm tìm một chỗ quyết đấu tràng sở cũng là đầy đủ nhàn mục đích là một tòa tuyết phía trên phía trên một tòa khổng lồ quần thể kiến trúc thì t r ô n ở cái này tuyết sơn bên trong chính là ngày xưa kiếm tông sơn môn chỗ nhưng hôm nay kiếm tông sớm đã thành đi qua bên ngoài môn đồ chỉ có được hôm nay chuẩn bị sinh tử đấu hai người còn lại môn nhân tất cả đều bị đóng băng ở trước mắt cự đại quần thể kiến trúc bên trong mỗi cái như là pho tượng ở đây yên lặng trọn vẹn hai mươi lăm năm làm ra băng phong sơn môn loại chuyện như vậy người không là người khác chính là phá quân phụ thân cũng là năm đó kiếm tông tông chủ hãn chỗ lấy muốn làm như vậy chỉ là vì ngăn lại năm đó phá quân cùng vô danh trận chiến kia nhìn thấy chính mình nhi tử phá quân phải thua thì lên ý đồ xấu không thèm đếm xỉa tính mạng mình không muốn cũng không thể để nhi tử thua trận giao đấu mất đi cầm tới vạn kiếm quy tông kiếm phổ cơ hội thậm chí còn một t i ệ n đếm đ i ề u liên tiếp chính mình môn nhân cùng một chỗ giết chết miễn cho về sau những thứ này môn nhân nói này nói kia ngăn cản chính mình nhi tử quật khởi không thể không nói có thể loại suy nghĩ này đã không phải là thường nhân khó trách sẽ sinh ra phá quân dạng này kỳ hoa nhi tử hai tên tiểu tử lao tử chờ các ngươi một trận chiến này đợi hai mươi lăm năm đã tới cái kia liền mau bắt đầu đừng lề mề vừa đi vào đóng băng đại điện hai người chỉ nghe thấy một đạo táo bạo tiếng hò hét theo một mặt băng tường bên trong vang lên hai người tự nhiên biết nói chuyện chính là người nào chính là trong tông môn trừ bọn họ hai bên ngoài khác một người sống chỉ bất quá đám bọn hắn có thể cất b ư ớ c ở bên ngoài người này lại không thể muốn thoát khốn nhất định phải các loại hai người bọn họ phân ra thắng bại mới được không có dùng ngôn ngữ phá quân cùng vô danh đồng thời động thế mà không hẹn mà cùng về tới hai mươi lăm năm trước trận kia bị người cắt đứt quyết đấu trong n g á y mắt chẳng những thân hình vị trí không thay đổi liền ngay lúc đó động tác đều không kém chút nào quả nhiên là muốn chuẩn bị tiếp tục hai đại tuyệt đỉnh cao thủ sinh tử chém giết có thể nói kinh thiên động điện văng khắp nơi khí kinh thế mà kém chút đem đóng băng đại điện trực tiếp phá hủy hai người theo trong điện đánh tới ngoài điện giữa lẫn nhau cũng là thực lực tương đương gần như không phân sản sàn nhau nhưng lúc này phá quân trong bóng tối tính kế liền lộ ra dữ tợn vô danh hành công lâu như vậy mới chậm rãi dụ phát thể nội cất dấu độc dược nội khí vừa loạn liền bị phá quân nắm lấy cơ hội trong nháy mắt đánh bại vang trong đại điện một bóng người đột nhiên xông ra lại là một người mặc áo ngắn nhết nhác lao đầu biểu lộ giữ tận lại hưng phấn không hiểu la lớn t ố t phá quân ngươi thắng bản này vạn kiếm quy tông kiếm phổ liền là của ngươi lao tử cũng hoàn thành lời thề bây giờ rốt cục có thể gặp đến mặt trời nhết nhác lao đầu vừa mới nói xong liền mấy cái lên xuống nhanh chóng biến mất tại biển tuyết mênh mông bên trong kiếm phổ chính là một quyển sách bị cái kia nhết nhác lao đầu giữa trời ném tới phá quân một thành tiếp được cảm xúc bành trướng ở giữa phá quân liền muốn mở ra nhưng không ngờ sau lưng một thanh âm chuyển đến phá quân ngươi chẳng lẽ quên cùng ta vô thần tuyệt cung ước định sao bản này vạn kiếm quy tông đã không phải là ngươi mà là ta vô thần tuyệt cung đồ vật ngươi không có quyền lợi là xem nghe tiếng phá quân cười hắc hắc quay người nhìn đến sau lưng chính đi tới một cái người đàn ông tóc dài mở miệng nói ra ước định cái gì ước định ta làm sao quên rồi t r ư ơ i bảy phá quân tính toán ước định ta làm sao không nhớ rõ phá quân chẳng lẽ ngươi muốn béo nhờ nuốt lời người đến tựa hồ hai người nhưng phá quân lại biết tại không thấy được dưới mặt tuyết còn giấu không ít người h ắ n cùng cảm giác được những cái kia n u ố trong t bóng tối khí tức hai người này một lớn một nhỏ lớn tuổi h ắ n tử kia ngoài ba mươi một khuôn mặt ngựa sắc mặt sinh lạnh tiểu nhân người kia đoán chừng không đến mười tám c o n ở sau lưng một thanh kiếm nhật nghe được phá quân ngôn ngữ biểu lộ rất là dữ tợn hai người này chính là đông doanh vô thần tuyệt cung hai vị thiếu c u n g chủ lớn tuổi một người tuyệt tâm tuổi nhỏ một người tuyệt thiên lần này đến trung nguyên đồng thời tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện bên trong một cái mục đích đúng là vì muốn nhắc nhở phá quân hoàn thành lời hứa vốn cho là mình hai người h i ề n thân phá quân liền nên thành thành thật thật tuân thủ lời hứa hai tay dâng lên kiếm phổ có thể lại không nghĩ rằng lấy được lại là như thế trả lời chắc chắn tuyệt tâm sắc mặt không thay đổi trầm giọng nói xem ra trí nhớ của ngươi không tốt lắm vẫn là ta giúp ngươi nhớ lại một chút đi nói xong hướng thẳng đến phá quân sông tới hai tay kình lực bước lên thế mà xem ra không so với chiếc độc phát chức toàn thắng trạng thái vô danh kém bao nhiêu phải biết vô danh thế nhưng là kiếm đạo thiên tài một tiếng tu vi đã đạt phá hư đồng thời lĩnh ngộ được thiên kiếm ảo nghĩa muôn hạng thực lực mạnh có thể xương truyền kỳ trước mắt tuyệt tâm mới bao nhiêu nhiệt kỷ thế mà đã có thể cùng vô danh so sánh cái này một thân công lực cũng là mạnh đến mức không thể tưởng tượng phá quân không chút hoang mang rút đao ra kiếm ngăn cản trong miệng cười to nói cho cái dám vô thần tuyệt cung chó cướp tuyệt vô thần lao tử thì béo nhờ nuốt lời các ngươi lại có thể cầm lao tử như thế nào nói thật tại phá quân tâm lý có thể nói e ngại chỉ có hai người một cái là vô danh đó là hắn trước kia ở giữa bóng mờ bây giờ bóng ma này d i ệ t hết một cái khác là tại phía xa đông doanh tuyệt vô thần còn trước mắt tuyệt tâm công lực tuy nhiên mạnh mẽ nhưng hắn lại không sợ đao qua kiếm lại ở giữa tuyệt tâm cũng còn thật bắt hắn không có cách nào phá quân ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ ta vô thần tuyệt cung sổ sách cũng không phải tốt như vậy vô lại phá quân trên tay càng phát ra l a n g liệt trong lòng một chút không giả hắn tuy nhiên e ngại tuyệt vô thần nhưng cũng chỉ là e ngại bây giờ một người khác lại là để hắn cảm thấy không thể kháng cự có so sánh hắn chỗ nào sẽ còn đem vô thần tuyệt cung cùng tuyệt vô thần để vào mắt lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể lợi hại đến mức qua diêm la đại nhân chê cười quỵ y nợ bản này kiếm phổ vốn chính là ta kiếm tông c h i vật tại sao quỵ y ệ nợ nói chuyện thức thời xéo đi nhanh lên làm phát bực lao tử nhưng là muốn hạ sát thủ phá quân hiện tại lực lượng mười phần trong lòng cũng hoàn toàn chính xác có đem tuyệt tâm cùng tuyệt thiên lưu lại ý nghĩ dù sao chỉ cần hắn bóp nát cái viên kia hắc ngọc liền có thể mời diêm la đại nhân hiện thân lấy diêm la đại người thủ đoạn thu thập hai người này quả thực dễ như t r ở bàn tay dạng này cũng có thể tại diêm la đại nhân cùng vô thần tuyệt cung ở giữa kéo lên một cọc không thể ma diệt c ử u oán đến lúc đó hắn cũng liền có thể mượn diêm la đại nhân tay diệt vô thần tuyệt cung tuyệt chính mình đoạn này không dám nhớ lại nhân quả tuyệt tâm lại đột nhiên thu tay lại mặt không thay đổi hướng về phá quân nhẹ gật đầu sau đó vung tay lên mang theo đệ đệ mình tuyệt thiên cùng âm thầm một đám cao thủ cấp tốc thối lui quả quyết vô cùng hắn bén nhạy đã nhận ra phá quân trên thân bắt đầu dâng lên sát ý một cái vô thần tuyệt cung môn hạ chó săn như thế nào có giết hắn lực lượng ỉ vào cái gì không hiểu rõ tuyệt tâm tâm lý không chắc dứt khoát lựa chọn tạm lánh phá quân hứ một cục đầm đặc ám đạo đáng tiếc bất quá vô vỗ trong ngực kiếm phổ trong lòng lần nữa hòa nhiệt đến mức vô danh đã bị vừa mới đột nhiên xuất hiện miếp phong cùng bộ kinh vân thừa dịp hắn cùng t u y ệ t tâm tranh đấu cứu đi phá quân có lòng truy sát thế nhưng là nghĩ đến diêm la phân phó của đại nhân tâm lý chỉ có thể coi như thôi vội vàng hạ tuyết sơn ngựa không ngừng vó hướng về thiên hạ hội tiến đến trên đường phá quân lật nhìn vạn kiếm quy tông kiếm phổ nhưng lại không hiểu ra sao kiếm phổ đơn giản khiến người ta cảm thấy bất ngờ lặp đi lặp lại suy nghĩ thật lâu cũng là hoàn toàn không có sở ngộ cái này nhìn lấy cũng là một bản lớn nhất kiếm pháp trụ cột nhập môn mà thôi thật chẳng lẽ vạn kiếm quy tông đã bị kiếm hoàng đuổi phá quân nói kiếm hoàng cũng là cái kia bởi vì lời thề bị vây ở kiếm tông sơn trong môn hơn hai mươi năm thẳng đến phá quân thu được thắng lợi mới thoát khốn cái kia nết nhác lao đầu phát hiện này để phá quân trong lòng tâm t h â n bất định vạn nhất đúng như hắn sở liệu trong tay vạn kiếm quy tông muốn là là hàng giả cái này muốn hắn trở lại thiên hạ hội như thế nào hướng diêm la đại nhân bàn giao vạn nhất diêm la đại nhân tưởng rằng hắn tại từ đó dở cho hắn chẳng phải là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch sao trong lòng gấp có thể lại không có nửa điểm biện pháp hiện tại lại đi tìm kiếm hoàng không nói không chỗ có thể tìm ra coi như tìm được thì đã có sao lấy thực lực của hắn đụng tới kiếm hoàng cũng liền năm năm số lượng người nào thu thập người nào còn chưa nhất định đây một đường đi càng là cách thiên hạ hội sơn môn càng gần phá quân tâm tình thì càng nôn nóng bất quá một ngày này tại một chỗ trong quán trà nghỉ chân thời điểm phá quân nghe được mấy cái người trong võ lâm nói chuyện phiếm lúc nói lên một việc lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng nghe nói trong mấy ngày n à y trong trốn võ lâm rất nhiều cao thủ đều mặc danh kỳ diệu biến mất muốn không phải vậy cũng là trực tiếp bị một đám người thần bí đánh giết mà nghe nói những thần bí nhân kia đều mang quỷ đầu mặt nạ võ công con đường rất kỳ quái không giống bên trong nguyên vũ công quỷ đầu mặt nạ võ công quỷ dị cái này nói chẳng phải là vô thần tuyệt cung bên trong những cái kia tinh nhuệ bộ hạ quỷ sát là sao phá quân để cho mình hai cái người hầu vội vàng đi tìm hiểu tin tức sau khi trở về được cho biết đúng như là mấy cái kia võ lâm nhân sĩ nói mà lại những thần bí nhân kia bây giờ đã hướng về thiên hạ hội đi tựa hồ là muốn muốn tiêu diệt thiên hạ hội tin tức tốt ta đối với bây giờ đang lo không biết như thế nào giao nộp phá quân tới nói thiên hạ hội bị tuyệt tâm hai huynh đệ để mắt tới thế nhưng là thật t o tin tức tốt tần sương thực lực hắn hiểu rõ mặc dù không tệ nhưng muốn cùng tuyệt tâm so ra nhưng là k é m xa vạn vạn ngăn cản không nổi sau cùng chẳng phải là lại yêu cầu viện binh diêm la đại nhân muốn là hắn lúc này xuất hiện tại thiên hạ hội trợ giúp tần sương ngăn lại nhóm này vô thần tuyệt cung tạp chủng đây chẳng phải là một cái công lớn đến lúc đó nộp lên vạn kiếm quy tông thời điểm vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối cũng dễ nói một số có tinh kế phá quân không lại đi lêu lỏng ra roi thúc ngựa thì hướng thiên hạ hội tiến đến vận khí cũng không t ệ lắm vừa tốt bắt kịp lúc này thiên hạ hội thực lực đã có chỗ khôi phục nhưng hoàn toàn chính xác giống phá quân nghĩ như vậy tại đối mặt tuyệt tâm cao thủ như vậy lúc tần xương vũ lực vẫn là có khiếm khuyết mặc dù có hoa công đại pháp tại thân cũng vẫn như cũ bị tuyệt tâm đánh cho hiểm tượng hoàn sinh chủ nhân chớ hoảng phá quân cũng đến đã muốn kiếm lời biểu hiện phá quân xuất thủ tự nhiên không giữ lại chút nào lên tay cũng là sát chiêu sát phá lang phá quân ngươi thật to gan dám nhúng tay ta vô thần tuyệt cung sự tỉnh tuyệt tâm nổi giận mắt thấy ngang dọc đao cương kiếm khí hướng về chính mình chém xuống chỉ có thể toàn lực phòng ngự lại không để ý tới mắt thấy là phải bị chính mình bắt giữ tần sương lui nhanh bên trong hướng về phá quân lớn tiếng quát hỏi lớn mật tuyệt tâm dám đả thương chủ nhân nhà ta lão tử bình tĩnh không cùng ngươi bỏ qua đây cũng không phải là diễn t r ò bây giờ phá quân thành tần sương nô bục tự nhiên là cùng vô thần tuyệt cung hình như nước lửa mặc kệ là lập trường hay là vì trên người mình việc phải làm phá quân lần này cũng sẽ không lưu nửa điểm quay đầu có phá quân gia nhập tình thế một chút đạt được làm dịu tần x ư ơ n g liền nôn ba ngụm máu tươi cái này mới bất đau tới sắc mặt tài xanh những thứ này mạc danh kỳ diệu người đông doanh vừa đến đã há miệng muốn thu thiên hạ của hắn sẽ hắn tự nhiên không có khả năng chịu thua tiếp theo chính là một trận giết hại không sạch thiên hạ sẽ mấy chục cái hoạch tâm bang chúng bị những thần bí nhân này giết chết liền chính hắn đều kém chút bị đập chết cái này khiến hắn mấy tháng này nỗ lực một chút trôi theo dòng nước trong lòng nổi giận có thể nghĩ tốt đã các ngươi phế đi ta những ngày qua thành quả để cho ta không có cách nào cấp đại nhân bàn giao vậy các ngươi thì thay ta cấp đại nhân nói rõ đi chương một trăm hai mươi tám tự phế võ công nổi giận tần sương không để ý tới phá quân nói hắn có thể làm được tuyệt tâm trực tiếp đi tới cửa bên ngoài không người chỉ lên trời lơ tiếng hô lên diêm la đại nhân giúp ta lục tự cái này khiến phá quân cũng là không có cách nào ngăn cản chỉ có thể cắn răng xuất ra toàn bộ công lực công hướng tuyệt thiên rất nhiều đồng quy v u tận ý tứ doa đến tuyệt thiên vội vàng lui lại tâm lý không hiểu vì sao phá quân hội gọi tần xương vì chủ nhân càng không hiểu vì sao phá quân muốn liều mạng như vậy hắn cùng phá quân tựa hồ không có cái gì không giải được tử thù a phá quân dừng tay ngươi thế mà nhận tần xương con kiến cỏ này làm chủ nhân ngươi quả nhiên là vắng đầu lại không dừng tay cũng đừng trách ta báo cáo phụ thân đến lúc đó chờ hắn đích thân tới trung nguyên ngươi cũng đã biết hậu quả pha quân đã cảm nhận được từ phía sau truyền đến cái kia cố để hắn thần hồn run lên khủng bố âm hàn biết tiết vô toán đã tới cũng không muốn buông tha cái này hiếm thấy bày tỏ lòng trung thành cơ hội lao tử cũng là nguyện ý làm tần sương nô phó của chủ nhân an thua gì tới ngươi ngươi dám hại lao tử chủ nhân cái kia chính là lao tử tử địch hôm nay ngươi không chết thì là ta vong thanh s á t câu lệ phía dưới phá quân còn thật chỉ công không tuân thủ chiêu chiêu tất sát rất nhiều cùng tuyệt tâm đồng quy vô tận tư thế giống như điên cuồng khí kình bước lên phía dưới một lát liền đem thiên hạ hội nghị sự đường trực tiếp san thành bình điện t ố t ngươi lùi ra đi tiết vô toán thế nào không nhìn ra phá quân đây là tại cố ý bày tỏ lòng trung thành có điều hắn lại không muốn điểm phá mặc kệ phá quân có chủ ý gì hắn hôm nay đến đây giúp tần sương lại là sự thật nghe được tiết vô toán phá quân lập tức chấn khai tuyệt tâm phi thân quỷ gối tiết vô toán trước mặt dập đầu không ngừng trong miệng hô to diêm la đại nhân thành an phá quân cử động để một mực trong lòng không h i ể u tuyệt tâm có loại dự cảm bất tường phá quân làm người kiệt ngao bất thuần mà lại thủ đoạn độc á c cùng cực cho dù tại đối mặt phụ thân hắn thời điểm cũng chưa từng có cung kính như thế qua thậm chí vừa mới phá quân còn luôn miệng hô hào chủ nhân tần sương cũng không có để hắn như thế thuần phục chẳng lẽ hắc bảo nhân này mới là phá quân chủ nhân chân chính hắn lại là cái gì địa vị vì sao không có liên quan tới người này nửa điểm tin tức tuyệt tâm lần này đến trung nguyên một mặt là vì muốn nhắc nhở phá quân cầm lại vạn kiếm quy tông kiếm phổ một phương diện khác chính là muốn dựa theo phụ thân hắn tuyệt vô thần phân phó truy nã trung nguyên võ lâm bên trong các lộ cao thủ trước khi đến tuyệt vô thần cho hắn một phần bảng danh sách phía trên mấy trăm người tất cả đều là mục tiêu có hay không tên kiếm thần bộ kinh vân niết phong đoạn lãng độc cô minh kiếm vẩn hiện nay bao quát vô danh ở bên trong tuyệt đại đa số cao thủ đều đã bị hắn bắt lại duy chỉ có không có có người trước mắt này tiết vô toán không để ý tới trước mặt tuyệt tâm nhìn lấy quỷ gối trước chân phá quân hỏi kiếm phổ thế nhưng là cầm về rồi phá quân đầu đ u ố đáp cầm về mời diêm la đại nhân xem qua nói thì từ trong ngực xuất ra kiếm phổ hai tay phụng quá đỉnh đầu đưa tới tiết vô toán trước mặt tiếp nhận kiếm phổ tiết vô toán mở ra xem xét chỉ thấy trang bịa trong phía trên viết như thế mấy câu vạn khí tự sinh kiếm trùng phế huyệt quy nguyên võ học tông viễn công giải cái này nhìn qua tựa hồ là một cái lý luận tính lời dẫn đầu mà kiếm phổ đằng sau thì là một số tầm thường kiếm chiêu cùng khẩu quyết cả bản sách xem ra cũng là một bản kiếm pháp nhập môn sách báo căn bản không giống tuyệt thế kiếm chiêu bất quá hệ thống sẽ không lầm trực tiếp nhắc nhở nói tiết vô toán trong tay là một bộ tứ phẩm đỉnh phong kiếm chiêu hỏi hắn muốn hay không thu về kể từ đó cái này biểu thị bản này kiếm phổ là thật chỉ là huyền diệu đồ vật bị bình thường b ề ngoài che giấu sau đó tiết vô toán lại tỉ mỉ quan sát sau cùng phốc vẩy một chút bật cười bí mật thế mà tất cả đều giấu ở cái kia khúc dạo đầu bốn câu trong lời nói cái này bốn câu lời nói mỗi câu lời nói chữ thứ ba rút ra đi ra liên tiếp đọc chính là tự phế võ công ý tứ này thì lại rõ ràng cực kỳ ý tứ nói đúng là muốn luyện thành chiêu kiếm pháp này nhất định phải trước tiên đem chính mình một thân công lực phế bỏ mới có thể hệ thống ta không muốn tu tập bộ này kiếm chiêu nhưng muốn dung hợp đến ta vô đạo kiếm chỉ bên trong cái này không cần tự phế võ c ô n g a đ ị c h không cần đã như vậy cái kêu tiết vô toán thì không có gì đáng lo lắng lập tức dùng tiền đem bộ này tại phương thế giới này bên trong danh sưng sinh linh sử dụng mạnh nhất kiếm chiêu dung hợp tiến vào chính mình vô đạo kiếm chỉ bên trong t r o nháy g n mắt trong đầu liền có một đoạn minh nộ g xem ra cái này vạn kiếm quy tông tuy nhiên lợi hại đ ạ t đến tứ phẩm đ ỉ n h phong trình độ nhưng so với kiếm hai mươi ba tới nói vẫn là kém không ít một phen dung hợp về sau cũng không có giống ta trong tưởng tượng như thế đem vô đạo kiếm chỉ tăng lên quá nhiều như trước vẫn là ngũ phẩm trung dai không thể thoại nguyện nhưng cũng không đến mức thất vọng vốn là muốn tại phương thế giới này bên trong tìm tới vượt qua kiếm hai mươi ba võ học khả năng liền không lớn có cái kia chính là kinh hỷ không có đó cũng là bình thường đại nhân bộ này kiếm phổ quỷ dị thiểu nhân coi là phá quân gặp tiết vô toán một mực trầm mặc không nói coi là đây là báo táp tiến đến điểm báo tâm lý hoàng hồn muốn giải thích hắn là thật không có ở trên kiếm phổ làm tay chân cũng không muốn bị hoan u ổ n g nhưng chỉ mới nói nửa câu liền bị tiết vô toán đánh gãy không cần nói sự kiện này ngươi làm rất khá làm rất tốt lời này để phá quân đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tâm lý thật nhanh minh bạch cái k i a bộ vạn kiếm quy tông kiếm phổ cũng không phải là giả mà là chính hắn không thể thấy rõ mà thôi ngay sau đó lòng ngứa n g a y khó nhịn có thể nhưng lại không biết như thế nào mở miệng hướng diêm la đại nhân hỏi thăm gấp đến độ mặt đỏ tới mang thai các h ạ đây chính là vạn kiếm quy tông kiếm phổ tiết vô toán nghe được tuyệt tâm hướng hắn tra hỏi lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn sang giống như cười mà không phải cười lại không trả lời giống như đang nhìn một tên hề tuyệt tâm chưa bao giờ bị người như hí ngược dò xét qua trong lòng tự nhiên giận dữ có thể lý trí vẫn là để hắn không có biểu hiện ra ngoài mà là tiếp tục nói đó là phá quân cùng ta vô thần tuyệt cung ước định đồ vật phá quân lấy bộ này kiếm phổ đội lấy ta vô thần tuyệt cung sát phá lang tuyệt kỹ cho nên bộ này vạn kiếm quy tông đã là ta vô thần tuyệt cung đồ vật còn mời các hạ trả lại tiết vô toán hướng vẫn như cũ quỵ ở trước mặt mình phá quân hỏi hắn nói thứ này là của hắn đây là sự thực sao phá quân vội vàng lấy lòng nói đại nhân không cần nghe cái kia man di ăn nói bừa bãi thứ này chính là ta kiếm tông tổ tiên sáng tạo cũng là ta chiến thắng vô danh có được chiến lợi phẩm cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào ha ha ha phá quân ngươi vô sỉ để bản quân rất hài lòng như thế liền cho ngươi điểm khen thưởng tiết vô toán nói xong một bàn tay thì đập vào phá quân trên đỉnh đầu kinh lực dâng trào trong nháy mắt chỉ thấy phá quân toàn thân các đại yếu h u y ệ t ba ba nổ vang một lát sau bông mình mềm trên mặt đất ngạc nhưng đã bị hút khô tất cả công lực đáng hận bản quân phá quân trực tiếp thì mộng trước một giây còn khen hắn làm việc lưu loát một giây sau đem hắn phế đi sau đó còn hỏi hắn có hận hay không hắn hiện tại một náo tử đều là hồ gián thân thể hư đến kịch liệt nơi nào đến cùng muốn có hận hay không dựa vào trước đó khủng bố nhớ lại phá quân vô ý thức lắc đầu nỉ non nó nói không hận ha ha không hận vậy thì tốt bạn quân liền điểm ngươi một câu vạn kiếm quy tông kiếm phổ ngươi trước cũng là nhìn chắc là nhớ kỹ bây giờ ngươi lại dựa theo phía trên kiếm chiêu khẩu quyết luyện thử một chút ngay vậy vốn đã lòng như cho ngội phá quân hung hăng s ư ơ n g sở lập tức khoanh chân ngồi xuống dựa theo trong trí nhớ những cái kia kiếm chiêu khẩu quyết tập luyện một lát sau mừng như điên mở to mắt leo đến tiết vô toán trước mặt dập đầu không thôi lớn tiếng bái tạ đi một bên luyện đi thôi nói xong tiết vô toán lúc này mới cởi đối đã sắc mặt tái xanh tuyệt tâm nói tiểu quỷ tử đã lâu như vậy bản quân đều đang đợi ngươi qua đây quỷ bái vì sao như thế không hiểu sự tình vẫn là nói ngươi tại một lòng muốn chết chương một trăm hai mươi chín quỷ tử mang tới trò chơi quỷ tử người khác không hiểu nhưng tiết vô toán kêu đi ra lại là cảm thấy cực kỳ thuận miệng dường như trước mắt những thứ này người nhật bản vốn là nên gọi cái tên này liền giống với heo chó trâu chờ một chút đều gọi chung là x u ấ t sinh một dạng quỷ tử tại tiết vô toán trong mắt cũng là đối người nhật bản gọi chung rất chuẩn xác không hiểu ý tứ không sao cả có thể xem h i ể u tiết vô toán xem thường đến như là nhìn ra xúc ánh mắt là được lại phối hợp cái kia hứng hờ ngôn ngữ triệt để, để tuyệt tâm xù lông lên bất quá xù lông không xù lông tại tiết vô toán xem ra cũng không có nửa điểm khác nhau trên thực lực t r ê n lệch thật lớn căn bản không phải trong lòng cái gọi là tức giận có thể bù đắp so với phá quân đến tuyệt tâm đều còn kém hơn một đường tại tiết vô toán trước mặt càng là không chịu nổi cái kia làm cho người toàn thân rét run giam cầm có một lần xuất hiện lần này phạm vi càng rộng chẳng những tuyệt tâm bị dừng ở giữa không t r ù n g không n ú c đ í c h liền chính tại thiên hạ hội các đường miệng chém giết quỷ la sắt cũng đều bị đồng thời định trụ mà gần như chỉ ở rất gần thiên hạ hội bang chúng lại không có vẫn như cũ hoạt động tự nhiên đây là tiết vô toán vô đạo kiếm chỉ công lực càng thêm thuần thục về s o đối loại này không gian cầm cố chơi đến càng thuận biểu hiện đi đến đã hoàn toàn hoảng hồn tuyệt tâm trước mặt tiết vô toán trật trật nói quỷ tử cũng là quỷ tử mặc kệ ở thế giới nào đều như thế nhìn đến khiến người ta cảm thấy buồn nôn thoại âm rơi xuống đồng thời thiên hạ hội trong phạm vi tất cả đến từ đông doanh quỷ la s á t tất cả đều tập thể nổ r ứ t đầu thi thể vải rách đồng dạng tê liệt trên mặt đất tuyệt tâm đầu vẫn còn có thể bên ngoài vang lên nhào đến tiếng nổ tung một dạng để hắn hiểu được chính mình hôm nay là đâm vào trên miếng sắt tần sương tên chó chết này trước đó đánh ngươi ngươi đi giúp hắn đem một thân công lực hóa sau đó cho hắn nếm thử sinh tử phù tư vị lại cẩn thận vặn hỏi nhất định muốn đem kia cái gì vô thần tuyệt cung nội t ì n h đều đào đi ra hiểu chưa thuộc hạ minh bạch tiết vô toán khinh thường động thủ phế bỏ bây giờ không cách nào động đậy tuyệt tâm dựa vào tần sương là đủ rồi hắn tự mình động thủ cảm thấy hội ô h ế tay của mình bề ngoài lanh khóc tuyệt tâm tuy nhiên một mực tại nỗ lực phản kháng có thể thẳng đến hắn bị tần sương dùng hóa công đại pháp từng điểm từng điểm hóa đi chân nguyên toàn thân đồng thời đánh gãy gân tay gân chân về sau hắn đều không có thể kiếm thoát nửa phần chờ hắn theo giam cầm bên trong giải thoát lúc đi ra hắn đã triệt để thành một tên phế nhân một cái ngay cả mình đứng thẳng lên năng lực đều không có phế nhân tần sương cũng không quen tra tấn nhưng thiên hạ hội bên trong phương diện này cao thủ rất nhiều chọn lấy hai cái tinh đến đạo này bằng chúng sau đó tựa như kéo chó chết một dạng kéo lấy tuyệt tâm đi hình đường nguyên lai tưởng rằng thu thập loại cao thủ này cần phải rất có tính khiêu chiến ai biết được không đợi hai cái c h a tấn cao thủ tận hứng tuyệt tâm thì triệt để h n g mất hết t hệ thủ đoạn độc ác hết t hệ lánh khốc vô tình nguyên lai cũng không phải là cường đại nội tâm tại trèo trống mà chính là dựa vào chính mình một thân siêu tuyệt võ công bây giờ võ công bị phế tâm lý tự tin cũng tốt tự ngạo cũng được liên đối lấy toàn cũng bị mất quỷ tử thực chất bên trong cái chủng loại kia khuất phục cường giả bản năng liền nhìn một cái không sót gì hai cái bang chúng vừa bực mình vừa buồn cười đồng thời liền vội vàng đem tuyệt tâm bàn giao đi ra đ ổ vật ghi chép lại đưa tới tiết vô toán trên tay cái này không nhìn không biết xem xét giật mình không thể không bội phục tiểu quỷ tử sức tưởng tượng cùng gia tâm theo tuyệt tâm bàn giao cái kia cái gọi là vô thần tuyệt cung tiền thân lại là đông doanh quyền môn mà cái kia tuyệt vô thần cũng là quyền môn đệ tử về sau học nghệ có thành t ự liền giết chết sư phụ của mình sau đó xoán vị thành công đồng thời đem quyền môn đổi tên là vô thần t u y ệ t cung bất quá tuyệt vô thần dã tâm không chỉ như thế hắn tâm tâm niệm niệm cảm thấy mình còn có thể lập nên càng lớn cục diện sau đó dốc lòng mưu đồ hai mươi năm đợi đến trung nguyên trong giang hồ xuất hiện thực lực đứt gây thời điểm liền điều động chính mình hai đứa con trai đến đây hô phong hoán vũ một phương diện thu nạp chèn ép trung nguyên cao thủ một phương diện khác lại là muốn quấy đục thiên hạ đại thế hắn tốt t h ử a cơ mà lên mà tuyệt vô thần mục đích cuối cùng nhất lại là phải thừa dịp lấy thiên hạ đại thế nhơ bẩn thời điểm ám sát chết trung nguyên hoàng đế đồng thời dùng dịch dung phương thức thay vào đó không thể không nói đây là một cái nao đại động mở kế hoạch rất sáng tạo rất ngây thơ rất phù hợp quỷ tử lo di bất quá lại tìm đường chết đâm vào tiết vô toán trong tay cái này rất l u n g túng làm một cái vốn là thường xuyên cảm giác không có việc gì không có không thời gian cảm giác diêm la tiết vô toán thế nhưng là rất ưa thích loại này đại bố cục trò chơi đặc biệt là làm trò chơi đối tượng là tiểu quỷ tử thời điểm càng là như vậy không hiểu hưng phấn tần x ư ơ n g a ngươi lần này không phải tổn thất rất thật tốt t a y sao hiện tại vừa v ẫ n có cơ hội cho ngươi bổ sung t i ề n đến mời đại nhân chỉ thị hh cái kia tuyệt tâm tiểu quỷ tử không phải đem trung nguyên võ lâm bên trong đại bộ phận cao thủ đều tóm lấy sao ngươi bây giờ đi tìm tới cầm t ù chỗ sau đó đưa ngươi cảm thấy đủ tư cách cao thủ đều thu đến thiên hạ hội cứ như vậy thiên hạ hội thực lực không liền có thể lấy lên như diều gặp gió nha tần sương nuốt ngụm nước miếng theo bản năng đè ép thanh âm hỏi một câu những cao thủ kia đều kiệt ngao bất thuần rất nhiều người đều không chào đón ta thiên hạ hội muốn thu phục sợ là không phục bản quân dạy sinh tử của ngươi phù là dùng tới làm gì một người một mảnh sinh tử p h ụ trước trồng lên không phục liền để hắn ăn chút đau khổ muốn là gặp phải xương cứng trực tiếp lưu lại sinh sinh đau chết hắn nhìn có bao nhiêu người còn mạnh miệng mà lại a t ầ n sương ngươi bây giờ mạch suy nghĩ còn không đúng lắm làm việc quá mức ôn lu về sau ngươi muốn nhiều nghe một chút phá quân ý kiến mới tốt thần sương nghe vậy vội vàng quỳ xuống câu nói này có thể coi như chỉ điểm cũng có thể coi như gian dạy rất rõ ràng diêm la đại nhân đối với hắn tần sương thủ đoạn có chút không vừa ý cảm thấy hắn quá ôn hòa thậm chí nâng lên phá quân cái người điên kia đây có phải hay không là đang nói một khi hắn lại làm không xong phá quân rất có thể thay thế hắn trong lòng rất là kinh hoàng tần sương vội vàng tỏ ra hiểu rõ sau đó ngựa không ngừng vó thì điểm đủ trong bang hào thủ hướng về tuyệt tâm lời nhắn nhủ giam giữ võ lâm cường giả địa phương tiến đến lưu thủ ở chỗ này quỷ la sắt cũng không nhiều tần sương có chuẩn bị mà đến lớn tiếng dọa người phía dưới không có hoa giá lớn bao nhiêu liền thu thập sạch sẽ sau đó đẩy ra tòa này âm ú đầy t ử khí sân nhỏ vừa vào đến trong phòng chỉ thấy bên trong tất cả đều là từng cái cao cỡ nửa người lồng sắt số lượng không dưới ba trăm lồng bên trong quản đều là võ giả đại bộ phận tần sương đều gặp đều là trong chốn võ lâm danh túc cường giả không nghĩ tới hôm nay lại như gia súc đồng dạng bị người chế trụ công lực nhốt ở trong lồng quen rất nhiều người nhìn thấy tần sương tiến đến cùng thiên hạ hội giao người tốt ào ào mở miệng lớn tiếng cầu cứu mà những cái kia vốn là không chào đón thiên hạ hội võ giả thì là sắc mặt khó coi muốn mở miệng cầu cứu lại lại tựa hồ kéo không xuống mặt núi tần sương hiện tại là rút kinh nghiệm sương máu nơi nào còn có trước kia bộ hòa hòa khí khí bộ dáng theo cái thứ nhất chiếc lồng lên bất luận là ai không so sánh trước có hay không giao tình đều là vào tay một mảnh sinh tử phù gieo xuống lại nói không bao lâu chỉnh gian phòng ốc bên trong thì vang lên kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng thần sương ngươi muốn làm gì thần bang chủ vì sao như thế a chó nói tần h sương ngươi là người đông doanh chó săn tần h sương mặt không biểu tình dần dần cấp trong phòng tất cả mọi người gieo xuống sinh tử phù về sau mới vượt qua đại sảnh sau đó hướng phía trước phía trước là đơn độc nhà tù như là kiếm ma vô danh kiếm b ẩ n cao thủ như vậy mới có thể hưởng thụ được loại này phòng đơn đãi ngộ không dùng ủy thân tại một cái lồng bên trong t r ư ớ c 130, 280 người làm tần x ư ơ n g đi vào phòng đơn nhà tù thời điểm cũng không nhìn thấy vô danh nhưng khác người trong võ lâm nhưng lại đều nhìn đến vô danh bị mang tới nơi này cho nên khả năng duy nhất cũng là vô danh đã bị cứu đi giống t u y ế t phòng giam rộng mở cửa nhà lao còn có một tia khí tức lưu lại rõ ràng rời đi không lâu hoặc do chính là tần sương vây quét nơi đây vô thần tuyệt cung quỷ la s á t thời điểm được cứu đi mất đi vô danh cái này khiến tần sương rất là tức giận quay đầu bắt chuyện thủ hạ lập tức ra ngoài truy tìm có thể nói thật có thể dưới loại tình huống này đem vô danh bắt đi người tuyệt đối không phải người bình thường bây giờ đối phương đã trốn ra lồng giam còn muốn lại đuổi trở về tần sương tâm lý không có nửa điểm nắm chắc bất quá may ra cũng, cũng chỉ có một v ô danh chạy kiếm ma còn có kiếm bần các cao thủ vẫn còn ở đó không để ý đến bọn họ là quát mắng vẫn là nguyền rủa lại hoặc là hứa hẹn t ầ n x ư ơ n g một lấy quan tri vẫn như cũng là sinh tử phù hầu hạ so với phía ngoài những người kia những thứ này hưởng thụ phòng đơn đãi ngộ đỉnh phong võ giả thì lộ ra ngạnh khí rất nhiều đương nhiên kiếm bần loại này ra vô lại hàng không tính một thân võ công tuy cao nhưng lại trời sinh một bộ đồ hèn nhát sinh tử phù vừa lên thân thì hoa hoa kêu to liên tục cầu xin tha thứ mặc kệ cầu xin tha thứ hay không tất cả bị tuyệt tâm bắt người tới đều bị kéo ra khỏi chính mình lồng giam bị tập trung ở sân phía ngoài bên trong trên người sinh tử phù hiệu quả còn tại lan lộn đầy đất hoặc là s i n h s i n h bắt nát chính mình ra thịt người có khối người cũng có chút định lực mạnh chút còn tại làm vô vị chống cự chư vị đông doanh nhân vượt biển mà đến đem chư vị không hỏi thanh hồng tạo bạch trộm tới như x u ấ t sinh đồng dạng vây nuốt nơi này chư vị có thể từng nghĩ tới cái này là vì sao tần sương một bên nói một bên xuất ra rừng ngứa viên thuốc đưa cho thủ hạ để bọn hắn đi trước cấp gọi cầu xin tha thứ người ăn vào nói tiếp đông doanh nơi chật hẹp nhỏ bé cũng có thể khi dễ đến chúng ta trung nguyên võ lâm trên đầu đến truy cứu nguyên nhân không có gì hơn cũng là chúng ta từng người tự chiến năm bẻ bảy mảng cái này mới cho đông doanh tạp t r ù n g thời cơ lợi dụng bất mãn chư vị ta thiên hạ hội cũng vào ngày trước bị đông doanh tạp t r ù n g lấn đến cửa bất quá lại bị thiên hạ hội vỡ vụn âm như của bọn hắn chẳng những đem xâm phạm c h i địch toàn bộ chu tuyệt liên đối lấy đem đầu lĩnh kia vô thần tuyệt cung trưởng công tử tuyệt tâm cũng bị chúng ta bắt bây giờ bị phế võ công quan tại địa lao kêu rên chư vị có biết lại đang làm gì vậy vì sao ta thiên hạ hội có thể không bị người ngồi mà chư vị lại không thể đã ăn dừng ngứa viên thuốc t h ô n g thả lại sức võ giả sắc mặt khó coi hướng về tần sương nói là ngươi thiên hạ hội thế lớn người đông thế mạnh thần sương cười nói không tệ ta thiên hạ hội thế lớn tự nhiên không phải là các ngươi loại này tán binh có thể so sánh bất quá truy cứu bản chất lại là bởi vì ta thiên hạ hội đoàn kết tần bang chủ chúng ta bây giờ không khỏi là ngươi cái thất gỗ phía trên thịt cá ngươi thì có lời nói nói thẳng đi đến cùng y muốn như thế nào quy thuận ta thiên hạ hội thần x ư ơ n g vừa mới nói xong trang diện lần nữa hỗn loạn đều không nghĩ tới tần x ư ơ n g thế mà đánh loại này chủ ý thần bang chủ ngươi chẳng lẽ là tại ban ngày phát ngộng chúng ta thật tốt vì sao muốn nhập ngươi thiên hạ hội v à lại người này nói còn chưa dứt lời bên cạnh một cái thiên hạ hội bang chúng liền bước nhanh đi tới nắm chặt cổ của hắn giơ tay chém xuống người tốt đầu liền lăn đến mặt đất huyết tinh luôn luôn có thể khiến người ta nhắm lại lung tung đóng mở miệng tần sương tiếp tục nói quên nói cho các ngươi biết vừa mới cho các ngươi ăn chính là dừng ngứa thuốc mà không phải giải dược thuốc này dược hiệu chỉ có thể duy trì một tháng một tháng sau đó vừa mới chư vị kinh lịch ngứa cùng đau liền sẽ lần nữa tái phát hiện tại ta hỏi lại chư vị một câu có ai nguyện ý quy thuận ta thiên hạ hội lần này lại không ai lung tung há mồm trên người bọn họ công lực bị đông doanh nhân phong bế bây giờ chưa giải lại chúng tần xương sinh tử phủ làm sao có thể có bạo khởi phản kích lực lượng thật là muốn như thế quy thuận tâm lý có nhiều đ o á n niệm lao phu nguyện hàng cái thứ nhất đứng lên người rất ngoài dự liệu lại là kiếm ma làm phá hư cảnh cao thủ kiếm ma thế nhưng là cùng tuyệt tâm liều mạng trên trăm chiêu mới bất hạnh bị thua đối với tuyệt tâm thực lực hắn là rõ ràng nhất mà trước mắt tần sương rõ ràng không thể nào là tuyệt tâm đối thủ nhưng vì sao thiên hạ hội chẳng những có thể tại đông doanh nhân tập kích xuống đến lấy bảo toàn còn có thể ngược lại đem tuyệt tâm bắt thật sự giống tần sương nói dựa vào là đoàn kết cầu thí đoàn kết h á n bai kiếm sơn trang cũng có ngàn thanh người cũng đoàn kết có thể làm sao không gặp đem cái kia đông doanh tạm trùng bắt tần sương sau lưng muốn là không có cao thủ t ư ơ n g t r ợ kiếm ma đánh chết đều không tin bây giờ cục diện đã bị thiên hạ hội hoàn toàn trường khống hắn chẳng những một thân công lực bị chế còn chúng cái kia âm ngoan giam cẩm thêm lên người ta sau lưng có người làm chỗ dựa hiện tại còn nghĩ đến phân cao thấp ha không phải mình muốn chết lấy chính mình đẩy người kiếm ma chắc chắn muốn là ai dám nói một chữ không hôm nay chắc chắn bỏ mình không thể nghi ngờ hắn không muốn chết đã muốn sống vậy còn không bằng dứt khoát một chút muốn chút đầu quy thuận trước bảo trụ mạng nhỏ lại nói ngay sau đó kiếm ma quy thuận người là kiếm bẩn lao tiểu tử này trong lòng chỉ có đối kiếm tham niệm cái khác cái gọi là mặt mũi loại hình đồ vật xưa nay không tại lo nghĩ của hắn bên trong vì sống sót vì chả có thể tiếp tục làm k h á t phi kiếm c h i cảnh ngộng đẹp kiếm bần không ngại bái tại thiên hạ hội môn xuống dù sao còn sống mới có thể làm ngộng có hai cái phá hư cảnh cao thủ dẫn đầu trong lòng vốn là có chút ý động người trong võ lâm ảo gật đầu trong đó đại bộ phận đều là trước kia liền cùng thiên hạ hội giao hảo thế lực hoặc là tàn tu mà những cái kia cùng thiên hạ hội một mực không thích hợp vẫn còn tại xem t r ư ờ n g so với tiết vô toán thần sương xem như rất có kiên nhẫn không nói một lời ngồi trên ghế an tĩnh đám người lựa chọn đợi t r ư ờ n g một giờ hết thảy ba trăm bảy mươi mốt cái võ lâm cao thủ có hai trăm chín mươi ba người đã lựa chọn quy thuận đồng thời đứng ở tần h sương sau lưng còn lại bảy mươi tám người chính là ngoan cố phân tử đều là cùng thiên hạ hội kết quả tử thù người đã như vậy vậy cũng đừng trách ta tần h sương tâm ngoan nói xong tần sương vung tay lên bên cạnh sớm đã chờ lấy bang chúng liền bước nhanh đi lên chợt ở những người này cổ sau đập bể đầu gối của bọn h ắ n sương để này té quỵ dưới đất tiếp lấy đều nhịp hai tay cầm đao thật cao vung lên chém một chữ rơi xuống bảy mươi tám cái đầu lan xuống nói bên trong huyết tinh mỗi cái như trụ phun lên đến cao hơn ba thước thật giống như một mảnh quang cảnh suối phun nhìn đến tần sương sau l ư n g chư trong lòng người run lên mang theo những người này trở lại thiên hạ hội nhưng đã không thấy diêm la đại nhân bóng người duy chỉ có phá quân vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ tựa hồ căn bản không có động đậy bất quá này trên thân càng phát ra kiếm khí bén nhọn tỏ khắp nhưng cũng không ai dám đi đã q u ấ y r ậ y hắn kể từ hôm nay chư vị chính là ta kiếp đường bộ hạ đường chủ chi vị tạm thời do ta tạm thay phía dưới ta liền vì mọi người khôi phục công lực tần sương nói xong vung tay lên thủ hạ đuổi chế ra giải dược liền đưa đến cái này hai trăm chín mươi ba người trong tay an vào giải dược công lực liền tại mười cái hô hấp ở giữa lần nữa khôi phục lúc này liền có mười ba người nhìn lẫn nhau một cái sau đó bạo khởi chạy trốn thế mà đánh chính là như thế chủ ý căn bản không tin tần sương cho bọn hắn gieo xuống sinh tử p h ù bọn họ không có cách nào khác giải khai đối mặt tình cảnh này chẳng những thiên hạ hội bang chúng thờ ơ tần sương càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liết một chút ánh mắt bên trong tất cả đều là trào phúng phân phó những người này muốn đi thì để bọn hắn đi môn hạ không dùng n g ă n cản thậm chí tần sương còn cố ý để cho thủ hạ đi cấp phía ngoài bang chúng truyền tin một chút phản ứng tự nhiên đều không có thấy cảnh này người đều tâm lý ai thán tần sương làm như thế nguyên nhân đơn giản cũng là đối với mình gieo xuống giam cầm cực kỳ yên tâm càng là như thế càng là để những người này trong lòng cái kia vốn là không nhiều mong đợi biến càng yếu ớt tốt chư vị hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ t r ă m ba mươi mốt núi cao còn có núi cao hơn đông doanh nhân vận khí cực kém hảo chết không chết đâm vào tiết vô toán trong tay sau đó mạc danh kỳ diệu liền bị bưng không những mình nhà đại công tử bị người phế đi võ công đóng lại mang tới một nghìn quỷ s á t la bây giờ cũng bị chết chỉ còn lại không tới một trăm đối lập may mắn là tuyệt tâm đệ đệ tuyệt thiên con hàng này lúc đó cũng không có tham gia đối với thiên hạ hội tập kích cũng không có lưu tại nơi ở tạm thời trông giữ những cái kêu bị bắt giữ người trong võ lâm cho nên trốn qua một kiếp bất quá tuyệt thiên thời gian nhưng cũng không tốt lắm theo năm ngày trước hắn thì không thể không giấu vào núi rừng bên trong căn bản không dám ở bên ngoài lộ diện hiện tại khắp nơi đều là hắn hải bộ văn thư cùng các đại thế lực liên hợp vây quét lớn nhất bất đắc dĩ là bên cạnh hắn quỷ sát la đặc thù quá mức rõ ràng người trên mặt người đều là quỷ đầu mặt nạ dưới mặt nạ tất cả đều là từng t r ư ơ n g bị nóng đến nát bét triệt để hủy dung nhan khuôn mặt loại này đặc thù vừa đi ra ngoài lập tức thì hội bị người phát hiện chuyện bây giờ đã không thể vắn hủi Chí thiên ít tại tuyệt thiên trong một ắ hắn t trọng tại trở thể. tất tàu thủ trên tra trên tới tàu thuyền. thể tại thứ sót tỉnh tiến thối tìm không cách chấn uy danh. Nhưng hiện doanh không chấn kính nghe hiện những doanh nhân, cảnh chuyện nào vấn muốn đông cũng Ven biển biển bang nói cũng đang biển nói, này còn đông lưỡng nan. Bị tìm ra là là là lại lui lại lâm là mà vào kiểm giữ, có mặc cả cầu có cao cử cử Có bá ra uy đều u hay dù về đề đã sớm m Bị n m ộ ngày này thiên hạ hội tổng đàn bên trong khoanh chân trong điện đã trọn vẹn m ộ ư ơ i năm ngày phá quân rốt cục động thân hình kia trước b ắ n ra đến ngoài điện ngửa đầu hét dài một tiếng trên thân kiếm ý ngập trời khuyết tán mấy trăm trượng phương viên dẫn động chung quanh tất cả cầm kiếm bang chúng cùng nhau khống chế không nổi binh khí của mình tựa hồ bị cái gì lực lượng liên lụy cư trú không sai chính mình rời vỏ lăng không bay ra sau đó hội tụ tại phá quân bên người từng tầng từng tầng như khổng tức khai bình hình thành một cái kéo dài tới ra ngoài không dưới phương viên mười trượng to lớn kiếm chi ma bản phá quân ngươi nếu muốn t h í chiêu có thể hướng về bên kia đang muốn hủy đi thần phong đường đường khẩu đi thử không muốn đả thương nơi này tần sương chạy đến phát hiện phá quân toàn thân khí thế quần quận chính tại ngưng tụ lực lượng rõ ràng là chuẩn bị muốn xuất chiêu đ i ể m báo nhìn đến này quanh người kiếm chi ma bản tần sương trong lòng biết chiêu này đoán chừng cũng là cái kia vạn kiếm quy tông cũng muốn mở mang kiến thức một chút được vinh dự sinh linh mạnh nhất kiếm chiêu đến cùng có gì uy năng phá quân nghe vậy liền dưới chân phát lực hướng về phía dưới thần phong đường thì cấp tốc lao đi đi theo phía sau xem náo nhiệt tần xương vạn kiếm quý tông theo phá quân hét lớn một tiếng hắn quanh người lơ lửng lợi kiếm đã biến thành một dòng lũ lớn lại giống như một đạo tấm lụa đồng thời mỗi một thanh kiếm sắc lên đều bao vây lấy phá quân ngưng luyện ra được kiếm ý cùng kiếm khí uy lực bạo tăng không chỉ gấp mười lần kiếm chi dòng nước lũ quanh quẩn trên không trung một vòng tựa hồ là phá quân đang cố ý dẫn đạo là tại thể nghiệm chiêu thức thi triển lúc một số bí quyết sau đó mới quấn về phía tòa kia phương viên năm mươi trượng cao năm trượng thần phong đường cung điện bẻ gãy nghiền nát để hình dung tựa hồ không quá chuẩn xác tần x ư ơ n g cảm thấy dùng tan giã để hình dung bị xóa đi thần phong đường thích hợp hơn một số cũng không như trong tưởng tượng gạch đá vẩy ra hoặc là oanh minh điếc thai tình huống xuất hiện có chỉ là vô thanh vô tức biến thành vai phiến cả tòa cung điện bị từng trôi lợi kiếm vừa đi vừa về c h a m qua sau cùng rơi xuống đất thời điểm đã mảnh như h ạ t cát trên mặt đất bình bình chỉnh chỉnh cửa hàng thật dày một tầng không gặp lại vừa rồi cung điện bộ dáng phá quân thu chiêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thậm chí bất lực đứng thẳng một chút có quắp ngồi dưới đất thở hưng hộc bất quá nụ cười trên mặt càn rỡ vô cùng lại thoải mái vô cùng nhìn ra được phá quân đây là đem vạn kiếm quy tông cấp đã luyện thành bất quá tựa hồ cũng không có kết thúc toàn công không phải vậy một chiêu về sau cũng sẽ không bộ dáng như thế rõ ràng là không chịu nổi phụ tải thể nội kinh lực chi quá khả năng cái này đều không trọng yếu phá quân hiện tại trong lòng một mảnh sáng sủa theo học kiếm hôm đó lên hắn liền biết chiêu này mạnh nhất kiếm pháp đồng thời một mực đem này làm vì chính mình suốt đời truy cầu ngày đó bị diêm la đại nhân phế bỏ một thân công lực thời điểm phá quân thật sự có chút lòng như cho ngội nhưng ai có thể tưởng lại là khổ tận cam lai dưới cơ duyên xảo hợp để hắn rốt cục đạt được ước mớn vạn kiếm quy tông không hổ là sinh linh mạnh nhất kiếm chiêu riêng là lĩnh n g ộ phá quân cái kia một thân bị phế sạch công lực liền bắt đầu bị càng ngày càng nhiều kiếm khí thay thế trước kia trong kinh mạch lưu g i ữ tục là chân nguyên là nội lực mà bây giờ lại tất cả đều là kiếm khí tuy nhiên trên bản chất chân nguyên cùng kiếm khí trước mắt xem ra không phân s ả n sàn nhau nhưng phá quân lại cảm thấy bây giờ kiếm khí càng thích hợp bản thân một chút hồi một chút khí lực phá quân đứng dậy quất ra sau lưng nhất đao nhất kiếm sau đó như ném đồ bỏ đi một dạng ném xuống đất kiếm tên tham lang đao tên thất sát là phá quân hao hết trăm cây nghìn đắng tìm thấy thần binh bây giờ hắn lại chẳng thèm ngó tới lao tử bây giờ chính mình chính là nhất binh kiếm tự nhiên thiên truy bách luyện quang diệu v à n nam không cần lại dùng những thứ này phàm vật vật làm nền phá quân cảm giác không sai hắn hiện tại cũng là nhất binh kiếm cho dù đứng tại chỗ bất động cho dù hắn hiện tại thể n ộ i c h ố n g giống nhưng tại bên cạnh tần sương trong mắt lại là một thanh nhấp nháy sắc bén mà lại hung á c sát khí ra khỏi vỏ lợi kiếm tần sương tâm lý thầm nghĩ cái này phá quân bây giờ kiếm chiêu đã thành thực lực bạo tăng lại không biết ta còn có thể hay không khu sử dụng được ngay tại tần sương trong lòng tính toán thời điểm phá quân lại đi tới trước mặt của hắn thế mà không chút nào suy tư quỳ xuống cho hắn dập đầu hành lễ miệng nói chủ nhân lại thái độ cung kính thoạt nhìn không có mảy may làm ra vẻ tần x ư ơ n g hai tay đỡ dậy phá quân sau đó cười nói phá quân nhìn ngươi đã luyện thành vạn kiếm quy tông bây giờ thực lực phóng nhãn ta thiên hạ hội đã trèo lên đỉnh ở trước mặt ta rất không cần phải lại đi này lại lễ về sau cũng không cần đến xưng ta chủ nhân phá quân nghe vậy lại là lắc đầu liên tục trả lời chủ nhân lời ấy sai rồi diêm la đại nhân phân phó ta đi theo chủ nhân bên người hiệu cái kia chó ngựa chi cực khổ phá quân tự nhiên một lấy quan c h i tuyệt không thể bởi vì chỉ là một thức kiếm chiêu liền quên chủ tớ tôn ti mong rằng chủ nhân về sau đừng nhắc lại phá quân nói được rõ ràng hắn nhận tần sương làm chủ đó là diêm la đại nhân mệnh lệnh hắn coi như bây giờ xưa đâu bằng nay cũng không dám n ị c h lại thậm chí cảm thấy đến tần sương đây là tại t h a m dò hắn tự nhiên không chịu đổi giọng thực lực mạnh lên về sau phá quân tâm lý đối diêm la đại nhân kính sợ không giảm trái lại còn tăng đặc biệt là đã luyện thành cái này vạn kiếm quy tông về sau c à n g là như vậy nói là sinh linh tối cường nhất kiếm lại tại phá quân trong mắt có chút hữu danh vô thực c h ỉ ít cái này vạn kiếm quy tông so với ngày đó diêm la đại nhân thi triển cái chủng loại kia có thể giam cầm phương viên mấy trăm trượng không gian kiếm chỉ nhưng là kém đến quá xa có lẽ trên đời này căn bản cũng không có mạnh nhất cái thuyết pháp này mạnh nhất chỉ là mèo khen mèo dài đôi người yếu cho ra bình luận đây là tại hạn chế đi lên leo lên ý chí ta phá quân tuyệt đối không thể như thế phá quân thực lực tăng mạnh chấn áp trang diện để thiên hạ hội nội bộ biến đến càng thêm vững chắc những cái kia không yên lòng bị ép buộc quy thuận người trong võ lâm cũng không dám tiếp tục tự mình nghị luận hoặc là cầu nhỏ so với tần sương vị này tân nhiệm hình đường đường chủ phá quân thế nhưng là một cái mười phần bạo ngược nhân vật vừa nhậm chức liền có mười tên xuất công không xuất lực cao thủ bị này phân thây thủ đoạn huyết tinh làm cho người sợ hãi năm tháng trong vòng năm tháng ta không muốn lại nhìn thấy trung nguyên võ lâm bên trong còn có k h n g phục ta thiên hạ hội thanh e m c h u y ể n tới ai dám lười biếng tất cả giao cho hình đường xử trí đều rõ chưa tần sương mệnh lệnh theo thiên hạ hội c h u y ể n ra sau đó lại lần nhắc lên vô biên huyết tinh cũng đồng thời kéo ra một trận xưa nay chưa từng có nhất thống võ lâm phân tranh chương một trăm ba mươi hai hư thối thế giới thiên hạ hội nhắc lên gió tanh mưa máu cũng không thể ảnh hưởng đến tiết vô toán hiện tại thân chỗ cai này một khoảng trời bởi vì nơi này huyết tinh so thiên hạ hội trong võ lâm nhấc lên huyết tinh nồng đậm vô số lần bầu trời hôi bại tựa hồ thủy t r u n g bảo bọc một tầng sương mù cho dù trên đầu mặt trời giữa trời cũng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy không đến ấm áp từng tiếng kỳ quái g à o rú thỉnh thoảng tại bên thai vang lên từng đạo từng đạo động tác cứng ngắc lại chậm chạp bóng người đi đầy đường du đãng gây mũi thi xú nùi vị tỏ khắp đến khắp nơi đều là làm cho người buồn nôn cầm chân đá đá một khối vật đen như mực mềm lúc ních tựa hồ là một miếng thịt tiết vô toán rất không thích đứng phương thiên địa này có loại thiên mà sắp chết khó chịu cảm giác nơi này là do mỹ s thế giới tên bắt nguồn từ tiết vô toán trước kia nhìn qua một bộ hệ liệt phiến sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đèn đẹp i ể u nơi này cũng là một cái không có địa phủ thiết chí bình hành thế giới cũng là một cái phát triển thành dị dạng trạng thái hư thối thế giới vài thập niên trước hai cái khoa học nhà thám hiểm theo bắc cực tầng băng phía dưới phát hiện một loại thần kỳ bệnh độc loại này bệnh độc có thể để cao lớn thân thể các loại cường độ thân thể thậm chí bao gồm sức miễn dịch cái này mang ý nghĩa chỉ muốn nắm giữ loại này bệnh độc đặc tính vậy liền rất có thể nghiên cứu ra làm cho nhân loại thực hiện vượt qua thức tiến hóa d ự vật hết thể ốm đau tra tấn đều muốn đi xa nhân loại đem bước vào tiệm kỷ nguyên mới có thể sự vật đều là tính hai mặt loại này bệnh độc tồn tại rất lớn khuyết điểm cái kia chính là nó tại cải tạo nhân thể đồng thời hội ăn mòn linh trí thậm chí sẽ để cho một cái bình thường tư duy người trong thời gian cực ngắn biến thành một bộ chỉ biết là giết cùng ăn sinh vật khủng bố tốt cùng xấu đồng thời đi tới hai thái cực có thể nắm giữ vậy liền có thể khiến nhân loại ta biến đến chẳng sợ hãi trưởng cầm không được một khi tiết lộ liền sẽ diệt thế mà hiển nhiên bây giờ cục diện đã thành cái sau đi đầy đường công trình kiến trúc hoang p h ế đường đi cửa hàng rách nát trên đường cái xe hơi rủ sao đ ặ n lại phối hợp chung quanh du đãng bóng người một bộ sinh linh đi đến cuối hoang vu cảm giác đập vào mặt nơi này là tiết vô toán khai mở cái thứ hai phụ thuộc địa phủ thế giới đang ở tuyển nơi này tiết vô toán cũng là có không ít tính toán vừa đến nơi này là hắn khai mở cái thứ nhất hiện đại hóa văn minh khoa học kỹ thuật thế giới bên trong trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa quá hắn ra đời ban đầu thế giới thứ hai nơi này là tận thế là so giang hồ càng thêm hung tàn bạo ngược huyết tinh đầy mắt dị dạng thế giới Cái cái thích giới triệt này mang nghĩa này hắn hơn một ý thế hợp trật tự từ đã để đổ, đó kể sụp luân ầ n nữa cải tạo. Bất q á cái cái làm này một thế tại thế trần tại cũng giới, giản giới hạn tại cái thế giới này trần gian, kỳ không hoa hạn đơn m phủ tiết t vô o á cũng bị lôi đến. Luân bị lôi hồi thông đạo thành lập về sau thế mà bên trong không có nhiều tiến vào luân hồi vong hồn mặc dù có cũng là lấy thực vật loại vong hồn chiếm đa số động vật cùng nhân loại vong hồn cơ hồ không có phải biết đây chính là mát cấp lại có thể một ngày luân hồi mười triệu vong hồn luân hồi thông đạo thế mà lại xuất hiện loại tình huống này tiết vô toán coi là hệ thống cầm giả luân hồi thông đạo đến hốt du chính mình kết quả hỏi một chút phía dưới biểu thị luân hồi thông đạo không có vấn đề gì cả không có động vật cùng người vong hồn tiến vào chỉ là bởi vì trần gian chết đi sinh linh số lượng cực ít thôi đã đối hệ thống hiểu rất rõ tiết vô toán đạt được đáp án về sau lúc này mới bình tĩnh lại cẩn thận suy tư sau đó đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng vội vàng lách mình đến trần gian t r u n g quanh du đang bóng người đếm mãi không hết toàn cầu bảy tỷ nhân khẩu tại bệnh độc c ả n quay phía dưới còn sống không đủ mười triệu mà lại đều trốn ở mỗi cái khu quân cư bên ngoài du đáng cơ hồ tất cả đều là loại này không có linh trí so như sát sống thể đồ vật không có thấy tận mắt trước đó tiết vô toán theo không nghĩ tới sinh linh sinh mệnh lực lại có thể cường han đến tình trạng như thế đây mắt g i ò m bị s nhưng bọn hắn lại không phải chết người bọn họ còn sống cứ việc những thứ này g i ò m bị s toàn thân rách tung tóe có liền cái bụng đều mở động chàng t r à n g đố, đố treo ở bên ngoài còn có chút không có nửa người vẫn như cũ leo lên không nghỉ nhưng bọn hắn lại chắc chắn một trăm phần trăm còn sống h ồ n phách của bọn hắn còn một mực đợi tại nhục thân bên trong nhục thân bất tử h ồ n phách không ra h ồ n phách cũng là một cái khách trọ nhục thân cũng là gian phòng của bọn hắn gian phòng chỉ cần không có đ ủ khách trọ đương nhiên sẽ không tùy tiện đi ra bất quá tiết vô toán cũng phát hiện những thứ này đợi tại tang trong thi thể h ồ n phách tất cả đều ở vào một loại trạng thái trầm tịch thật giống như ngủ đông đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác khó trách hội đánh mất linh trí cái xác không hồn hoàn toàn chính xác hình dung đến cực kỳ chuẩn xác cứ như vậy tiết vô toán thì hơi lung túng một chút hắn không có nghĩ tới những thứ này đánh mất lại là loại tình huống này kể từ đó phải chờ tới những thứ này d ò m bị e nhục thân triệt để mục nát hồn phách trở về địa phủ còn không biết muốn đợi bao lâu mười năm hai mươi năm vẫn là một trăm năm cái này để hắn tại phương thế giới này bỏ ra vong hồn điểm thành đánh c h o bánh bao nhân thịt một đi không trở lại không được mua bán lô vốn không thể làm đến nghĩ một chút biện pháp mau chóng hồi vốn mới được Giết. dùng sổ sinh tử đem trong thế giới này dòm bi ép xóa bỏ cái này không thỏa đáng lớn như thế diện tích sửa đổi sinh linh mệnh số đây đều là phải bỏ tiền một lần một người một trăm vong hồn điểm tính được chẳng phải là muốn mấy chục tỷ vong hồn điểm không nói trước tiết vô toán không có nhiều tiền như vậy cho dù có cầm mấy chục tỷ ném đến một cái thế giới bên trong sau đó mỗi ngày thu hơn một mươi điểm hắn não tử lại không có tật xấu thiết vô toán không thể đ ộ n g thủ cũng không có n ả y thời gian bạn tính được vậy cũng chỉ có thể để trong thế giới này còn lại cái kêu mười triệu người tự mình đ ộ n g thủ dạo bước tại trên đường phố t r u n g quanh hoa hạ khí tức rất đậm nơi này là bình hành thế giới hoa hạ cũng là bị bệnh độc ảnh hưởng thương vong nặng nhất địa phương to lớn nhân khẩu cơ số để trong này trở thành dòm bỉ s hải dương đồng thời cũng là toàn thế giới may mắn còn sống sót nhân số ít nhất địa phương tuy nhiên cũng không phải là một cái thế giới nhưng tương tự truyền thừa lại mang đến cảm giác thân thiết để tiết vô toán lựa chọn trước bắt đầu từ nơi này kế hoạch của mình tại sống trong mắt người tiết vô toán tự nhiên là người sống nhưng ở nửa chết nửa sống dòm bị e trong mắt tiết vô toán lại giống như bọn hắn cũng là nửa chết nửa sống c h ỉ ít bọn họ không có từ tiết vô toán trên thân n g ư ờ i được nửa điểm người sống mùi vị cho nên tựa như tại dạ phố tiết vô toán tại ven đường tìm tới một cái xe đạp thoải mái nhàn nhã đi xuyên qua hối hả dòm bs chạy bên trong thậm chí gặp phải hình dáng kỳ lạ dòm bs hắn sẽ còn dừng lại cực kỳ dò xét một phen nhìn đến thực sự buồn nôn thì nhất chỉ kiếm khí điểm ra t i ệ n hắn đi xuống luân hồi một đường đi một đường nhịn một đường dết loại này thể nghiệm thực sự quá mới lạ để tiết vô toán cảm thấy rất hứng thú a cái đồ chơi này là chuột tiết vô toán nhanh tay lẹ mắt phất tay chế trụ một cái tại c h u ộ t mất góc tường vật sống nâng lên trước mặt mới phát hiện đây là một cái hình thể cùng con t h ỏ một dạng lớn tiểu nhân nứt răng loại động vật nhìn bộ dáng rõ ràng cũng là chuột bất quá thứ này hẳn là cũng bị bệnh đ ộ c ảnh hưởng tới trong mắt đỏ bừng không nói trên thân da lông cũng có chút cứng rắn trong miệng răng trừng tấp dài b à ảnh dùng khí kình t r ê n bể cái này cự hình chuột tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ chuột có thể là quần cư động vật mà lại sinh sôi cực nhanh thứ này bây giờ cũng bị bệnh đ ộ c c ắ n mòn xem ra nhân loại của thế giới này hoàn toàn chính xác cần lão tử tới cứu c h ù a c a không phải vậy diện chủng đã là ở trong tầm tay đông một cái vật nặng đập xuống đất thanh âm đ ỗ n g nhiên từ phía sau vang lên để tiết vô toán quay đầu nhìn qua sau đó liền thấy lại là một vật theo bên trái trên nhà cao tầng nện xuống tới ngựa đầu xem xét nha à thế mà cách mặt đất tầng mười tám địa phương có người tại hướng hắn phất tay người sống sót nơi này thế mà còn may mắn người còn sống ngược lại là hiếm lạ tâm lý hiếu kỳ người ở phía trên là làm sao sống đến bây giờ tiết vô toán dựa vào xe đạp sau đó hai tay để vào túi liền lên lầu chương một trăm ba mươi ba nơi này còn có bản tử các loại đi vào trong lâu tiết vô toán mới phát hiện trong này kỳ thật cũng không đơn giản một hai lầu còn tốt thứ ba lầu ba cái thang lầu đều bị phủ kín chết rồi đẩy vẫn rất kín cũng không có phí sức trực tiếp hóa thành hồn thể trạng thái xuyên qua sau đó một mực đi lên tại tầng thứ mười thời điểm rốt cục nhìn đến người hai cái xanh s a o vàng v ọ t người trẻ tuổi xem ra cũng liền mười bảy mười tám tuổi trong tay mỗi người cầm lấy một cái dài đến hai thước mải khoe khoang tài giỏi góc ống thép thần s ắ c lại là khẩn trương lại là đề phòng tiết vô toán cười híp mắt dò xét hai cái này thanh niên phát hiện tay của bọn hắn rất vững vàng trên thân cũng có một chút hung hãn khí chất cảm giác hẳn là từng thấy huyết không phải vậy sẽ không như vậy cũng không có khả năng sống đến bây giờ đứng lại ngươi là làm sao đi lên ha ha không phải là các ngươi hướng xuống mặt ném đồ vật gọi ta đi lên sao làm sao không chào đón tiết vô toán nụ cười vẫn như cũ móc ra một điếu thuốc điểm bên trên nôn một cái lớn chừng quả đấm vòng khói cút không có người nào bảo ngươi tới lại không lăn cẩn thận giết chết ngươi cái này ly kỳ tiết vô toán thật lâu không có bị người uy hiếp nói muốn giết chết hắn ngậm lấy điếu thuốc cũng không nói nhảm đưa tay hai cái tát thì q u ả tới cho dù không có ra sao dùng sức hai cái này hẳn là canh gác tiểu thanh niên vẫn là bị phiến rơi mất cả thanh rằng cái c ầ m đều nát nửa gương mặt máu thịt bé bét trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh h ắ t con miệng thúi như vậy xem ra là không mớn giúp ngươi phế đi không cần c ả m ơn nha tiết vô toán đối với đã ngất đi hai cái tiểu thanh niên ngôn ngữ một tiếng sau đó một tay một cái nắm hai người nảy c h â n kéo khăn lau một dạng cứ như vậy kéo lấy tiếp tục đi lên đ o á n chừng là đầu không ngừng đụng vào bậc thang hai cái xui xẻo tiểu thanh niên bị chấn tỉnh trên mặt kịch liệt đau nhức để bọn hắn đủ tiếng kêu thảm thiết muốn tránh thoát lại phát hiện mình căn bản không động được ha ha lại kêu một tiếng ta thì đem các ngươi ném đến phía dưới đi đút những cái kia dòm bị s bình bình đạm đạm một câu lại lạnh bỏ đi bị hù hai người vội vàng để ép thanh âm kìm nén đau đầy mặt đỏ bừng hình dung thê thảm tiết vô toán tâm lý rất ngạc nhiên phía trên này xem ra không phải chỉ một hai người hẳn là một đám trong những người này có người muốn bắt chuyện hắn đi lên lại có người không muốn hắn đi lên như vậy cũng tốt chơi đến tầng thứ ba mươi sáu thời điểm người liền có thêm c h ọ n vẹn mười cái nguyên một đám cũng là xanh s a o vàng gọn trên thân nhếch nhác cả lầu bên trong cũng là cất đái vị dày đặc nhìn lấy những người này tựa hồ cùng bên ngoài trên đường những cái kia g i ò m bị s không sai biệt lắm hai mắt không ánh sáng không núm giống như đã bị tuyệt vọng đánh bại người sống tâm nhưng đã chết ba tiết vô toán chính muốn tiếp tục đi lên chợt thấy tầng lầu này bên trong có mấy cái tiểu hải tử thân thể gầy nhỏ một mặt hiếu kỳ chính nhìn lấy hắn cái này khiến trong lòng của hắn không hiểu có chút không thoải mái tâm niệm nhất động một cái ba lô leo núi liền rơi trên mặt đất những vật này là ban đầu thế giới mang tới là chu tuệ như cái k i a gái ngốc cho là hắn muốn chạy trốn cấp chuẩn bị lương khô không nghĩ tới lại dùng đến nơi này tiểu hai tử có thể ăn đại nhân ai dám ăn ta đem hắn ném xuống để dòm bị ă n thiết vô toán nói xong cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên rất nhanh hắn liền phát hiện càng lên cao người tựa hồ trạng thái thân thể càng tốt tuy nhiên vẫn như c ũ gầy trơ cả xương nhưng hành tẩu nồi g nằm còn có chút khí lực mà lại không có loại kia âm ủ đầy t ử khí cảm giác bất quá tầng này người đối với hắn cũng không hữu i h ả o chính là bốn cái dáng người cường tráng nhất người trẻ tuổi cũng là tay cầm vóc nhọn ống thép đối với hắn rất là đề phòng đặc biệt là nhìn đến trong tay hắn kéo lấy hai cái lần nữa đau ngất đi đồng bạn càng là như vậy người là ai t h ả bọn họ dựa vào cái gì bọn bọn họ miệng quá thúi, cho nên lĩnh hắn cho thỉ túi, quá ta, ta lấy vì tiên sinh này ngươi không nên gấp gáp chúng ta đã phái người đi gọi lao đại rồi hắn chẳng mấy chốc sẽ xuống tới đến lúc đó nhất định cho ngươi một cái công đạo Trung n i ê n nhân này rõ ràng biết chút ít cái gì nhìn về phía tiết vô toán ánh mắt rõ ràng vô cùng e ngại lời nói ở giữa cũng run dày run lên tiết vô toán ném đi hai cái thằng xui xẻo sau đó trương vận may kình khẽ hấp trung n i ê n nhân kia đã đến trong tay hắn người rất sợ ta vì cái gì cảm giác được cổ bị nắm trên tay đối phương chuyển đến âm lãnh người trung n i ê n này toàn thân run lợi hại hơn vội vàng nói hiểu lầm hiểu lầm à ta ta là kích động không phải sợ thật không phải sợ tiết vô toán nhún nhún vai đầu ngón tay kiếm khí chật hiện dễ dàng thì tức mất trung niên nhân này một lỗ thai cái sau tiếng kêu rên liên hồi sau đó lúc này mới muốn chuẩn bị đổ ra ngọn n g u ồ n nhưng không ngờ một cái vang r ộ i thanh â m lại tại lúc này theo trên lầu chuyển tới vừa tốt đánh gây trung niên nhân câu chuyện tiết vô toán có chút hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt h ắ n thế mà ở cái thế giới này thấy được một tên m ậ p mặt tròn cánh tay to vẫn nâng cao một cái bụng đĩa người khác đều ra bọc xương thì hắn ăn thành bản tử loại này đánh vào thị giác tính thật có chút phá vỡ ha ha ha không nghĩ tới tiên sinh tới đến nhanh như vậy ngược lại là ta bản hồ chậm trễ tiên sinh mong rằng tiên sinh đừng nên trách ta tiết vô toán tuy nhiên lúc còn sống bất học vô thuật nhưng phim hoạt hình vẫn là nhìn qua không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bản hồ thế mà hiện thân phương thế giới này quả nhiên là kỳ diệu cũng không biết tiểu phu cùng t i n h hương ở nơi nào bất quá tiết vô toán hiện tại cũng không có thời gian phản ứng cái tên mập mạp này hắn vô vô sách trong tay người trung niên này mặt hỏi ngươi nói tiếp đến cùng vì cái gì sợ ta nói hay lắm có thể sống nói không được h á vậy liền mất mạng cùng lắm thì ta đổi lại một người hỏi nghĩ kỹ lại mở miệng trung niên nhân hai mắt hoảng sợ nhìn sang xuống bàn tử sau đó thì nhìn lấy vẻ mặt tươi cười tiết vô toán cắn răng một cái liền muốn h á miệng lại không muốn nghe đến b ả n h b ả n h hai tiếng trực tiếp hoảng sợ tiểu trong quần tiếng súng tiết vô toán nghe qua năm đó ở trên đường lăn lộn thời điểm tận mắt thấy có người cầm thương phương người tự nhiên đối thanh e m này một chút không xa lạ gì lúc trước hắn cũng giống trong tay vị này trung niên nhân một dạng trực tiếp hoảng sợ tiểu trong quần năm đó hắn mới mười bảy tiểu xong rồi tiểu xong nói tiếp ngươi nhìn người khác dùng thương đều đánh không chết ngươi ngươi thì sợ gì trả thù tiết vô toán nói xong liền đem trung niên nam nhân thả trên mặt đất sau đó ngồi sổm xuống, xuống thả hai k h ỏ a khối kim khí ở trong tay của hắn ngạc nhiên chính là hai k h ỏ a bị bạo lực đè ép sau đó đầu viên đạn ngay tại vừa mới cái kêu mập mạp đột nhiên rút s ú n g hướng về trung niên nam nhân cùng tiết vô toán c á c bắn một phát súng nhưng không dùng tất cả mọi người không biết theo thương bên trong bắn đi ra viên đạn làm sao đến tiết vô toán trong tay bất quá cái này lại không trở ngại bọn họ tập thể nghẹn n à o bị cả kinh thương tích đầy mình người có thể tiếp được viên đạn cái này còn là người sao trở về từ cõi chết trung niên nam nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại c h i t để một dạng đem tự mình biết mọi chuyện cần thiết tất cả đều thọc đi ra nghe được tiết vô toán trên mặt một mảnh kinh ngạc tâm lý thầm nghĩ không có nghĩ đến cái này thế giới nhìn lấy thê thảm thật có chút người còn qua được thật dễ chịu sao có ăn có uống có chơi so láo tử đều thoải mái t r ư ơ n g một trăm ba mươi b ố đam mê theo trung n h i ê n nhân này nói hắn gọi doan vật lý t ậ n thế hàng lâm trước hắn là cái này tòa nhà khách sạn quản lý đại s ả n h tận thế về sau hắn cùng hơn nghìn người đồng thời bị vây ở cái này tòa nhà trong đại lâu rất nhiều người biến thành dòm bs sau đó không ngừng lại lây nhiễm rất nhiều người đến bây giờ nơi này chỉ còn lại không tới hai trăm người bất quá doãn vạn lý cũng đã nói người đã chết cũng không phải là tất cả mọi người là bị dòm bs cắn chết có rất nhiều đều là bị vị kia tự xưng bản hồ bản tử hại chết bản tử tên thật lương võ là một cái áp vận công ty bảo an hai nạn buông xuống thời điểm vừa vặn áp lấy xe đến khách sạn phụ cận theo kinh hoàng đám người thối lui đến trong t i ể u điếm bởi vì có thể đánh mà lại có súng cho nên lương võ liền lên tâm tư trong bóng tôi giết chết mấy cái phản đối hắn người sau đó làm tới tòa này trong t i ể u điếm người sống sót l a o đại sau đó đâu cái này lương võ vẫn còn có chút đầu não hắn biết chỉ dựa vào trong t i ể u điếm sự vật dự trữ căn bản chi chống đỡ không được bao lâu sau đó liền để mắt tới khách sạn đằng sau cách đó không xa nhất ra đang muốn khai trương đại hình cất vào kho siêu thị bên trong chẳng những có mấy chục tấn lương thực còn có các loại hôn khói ướp gia vị loại thịt cùng đại lượng thực phẩm phụ phẩm cùng vật dụng hàng ngày nhưng siêu thị xung quanh cũng có giỏ mì ẻ、e、ra mà lại số lượng không ít làm sao đi vào sau đó lương võ liền nghĩ đến một cái biện pháp câu cá tìm đến người sống ở tại trên thân cắt một đầu lỗ hổng nhỏ lấy máu sau đó buộc trên sợi dây theo lầu nằm cửa sổ treo ra ngoài sau đó sử dụng mùi máu tươi đem cửa nhà kho dòm bs e dẫn đi lại để cho người theo khác dưới sợi dây đi đến trong kho hàng vận chuyển vật tư nhưng chỉ dựa vào dây thường phụ trọng như thế từng điểm từng điểm vận chuyển tự nhiên rất chậm mỗi một lần có được đồ vật đều rất có hạn mà lại bị làm thành mùi nhử người cũng vô cùng nguy hiểm bởi vì cách mặt đất xa dòm bs e sẽ không theo đi chỉ khi nào tới gần vận khí không tốt thì gặp được hiếm có bật lên rất tốt g i ỏ m bị s sau đó bị vồ xuống đi phân m à ă n chi cho nên một tới hai đi chết mất n g ồ i nhử cũng không dưới ba mươi người tại trong kho hàng vận chuyển trên đường cũng có bốn năm người lọt vào bất chắc chết rồi bất quá cứ như vậy ngược lại là để thức ăn tiêu hao nhỏ rất nhiều cũng mới để trong này người kiên trì tới hiện tại bất quá đối với này những người may mắn còn sống sót này còn đối lương vọ không có gì lời oán giận có thể thời gian càng về sau lương võ tư tâm lại càng nặng đi xuống vận chuyển lên vật tư không lại phân công ngoại trừ ra lực người những người còn lại không có chút nào sẽ cho đồng thời đầu to đều đến chính hắn nhỏ nhà kho bên trong ba lạp ba lạp dù sao tại người trung niên trong miệng lương võ đã thành thịt cá bọn họ thổ phỉ á c bá trước đó ném đồ vật đi xuống thông báo tiết vô toán người chính là lương võ giành được người khác nàng dâu đây là lương võ cái thứ ba nàng dâu tại sao muốn bắt chuyện ta tới nữ nhân kia tại trên cửa sổ nhìn đến ngươi không sợ dòm bị s mà lại giết dòm bị s giống như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản liền muốn để ngươi tới cứu nàng mà lương võ lo lắng ngươi tới sau chiếm hắn quyền gây bất lợi cho hắn cho nên mới có thể để phía dưới chấn giữ người ngăn cả ngươi cứu nàng tiết vô toán có chút không hiểu cái này cũng làm áp trại phu nhân cần phải muốn người tới cứu sao coi như thảm một chút nhưng cũng tốt tại có thể có nói lắp không bị chết đ ó i a trung n i ê n nhân trầm giọng nói lương võ trên người có bệnh rất nặng theo nữ nhân của hắn đều sẽ bị hắn t r u y ề n nhiễm sau đó khổ không thể tả phía trước hai nữ nhân đều bởi vì chịu không được cha tấn cắt cổ tay tự giết chết mà lại mà lại lương võ có ăn thi thể làm mê hắn chết mất hai nữ nhân sau cùng đều hạ bụng của hắn phía dưới tầng lầu người người nào bệnh chết hắn cũng kéo lên đi ăn thiết vô toán nghe đến đó nụ cười trên mặt liền không có giết người loại hình hắn coi như đang nghe chê cười động lòng người ăn người loại chuyện này nhưng là thật là buồn nôn a ngươi thật nếu là bởi vì đói chịu không được bị ép vì cầu sinh ăn một chút cái kia còn có thể thông cảm được có thể đem ăn người làm thành đam mê vậy liền để hắn không chào đón doãn vạn lý đùng đùng không dứt nói nhất đại phần các loại nói xong mới kỳ quái vì sao chính mình đem lương võ nội tình đều s ố c người chung quanh lại một chút phản ứng đều không có a không ủng hộ các ngươi cũng chửi mắng hai câu a lại không tốt bắn cái dám cũng là tiếng v a n g a làm sao yên tĩnh l i ê n lương võ bản thân cũng một câu đều không nói tâm lý hiếu kỳ doãn vạn lý quay đầu nhìn lại lập tức cảm thấy kỳ quặc người t r u n g quanh thế mà không nhúc nhích đứng đấy liền trong mắt đều không nháy mắt một chút đặc biệt là lương võ bưng một cái tay thương biểu lộ dữ tợn đến dọa người nhưng cũng là đầu gỗ một dạng không nhúc nhích hán bọn họ thế nào doãn vạn lý nghi thần nghi quỷ bốn phía do xét r ụ t cổ lại bản năng cảm thấy sợ hãi không sao cả ta không nghĩ bọn h ắ n động cũng không muốn bọn họ xem bảo a ngài ngài làm sao làm được tiết vô toán không để ý tới doãn vạn lý đi đến lương võ trước mặt thân thủ đem cây súng lục kia cầm x u ố n g dưới đảo cổ một trận mới hiểu rõ làm sao mở ra hộp đạn phát hiện bên trong thế mà còn có năm phát quay đầu hướng doãn vạn lý hỏi mập mạp này còn có mấy cái thương a còn có một cây trường thương bất quá hết đạn ngay tại lương võ trong phòng chắc chắn chứ ta xác định trước đó ta tại hắn trong phòng gặp qua hắn đem chi kia thương làm bài trí đặt ở trong h g ọ tủ tiết vô toán nhẹ gật đầu sau đó búng tay một cái chung quanh bị vô đạo kiếm chỉ phong bế thân thể mọi người cái này mới một lần nữa thu hoạch được tự do sau đó đồng loạt về sau manh liệt lui tựa hồ trước mắt tiết vô toán là một cái ma quỷ người dị năng người là dị năng giả ngoại trừ thân thể không thể động đậy bên ngoài bản tử lương võ thế nhưng là tất cả đều rõ ràng trong đầu lập tức thoát ra dị năng lời giải thích này nhìn đứng ở trước chân cái này thần bí nam nhân tâm lý một đoàn cho tàn lương võ rất có ánh mắt doãn vạn lý nói hắn giết người làm việc thiên tư thời điểm cái này thần bí nam nhân căn bản không có bất kỳ bày tỏ gì trên mặt mang cười tựa như đang nghe cố sự h i ệ n nhiên người này cũng không phải người tốt lành gì không có bao nhiêu lòng thông cảm cùng thị phi khái niệm nhưng đến lúc cuối cùng doãn vạn lý đem hắn ăn người sự tình giảng sau khi đi ra lương võ liền thấy đến người thần bí nụ cười trên mặt không có đổi thành một mảnh thâm hàn một cái một lời không hợp là có thể đem người phế bỏ dị nam giả tại gặp phải để cho mình tâm tình không thoải mái sự tình sau lại sẽ như thế nào lương võ cảm thấy mình xong đời nhưng hắn có biện pháp nào hắn cũng không biết thế nào mỗi lần trên lầu cầm lấy ống nhỏm nhìn lấy phía dưới tang sự từng ngụm từng ngụm ăn thịt thời điểm hắn thì thèm người sống hắn có dám ăn có thể chết người ăn lại có quan hệ gì đâu vì cái gì tất cả mọi người sẽ cảm thấy buồn nôn đâu cái nghi vấn này lương võ đã định t r ư ớ c không chiếm được đáp án bởi vì tại hắn một lần nữa thu hoạch được tự do trong n g á y mắt hắn liền bị ném ra cửa sổ vốn cho rằng sẽ bị ngã chết hắn trả tại may mắn chính mình có thể bị chết thống khoái như vậy bất quá một giây sau hắn thì luôn cuống thân thể của hắn thế mà tại cách đất còn có năm mét thời điểm thì đã ngừng lại hạ xuống sau đó chậm rãi bị đặt ở một đoàn dòm bị estru gian nghe loang thoáng dưới lầu trên đường phố truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiết vô toán lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu đi thôi doãn vạn lý quản lý mang ta đi tìm cái kia thanh trường thương đi lên lầu thứ mười tám tiết vô toán tìm được cái kia thanh trường thương tạo hình nhìn qua thẳng m á n h liệt đáng tiếc không có viên đạn đồng thời hắn cũng nhìn thấy trước đó nghệ đồ vật xuống tới bắt chuyện hắn nữ nhân kia nói như thế nào đây nữ nhân này tướng mạo dáng người đều rất bình thường trên thân còn có cỗ khó ngửi m ù i vị đoan chừng cũng là doãn vạn lý nói tới bệnh cả ngươi xem ra rất đờ đẫn ngồi ở trên ghe salon trên thân chỉ mặc một kiện váy ngủ vị tiên sinh này có thể hỏi một câu lương võ đã chết rồi sao chết rồi như ngươi mong muốn chương một trăm ba mươi lăm thuyết giáo tiết vô toán cứ như vậy nhìn lấy cái này khi biết lương võ sau khi chết tựa hồ hài lòng nữ nhân chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng dậy sau đó cho mình thay đổi một bộ quần áo sạch t r ả i sửa lại một chút tóc tiếp lấy liền ngồi vào trên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ sương mù m ô n g lung bầu trời sau đó thân thể nghiêng về phía trước ngã rơi xuống tiết vô toán không có cản thậm chí lấy thính lực của hắn hắn rõ ràng nghe được nữ nhân rất xuống thời điểm còn tại cười tiếng cười rất ngắn nhưng lại nghe tràn đầy đều lại như được giải thoát vui vẻ tiết vô toán trầm mặc một hồi lâu mới rời khỏi gian phòng này hắn muốn đi người nơi này không thích hợp trở thành hắn kế hoạch một bộ phận những người này không có t i ế n thủ tâm cũng mất ý chí cầu sinh ngơ ngơ ngác ngác so với phía dưới dỏm bỉ s cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng làm hắn vừa tới cửa bên hai liền vang lên dưới lầu truyền đến hài đồng tiếng khóc giống tâm niệm nhất động khóe miệng thì dương lên cười lạnh có người đem hắn trở thành gió thoảng bên h a y lâu mười sáu ba đứa hai tử lớn t ă n g tuổi tiểu nhân bốn tuổi dựa vào người k h á c còn sót lại một chút thương hại sống đến bây giờ ai cũng không biết ba người bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu tiết vô toán cho lương khô không nhiều nhưng đối với mấy cái này đói đến cái bụng áp vào phía sau lưng người mà nói không thể nghi ngờ là một bữa tiệc lớn lúc mới bắt đầu n h ấ t đ ấ m máu cảnh cáo tăng thêm trên lầu tiếng kêu sợ hãi để bọn hắn không dám vọng động nhìn lấy ba đứa hải tử mặt mày hớn hở ăn đồ vật ba đứa hải tử nhớ kỹ người khác tốt nhớ đến chính mình là dựa vào lấy cái nào mấy người bố t h i mới sống đến bây giờ sau đó mỗi người bưng lấy một túi bánh quy đi báo ân tình cảnh này vốn nên là lóe nhân tính quang huy thời khắc lại bị đấu kỵ như điên lại hiện tại quả là đói đến không chịu được người còn lại hủy nghe trên lầu không có động tĩnh cái này lầu mười sáu phần lớn người bắt đầu tranh đoạt hải tử tay đồ ăn ở bên trong thậm chí rút bọn họ cái tát dẫn tới bọn nhỏ kêu khóc nghe thế lương làm tiết vô toán lách mình xuống thời điểm vừa hay nhìn thấy ba đứa hải tử n u ố t ở hai trung niên phụ nữ sau lưng trên mặt mỗi người đều có máu ứ động cắn môi chừng lấy hoảng sợ lại phẫn hận ánh mắt nhìn lấy những cái kia tranh đoạt chính mình thức ăn người tiết vô toán xuất hiện vô hình âm lánh chi khí trong nháy mắt bao phủ cả tầng lầu loại này bởi vì tâm tình chập trần mà nhấc lên khí tức phá lệ làm cho người cảm thấy hoảng sợ loại này khủng bố không đơn giản tượng trưng cho tử vong còn có một loại đến từ hồn phách chỗ sâu không thể chống cự huy áp tới t i ế t vô toán hướng về ba đứa hải tử m ắ k cho dù tâm lý cực sợ có thể ba đứa hải tử vẫn nhớ cái này cho bọn hắn đồ an đại thúc theo cái kia hai tên sau l ư n g phụ nhân một bước một c h u y ể n đến tiết vô toán trước mặt túi đầu không dám nhìn tiết vô toán ánh mắt các ngươi cũng nhìn thấy những người kia đoạt các ngươi ăn các ngươi biết điều này có ý vị gì sao mang ý nghĩa các ngươi hội bị chết đói các ngươi muốn chết phải không ba cái hài đồng cùng nhau lắc đầu bọn họ gặp qua không ít người chết rất đáng sợ sẽ bị ném tới dưới lầu cho ăn những cái kia kinh khủng giò bị ép hoặc là sẽ bị kéo lên trên lầu đi nghe đại nhân nói là bị bản tử lão đại ăn bọn họ không muốn chết càng không muốn bị người ăn không muốn chết vậy thì nhất định phải muốn so người khác càng hung á c nói tiếc vô toán phân biệt tại ba cái tiểu hài trên đầu vỗ nhẹ một cỗ nhu hòa lực lượng liền xông vào trong cơ thể của bọn hắn sau đó trong chớp mắt liền đem bọn hắn bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành suy nhược triệt để thay đổi không chỉ như thế lúc này ba cái tiểu hài thể cốt thậm chí bị ẩn bình tĩnh thế giới bên trong người đồng lứa còn muốn cường tráng rất nhiều ngươi nói một chút ngươi trên mặt cái t á t là phiến vũ cái k ê u tám tuổi lớn nhỏ nam hải đầu tiết vô toán lại hỏi